t r ư ớ c năm mươi tám dương danh mới nhớ tới qua hai ngày liền muốn thi đại học nhìn một chút hậu trường ta phát hiện hiện nay quyển sách này độc giả bên trong mười bảy tuổi phía dưới chiếm mười một bình thường lớp mười hai mười bảy mười tám tuổi đều có tính xuống hẳn là c h ỉ ít có ba mươi tả h ư u ta suy nghĩ một chút mặc dù theo đọc giảm xuống đối tác phẩm ảnh hưởng rất lớn nhưng ta vẫn là hy vọng sắp thi đại học các bạn đọc cuối cùng này hai ngày muốn chuyên tâm ôn tập không nên nhìn tiểu thuyết chờ thi đại học xong lại nhìn cái thoải mái bởi vì ta cũng là mới năm ngoái mới thi đại học bởi vì không có kiểm tra tốt chỉ có thể bên trên trường đại học hiện tại rất đáng tiếc sở dĩ ta không hy vọng các ngươi cũng giống như ta lúc này g ó t đồn vừa vặn cũng dẫn người vật lên nhìn thấy siêu đạo trích kịch biến mất một màn không có một chút pháo sáng dấu hiệu cũng không có sử dụng cánh lượn hoặc là người g i ả khả năng duy nhất là kích lại dịch dung thành một cái nào đó người xâm nhập vào giữa đám người g ó t đồn vô ý thức liền để tất cả mọi người ở đây đi nắm người bên cạnh mặt đồng thời chính mình một mực giữ vững duy nhất cửa ra vào máy bay trực thăng từ đầu đến cuối tại đỉnh tháp xoay quanh siêu đạo trích kịch căn bản không có khả năng từ không trung chạy trốn rất hiển nhiên bọn họ là tìm không được mạt h i g i n g không có ai biết siêu đạo trích kịch là thế nào chạ l i ê n bặt mạn cũng lâm vào thật sâu t r ầ m tư thế cho nên hắn hoàn toàn không để ý đến chính mình cũng thân ở hiểm điện bặt mạn siêu đạo trích kịp mặc dù chạy nhưng bắt đến ngươi cũng là một cái công lớn gú l ã ở cảnh sát trưởng cười gần nói hắn không tin bặt mạn cũng sẽ đột nhiên biến mất đối mặt gú l ã ở kêu g à o bặt mạn chỉ là thoáng liếc mắt nhìn hắn liền mất đi hứng thú phản phất vòng vây không hề tồn tại đồng dạng chỉ thấy bặt mạn nhấc ngang cánh tay phải tại cổ tay giáp bên trên nhẹ nhàng đ i ể m một cái sau đó liền hướng về bên tường ra tốc công kích hướng tháp xuống n h ả xuống nhanh nổ súng gú đã ở người thứ nhất xông tới bên tường rút súng lục ra li đội cận vệ hoàng gia thành viên đi theo các loại súng ống cùng nhau bắn phá một cỗ đạn dòng lũ hướng bạt mạng phong đi nhưng mà bạt mạng lao xuống tốc độ cực nhanh căn bản không có mấy phát có thể đà chúng hắn cho dù có mấy phát đạn chúng cũng sẽ trực tiếp bị bắt xịt cường độ cao chất liệu bắn ra ông không biết từ nơi nào truyền đến một cỗ to lớn động cơ tiếng vang một chiếc khóc hoe khoang chiến x a màu đen theo công viên một chỗ chạy đi ra bằng tốc độ kinh người vọ tới t ngắm cảnh t h ắ p xuống vừa vặn ở vào bạt mạng phía dưới bạt mạng thân thể thẳng tắp hướng cưới xuống sông rơi xuống con rơi chiến xa phía trên bốn năm mét khoảng cách lúc lập tức mở ra áo choàng cánh rơi giống như ngoại hình mở ra hoàn toàn triệt tiêu trên người h ắ n lực chủng tích cùng lúc đó bạt mạng thân thể cấp tốc xoay tròn khôi phục đứng trước tư thế bạt mộ v á c khoang điều khiển trần nhà tự động mở ra để bạt mạng một hơi ngồi xuống sau đó một mạch hướng công viên r ổ bị nườn bên ngoài phóng đi toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi ngắn ngủi mấy giây ở giữa liền đã hoàn thành gũ ta ở chỉ có thể đứng tại đỉnh tháp bên cạnh không cam lòng hướng phía dưới nhịnh banh súng lục băng đạn đều đã đánh hụt hai cái bên kia ngắm cảnh thắp một cây số bên ngoài trong rừng rậm một đạo màu đỏ sậm quang mang thoáng qua l i ề n qua mặt thị sơn bóng dáng phút chốc xuất hiện xung quanh không có bất kỳ người nào tại chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy ngắm cảnh thắp phương hướng ánh đèn mặt thị sơn thở hồn hện dựa vào một khối đá lớn nghỉ ngơi thuấn gian di động ma pháp tiêu hao ma lực thật rất lớn khó trách q u ả dù m ì ạ cả có tình nguyện cưỡng ép khống chế cụ r ổ bạ c tố bay xa như vậy đi tới trước mặt mình cũng không có lựa chọn trực tiếp đem nàng rời đi tới đáng hận hệ thống liền cái thanh mạ nạ cũng không cho chỉ có thể bằng cảm giác cùng sách ma pháp bên trên cực kỳ không rõ ràng lý do thoái thác để phán đoán ma pháp cần thiết ma lực hắn lúc đầu tưởng rằng ngắn ngủi một ngàn mét khoảng cách chính mình toàn lực chạy liền ba phút đều không cần đến hẳn là cũng tiêu không được bao nhiêu ma lực kết quả kém chút không cho chính mình rút khô một bên nghỉ ngơi một bên khởi x u ố n g siêu đạo trích lễ phục đổi lại chính mình y phục mặt thị sơn hít sâu một cái thần sắc tự nhiên lần nữa trở lại ngắm cảnh tháp phụ cận t h i ê n y v ô phùng tan vào mấy ngàn vị dân chúng bình thường bên trong vừa rồi loại kia không hiệu giấy lên hòa diễm ngắm cảnh đình tháp cho dù phạm nhân đã chạy trốn nên có điều tra lấy chứng nhận đồng dạng không thể thiếu. l i ê n bốt cùng sợ tắt linh đều ngồi s ổ m trên mặt đất một mặt ngưng trọng quan sát đến siêu đạo trích kịch biến mất đồng thời tường lửa tự nhiên tiêu đốt hầu như không còn phía sau trên sàn nhà lưu lại một vòng cháy đen vết tích không có phát hiện có thể đốt vật là lần sau không đúng l ầ n tiêu h đốt là màu trắng vàng hỏa diễm đồng thời sẽ sinh ra đại lượng khói trắng nhưng vừa rồi kia là ngọn lửa màu đỏ thấm mà còn một chút thuốc lá đều không có ta không tin trên thế giới có ma pháp thứ này hắn chắc chắn là lợi dụng chúng ta không biết phản ứng hóa học sợ tắt linh như thế nói bốt g ó đồn đám người ý nghĩ cùng nàng không kém nhiều g ó đồn cục trưởng ta nghe nói các ngươi lấy được hư hư thực thực siêu đạo trích kýt huyết dịch hàng mẫu là thế này phải không bố đột nhiên hỏi g ọ t đồ nói đúng vậy chúng ta thực sự phát hiện khả nghi vết máu nhưng không thể khẳng định là siêu đạo trích kýt máu nhưng đó cũng là một cái rất lớn chỗ đột phá ta nghĩ mang đi một phần hàng mẫu cầm đi kia xét nghiệm bộ môn dù sao gờ cờ giờ cơ sở dữ liệu sẽ không có kia muốn hòa mỹ ta đề nghị sở tắt linh điều tra viên cũng mang một phần đi fbi g ọ t đồn cùng sở tắt linh nhẹ gật đầu bố đề nghị vô cùng chính xác ngắm cảnh thắp xuống b ạ bà, bà g i có chút thất vọng bởi vì nàng lần thứ nhất phát hiện thần tượng bặt mạng cũng có bắt không được đối thủ nhưng rất nhanh nàng lại khôi phục sáng sửa bởi vì nàng tin tưởng vững chắc bặt mạn bắt đến siêu đạo trích kịch chỉ là vấn đề thời gian có lẽ tại bắt siêu đạo trích kịch chuyện này nàng cũng có thể ra một chút lực ví dụ như h ạ c rơi cục giao thông hệ thống theo dõi thậm chí h ạ c rơi một cái vệ tinh đúng rồi lời nói làm sao không thấy được mặt t h ì sờn tên i kia hắn hẳn là trong đám người mới đúng b ạ bạ dạ không ngừng hướng trong đám người nhìn quanh có thể hiện trường nhiều người như vậy ngoại trừ người bình thường còn có cảnh sát liếc nhìn lại chỗ nào tìm được mặt thi rồng nhìn một hồi b ạ bạ dạ còn là không thấy được mặt thi sờn bỏng dáng đành phải đi vào trong đám người hy vọng có thể đụng phải hắn chen t r ú c trong đám người b ạ bạ dạ càng không ngừng nhìn xung quanh b ạ bạ dạ ngươi là đang tìm ta sao đông nhiên một cái tay bắt lấy b ạ bạ dạ cổ tay doa đến nàng kém chút trở tay một bàn tay đánh đi qua mặt thì rộng không phải ta vẫn là người nào mặt thì sơn bất đắc dĩ nói hắn kéo bạ bạ dạ tay từ trong đám người chen ra ngoài siêu đạo trích kịch cùng b ạ t mạn đều đi mọi người tự nhiên cũng không có ở lại chỗ này cần phải góp đồn đám người còn có giải quyết tốt hậu quả công tác sở dĩ b ạ bạ dạ cùng mặt thị sơn hai người về nhà trước đi trên đường mặt thì sơn cùng bạ bạ dạ câu được câu không tám câu ngươi thần tượng bặt mạn hình như bại bởi siêu đạo trích kịch ta ngươi không thương tâm sao ai nói bặt mạn bại bởi siêu đạo trích kịch rõ ràng một mực bị đánh là hắn nghe đến mặt thì s ờ n đột nhiên kiểu nói này bạ bạ ra lúc ấy liền không làm nữa nhưng bặt mạn cuối cùng không phải cũng không thể bắt đến kịch sao chuyện này với hắn đến nói không phải liền là thất bại sao hắn sớm muộn sẽ bị bặt mạn bắt được ta cảm thấy không nhất định ngươi là muốn nói bặt mạn còn so ra kém tên trộm kia sao vì cái gì ngươi muốn như thế vì kịch nói chuyện a bặt mạn không phải cũng là cái tội phạm truy nã nhà mà còn hắn nghĩa cảnh hành vi nghiêm ngặt trên ý nghĩa không thể so siêu đạo trích kịch phạm tội nh n g ư ơ i không giống thích hắn như vậy thứ nhất hạ vị đèn không phải hắn giết thứ hai bắt mạn mở rộng chính nghĩa hắn bắt người đều là trọng hình phạm siêu đạo trích kịch cũng giúp rất nhiều người a cái kia không giống đúng đúng đúng n g ư ơ i nói đều đúng m ộ ư ơ i một siêu cấp q u y ế t đấu siêu đạo trích kịch vs bắt mạn dưới ánh trăng ma thuật sư lần thứ hai phản á n người bị hại đúng là y quốc nữ hoàng khiếp sợ tị mù dù bí lại bị siêu đạo trích kịch elizabeth nữ hoàng siêu đạo trích kịch là ta đã thấy nhất có thú ma thuật sư chương năm mươi chín giải tỏa thanh cựu siêu đạo trích kịch trộm lấy tỷ mụ du bị dây chuyển vào đêm đó thành phố gò thảm vùng ngoại ô quận mở rìt sở tồn trang biên lên mặt sau thác nước một chiếc đen như mực khóc khoe khoang chiến xa lao vùng vụt tại trên đường đất cuối cùng mở đến thác nước đối diện sườn đồi bên trên chỉ thấy bạt mộ bải liên tục gia tốc theo sần đồi bạt ê trên nhảy vọt qua, vọt vào thác nước bên tiên, n nhảy nước trong. Cho dù ai cũng không biết nghĩ đến, thác nước phía sau rất nhiều đồng vọt vọt thác biết thác rất Cho phía chính vào qua, sau ai là b dù mổ ạ n đại bại lái tự động đến dừng xe khu vực dương ra mà rất có khoa học kỹ thuật cảm giác cánh tay máy liền tự động đối bạt mổ bài mở rộng sửa chữa cùng bảo dưỡng an phơ sớm đã tại chỗ này chờ đợi vên lao gia ngài thụ thương làm bạt mạn theo trong xe xuống tời xuống mũ bảo hiểm lộ ra bờ rủ sờ mắt lúc an phơ liền chú ý đến bờ rủ sờ vết thương trên người đặc biệt là trên bàn chân phải cái tia rõ ràng nhất vết thương vết thương nhỏ mà thôi an p đừng ngạc nhiên lúc trước ta nhận qua tổn thương so cái này nhưng muốn nặng nhiều trên thực tế ta gần như liền một chút cảm giác đều không có vợ dù sợ ngược lại là đối với chính mình tổn thương không thèm để ý chút nào n g ư ơ i biết rõ ta nói chính là cái gì vây lao da ngài chảy máu ta lo lắng chính là nếu mà ha ha Ản à vì n g ư ơ i cho rằng ta sẽ tại hiện trường lưu lại chính mình vết máu sao mặc dù ta hưu thời gian rất lâu dài nhưng cái này không đại biểu ta sẽ quên cơ bản nhất công tác yêu cầu vợ dù sợ cởi xuống b á t xịt quay đầu nhìn hướng an thật đừng lo lắng ta không có lưu lại bất luận cái gì khả năng bộc lộ ra vợ dù sợ lên chứng cứ ta nói h n phi chuẩn bị cho ta điểm án khuya được rồi v ê n láo ra nhưng ở cái này phía trước vì cái gì không nói nói siêu đạo trích kỳ đâu h n phật thực thể hiện ra không nhỏ hào hứng hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì để ngài thay đổi nhiều như thế ta chỗ nào thay đổi b và dù sợ có chút buồn cười mà nhìn xem hạn phật thực trước đây ngài không có một lần tính bắt đến phạm nhân thời điểm vừa về đến liền sẽ điên cùng tăng cường huấn luyện sau đó một ngày một đêm suy tư hành động của đối phương hình thức nhằm vào bọn họ nhược điểm lần sau gặp lại liền nhất định sẽ bắt lại hắn trở về phía sau nói muốn ăn ăn k h a đây là lần thứ nhất nếu mà không phải ta hiểu rất rõ ngài sợ rằng đều muốn tưởng rằng ngài là siêu đạo trích kịch g i ả trang h n phớt giúp nói đùa siêu đạo trích kịch nha vợ dù s ở hồi tưởng lại cái tia phiên nhà nghệ thuật cùng nhà bình luận lời nói không khỏi lộ ra một chút để h n phớt giúp nhìn không hiểu nụ cười hắn như trước kia những người kia không giống ít nhất hiện nay xem ra hắn còn không phải cái người xấu nhưng ta không thể cam đoan hắn có thể duy trì bản tâm của mình bao lâu luôn là cùng giá trị liên thành bảo vật làm bạn ta lo lắng sớm muộn hắn sẽ bị tham lam che đậy hai mắt sở dĩ sở dĩ ngươi hy vọng tiếp thu hắn để hắn làm trợ thủ của ngươi h n g phơ không hổ là trên thế giới hiểu rõ nhất bợ rụ sở người hắn liếc mắt liền nhìn ra bợ rụ sở tâm tư h n g phi ngươi còn nhớ rõ ta tại sao muốn beo lên cái này mũ bảo hiểm sao tuyệt đối không phải là vì che giấu tung tích đơn giản như vậy ngoại trừ ngươi cùng g i ả trèo ta không có cái khác thân nhân tại hiện tại g i ả trèo đã chết ta cũng có thể cam đoan không có người có thể uy hiếp đến ngươi bợ rụ sở dơ lên con rơi mũ bảo hiểm chân thành nói bạt mạn từ trước đến nay liền không phải là người nào đó hắn là một loại tinh thần người người đều có thể trở thành bạt mạn ta đã bốn mươi tuổi so phụ thân ta qua đời thời điểm niên kỷ đều nhỏ không được mấy tuổi ta không biết ngày nào liền có thể phát sinh cái gì ngoài ý mớn b ạ n m ạ n cần một cái có thể tùy thời kế thừa hắn người tại hạn thơ g s ắ c mặt rất khó coi b ê n lao ra ta đã chứng kiến đời thứ ba bên qua đời ta không hy vọng nghe đến ngài nói loại này không có chút nào hy vọng lời nói đồng thời siêu đạo trích kịch có hay không có tư cách kế thừa người chúng ta vẫn chưa biết được sở dĩ ta mới càng phải để hắn từ bỏ tiếp tục làm siêu đạo trích mà không phải giống như kiểu trước đây nghĩ đến làm sao đem hắn đưa vào trong một giam nếu mà ngài kiên trì dạng này lời nói nhưng ta cho rằng siêu đạo trích k ị không giống như là sẽ dễ dàng buông tha người Hàn Phật không quá nhìn kỹ dù sở ý nghĩ, ngày t kỹ quá bởi sở ý r ư ớ cùng lao lần là liền ra coi cũng tiếc chút chuyện c không không động nghĩ, đáng hắn đổ, sinh tình không phải thu thu phát tới mỗi vui. đệ đổ, một một tử ta suy sẽ lúc đó mặt thị sơn nằm tại nhà mình phòng ngủ trên giường mở ra bảng hệ thống tị mù dù bị sự kiện triệt để kết thúc là thời gian cái kia nhìn xem có thể thu được b a n thờ gì đã trộm lấy chỉ định nhiệm vụ mục tiêu tị mù dù b ị bảo vật giá trị a hoàn thành độ khó khó lộng lấy đẳng cấp a sử dụng siêu phàm năng lực càng nhiều lộng lấy đẳng cấp càng khó tăng lên tổng hợp đánh giá a thu hoạch được ban thưởng mặt a n m á thị sơn làm sao sẽ không quen thuộc bộ tộc này nhân vật đại biểu lệ vi mỹ cạ xạ đều là sức chiến đấu cực mạnh tồn tại đủ để đền bù trước mắt hắn năng lực cận chiến không cường cục diện không cần nói nhiều trực tiếp điểm kích nhận lấy ban thưởng lập tức một dòng nước nóng tràn vào mặt thị sơn mạch máu bên trong h á n toàn bộ thân thể nội bộ cấu tạo đều phát sinh biến hóa toàn thân trên dưới cơ bắp đường còn càng thêm rõ ràng mà lại rất có mỹ cảm mặc dù chiếu theo hệ thống nước tiểu tính a cơ mạn nhất tộc chân chính lực lượng không thể thức tỉnh nhưng mặt thị sởn tố chất thân thể còn là tăng cường rất nhiều ân hai lần trước hệ thống ban thưởng nhận lấy về sau liền sẽ tự động giải trừ bắp bút nhưng bây giờ thế mà còn lưu lại tại mặt thị sởn ánh mắt phía trước chuyện gì xảy ra trục chặt suy nghĩ một chút cũng biết không có khả năng đó chính là còn có cái gì thứ khác mặt thị sởn ánh mắt bắt đầu tại bảng bên trên quét tới quét lui cuối cùng ở bên trái góc dưới phát hiện một cái nho nhỏ điểm đỏ ấn mở xem xét thành tựu i hệ thống giải tỏa làm ký chủ chấp hành nhiệm vụ h o ặ c sinh hoạt hàng ngày lúc có thể sẽ phát động ngẫu nhiên sự kiện đặt tới ẩn tàng thành tựu i thành tựu i ban thưởng sẽ cùng thành tựu i nội dung tương quan liên kết bất kỳ cái gì vật phẩm cũng có thể xuất hiện hiện n a y giải tỏa thành tựu i h ắ c bạch chi quyết màu trắng siêu đạo trích cùng màu đen thám tử nhan sắc cùng thân phận lịch i truyền thu hoạch được ban thưởng thấy rõ thành tựu ban thưởng một máy mắt mặc thị sơn kem chút tròng mắt không c o trường ra ngoài vì cái gì hệ thống sẽ ban thưởng cái đồ chơi này mặc dù đúng là phù hợp n e n trắng nhưng đây cũng quá m ộ ư ơ i hai gọi thảm lao thành khu nhà gọn đồn ba ba siêu đạo trích kịp huyết dịch hàng mẫu xét nghiệm kết quả đi ra sao làm gọn đồn kéo lấy v ề vải thân thể đi vào cửa chính lúc bà bạ dạ liền một mặt mong đợi chạy tới hỏi ngươi một cái tiểu nữ hải không muốn luôn là đối với mấy cái này sự t ì n h cảm thấy hứng thú ta vì cái gì không thể cảm thấy hứng thú s ợ tắt l ì n h điều tra viên cùng ta không t r ê n lệch nhiều thời điểm cũng đã là f b thực tập sinh bà bạ dạ bất mãn nói dựa vào cái gì khinh thường tiểu nữ hải gọn đồn biết do nữ nhi của mình ta tính nếu là không nói cho nàng biết lời nói chính mình hơn phân nữa là đừng nghỉ nghỉ ngơi Tư liệu của chúng ta trong kho không có đồng dạng huyết dịch tin tức, quát thảm một tìm tài hốt tháng được chương liệu loại liệu. mỗi viện bệnh Chuyến của chúng có dịch cũng cùng trước. bao kho không nhà không chừng đồng dạng niệu gỏ giót sáng sớm hôm sau bà bạ dạ gõ mặt t h ì sởn cửa chính sau đó nàng liền thấy một cái màu trắng tinh chó nhanh như chấp nhảy lên đến trước người mình còn phi thường có tính người hai chân đứng thẳng thân sĩ hướng nàng bái một cái nói là màu trắng tinh lỗ mũi cùng cái đuôi cuối cùng ngược lại là màu đen càng lộ vẻ mắt chính là con chó này mắt trái còn có nồng đậm mắt c ò thâm nhìn ra được con chó này chủ nhân hoàn toàn đưa nó trở thành thân nhân lý do chính là trên người nó không khỏi mặc lên một kiện màu lam âu phục nhỏ trên cổ còn buộc lên một cái màu đỏ nơ con bướm mặc dù hoàn toàn nhìn không ra là cái gì c h ủ n g loại chó bất quá miễn cưỡng có thể sưng được là đáng yêu đi mặt thị sơn phần gãy chạy xuống một dọn mồ hôi lạnh cười khăn nói chát lơ là ta lão sư kia sùng vật ta bởi vì khoảng thời gian này hắn muốn xuất ngoại du lịch không tiện chiếu cố nó mới đem nó thả tới ta chỗ này chát lơ là con chó này d i à n h tự sao bạ bạ dạ tỏ mọ vô vô chát lơ đầu sau đó chát lơ liền thuận thế liếm liếm tay của nàng không sai trên thực tế nó tên đầy đủ kêu c h a t l e r chín mặt thị sơn hắc bạch chi quyết thành tựu ban thường không phải cái khác chính là trước mắt con chó này c h a t l e r chín xuất từ c h a t l e r chín thế giới mặc dù là con chó nhưng nắm giữ siêu việt nhân loại bình thường chỉ số iq hội thọ tương đối dài huyết thống cực kỳ tôn quý là trên thế giới độc nhất vô nhị chó bên trong quý tộc đồng thời tại hệ thống sửa đổi phía dưới c h a t l e r chín nắm giữ nó nguyên bản toàn bộ mạo hiểm kinh nghiệm nhưng làm giảm bớt nó cùng nguyên bản chủ nhân g i a n buộc tiếp theo trực tiếp đối mặt thị sơn nhận chủ đến mức cái đồ chơi này đến cùng đối mặt thị sơn có cái gì dùng hẳn là hữu dụng a suy nghĩ kỹ một chút cụ r ộ b ạ cái tổ có chùa tỉnh ra r a bạt mạn có quản gia、Hà、phi ý r ộ n g man có giả vị lù tín ba cũng có hai cái cộng tác chính mình cộng tác là con chó mặt t h ì s ờ n có cổ nạn thế giới cỡ nhỏ khoa học kỹ thuật đạo cụ chế tạo sách sở dĩ chat lơ chín trên cổ kỳ thật chính là cổ nạn nơ con bướm ứng dụng thay đổi giọng nói mà còn làm rất nhiều sửa đổi khiến cho có khả năng hiệu chỉnh loài chó sóng âm sau đó chuyển hóa biến thành nhân loại âm thanh đến mức hắn là thế nào thiết kế tiếng chó sủa cùng tiếng người cơ bản chuyển đổi liền muốn dựa vào chat lơ chín trợ giút nó một bên g â u go â k một bên dùng đốt cho tại tiếng anh từ điện bên trên chỉ chính mình muốn biểu đạt ý tứ sau đó dùng suốt cả ngày mới miễn cưỡng đem hàng ngày dùng từ thiết kế xong muốn ghi vào tất cả tiếng anh từ đơn vậy cũng không biết muốn chờ đến lúc nào có thể là c h á t lơ có thể nói chuyện chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể để ngoại nhân biết bà bà dạ cũng không được mặt thị sờ nghĩ như vậy đến dùng ánh mắt ra hiệu c h á t lơ chín c h á t lơ chín lập tức hiểu ý trở về một cái an tâm ánh mắt luôn cảm giác c h á t lơ ánh mắt giống người đồng dạng linh động đâu mặc dù là con chó bà bà dạ che miệng khẽ cười nói chứ không cần q u ò n chất lơ ngươi làm sao sáng sớm tới tìm ta là có chuyện gì không mặt thị sơn một cái ôm lấy chất lơ chín thả tới rời xa bà bạ dạ vị trí nghe ngươi nói như vậy ta liền biết ngươi khẳng định lại đem thời gian biểu quên đi bà bạ dạ nâng chán l ắ t đầu hôm nay muốn quyết định đi nữ d ó t học sinh trao đổi nhân tuyển a mặt thị sơn bừng tỉnh đại ngộ t h ư ợ n h ư là có như thế một chuyện n g ư ơ i kiểu nói này ta xác thực nghĩ tới nhưng học sinh trao đổi có quan hệ gì với ta sao ta lại không muốn đi nữ dốt đại sĩ hiện tại đang theo diện tại tiểu bang new mexico khảo sát không chừng ngày nào liền theo trên trời rơi xuống đến cái truy thậm chí thần sấm một kịch bản nói không chắc đã bắt đầu cái này cũng liền mang ý nghĩa bà tổ ố c new job gần trong căn tấc học sinh trao đổi thời gian ngắn thì một tháng lâu là một năm đụng vào người c h ỉ t h có dị xâm lấn khả năng không phải bình thường lớn đầu năm nay suy nghĩ nhiều không mở mới sẽ hướng new job có a người người người này làm sao luôn là như thế không tập trung a new job có chỗ nào không tốt sao bà b à giả hai tay chống lạnh lông mày n h u lại đối mặt t h ì s ờ n lời nói rất là bất mãn học sinh trao đổi danh lạch liền hai cái ta tranh cử không lên mặt thị sơn tính toán làm cố gắng cuối cùng không thử một chút làm sao biết mà còn nghe nói lần này đi nữ giót học sinh trao đổi sẽ còn thu hoạch được tham dự một tuần sở t ạ c tập đoàn thực tập hạng mục tư cách ta đối nguồn năng lượng mới hoặc là máy tính gì đó không có hứng thú sở t ạ c tập đoàn chủ yếu hạng mục không có một cái ta am hiểu liền tính đi cũng sẽ chỉ cho trường học mất mặt nghe nói sở t ạ c tập đoàn xây mới tạo một tòa sở t ạ c cao úc không chỉ có muốn siêu việt nguyên bản cao úc mst địa vị còn là nữ giót kiến trúc cao nhất ngươi đều không muốn đi nhìn xem sao không muốn bà dạ thần tượng là bắt mãn không dạ nhưng nàng đồng thời cũng lấy sở tắc làm mục tiêu dù cho tony trước kia sinh hoạt tác phong để người trơ chẽn có thể tài hoa của hắn trung quy là còn tại đó. thân là máy tính thiên tài chỉ có bước vào trí tuệ nhân tạo lĩnh vực mới xem như cường giả chân chính mà một mình nghiên cứu ra dạ vịt cái này một chỗ cầu bên trên tân tiến nhất trí tuệ nhân tạo s ở tặc chính là hoàn toàn xứng đáng hiện đại máy tính giới khoa học định phong sở dĩ vừa nghe nói có thể đi s ở tặc tập đoàn thực tập b ạ bạ dạ liền dị thường hào hứng tăng vọn nhưng m à t h ị sơn là thật không muốn đi nữ giót nếu mà ta theo ngươi đi nữ giót lời nói cái kia c h a t l ơ làm sao bây giờ người nào tới chiếu cố nó mặt thị sơn chỉ tay c h a t l e chỉ nói vậy liền đem c h a t l e mang đi a hoặc là để ba ba ta chiếu cố nó cũng có thể bạn bạ r một bộ ngươi không đi không được bộ dạ ngươi đến cùng là cái gì nhất định muốn ta đi ngươi như vậy muốn đi hoàn toàn có thể tự mình đi nha mặt thị sơn vô ý thức nhổ nước bọt nói lời vừa nói ra b ạ bạ dạ lập tức sắc mặt tối đen đóng sập cửa mà ra tốt vậy ta liền không còn ngươi mười cuối cùng mặt thị sơn còn là đi theo b ạ bạ dạ đồng thời đi trường học b ạ bạ dạ quyết tâm muốn đi nữ giót mặt thị sơn lại không thể nói ra b ạ tổ ố c nữ giót phát sinh đành phải cũng đi theo một khối tới hắn suy nghĩ một chút nữ giót có s ở tặc cái này ra hỏa mục tiêu đang ra hắn xuất thủ hẳn là không phải ít một số sự tình là không tránh khỏi người trị thu di đại quân không tính là cái gì tất cả sự kiện phía sau t h ả nổ mới là trọng đầu hí mặt t h ì sơn thực lực bây giờ đã không kém đem mục tiêu đặt ở siêu phàm vật phẩm bên trên nên vấn đề cũng không lớn dù sao phổ thông bảo thạch liền tính lại thế nào chân quý tại hệ thống đánh giá bên trong cũng không biết cao lời nói không gian bảo thạch hiện tại là dấu ở si ẻn cái nào trụ sở bí mật ấy nhỉ trộn đi vô hạn bảo thạch suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích thích mà còn không gian bảo thạch không ra vấn đề bạ tổ hóc new job trên cơ bản cũng rất khó có thể đánh nhau nghĩ như vậy đi new job dạo chơi cũng không có cái gì không được nha tuyệt đối không phải là bởi vì lo lắng bạ bạ dạ an nguy nông cạn như vậy lý do trường đại học g ò thảm cùng trường đại học nữ giót mỗi năm một lần hai tên học sinh trao đổi danh n lạch hiện nay đã chọn nâng s o n g xuôi chính là b ạ bà dạ g ọ t đồn cùng m ạ t thị sơn von học sinh trao đổi danh n lạch để cử đại hội bên trên trường đại học g ò thảm hiệu t r ư ở n g tuyên bố tranh cử kết quả từ tháng sau bắt đầu các ngươi sau này nguyên một năm học tập liền muốn tại trường đại học nữ giót hoàn thành hiệu t r ư ở n g đem học sinh trao đổi giấy chứng nhận tư cách ban phát cho m ạ t thị sơn cùng b ạ bà dạ một mặt hiền lành giảng giải rất nhiều chú ý hạng mục hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyển siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương sáu mươi mốt cục trưởng gọi thảm phát hiện hư hư thực thực siêu năng lực giả tồn tại nữ giót có một tòa giống như là tam xoa kích khu kiến trúc tên là ba khúc cánh cao úc là quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục tổng bộ cũng chính là trong truyền thuyết cn một ngày này cn phó cục trưởng ma di a hưu mang theo một phần tài liệu đi vào cục trưởng văn phòng đẩy cửa ra liền nhìn thấy cách bàn làm việc có một người mặc áo khoác màu đen bóng lưng cùng với cái k i a đen đến tỏa sáng chứng mặt đầu cùng với âm thanh mở rất lớn điều hòa không khí nói cho ta tình huống cụ thể hưu ni fu di xoay người ngồi đến trước bàn làm việc lộ ra mang theo bị mắt mặt, ăn nói có ý tứ chỉ thấy h ư u đem tài liệu bỏ lên trên bàn nghiêm trang nói do nói gần đây một vị tự xưng siêu đạo trích kịch trộm cướp phạm tại gò thảm hoạt động am hiểu sử dụng rực d ỡ ma thuật thủ pháp cùng dịch dung biến trang tiến hành trộm cắp trộm được bảo thạch không phải trả lại cho nguyên chủ chính là cầm đi quyên tiền một cái hiện đạo loại chuyện nhỏ nhặt này không cần dùng chúng ta tới quản g nói thẳng trọng điểm a chúng ta không có thời gian có thể lãng phí khi nhĩ đ ặ t công nhẹ gật đầu chỉ thấy nàng đem để tay đến bàn làm việc một vị trí nào đó lập tức lấy lưu bàn tay làm trung tâm sáng lên một đạo vòng tròn cục trưởng văn phòng bên trong ánh đèn tự động chờ tối một chút lập tức từ phía trên trần nhà bên trên bắn xuống đến từng đạo tinh m i ệ n g xanh n h ạ tia t sáng theo tài liệu phía trên khẽ quét mặc q u a đ ó lấy một đạo ba d hình ảnh màn hình liền xuất hiện tại trước mặt hai người trong màn hình phát ra hình ảnh chính là trước mấy ngày siêu đạo trích kịch cùng bắt mạn g quyết đấu trên thực tế m ặ t thị sơn cùng bắt mạn g chiến đấu một màn cũng không có bị người quay trục xuống dù sao đài truyền hình máy bay trực thăng khoảng cách ngắm cảnh tháp rất xa thị giác rất kém cỏi chỉ có rất ít mấy tấm hình ảnh xem như là rõ ràng một chút bất quá có cái này mấy tấm hình ảnh lại thêm lúc ấy rất nhiều người chứng kiến lý do thoai thác đã đầy đủ cấp máy tính đem cảnh tượng lúc đó mô phòng đi ra. cục n tính xác thực không bằng giả vị, nhưng cũng không biết kém quá xa. Tại Hill Mall vào xuống, hình ảnh tường Hồng Quang lên biến ngáy siêu siêu sau giả vi, biết Tại Hill lại triệu hồi qua lưu cấp xác thực lúc chích kịch c mất máy kém Mall mắt. xa. vào vừa ra lửa, đạo ở đó lóe trưởng hiện nay kia cùng fbi nhất trí ý nghĩ là tường l ử a đột nhiên xuất hiện là một loại nào đó không biết phản ứng hóa học hồng quang thì có thể dựa vào pháo sáng thực hiện nhưng ta cho rằng sự tình không có đơn giản như vậy hưu nói là siêu đạo trích k ị c h nhưng f u di ánh mắt nhưng thủy trung lưu lại tại bặt mạn trên thân vợ dù sơ hán thế mà lại còn ra ngoài nếu mà muốn trên địa cầu tìm một cái bí mật nhiều nhất người vậy hắn nhất định sẽ là nít fuji trên thế giới có rất ít hắn không biết sự t ì n h hiển nhiên b ạ t mạn là bợ r ụ sợ bên chuyện này không hề ở trong đó đồng d ạ n g tám năm trước sự kiện hắn cũng vô cùng rõ ràng cứ việc trận kia phong bạo chỉ ảnh hưởng g ò tha một m chỗ nhưng người kia điên cuồng cùng đáng sợ số liền nhau s ư n g vua đặc công fuji đều lòng còn sợ hãi hắn một trận cho rằng mất đi giả treo bợ r ụ sợ sẽ cả một đời tinh thần x a s u ố t đi xuống không nghĩ tới hôm nay bặt mạn lại trở về nếu mà hắn nguyện ý gia nhập người báo thủ kế hoạch cục trưởng ta cho rằng siêu đạo trích kịch cuối cùng hiện ra năng lực rất có thể là hắn siêu năng lực. h ân h để cụ nườn g đi tiếp xúc một cái cái này siêu đạo trích phu di tương đương tự nhiên thuận miệng nói ây cục trưởng cụ nườn trước đây không lâu mới bị ngài phái đi new mexico hữu nhắc nhở vậy liền để vợt đi thôi phu di trầm mặc không chấm ba giây sau đó nói ra người kế tiếp chọn cn nắm giữ trên thế giới tiên tiến nhất nhất toàn diện hệ thống theo dõi cùng cơ sở dữ liệu bọn họ có thể tùy thời điều khiển trên trái đất bất kỳ một cái nào mãi giám thị bao quát vệ tinh trên lý luận trên đời không có người hành tùng có thể giấu giếm được cn nhưng mà làm hữu tính toán thông qua g i thảm hệ thống theo dõi cùng vệ tinh đến tìm ra siêu đạo trích ký chân thực thân phận thời điểm nàng thất bại không phải là bởi vì giám sát không có đập tới siêu đạo trích ký ngược lại là đập tới quá nhiều theo kích lần thứ nhất phạm án lên hắn hành động quy tích có thể theo bị đóng giả thành diện cảnh sát trưởng bắt đầu truy tung càng về sau bị cả tổ mạng ngăn lại đều bị lựu đào lên nhưng sau đó kích một hệ liệt thao tác thấy cho hữu hắn có đôi khi sẽ cố ý xuất hiện đang theo dõi ca mê ra bên trong sau đó nhiều lần theo một cái người bình thường biến thành một cái khác người bình thường tiếp lấy lại đột nhiên vọt vào giám sát gốc chết ngay cả như vậy bằng vào đặc công kinh nghiệm hữu cũng có thể suy đoán ra k í động tĩnh thế nhưng thường thường thích ngay tại lúc này tiến vào trong đám người lần nữa thay đổi trang phục trong cùng một lúc cùng một địa điểm nàng thế mà phát hiện vượt qua một trăm cái hư hư thực thực k ị người cuối cùng chẳng biết tại sao mất dấu người hiềm nghi siêu đạo trích kích tất cả lộ đang giám thị khí cụ trước mặt mặt đều bị hưu tập trung lại từng cái so với về sau nàng phát hiện trên thế giới thật có những người này mà còn cơ bản đều là gò thảm cư dân một số nhỏ còn là thế giới chứ danh minh tinh tóm lại không có một cái là hắn lúc đầu khuôn mặt ngay song hưu nói rõ p u di sắc mặt một trận â m trầm cứ việc người ngoài nhìn không ra là được rồi hắn lập tức hiểu ra siêu đạo trích kích â n chính uy hiếp siêu đạo trích kích loại này không khoa học dịch dung kỹ thuật nếu mà sử dụng tại gián điệp xâm lấn bên trên không quản đối quốc gia nào đều sẽ tạo thành phá hoại cực lớn không có quốc gia nào có thể ngăn cản người này thẩm thấu thậm chí một quốc tổng thống bị đánh cháo đều khó mà phát giác nếu mà so sánh hư hư thực thực ma pháp siêu năng lực ngược lại lộ ra bé nhỏ không đáng kể tự nhận muốn giữ gìn hòa bình thế giới p h u di tự nhiên không thể bỏ m ặ t loại người này ở bên ngoài tự do tự tại siêu đạo trích kích nhất định phải nắm giữ tại xỉ ẹn không chế xuống tối thiểu nhất muốn tìm tới phá giải loại kê dịch dung năng lực biện pháp Từ giờ trở đi. đem siêu đạo siêu t r í c hắn kịch hồ thời h liệt Sien giám tùy sát vào sơ, cấp l ầ nói tiếp theo trưởng. kia hành động. Đúng, nườn bên cục Cụ c chuyển đến t n t ứ cái gì không sao? Một l t sau, u đột nhiên hỏi. Hắn nói cái kia từ trên trời rớt xuống cái búa tựa hồ có một loại nào đó không biết t ừ trường nó chất lượng rất lớn mặc kệ dùng phương pháp gì đều không cách nào làm cái búa di động k h i nhĩ đặc công hồi đáp đúng rồi hắn còn nâng lên tối hôm qua có một cái nam nhân x ô n g vào thí nghiệm căn cứ người này tính toán rút lên cái búa thế nhưng thất bại hơn nữa còn tự xưng là thần sấm sô chuyến hót tháng chín chương sáu mươi hai liệu rót đồn cảnh sát trở về theo trường học trở lại về sau mặt thị sơn đã nhìn thấy chắt lơ nên ngang ngồi ở trên ghế sofa xem tv trên bàn trà để đó một túi khoai tây chiến cùng một bình coca cola vớt chó thỉnh thoảng nắm lên một mảnh khoai tây chiến nhét vào trong miệng lại đắc ý mà uống một n g ụ m coca cola phát hiện mặt thị sơn vào cửa về sau chắt lơ lười biếng trả lời một câu làm sao lại ngươi một cái ngươi vậy tiểu nữ bằng hưu đâu mặt thị sơn một mặt đau đầu ngồi đến trên ghế sofa tiện tay cầm lấy một mảnh khoai tây chiến suy nghĩ một chút lại thả trở về bạ bạ ra không phải bạn gái ta ha ha chắt lơ k i n h bị nhìn hắn một cái thế nào thích nhân ra đã lâu như vậy còn không dám thổ lộ còn là nói ngươi không muốn treo cổ tại trên một thân cây rất khó tưởng tượng một con chó sẽ như thế l a o khí hoành thu nói chuyện nghiễm nhiên một bộ kiến thức rộng rãi bộ dạng xác thực cũng là dù cho mặt thị sơn là người hai đời cộng lại tuổi thọ sợ là cũng không kịp trước mắt cái này chó con chát lơ chín hình thể tại cỡ nhỏ chó bên trong đều xem như là còn hơi nhỏ cái chủng loại kia bất quá lực lượng của nó kỳ thật không thể so rất nhiều cỡ lớn cho kém cái này cần nhờ vào chát lơ tôn quý huyết thống ngươi cái tên này lời nói quá nhiều đi mặt thị sơn vỗ vỗ chát lơ đầu ngươi cuối cùng còn là quyết định muốn đi lưu rót ngươi không phải nói rất nhanh sẽ có ngoài hành tinh quân đội s â m lấn sao c h ắ c lơ là mạt thị sơn có thể tuyệt đối tín nhiệm chó sở dĩ mạt thị sơn nói với nó rất nhiều tin tức dạng này cũng thuận tiện về sau cùng một chỗ hành động thả bà bạ d ạ n một người đi l nữ giót trung pi là không yên tâm không nói cái khác nếu mà mười năm trước không có g ọ t đồn trợ r i ú t ta khả năng đã sớm chết đói tại g ò t h a m t ò a thành thị này qua nhiều năm như vậy tình cảm không phải dễ dàng như vậy dứt bỏ m ặ t thị sơn u ớ i v a y lại nói l nữ giót chúng ta sớm muộn l à muốn đi sớm một chút cũng không phải chuyện gì xấu Chất lơ siêu cấp nhân tính hóa cười cười nói trước mắt liền có một nan để người tính toán giải quyết như thế nào đó chính là làm người xuất hiện tại New York về sau siêu đạo trích kích cũng theo đó tiến về New York trùng hợp như vậy sự t ì n h bạ bạ dạ chẳng lẽ sẽ không một lần nữa hoài nghi bên trên người sao vậy nếu như để siêu đạo trích kích xuất hiện trước tại New York đâu mặt thị sơn tràn đầy tự tin nói chỉ thấy hắn không biết từ nơi nào lấy ra một phần báo chí chứ cứ trang đầu thình lình chính là một tên thân cao vượt qua hai mét đầu t r ọ c ngập mạng hắn sẽ quên y ra bản thân chân tàng nhiều năm kim cương xanh giờ rẻ đèn trên thế giới lớn nhất kim cương xanh giá trị liên thành gọ tham gần nhất không có gì quý báo bảo thạch triển lãm lúc này siêu đạo trích kích đi cái k h á c thành thị tìm kiếm mục tiêu rất bình thường mà còn gọ tham vị trí tiểu bang new jersey vừa v ặ n lân cận new jord gọ tham cùng new jord ở giữa gần như cũng chỉ cách một tòa màn hạ thờ tặng mở ra một chiếc cano một giờ không đến liền có thể tiến vào new jord lại thêm mặt thị sơn cùng bà bạ dạ muốn một tháng về sau mới sẽ khởi hành tiến về mà lúc này siêu đạo trích k í đã tại new j o r phạm vào một đến hai vụ án cứ như vậy sẽ rất khó đem mặt thị sơn cùng siêu đạo trích kịch liên tưởng đến nhau sở dĩ ngươi là muốn m ta ở siêu đạo trích kịch xuất hiện tại liệu dốc thời điểm tại trong nhà giúp ngươi đánh nghiệm trợ c h a t lơ nghe xong liền biết mặt thị sơn ý nghĩ không sai bằng ta hiện tại bản lĩnh một lòng chạy trốn một đến một về sẽ không vượt qua bao giờ nếu trong khoảng thời gian này có người nào tới ngươi liền dùng nơ con bướm ứng dụng thay đổi giọng nói qua loa một cái lão s ư n g sinh bệnh cũng tốt vẫn là khác cái gì đều được ta tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt c h a t t e mặt thị sơn tràn đầy tự tin nói c h a t t e đối với cái này bày tỏ hoài nghi ngươi phía trước nói qua cái này lượn p h t có cái biệt danh kìm tỉn ngày hôm sau nửa đêm mặt thị sơn thay hình đổi dạng về sau lặng lẽ đi tới mở bến cảng phụ cận ngồi lên đã sớm chuẩn bị sòng cano tại chính thức hành động trước đây hắn còn có bảy ngày thời gian tiến hành điều nghiên địa hình mỗi ngày đêm khuya đi điều nghiên địa hình mặc dù có thể sẽ dẫn đến một chút giấc ngủ không đủ nhưng chỉ có lúc này mới sẽ không gây nên người ngoài đối mặt t h ì rồng hoài nghi New York, nước Mỹ, thậm chí toàn thế giới kinh tế trung tâm, thường xuyên cùng gõ cạnh tranh thành thị kinh tế đệ nhất bảo tọa. đương nhiên New、York、thắng được số lần muốn càng nhiều hơn một chút. Gõ có thể tại kinh tế bên trên cùng New、York、chống lại, ở một mức độ rất lớn huynh nghiệp tổng bộ ở vào gõ thẳng, nhưng mà ngoại huynh nghiệp bên ngoài, đoàn. York, bảo York York vào rất trừ rất Tr khó khác được giới chí chút. có mức có cái khác siêu cấp Mỹ thậm tâm, thảm một thảm một thảm, mà thảm thế tế thị tế tọa, thể tại tế tập là gõ Gõ gõ gõ lại, lại siêu đệ độ bộ số sĩ sĩ ở ở vì hẻm mở công nghiệp chờ cỡ lớn tập đoàn đồng dạng có cực mạnh sức cạnh tranh dưới loại tình huống này gọt h ả m thỉnh thoảng còn có thể thắng nổi nữ rót có thể thấy được bên xí nghiệp cường đại l à n m ạ thị sơn bước lên màn hạ tờ tặng về sau chuyện thứ nhất chính là ngăn một chiếc taxi tiến về nữ dóp đồn cảnh sát vì gửi ra bản thân thư thông báo về phần tại sao không c h ư c gửi đến kỉnh tín nơi đó nguyên nhân rất đơn giản kỉnh tín người này giã tâm cực lớn mà lại đối với chính mình có vô cùng tự phụ liền tính gặp được chính mình thư thông báo cũng sẽ chỉ dùng chính hắn thủ đoạn đến làm rơi cái này dám to gan khiêu khích hắn siêu đạo chích hắn không có khả năng trắng trận tuyên truyền loại sự tình này càng không khả năng báo cảnh dạng này nước đều không đủ lăn lộn còn thế nào màu cá j o t giờ sợ tạ sĩ là nữ gió đồn cảnh sát cục trưởng trên chức vị cùng g ò thảm gót đồn thuộc về đồng cấp bất quá hắn so gót đồn muốn trẻ tuổi không ít nhìn qua mới chỉ có hơn ba mươi tuổi j o t giờ là một cái vô cùng tận chức tận trách mà lại giàu có ái tâm cảnh sát tại rất nhiều nơi bên trên hắn cùng gót đồn rất giống khác biệt chính là hắn vô cùng không thích những cái tia trong đêm tại trên đường phố tán loạn che mặt nghĩa cảnh sở dĩ nếu mà hắn là gõ thảm trưởng cục cảnh sát lời nói hơn phân nửa gờ cờ đờ cùng bặt mãn quan hệ không biết tốt Cung cũng đồn đồng dạng, gót giót giờ thê tử cũng tại rất s ớ một đã đời, để qua lại chỉ m cái ngày ữ nhi, hiện tại năm gần 11 tuổi, còn tại ầ n còn Đương nhiên nơi n không không nhi tuổi, tại tiểu học học. l i ề này không giót giờ ngay tại đồn cảnh sát bên trong tăng ca trên bàn làm việc của hắn thường xuyên sẽ chuẩn bị một chén cà phê làm cà phê uống cho tới khi nào xong thôi thường thường hắn công tác cũng hoàn thành lúc này hắn trong chén vừa vận chỉ còn lại sau cùng một chút cà phê trong tay công tác cũng chỉ còn lại sau cùng một chút dóp giờ lòng chỉ muốn về bởi vì nữ nhi của hắn đang ở trong nhà chờ hắn hắn làm ba phần mình chị để lại cho nữ nhi đêm đó món ăn không biết nàng ăn hay chưa mặc dù nghe vào không phải rất phong phú nhưng dóp giờ hiện tại cũng sẽ chỉ làm xác ích bất quá hắn cũng tại tích cực học tập làm sao làm tốt món ăn mặc dù hắn biết rõ chính mình không có phương diện này thiên phú nhưng mà chính đang dóp giờ tính toán hoàn thành sau cùng một phần công tác lúc hắn nghe đến bên cửa sổ chuyển đến một tiếng văng trầm phản xạ có điều kiện q u a y đầu nhìn lại một tấm giấy trắng mực đen tấm thẻ g á n tại trên cửa sổ chuyển thấy do tấm thẻ một náy mắt g i ó t giờ lập tức vọt tới bên cửa sổ mở cửa sổ ra nhìn xung quanh cuối cùng nhưng cái gì cũng không có nhìn thấy siêu đạo trích kýt không nghĩ tới ngươi thế mà tới nữ gióp g i ó t giờ cục trưởng theo phía bên ngoài cửa sổ kéo xuống tấm thẻ rơi vào trầm tư theo nữ gióp đồn cảnh sát phạm vi đi ra về sau mặt thì sờn liền chạy tới màn hạ tợ tặng bên trên h ép kích trèn khu nữ gióp phạm tội thiên đường tại nữ gióp vùng đất này tỷ lệ phạm tội gần như cùng g ò thảm ẹ、e、ạt ngang nhau khu ổ chuột làng chơi g ơ giấy bẩn t i ệ u kém hát bang sống mái với nhau đây là tất cả nữ gióp nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái hỗn loạn chi địa hấp dẫn sâu đậm một vị siêu cấp đại phú hảo vị này phú hảo không chỉ có tiền còn cực kỳ giàu có đồng tình tâm cùng lòng từ bi vậy mà tại h ed kích t r e n thành lập một nhà quỹ từ thiện càng khiến người ta rất phá kính mắt là nhà này quỹ từ thiện thật đúng là liền thuận thuận lợi lợi mở đi xuống mà còn không có bất kỳ cái gì một cái hắc bang dám can đảm đến tham gây dối không chỉ như vậy h e o ed kích t r e n chiếm cứ một đám hắc bang các lao đại còn lần đầu tiên tích cực tham dự quyết tiền quả thực như là giống như nằm mơ đã từng có người hoài nghi tới nhà này hội ngân sách chỉ là lấy từ thiện hoạt động vì nguy trang sau lưng nhưng thật ra là đang làm cái gì nhận không ra người hoạt động nữ g r ó đồn cảnh sát thậm chí fbi ai người đều tham dự qua điều tra kết quả cuối cùng là tất cả từ thiện hoạt động toàn bộ đều là chân thật hữu hiệu những cái kia tàn nhẫn t à ác h ắ c bang lão đại thực g ó p khoản mà còn số tiền này cũng là thật cứu tế vô số dân nghèo cùng cô nhi đến lúc này nhà n à y quỹ t h t h i ệ n danh t i ế n g vang xa sáng lập hội ngân sách siêu cấp phú hào tức thì bị tôn sùng đầy đủ thậm chí được vinh dự quốc gia quốc người hiền lành ấ t thế cho nên hắn thiện tâm có thể cảm hóa t ạ ác ác bang phật tử đây chính là hiệu ứng đây chỉ là bên ngoài tại rác dối phức tạp dưới mặt đất trong xã hội p h ị c được xưng là kỉnh tìm là làm không thẹn h á c đạo đế vương mặc dù rất nhiều người đem b ẹ n chìm cùng kỉnh tìm làm so sánh nhưng trên thực tế là trí tuệ bên trên hai người có lẽ trên lệch không lớn có thể kỉnh tìm giã tâm liền hoàn toàn không phải b ẹ n chìm có thể so sánh hắn muốn rèn đúc một cái chân chính trên ý nghĩa dưới mặt đất quốc gia mà không phải hỗn loạn vô tự nho nhỏ hát bang mà cái này quốc gia trật tự thì nắm giữ tại kỉnh tìm trong tay bởi vậy kỉnh tìm làm từ thiện hoạt động toàn bộ đều là thật hắn khinh thường tại đối với chuyện như thế này làm giả nhưng mà những này không ả cùng k、so、bất quá trên thế giới thường thường có một bộ phận người không còn gặp phải bao lớn nguy hiểm chỉ cần thấy được tội ác tàn phá bừa bãi liền sẽ buộc phát ra không thể tưởng tượng tinh thần trọng nghĩa rõ ràng chính mình chỉ là người không liên quan lại hết lần này tới lần khác muốn hành hiệp trưởng nghĩa bên vực kẻ yếu theo ed kichen liền có một tên không thế nào nổi danh người mù tiểu luật sư thu vào miễn cưỡng chỉ có thể cam đoan hắn không biết chết đói dù sao luật sư cái nghề nghiệp này tại hắc bang hoành hành địa giới bên trên thực sự là rất khó phát huy tác dụng nhất là vị này m ắ t không mở luật sư cự tuyệt tiếp thu thay hắc bang bên trong người biện hộ dạng này cuộc sống của hắn liền càng thêm khó khăn thế nhưng nghèo rất mùng tơi cũng không có đánh n g ã hắn ngược lại càng thêm kích thích hắn đấu trí để cùng hắc bang càng thêm không đổi trời chung bởi vì vị luật sư này tên là mạt b ù đốc hắn có một cái khác nghe nhiều nên thuộc danh tự đã dễ đệ hữu quanh năm hoạt động tại hết k í c chèn che mặt nghĩa cảnh một người tiêu diệt rất nhiều tiểu nhân hắc bang tập thể đêm hôm ấy mặt như thường ngày đồng dạng hóa thân thành đã dễ đệm dịu thả người tại hệ ed kịch trèn âm u đường phố ở giữa bỗng nhiên hắn cảm giác được không khí bên trong khí lưu cùng thường ngày không giống nhau lắm đừng nhìn mặt là một người mù có thể hắn nắm giữ siêu nhân loại giác quan cứu giác xúc giác vị giác thính giác là nhân loại bình thường m ư ờ i mấy lần hắn thậm chí có thể cảm giác được không khí lưu động loại này khí lưu biến hóa là có đồ vật gì bay trên trời sao không thể nào là máy bay không phải vậy khí lưu biến hóa sẽ không như thế nhẹ nhàng là chim sao cũng không khả năng theo k ị trèn hoạt động loại chim rất ít chúng nó ảnh hưởng khí l mà cái là... n này, này nếu là không có vấn đề hắn mặt liền rốt cuộc không làm luật sư vùng sẽ không biết chơi những chuyện nhàm chán này chẳng lẽ kỉnh tín lại thu mới thủ hạng ở trên trời lướt đi mặt thị sơn lúc này lại không biết mình bị đạ dễ để việu theo dõi sau đó hắn c mới hạ xuống đại lâu trên sân thượng sân thượng thông hướng đại lâu nội bộ chỉ có một bộ thang máy nhưng thang máy nội bộ có giám sát tồn tại cho nên tuyệt đối không thể ngồi dưới thang máy đi nếu có thể tới ban ngày điều nghiên địa hình liền tốt tuy tiện giả dạng làm ai cũng có thể trả trộn vào đi mặt thị sơn nhìn qua sân thượng tự hỏi loại này kết cấu cao úc mái nhà hẳn là sẽ có đường ống thông gió mới đúng nhưng trên sân thượng nhưng không có chỉ thấy mặt thị sơn đi đến sân thượng biên giới nằm xuống đầu hướng phía dưới tìm kiếm sau đó bắt đầu từ nơi này tại sân thượng bên ngoài quay vòng lên tất nhiên trên sân thượng không có cái kia đường ống thông gió chắc chắn là thiết lập ở đại lâu bức tường bên trên tìm tới cuối cùng tại chuyển nửa vòng về sau mặt thị sơn thành công tìm tới miệng thông gió im hơi lặng tiếng đem lưới sắt lưới tháo xuống mặt thị sơn dùng nhẹ nhàng thân pháp treo ngược chui vào đường ống thông gió lập tức một cỗ nồng đậm dị sắt vị liền tràn vào mặt thị sơn xoăn núi k h u c k h ú nơi này là có bao nhiêu năm không có thanh lý bảo dưỡng qua nói trở lại ai sẽ nhàn không có chuyện làm thanh lý đường ống thông gió a mũ tre màu trắng bên trên đều dính lên không ít gì sắt quả nhiên mang một bộ y phục là không đủ mặc mặt t h ì s ờ n không khỏi nổ nước bọc nói cố nén dạ dày cảm giác khó chịu mặt t h ì s ờ n theo đường ống thông gió một chút xu í hướng đại lâu nội bộ bỏ đi đồng thời còn tại thông qua từng cái miệng thông gió quan sát lượn đại lâu nội bộ cấu tạo bên kia mặt đồng thời cũng nút ở lượn cao ốc phụ cận thử nhìn một chút có thể hay không đánh tìm được cái gì tình báo hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương sáu mươi bốn thứ tư phong thư thông báo lộ ra dối trá mỉm cười ác ma cầm trong tay bộ lông c ử u vàng ai không biết dưới ánh trăng trừng phạt sẽ đến tuyết lở gió lốc bạo loạn chấn động thối giữa bao cá làm hai nạn sáu bài tập hợp cùng một chỗ lúc ta cầm đến về cái kia không thuộc về ngươi vinh dự huy chương siêu đạo t r í c h kịch dâng lên nữ rót d ó t giờ cục trưởng nhà thư phòng d ó t giờ cầm siêu đạo chích k ị c thư thông báo minh tư khổ tưởng một chút chìm vào giấc ngủ ý tứ đều không có ba mươi đang nhìn cái gì vì cái gì còn chưa ngủ lúc này nữ nhi của hắn gần đi tới rót giờ bên người gần ba ba còn phải làm việc ngươi ngày mai còn muốn đến trường nhanh lên đi ngủ đến trễ liền không phải là hào hải tử rót giờ lộ ra nụ cười ô nu n sờ lên gần cái đầu nhỏ g i ả n dò đó chính là ngươi công tác sao gần mở một đôi mắt to khả ái ngắm l ấ y rót giờ trong tay tấm thẻ nói đây không phải là ngươi cái kia quan tâm sự tình ta c ụ c cưng bé nhỏ ngươi bây giờ cần làm chính là thật tốt đi ngủ hiện tại đã quá m u ộ n rót giờ một cái ôm lấy gần tại nhỏ gần không buồn không lo k h a n khách trong tiếng cười đem nàng ôm vào phòng ngủ đợi đến gần ngủ say về sau dót giờ mới một lần nữa trở lại thư phòng tiếp tục suy nghĩ tới thư thông báo bộ lông cựu vàng vừa nhắc tới bộ lông cựu vàng dót giờ liền nghĩ đến thần thoại hy lạp bên trong phi thường có tên hiếm thấy chân bảo bộ lông cựu vàng ý là tài phú còn tượng trưng cho mạo hiểm cùng không sờn lòng ý chí cùng với lý tưởng cùng đối hạnh phúc truy cầu sử dụng ở siêu đạo trích kịch thư thông báo bên trên đó phải là đang nói kịch muốn hạ thủ mục tiêu nhưng bộ lông cựu vàng đến cùng là chỉ cái gì mỉm cười ác ma là ai mặc dù siêu đạo trích k ị h i ệ n nay sẽ chỉ đối các loại bảo thạch ra tay hơn nữa còn là tương đương quý báo đại bảo đá cho dù không nhìn thư thông báo cũng hơn nửa có khả năng khóa chặt mục tiêu nhưng vấn đề ở chỗ newsdot mấy tháng gần đây có ba trận khác biệt tập đoàn tổ chức châu đ á o triển lãm còn có một trận cỡ lớn kim cương đấu g i á hội mỗi một chàng đều có chính mình áp t r ụ p bảo thạch cái này bốn cái sân bãi phân biệt tại newsdot bốn cái không liên kết trong vùng tổ chức ai cũng không biết siêu đạo trích kích coi trọng cái nào một nhà dóp giờ biết rõ chính mình nhất định phải nhanh phá giải ra thư thông báo nội dung nếu không mỗi một chàng triển lãm đều phải an bài bảo vệ như vậy sẽ lãng phí rất nhiều cảnh lực căn cứ trước ba phần k ị thư thông báo đó có thể thấy được phá giải câu đấu mấu chốt kỳ thật chỉ có một hai cái điểm n ú ớ ở cả bản thư thông báo bên trong bên trên một phong còn tốt thông qua elizabeth nữ hoàng có thể rất nhanh liên tưởng đến anh mười hai kỵ sĩ b ả n tròn nhưng nước mỹ gần như liền không có loại kia lưu truyền rất rộng bản thổ thần thoại cho dù có không ít dân gian truyền thuyết cũng đều không được hệ thống dù sao dựng nước thời gian liền ba trăm n ă m cũng chưa tới làm sao có thể có những cái kia văn hóa lịch sử nội tình còn có lục đại tai nạn có loại thuyết pháp này sao r ố t giờ chỉ biết là thượng đế có bảy hai tuyết lở gió lốc bạo loạn chấn động thối giữa bao cá đám đồ chơi này thật có liên hệ kỳ quái hơn chính là liệu dốt đồn cảnh sát không có tiếp vào qua người bị hại báo cảnh là vì k h không có gửi cho đối phương sao còn là nói người bị hại không muốn báo cảnh không nghĩ ra suy nghĩ thật lâu rót giờ quyết định trước đánh một trận điện thoại hỏi một chút bên kia mặt t h ì sờn theo đường ống thông gió cuối cùng là sơ bộ thăm dò lượn đại lâu kết cấu bên trong cái khác tầng lầu căn bản không cần để ý dạ tiệc từ thiện tổ chức địa điểm là tại 21 t ầ n g cái này nguyên một tầng lầu gần như chính là chuyên môn dùng để tổ chức tiệc tối sân bãi có cung cấp phóng viên quay trục khu vực cũng có phòng khiêu vũ bàn ăn khán đài cùng bục không sai biệt lắm một lần có thể chứa đựng hơn ba ngàn người bộ dạng không cần nghĩ cũng biết chân chính thượng lưu nhân sĩ hơn phân nửa là tới không được bao nhiêu cái gọi là dạ thiệp từ thiện bất quá chỉ là chàng giả vờ dạ vị mà thôi đến phần lớn người đều chỉ khả năng là kỉnh tiền n Phóng h thù hạ. v ê n khẳng định cũng đ u là bị k h thu n mua hơi không cẩn thận nói không chắc chính là ba ngàn đem thương đối với ta loạn quét cục diện a mặt thị sơn sờ lên cái cảm bốn góc các thiết mua hai đài máy giám thị gần như không có góc chết tồn tại nên nói là kỉnh t i n đặc hữu tự tin sao nơi này thế mà hoàn toàn không có thiết lập cơ quan vết tích bất quá cũng là trên đời này ngoại trừ ta lại có ai dám đến trộm kỉnh t ì n đồ vật hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng hoàn cảnh nơi này sẽ phi thường nguy hiểm phức tạp nhưng cuối cùng lại phát hiện đơn điệu có chút quá phận xem ra về sau mấy ngày căn bản cũng không cần tới đây điều nghiên địa hình đem cả tòa đại lâu cơ cấu tại trong đầu mô phỏng một lần về sau m ặ thị t sơn liền định trực tiếp rời đi khởi hành phía trước hắn đầu tiên là lặng lẽ đi tới kỉnh t ì n văn phòng sau đó dùng máy giám thị đều bắt giữ không đến tốc độ bắn ra một cái thẻ vững vàng cắm vào kỉnh tìm trên bàn công tác h ắ nhưng k ô n trên sân g có lại lại trở t h ợ mà là t r ự chính tiếp t e o p h a trước ư đ ờ g ống t ô n hướng xuống, trực tiếp rơi xuống tầng g gió tiếp rơi chỗ trực re sau đáng ó đó gió lại đi vòng qua đại lâu mặt sau. là lối đại đi Nơi Hiu! đường đ vòng vừa vặn hưởng chính ống thông gió lối ra. Hiu. Nhưng mà, chính qua sau. ra. mặt mà, mặt thị s ờ n theo miệng thông gió bên trong bỏ ra ngoài lúc hắn liền nghe đến một đạo nhẹ nhàng tiếng gió chỉ thấy mặt thị s ờ n ánh mắt một lăng tay chân đồng thời phát lực nháy mắt theo đường ống thông gió bên trong thoát ra thoát ra ngoài chỉ có mặt thị s ờ n thân thể mà cái kia thân bị dì sắt làm bẩn quần áo màu trắng thì lưu tại đường ống miệng bị không biết từ nơi nào ném tới cây gậy đánh chúng mặt t h ì sờn rơi xuống đất nhìn lại trên thân đã đổi lại một bộ khác siêu đạo trích trang phục vừa rồi công kích hắn là một cái màu đỏ đ ặ n côn cuối cùng buộc lên rất dài dây thừng thông qua vừa rồi nghe được âm thanh có thể kết luận tập kích người cũng không có xuống quá nặng tay liền xem như một cái không có rèn luyện qua người bình thường chịu một k í c h này cũng nhiều nhất chính là lâm vào ngắn ngủi hôn mê mà thôi nhưng rõ ràng thời gian này xuất hiện ở nơi này liền không khả năng sẽ là người bình thường vừa rồi cái kia xuống cùng nói là tập kích chẳng bằng nói là cảnh báo ngươi không phải k ỉ n t ì thủ hạn vì cái gì ngươi muốn tại đêm khuya chui vào h ư ớ n cao、Úc. kèm theo t h a ngươi h â ở trên h trời hướng l ư ờ n cao ốc phụ cận đến không thể bình thường hơn được nhưng vừa rồi phát sinh sự tỉnh rất rõ ràng mặt luật sư trời vừa sáng liền ở chỗ này chờ chính mình theo ngươi ở trên trời hướng lượn cao ốc lướt đi thời điểm ta liền chú ý tới ngươi đa dễ đệ vực không có che giấu tính toán ta có thể cảm giác được do biến hóa ngươi lướt đi lúc khí lưu để ta rất khó không để ý đặc biệt là coi ta phát hiện ngươi nghĩ đến nơi này thời gian với bắt đầu ta tưởng rằng ngươi là kỉnh tín mới thu thủ hạng mà hắn bình thường là sẽ không tùy ý tuyển dụng người trừ phi lại có đại động tác sở dĩ ta vẫn đi theo phía sau ngươi nhưng bây giờ ta có thể xác định ngươi không phải kỉnh tín thủ hạng tốt ta vậy ngươi có thể giải thích giải thích ngươi là thế nào biết rõ ta sẽ từ nơi này đi ra sao còn có ngươi vừa rồi tại sao muốn tập kích ta mặt thì sờ đột nhiên cảm thấy rất thú vị đã dễ đệ v ị là cái người mù nói cách khác hắn hiện tại hẳn là không biết chính mình siêu đạo trích k í thân phận ta thính giác đồng dạng khác hẳn với người bình thường ngươi tại đường ống thông gió bên trong hành động âm thanh ta tất cả đều nghe đến hơi chút phán đoán phía dưới vị liền biết ngươi sẽ từ nơi nào đi ra cũng chính bởi vì ngươi và o huyện cao ốc còn muốn đi đường ống thông gió ta mới xác định ngươi không phải kìm tìm người đ a dễ đ ệ biểu mặt chính đối mặt t h ì sơn nói tại sao nói như vậy chứ bởi vì ánh mắt của hắn nhìn không thấy mặc dù hắn nhìn không thấy nhưng vô luận mặt thị sơn làm sao di động đ a dễ đ ệ biểu mặt vĩnh viên chính đối mặt t h ì r ộ n g c u n g thị lực người bình thường không khác biệt đây chính là ngươi vừa rồi tập kích ta lý do đ a dễ đ ệ vừa không nói gì hiển nhiên là chấp nhận mặt thị sơn trong lúc nhất thời không có tính tình người này là thế nào mới có thể làm đến yên tâm thoải mái tập kích người khác sau đó còn tưởng là làm không có việc gì phát sinh đồng giặc a liền câu xin lỗi đều không có sao tư vừa mới bắt đầu là ở chỗ này phối hợp nói chuyện cho nên nói siêu anh hùng loại này sinh vật ta trên bản chất cùng những cái kia siêu cấp nhân vật phản diện cũng không có cái gì khác nhau cả đám đều bản thân vô cùng ta nghe nói qua ngươi theo ed kích trèn đã dễ đệm hiệu ta còn biết ngươi cùng k ì h t ỉ n h có hận thù rất sâu sắc mặt thị sơn không muốn cùng cái này ra hỏa lãng phí thời gian tất nhiên đã dễ đệ v ự không có nhận ra mình vậy liền trực tiếp đem hắn đuổi đi n g h e lấy ta lần này đến cũng là vì k ì h t ỉ n h cho nên chúng ta không phải đ ị c h nhân nghiêm ngặt trên ý nghĩa chúng ta hẳn là còn tính là đứng tại cùng một trận doanh mới đúng đã dễ đệ h i u đối mặt thị sơn lời nói thờ ơ cũng không biết tin không tin nhưng ít ra mặt thị sơn có thể cảm thấy trước mắt m ặ t luật sư đối với chính mình còn không có gì ý ta tin tưởng ngươi đông nhiên đã dễ đệ v ừ a không đầu không đuôi nhảy ra một câu mặt thị sơn trong lúc nhất thời đều không có hiểu được ý nhịp tim đập của ngươi nói cho ta ngươi không phải cái người xấu sở dĩ ta tin tưởng ngươi như vậy có lẽ chúng ta có thể liên thủ đối kháng kịch t ì n h mặt thị sơn ánh mắt phức tạp con hàng này có thể hay không chờ mặt c h ậ m một chút ngươi không phải tại h ép kịch trèn sinh hoặc người sở dĩ ngươi rất khó tưởng tượng đến k ị tin đáng sợ mặc dù nhịp tim đập của ngươi cường độ xa so với người bình thường hiếu thắng ý vị này ngươi lực lượng cũng vượt xa người bình thường ta đoán cái này có lẽ chính là người đối phó kìm t ỉ n ì vào đà dễ đệ vự lại bắt đầu lẩm bẩm hắn biểu hiện vô cùng tự tin phảng phất đã nhìn thấu mặt thì r ộ n g thế nhưng vẹn vẹn bằng điểm này là không có khả năng đánh bại kìm t ỉ n chính là đối phó hắn thủ hạ đắc lực bùn s ậ đều rất khó khăn mặt thì sơn đang suy nghĩ cự tuyệt hắn sau đó đi thẳng một mạch nhưng rất nhanh hắn lại ý thức được đà dễ đệ vự tồn tại nói không chắc mới là đem nước máy đục mấu chốt vị ưởng cao ốc hai mươi mốt tầng từ thiện đại sành vẹn vẹn chỉ có thể tiếp nhận ba ngàn người bài trừ một số nhỏ tân khách về sau liền gần như tất cả đều là kìm tân khắc hắn không có khả năng đáp ứng cảnh sát tiến vào đóng giữ nếu là tại tầng một phòng khách chính hoặc là trên quảng trường tổ chức vẫn còn tốt đại lâu nội bộ có thể là dấu kìm tìm không ít bí mật làm sao lại cho phép cảnh sát trắng trận tiến vào sở dĩ rót giờ mang tới nhiều người hồi lâu chiếm cứ tại vườn đại lâu xung quanh chỉ cần thoát ly đại lâu phạm vi kìm tìm cũng không dám tùy tiện xuất thủ có thể trong lầu tình huống đối mặt t h ì sơn thực sự không phải một cái có lợi cục diện có đại dễ đ ệ v ư ơ hấp dẫn lực chú ý vậy liền đại đại không đồng dạng bất quá trước đó t r ư ớ muốn xác định đại dễ đ ạ v ư ơ thật có thể tin tưởng để tránh đến lúc đó thật độc thủ con hàng này ngược lại trước đối phó từ bản thân. hắn n h ớ mang máng không biết cái nào bộ m ạ n g gạ liền từng có đạ dễ đệ v u liên thủ với kỳ tìm lịch sử đạ dễ đệ v u n g ư ơ i biết ta là ai không l i ê n tưởng nói cùng ta liên thủ mặt thì sơn mở ra áo choàng tự tin y ê u nhã khí chất cao quý tự nhiên sinh ra mặc dù trước mặt là cái người mù cái gì đều nhìn không thấy nhưng xoáy là cả đời sự tỉnh ta có thể là siêu đạo trích k ỳ ta siêu đạo trích k ỳ nghe đến cái tên này về sau đạ dễ đệ v u rõ ràng s ư ớ n g sốt u mấy giây tốt hồi lâu mới nhớ tới đoạn thời gian trước nghe tin tức thời gian liền có nói gõ thảm hình như ra cái kêu siêu đạo trích kýt hiện đạo à nguyên lai、like、là ngươi l ư u tin thời hiện đại ta nghe qua ngươi một ít sự tích mặc dù ăn cắp hành vi vi phạm pháp luật nhưng chúng ta những n à y vận dụng tư hình nghĩa cảnh có cái gì khác biệt đâu mặt bản thân liền là pháp luật hệ cao tài sinh siêu anh hùng cái quần thể này bên trong có rất ít người so hắn càng có thể cảm nhận được luật pháp mâu thuẫn một mặt một phương diện hắn tôn trọng pháp luật đem nàng xem như ước thúc chính mình duy nhất tín điều một phương diện khác hắn lại biết do pháp luật vĩnh viễn không pháp chế cắt chân c h i n h có tiền có thế tội nhân sở dĩ hắn không thể không mang mặt nạ trốn ở trong đêm giữ gìn hắn kiên trì chính nghĩa đã dễ đệ v ư t trên mặt một trận thổ thức người cái này siêu đạo trích chưa bao giờ hại con người cùng ta nhận biết một cái không đem mạng người coi ra gì ra hỏa so ra đã thiện lương vô số lần liền tên tia ta đều có thể làm hắn là bằng hữu lại thế nào không thể liên thủ với người đối phó một cái chân chính người t ạ áp đâu 16 s a u một tiếng rưỡi mặt thị sơn l ạ g yên không một tiếng động về đến nhà c h a t lơ đã nằm ngủ trên ghế salon cũng không có người ngoài tiến vào qua vết tích xem ra tại gò thảm s á t thực đã không có người hoài nghi mình cuối cùng đ a dễ đ ệ b hiệu đáp ứng trợ giúp mặt thị sơn hấp dẫn kỉnh tìm chú ý hắn muốn cầm đi giờ r đèn gờ jean đi a mòn cũng theo hắn chỉ là mặt cuối cùng còn nâng điều kiện đó chính là trộm đi kim cương xanh phía sau muốn dùng nó trợ giúp càng nhiều người mà không phải tham lam chiếm làm của riêng đôi này mặt thị sơn đến nói ngược lại là không có gì hắn lúc đầu cũng chính là nghĩ như vậy dấu tên quên đến viện bảo tàng hoặc là đưa đến cục cảnh sát đều là ngu xuẩn nhất cách làm bởi vì kỉnh tín sẽ dùng các loại thủ đoạn hợp pháp kiến h cho trở lại trong tay hắn nhưng đã dễ đệ vật thình lình lấy l ỏ n g mặt thị sơn nhưng dù sao cảm thấy có chút không chân thực liền tính thật theo mặt nói tới tim đập của mình để hắn tin tưởng mình không phải cái người xấu cái kia cũng không đến mức vừa đến đã mời cái người xa lạ cùng chống chọi với kỉnh tín gì đó đi nghĩ như thế nào thế nào cảm giác qua loa chẳng lẽ kỉnh tin cùng đã dễ để ệ ở giữa cựu hận đã sâu đến loại trình độ này sao mặt t h ì s ờ n chỉ có thể dùng loại này giải thích 12. Bên bút bút bộ bên nhiên, lên, nữ nhà thường thường không trong hàng, mang nhã nhặn kính mắt, cả người nhìn người cũng nhìn không ra hắn làm đặc công lúc nhảy cảm cũng khéo. Đồng nhiên, một trận tiếng điện văng nhưng âm thanh lại cũng không là theo trong cửa hàng điện thoại chuyển đến, mà là theo bên cạnh làm việc ở giữa chuyển đến. kia, khó khéo. giót hại, thoại lại thoại việc giữa cửa qua thừa, ra cửa gì có có một theo một mắt, vật chất phát một chút một theo theo máy làm cảm âm mà làm là là vô cả đặc lúc lạ ở t h a nhưng âm mặt quen thuộc chuyển đến, trên mặt lộ ra nụ bốt lộ c ra ờ giờ, i Giọt ư i người thật bận rộn này thật cái ụ c cuối cùng có thời gian liên hệ ta người bạn học cũ này sao? Nói đùa, giờ cùng hắn trước đây là tại cùng học chỉ chọn trưởng thời ta Bốt giọt tại một trường học tập bạn tốt, tốt người người gian liên bạn này nói hắn bạn nghiệp giờ sau khi tốt nghiệp hai đùa, hệ h sao? lựa là là đây k c b ệ t cơ vị. Nhưng cái này h ư n n g cái cũng không hề ảnh hưởng hai người quan hệ cá nhân nếu không thân là trưởng cục cảnh sát rót giờ vô luận như thế nào cũng kéo không xuống mặt đi cầu giúp kia người Muốn như vậy đánh ta tư nhân điện thoại, có chuyện gì không vui đùa sau đó liền nên nói chuyện chính sự xin lỗi ta biết rõ ngươi bây giờ có về hưu tính toán không nên p h i ề n p h ứ c người nhưng ta hiện tại có chuyện nhu cầu cấp bách ngươi trợ giúp rót giờ có chút xin lỗi nói dù sao người ta quen biết bên trong chỉ có n g ư ơ i tiếp xúc qua siêu đạo trích k ị c h 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương sáu mươi sáu đại s ì điện thoại ngươi nói cái gì n g h e xong rót giờ tự thuật bút cả kinh lập tức nhảy dựng lên siêu đạo trích kịp đến nữ rót hơn nữa còn tại nữ rót đồn cảnh sát trên cửa sổ gián thư thông báo được đến trả lời khẳng định về sau bút sở lên cái cảm suy tư ừm thư thông báo nội dung xác thực rất giống phong cách của hắn ngươi muốn nhờ ta hỗ trợ phá giải thư thông báo bí mật đúng không tốt ta đáp ứng giúp ngươi chuyện này nói thật lần trước bị siêu đạo trích kịch chơi một trận trong lòng ta còn kìm nén một c ô khí đây ok vậy liền giao cho ngươi bất ú t b quá dót giờ ngươi cũng không thể đem việc này chỉ riêng vứt cho ta chính mình không q u ả n a ngươi biết rõ ta là hạ người gì tìm ra lời giải loại chuyện này không thích h h o ta bất quá ta ngày mai sẽ đi cùng mấy cái kia tính toán ra dương bảo thạch nhà tư bản thật tốt hẳn huyên một chút nhìn có thể hay không suy đoán ra siêu đạo trích kịch để mắt tới trong bọn họ cái nào vậy thật đúng là phong cách của ngươi rót giờ bút cười c ú t điện thoại sau đó nhìn về phía vừa rồi nghe lấy rót giờ miêu tả mà trích ra đi ra thư thông báo lộ ra dối trá mỉm cười ác ma cầm trong tay bộ lông cựu vàng ai không biết dưới ánh trăng trừng phạt sẽ đến tuyết lở gió lốc bạo loạn chấn động thối giữa bao cát làm hai nạn sáu bài tập hợp cùng một chỗ lúc ta cầm đến về cái kia không thuộc về ngươi vinh dự huy chương siêu đạo trích kịch dâng lên có điểm giống hy kịch bên trong sử dụng ngữ pha chậm nhìn không có gì đầu mối bút trước, trước sau sau nhìn nhiều lần ý thích sử dụng cái nào đó thần thoại thể hệ nội dung đến biên soạn thư thông báo thần thoại hy lạp cùng thần thoại sẽ t ì m p h â n biệt dùng qua lần này hắn hẳn là cũng biết sử dụng cái khác thể hệ thần thoại điên cố sở dĩ bộ lông cựu vàng hẳn không phải là chỉ bộ lông của cờ dị dô mã lò trên thế giới một cái khác chứ danh bộ lông cựu vàng vậy cũng chỉ có Order hóc ke golden thờ lit huân chương bộ lông cựu vàng vừa vặn cũng có thể cùng sau cùng vinh dự huy vi chương đối ứng bên trên hẳn là cái này không sai họ đờ hóc ke golden t h lit bắt nguồn từ công cốc đ u gỗ biển nhưng về sau bị nhập vào thanh chế la mã tại cặp về sau khi chết họ đờ hóc t e g o n d ầ n phở lịch quyền lãnh đạo rơi vào tây ban nha gia tộc hạc bất trong tay nên gia tộc tuyệt tự lúc sau ô n chủ hạc bất cùng tây ban nha vương tộc bồ bọn đều công bố đối họ đờ hóc t e g o n d ầ n phở lịch nắm giữ lãnh chúa quyền nhớ tới họ đờ hóc t e g o n d ầ n phở lịch phức tạp lịch sử truyền thừa về sau bút bắt đầu đau đầu hoàn toàn nghĩ không ra điểm vào ở nơi nào được rồi trước theo danh khí lớn nhất thần thoại la mã bắt đầu kiểm tra đi bút theo trong thư phòng của mình đem tất cả cùng truyền thuyết thần thoại dân gian tạp đàm có liên quan sách đều rời đi ra một bên l ậ xem một bên so với thư thông báo bên trong hôm sau trời vừa sáng vị ưởng cao úc chủ tịch văn phòng thân cao hai mét mặc màu xám n h ạ t đặt hàng tây trang p h ị t s đi đến liếc mắt liền nhìn thấy trên mặt bàn t h ẳ n g tắp c ắ m vào kýt tấm thẻ tấm thẻ có hơn phân nửa k h ắ p vào mặt bàn nhìn qua người bình thường căn bản là không có khả năng đem tấm thẻ rút ra kính tìm m ặ t không thay đổi đi đến bên bàn không tốn sức chút nào liền đem tấm thẻ bốc lấy siêu đạo t r í c h kịp dám đến lời nói ta sẽ để cho ngươi sống không b ằ n chết kính tìm không có suy nghĩ đi phá giải cái gì câu đố chỉ thấy hắn một tay lấy tấm thẻ vỏ thành nắm tiện tay ném vào trong thùng rác p h ả n phất cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng ngồi xuống. sau đó nhấn xuống bên bàn làm việc góc trên một cái nút không lâu lắm một tên mang theo kính dâm thần s á c trang nghiêm g ầ y gò nam tử đi đến cho ta đổi tấm mới cái bàn còn có người thứ nhất kính tin h liền ra lệnh siêu đạo trích k ị c h tối hôm qua t i ề m nhập nơi này còn tại ta trên bản công tác lưu lại muốn đoạt đi ta kim cương tấm thẻ các ngươi thế mà không ai phát rất được phí trên mặt không có một chút phẫn nộ dấu hiệu nhưng g ầ y gò nam tử nhưng dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh lão bản ta hiện tại liền đi tường kiểm tra tất cả giám sát ghi chép lần thứ hai tăng cường buổi tối tuần tra nhân viên thấy kính tin không có phân phó khác nam tử liền vội vàng đi ra ngoài cùng lúc đó ở trên ghế s o f a nằm mặt thị sơn lộ ra thần bí nụ cười lỗ thai của hắn ở giữa đút lấy một bộ thai nghe thế nào kính t n h có động tác gì sao chất lơ nằm tại ghế s a lon bên kia vừa thấy được mặt thị sơn bộ dáng này liền biết đại khái là chuyện gì xảy ra mặt thị sơn đương nhiên không có khả năng chỉ là đơn thuần đưa cái thư thông báo sau đó liền trở về đơn giản như vậy tại hiện đại lâu đường ống thông gió bên trong còn cất dấu miệng của hắn kẹo thơ máy m nghe trộm vì chính là tránh cho ngoài ý liệu sự tình phát sinh ha ha kính tìm phản ứng cùng chúng ta nghĩ đồng dạng hắn quả nhiên một chút báo cảnh hoặc thông báo truyền thông suy nghĩ đều không có do giờ cục trưởng đoán chừng cũng không biết dòng chống thua chiêng nhưng ít ra có thể cam đoan nêu rốt cục cảnh sát sẽ nhung tay lại thêm còn có đạ dễ để vượt tên kia theo bên cạnh hấp dẫn hỏa lực đến tay độ khó nhỏ không ít chắt lơ cái đầu nhỏ trên dưới gật một cái tán đồng nói theo ép kích trẻ tình huống tương đối đặc thù s á c thực không thích hợp để đại lượng người bình thường đi nơi nào không cho truyền thông biết rõ là chính xác tất nhiên tất cả đều dựa theo kế hoạch tại tiến hành mặt thị sơn liền tháo xuống thay nghe theo sáng sớm liền bắt đầu nghe lén kỉnh ì m văn phòng hiện tại cũng nhanh đến buổi chiều lỗ h a i đã rất không thoải mái máy nghe trộm không bao lâu nữa liền sẽ bị kính tìm phát hiện hắn gái kia tiểu đệ đã đi kiểm tra giám sát ghi chép mặc dù ta tự tin ném ra tấm thẻ tốc độ sẽ không bị máy giám thị bắt được mặt thì sơn tiếp tục nói nhưng cũng chính vì vậy bọn họ ngược lại sẽ ý thức được ta không phải thông qua bình thường phương thức chui vào giám sát bên trong càng không khả năng sẽ có thân ảnh của ta lại thông qua tấm thẻ trên b à n góc độ liền có thể rất nhẹ nhàng đánh giá ra là theo miệng thông gió bên trong bắn ra sau đó hắn nhất định sẽ tra rõ đại lâu tất cả đường ống thông gió ta tin tưởng kính tìm không có khả năng liền điểm này cũng không nghĩ đến hiện tại không thức có ý đã ư ợ c trắng q u là tháng tám trung tuần phía trước quyên ân g trường đại học gò thảm đã sớm bắt đầu nghỉ hè phía trước tuyển cử học sinh trao đổi nghi thức là đặc biệt thông báo thời gian ngày một ư ơ i tháng chín khai giảng thời điểm mặt thị sơn cùng bà bạ dạ liền có thể trực tiếp đi trường đại học nữ giót báo cáo không cần lo lắng trường đại học gò thảm trong khóa học đoạn bên kia bà bạ dạ đồng dạng chỗ ở tại trong nhà chỉ bất quá nàng lựa chọn ngồi trước máy tính sáng ngời có thần m à nhìn xem trên màn hình những cái k i a không hiểu nó ý loạn mã đột nhiên bà bạ dạ chuông điện thoại văng lên đại s ỉ bà bạ dạ n g ư ơ i chắc chắn sẽ không tin tưởng ta sau đó nói lời nói nhưng ta hướng thượng đế sinh thể chính mình nói lời nói câu câu là thật câu bịp giật là thật thân sấm sầu cũng là chân thật tồn tại n g ư ơ i nói cái gì có lẽ là đại s ỉ nói quá gấp cũng có thể là bà bạ dạ đơn thuần cảm thấy đại s ỉ đang nói đùa trước mấy ngày ta cùng d è n đi một cái chân nhỏ sau đó xe của chúng ta đụng một cái từ trên trời rớt xuống nam nhân chuyến hot tháng chín chương sáu mươi bảy chìa khóa của solomon Các chết. người đem người đụng chết. Bà bà ra một tiếng đem một Bạ bạ ra không i n h đ i ệ thoại một đầu khác đa tức khác si đấu xả mặt lại. Hắn sớm sau sổ sân, sớm. hôm sau liền tỉnh, đình、so、thần thoại thần、sớm. Không ô liền là còn xưng trong tự biết ngươi gần nhất có hay không quan tâm qua tiểu bang nựu mẹ h ì cô tin tức nơi này đoạn thời gian trước rớt xuống một cái ai cũng không cầm lên được cái b ú a rồi nói kia là hắn cây búa của thần s ớ m rồi nhi ý của ngươi là hắn đem cái kia ai cũng không cầm lên được cái búa c ầ m l ê n s a u đó c á c ngươi liền tin tưởng hắn là thần sấm sổ、so、bà bạ ra không xác định nói không phải cái kia cái búa hình như bị f b cho bắt đầu phong tỏa rồi hôm trước cưỡng ép x ô n g và o bọn họ doanh địa nói muốn đi cầm lại chính mình cái bữa thế nhưng kết quả hắn không có d ơ lên cái bữa bạ bạ dạ vì cái gì đột nhiên có gan ngươi đang đùa ta cảm giác vậy ngươi vì cái gì còn nói thần sấm là thật là vì ngày hôm qua đại sĩ hưng phấn dị thường nói đại khái chiều hôm qua thời điểm một cái hình t h ủ kỳ quái sẽ còn phóng ra laser người máy còn là một loại nào đó sinh vật dù sao một cái cao lớn quái vật tập kích tiểu chấn tô b ă n g h ư u chính là gọi cái gì bốn trận chiến sĩ tới bọn họ thông qua cầu bị giật tìm tới chúng ta xác thực nói l ạ số nói cho đệ đệ của hắn lộ kỳ muốn hại hắn c h ờ một chút l ô kỳ không phải sổ t h u ố c phụ sao b ạ bạ dạ hoài nghi mình tốt khuê mật có phải hay không bị người nào cho t ẩ y não những cái kia đều là thần thoại truyền bá thời điểm tính sai l ô kỳ nhưng thật ra là sổ đệ đệ tóm lại ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra liền thấy sổ kém chút bị quái vật giết chết thời điểm ngần n h ỉ cũng chính là cái kia cái b ữ a chính mình bay tới sau đó sổ cả người cũng thay đổi hắn thật sự có thể chịu hắn s â m xét hai ba lần liền đem quái vật phá hủy đại sĩ trong giọng nói tràn đầy kích động người bê không d ệ n yêu sổ mà còn sổ cũng t h í c h diện chính là loại kia thần cùng phạm nhân yêu nhau cố sự thế mà cứ như vậy tại trước mắt ta phát sinh á c h và a nghe vào nguyên liêu mexico hành trình vừa sợ nguy hiểm lại kích thích nói thật b à b à giả cũng không phải là đặc biệt tin tưởng d a s i nói tới có lẽ d a s i chỉ là não bộ một phen nàng đạo sư phổ sở tiến sĩ tình yêu nhưng thiện lương nàng không một chút nào muốn đâm thủng d a s i ảo tưởng cho nên liền theo d a s i ý tứ trả lời ân ta đã nói ta kiến thức ta nghĩ biết rõ gọ thảm khoảng thời gian này có cái gì việc hay phát sinh nói ví dụ như ta nam thần bà bạ dạ chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh đại sĩ ngươi cũng không nhìn tin tức sao còn là nói các ngươi đi tiểu bang nịu m e h i c ô tiểu trấn hiện tại mới thông lưới siêu đạo trích kịch trộm elizabeth nữ hoàng tìm mù dubi chuyện lớn như vậy ngươi vậy mà hoàn toàn không biết cái gì tìm mù dubi thật là y quốc nữ hoàng đầu kia dây chuyên sao đại sĩ cả kinh nói đây chính là elizabeth nữ hoàng à bên người bảo tiêu chắc chắn rất nhiều siêu đạo trích kịch thành công sao hắn có bị thương hay không n g h e lấy đại sĩ vội vàng vãi bà bạ dạ càng chạy càng nhiều ba ba ta có thể là cục trưởng cục cảnh sát hay ngươi cứ như vậy ở trước mặt ta quan tâm một cái đạo tặc cái này hợp lý sao siêu đạo t r í c h kích rất lợi hại không cần ngươi đến lo lắng lần này không riêng vở cờ tờ giờ liền fbi kia、yeah, mi bảy đều có người xuất động kết quả toàn bộ bị hắn đuồng nghịch xoay quanh bà bạ dạ tức giận nói đem công viên trung tâm rổ bị nườn phát sinh sự t ì n h toàn bộ nói cho đ ạ i si ngoại trừ nàng hoài nghi siêu đạo t r í c h kích là mặt thị s ờ n chuyện này từ đầu đến cuối bà bạ dạ đều không có nói với người khác qua hoài nghi của mình liền gọt đồn cũng không biết cũng chỉ có t r ư n g hợp gặp được điệp viên không, không thấy biết rõ chuyện này nhưng hiểu lầm đã giải trừ thật không hổ là cái sa m ạ n Thật là quá lợi hại, bất quá ta thế thấy thật hại, không nhìn thấy như vậy hùng vĩ chẳng vậy là lợi là mà quá quá quá diện, vĩ sự đại á n g tiếc. đ si g ọ nhân g đồng nói n i ê nên n Nhưng quan trở mất mát. t mà, bà bà dạ m điểm i h nhiên không tại đây ạ Đại i si biến cảm xúc biến hóa bên trên. n hóa h n đ â là cái gì cổ quái kỳ lạ s ư n g hô à ngươi nói cái này à kỳ thật chính là ta phía trước gia nhập một cái siêu đạo trích kỳ phen hâm mộ tiếp ứng nắm sau đó tiếp ứng đoàn bên trong người đều thích s ư n g hô như vậy kỳ i sau đó ta liền theo cùng một chút đ ề vừa nhắc tới kỳ đại sĩ cảm xúc lại chẳng biết tại sao thay đổi tốt hơn bà bà g i chỉ có thể khỏe miệng có giật gật cười à đúng đơn giản cùng với sổ về sau rổ tên k i a liền ngồi cầu bị giật c h u y ể n t ố n g về adzgad cũng không biết lúc nào sẽ trở về hy vọng hắn không biết đem dện đã quên hoặc là chờ hắn trở về thời điểm dện đã tóc trắng xóa đại sĩ lại bắt đầu nổ nước b ằ n nói không phải từng có cái gì nhân gian một năm thiên đường một ngày thuyết pháp sao nếu mà đó là thật dện liền quá đáng thương Bạ bạ biểu bạ bạ dạ, đại dạ, Dện đây hiện Cuối nói ngươi tin Tin nghiên sĩ sâu sao. là vào cho khoa hí kịch cùng, bà, bà dạ, tức tức cứu quá tốt. tốt gì? một Tiếp chúng ta đều có n g c t h quan h minh ạ Nói khác tương lai i n có thể g thảm, c lưu giót một nhà nào đó gần như không có gì khách nhân chiếu cố bút máy cửa hàng bút gần như l à khắp thời la mã cổ đại thần thoại thần thoại hy lạp thần thoại xèo t í p bắc âu thần thoại thậm chí còn bao gồm ai cập thần thoại nhưng từ đầu đến cuối tìm không được cùng sáu loại thai nạn có liên quan nội dung cũng không biết tập hợp sáu thai ý vị như thế nào có lẽ ta cái kia thử một chút ấn độ thần thoại hoặc là nhật bản thần thoại nghĩ đến liền làm bút thu dọn một chút thư phòng sau đó liền rời đi trong cửa hàng chạy thẳng tới nựu rót thư viện đồng dạng như loại này cổ xưa thẳng tới nựu rót thư viện đồng dạng như loại này có thể càng nhanh tìm tới hữu dụng nội dung kinh vệ đà vợ áo nghĩa thư n giã g mày an nạ m ạ hạp hạ g i ả tạ các ly t h ầ n hệ làm sao có nhiều như vậy đầu còn lớn hơn thư viện thần học thần bí học điện tịch khu vực bốp đi tới nơi này xem xét sách nhiều do a người n hoàn toàn mất đi trà tìm dục vọng thiên sinh xin hỏi ngài đang tìm loại nào thể hệ thần thoại lúc này thư viện một tên nhân viên công tác đi tới cầm trong tay một quyển sách hắn nhìn thấy bốp chính một mặt xoắn suýt nhìn qua giá sách liền hỏi một câu cái này ta cần một chút p h ụ cập ấn độ thần thoại hoặc là nhật bản thần thoại sách thế nhưng ta muốn chính là loại kia tính tổng hợp tương đối mạnh tốt nhất có thể đại khái khái quát cái kia hệ thống thần thoại toàn bộ nội dung a đó chính là thanh thiếu niên p h ụ cập khoa h ọ c bản đúng không nhân viên công tác bừng tỉnh đại ngộ nói xin lỗi tiên sinh ngài hẳn là đi thu vào nhi đồng sách báo khu vực nhìn xem chỉ thấy hắn thiện ý đối bốt cười cười nói sau đó đưa trong tay sách nhét vào giá sách nơi hẻo lánh bên trong bút đột nhiên bốc ánh mắt rơi xuống nhân viên công tác trên tay quyển sách kia bên trên lập tức linh quang lói lên chơ một chút b ố p sông đi lên theo trên giá sách lấy ra nhân viên công tác nhét vào quyển sách kia chìa khóa của Solomon 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương 68, phá giải kỳ thật rất đơn giản rót giờ sắc mặt nặng nề theo một nhà phòng trưng bày đi ra hắn đã tìm khắp cả mỗi một tràng trâu báo triển lãm tổ chức phương nhưng chính là không có một cái nhận đến kịch thư thông báo nóng bức ánh mặt trời chiếu đến rót giờ trên thân nội tâm của hắn nhưng là băng băng không cam lòng hắn lấy ra k ị thư thông báo hiện tại hoàn toàn không có người bị hại đầu mối chỉ có thể thông qua phá giải câu đố mới có thể thu được tin tức hữu dụng ân đột nhiên rót giờ phát hiện không thích hợp làm ánh mặt trời nóng bỏng soi sáng trên thẻ thời điểm tựa hồ sinh ra cái gì biến hóa mới nhưng làm hắn lại nhìn kỹ thời điểm lại hình như cái gì đều biến hóa đều không có chẳng lẽ có đặc biệt góc độ sao chỉ thấy hắn đem tấm thẻ đối với mặt trời không ngừng điều chỉnh góc độ cuối cùng tấm thẻ bốn đầu một bên xuất hiện mạ vàng sắc hoa văn nhìn qua là kỳ quái nào đó ký hiệu làm tấm thẻ góc độ lần nữa thay đổi thần bí ký hiệu liền biến mất phải nhanh đem cái này tin tức nói cho bốt mới được dót giờ nghĩ như vậy liền định bấm bút điện thoại lại không nghĩ rằng còn không có lấy điện thoại di động ra chung điện thoại liền đã văng lên đánh tới chính là bút dót giờ ta có giải ra kịch thư thông báo ý nghĩ làm lật ra chìa khóa của sô lô môn chương một về sau bút liền lộ ra thắng lợi nụ cười sau đó ngựa không dừng vó đuổi về bút máy cửa hàng đồng thời đả thông dót giờ điện thoại ngay vậy dót giờ khắp khuôn mặt là vui mừng bút tìm ngươi hỗ trợ quả nhiên là chính xác bất quá ta cũng có một chút phát hiện mới ồ là tìm ra nhận đến k ị thư thông báo người sao còn không có chỉ là dóp giờ đem k ị h tấm thẻ dưới ánh mặt trời tại có thể nhìn thấy thần bí ký hiệu hoa văn sự t ì n h nói cho bốt ai ngờ mới vừa nghe xong dóp giờ lời nói bốt liền nở nụ cười quả nhiên không sai dóp giờ tạo ý nghĩ là đúng ngươi xem một chút loại kia ký hiệu có phải như vậy hay không bốt hướng dóp giờ cá nhân hòm thư gửi đi một tấm hình ảnh không sai chính là như vậy cái kia nhưng thật ra là luyện kim thuật thường dùng ký hiệu đến mức nó đại biểu cái gì cũng không trọng yếu siêu đạo trích kịch chỉ là tại nhắc nhở chúng ta muốn dùng đến trong luyện kim thuật tri thức xem ra n g ư ờ i đối với chính mình giải đọc rất có lòng tin như vậy hiện tại cũng không cần lại thừa nước đục thả câu nhanh lên nói cho ta những n à y cái gì tuyết lở chấn động đến cùng ý vị như thế nào rót giờ thúc giục nói rót giờ chúng ta vừa bắt đầu ý nghĩ kỳ thật l ầ m vào chỗ nhầm lẫn cái kia s á u cái thai nạn bản thân ý nghĩa hoặc là chúng nó đại biểu cái gì kỳ thật không có chút nào trọng yếu bút nói lời kinh người nói lộ ra dối trá mỉm cười ác ma cầm trong tay bộ lông tự vàng ai không biết dưới ánh trăng trừng phạt sẽ đến tuyết lở gió lốc bạo loạn chấn động thối giữa bao cát làm hai nạn sáu bài tập hợp cùng một chỗ lúc ta cầm đến về cái kia không thuộc về ngươi vinh dự huy chương tìm ra lời giải mấu chốt nhưng thật ra là vua solo m o n truyền thuyết cái gọi là dối trá ama kỳ thật chỉ chính là solo m o n bên ngoài là tràn đầy trí tuệ h i ề n vương nhưng trên thực tế nhưng cùng ma quỷ làm giao dịch solo m o n phong ấn cũng được xưng là hẹn xa dẻm đoạn giới đặc biệt nâng lên sáu cái số này kỳ thật cũng tại ám chỉ chúng ta muốn hướng solo m o n cái phương hướng này suy nghĩ ma chân chính ẩn chứa k i p hành động tin tức toàn bộ tại cái kia sáu cái thai nạn bên trong r ố t giờ nghe hồ đồ rồi ngươi không phải mới vừa nói sáu cái thai nạn ý tứ cũng không trọng y ế u sao làm sao hiện tại còn nói chân chính tin tức toàn bộ tại chúng nó trên thân nói ra ngươi có thể sẽ không tin tưởng nhưng sự thật xác thực như vậy ít lần này cho chúng ta câu đấu kỳ thật vô cùng đơn giản hắn đã sớm tại thư thông báo bên trong nói cho chúng ta biết duy nhất đ á án đó chính là thai nạn sáu bài hội tụ vào một chỗ câu nói này căn bản không cần làm nhiều suy nghĩ chỉ cần dựa theo mặt chữ ý tứ đi lên làm là được rồi n g h e đến đó rót giờ tựa hồ cũng hiểu không cần bốp tiếp tục chính hắn liền bắt đầu không xác định giải đọc ý của ngươi là nói hắn kỳ thật chính là m u ố n đ ể chúng ta đem cái kia sáu cái thai nạn chữ cái đầu tụ lại tuyết lở ạ vạn l gió lốc gà lệ bạo loạn d ì hót chấn động e ạt của kẻ thối giữa ống xệ bao các sản sợ tòm cũng chính là a d ì ớt bốt đồng ý nói không sai chính là đơn giản như vậy a d ì ớt là hy l ạ a v ă n nó bị cho rằng là a dễ ạt tính danh nơi phát ra cũng chính là solo m o n 72 m a thần trụ vị thứ hai a g ẹ t có thể là chúng ta biết rõ là chỉ a gà z lại có thể thu hoạch được tin tức gì đâu cái này liền không thể không nâng lên kịch trên thể luyện kim thuật ký hiệu đang luyện kim thuật số tự bên trong ạ g dẹt là chòm sư t ử vị thứ ba trực luân phiên người nói cách khác siêu đạo trích k ị c h động thủ thời gian là chòm sư t ử tuần lễ thứ ba là ngày sáu tháng tám đến ngày mười ba tháng tám ở giữa lại bởi vì ạ gà z tại bảy mươi hai ma thần vị thứ hai sở dĩ thời gian chính xác liền hẳn là ngày tám tháng tám buổi tối ngày tám tháng tám ta nhớ kỹ sẽ không có chính thức triển lãm châu b á o mới đúng rót giờ nhớ lại một cái nhữ n g mày đừng quên ngày nào còn có một trận dạ tiệc từ thiện b ố nhắc nhở người nói là vi không sai chúng ta đều rất rõ ràng vịt sức chân thực t h â n p h ậ n chỉ là khổ vì không có chứng cứ lấy xuống mặt nạ của hắn mà thôi nước mỹ lớn nhất h ác đạo đê vương ngăn nắp xinh đẹp nhà từ thiện cầm sô lô môn đến vi von hắn cũng là rất chuẩn xác bố vẫn không quên tán thưởng một cái kịch dùng từ chuẩn xác bộ lông cựu vàng cùng vinh dự huân chương kỳ thật đều là chỉ một vật đó chính là bị khảm nạm tại bộ lông cựu vàng huy chương bên trên giờ rẽ đèn bờ zin đi amon dù sao nó đời thứ nhất chủ nhân chính là họ đờ octagon đờn p h lịt một thành viên như vậy huy hoàng vinh dự đương nhiên không thuộc về k ị tin bố giảng giải song thư thông báo toàn bộ tin tức rót giờ nhưng phạm và khó. dù sao việc này liên lụy đến kỉnh tin h trên thân hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát một trận to lớn dung c h u y ệ n mà còn hiện tại cũng giải thích vì cái gì đến nay không có người báo án nói nhận đến kịch báo trước bởi vì kỉnh tin h chính là loại này không có khả năng cùng cảnh sát hợp tác tồn tại ta hiện tại liền đi hưởng quỹ từ thiện vô luận đối kỉnh tin h lớn bao nhiêu để ý rót giờ vẫn là quyết định tận chính mình t r ư ớ c trách hắn là cái cực độ cứng nhắc mà lại gò bó theo khuôn phép người sở dĩ dù là siêu đạo trích kịch muốn trộm kỉnh tin đồ vật hắn cũng không biết ngồi yên không để ý đến bởi vì giờ rẽ đèn vờ zin đi ạ mọn là kỉnh tin lấy hợp pháp thủ luận mua cũng đã viết cách làm khác biệt t ỉ n h t ỉ n h không có h ã m hại nguyên chủ mà là nghiêm chỉnh giao dịch như vậy tại pháp luật bên trên gióp giờ liền nhất định phải ngăn cản siêu đạo trích kịch trộm cắp hành vi gióp giờ kỳ thật ta cảm thấy chuyện này chúng ta không cần thiết đ ú n g tay b ú t cùng gióp giờ ý nghĩ khác biệt tia rất nhiều công tác bí mật thậm chí sẽ cùng một số tội phạm hợp tác hoàn thành sở dĩ giống đen ăn đen loại sự tình này b ú t ở vào n h ạ kiến kỳ thành tâm thái đáng tiếc gióp giờ cố chấp không cho phép hắn làm như thế thậm chí cũng không cần nói hiệp trợ rót giờ căn bản liền không thấy bên trên kỉnh tìm mặt bất quá chí ít có thể khẳng định bốp giải đọc không có sai kỉnh tìm s á c thực nhận đến siêu đạo trích k ị c h thư thông báo mà hắn tựa hồ cũng không có quá coi là chuyện đáng kể rót giờ không phải một cái lời nói nhẹ nhàng từ bỏ người kỉnh tìm phạm tội chứng cứ muốn duy trì liên tục truy tra siêu đạo trích k ị c h cũng nhất định phải xa lưới muốn vặn ngã kỉnh tìm không phải một năm hai năm liền có thể làm đến sự t ì n h cái kia rót giờ đành phải trước bắt giữ siêu đạo trích k ị c h hắn phái không ít cảnh sát mặc thường phục nút ở hết kích c h è l ư n cao ốc phụ cận tùy thời chuẩn g i hiện hiện bởi vậy rót giờ quyết định phương pháp trái ngược hắn đầu tiên là liên hệ lưu rót các phương truyền thông để bọn họ đình chỉ đưa tin có quan hệ siêu đạo trích kích tất cả đương nhiên cái này dựa vào một số cấp trên lực lượng không phải vậy chỉ bằng vào một cái nho nhỏ cục trưởng cục cảnh sát còn không có năng lượng lớn như vậy sau đó nếu mà trên mạng có xuất hiện lần này kịch thư thông báo tin tức lời nói ngay lập tức đem nàng số liệu tiêu hủy tóm lại chính là tận lực để người bình thường không biết kịch sẽ tại nựu dót p h ạ m á n sự thật đồng thời đây cũng là tại tê liệt siêu đạo trích kịch để hắn nghĩ lầm cảnh sát còn tại khổ sở suy nghĩ thư thông báo mới như vậy muốn bảo mật mãi đến giả t h i ệ t từ thiện lúc bắt đầu dót giờ sớm an bài tốt nhân viên liền có thể tại trong thời gian rất ngắn tụ tập đến ườn cao ốc xung quanh dót giờ không có người bốt tham dự hành động dù sao nhân ra giúp mình phá giải câu đố mà còn chức vị đẳng cấp bên trên bốt không phải so nựu dót cục trưởng cục cảnh sát lớp thậm chí khả năng cao hơn cấp một. người g bên một n kia tình huống thế nào không có gì thường ngươi có thể yên tâm hành động mặt thị sơn nhẹ gật đầu hắn lo lắng bốp đám người khả năng tìm không được phá giải thư thông báo điểm mấu chốt sở dĩ liền chủ động chạy đến thư viện đến ngụy trang thành nhân viên công tác chờ đợi bốc đến đến mức m ặ t thị sơn là thế nào biết rõ r ố t giờ sẽ tìm bốc hỗ trợ cũng không phải hắn thật có thể biết trước mà là quy công cho thư thông báo bên trên luyện kim thuật ký hiệu cái kiết nhưng thật ra là một loại có khả năng nghe trộm đến tấm thẻ người nắm giữ âm thanh chú pháp chỉ bất quá bị m ặ t thị sơn đặc biệt bao trùm lên luyện kim thuật ký hiệu biểu hiện giả dối dù sao nghiêm chỉnh m à pháp đường vân một lệ là không thấy được loại này chú pháp duy trì liên tục tác dụng thời gian chỉ có ba ngày sở dĩ không thích hợp trường kỳ nghe trộm sử dụng mà còn vẽ độ khó cao dọa người Mặt thị sở dĩ dót giờ xin nhờ bốp hỗ trợ sự tình mặt thị sơn rõ rõ rằng ràng cũng coi như chuẩn bốp sẽ tới thư viện để tìm kiếm manh mối dù sao new dót không có so nơi này t à n g thư càng nhiều địa phương đương nhiên nếu mà bốp trong nhà vốn là có chìa khóa của solo môn tự nhiên càng tốt hơn dạng này hắn liền sẽ không đến thư viện nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mặt thị sơn tiềm phục tại thư viện bên trong b ở theo edkitchen nơi này đến buổi tối liền không có mấy cái người đi đường sẽ tại trên đường ở lại cho dù có cũng trên cơ bản đều là lưu manh á ác ôn á loại hình mấy cái này xem xét liền rất đứng đắn người bình thường không phải cảnh sát còn có thể là ai m tốt tốt ân cả tại tại có trời mới biết tại sao muốn chọn tại dạng này một cái hoàn cảnh bên trong gặp mặt đã dễ đệ vật thật là anh hùng sao không đúng hẳn không phải là anh hùng vấn đề con hàng này sợ không phải nào có vấn đề h ắ ngươi là cái n ờ i siêu giác nhiều mù có siêu cấp giác quan, quản p không nhiều đen địa đen h ư n g đều đ ố hắn không có ảnh hưởng, nhưng có đến ố i với người khác đ nói liền hoàn toàn không phải m ộ t c h u y ệ n c hai o trong dù mặt thị sởn cũng có thể trong bóng đêm m thị thể thấy vật, nhưng cái này cũng không hề sởn cũng bóng này cũng có cái n nghĩa hắn g ý l ề n phút h ba mươi bảy giây đã dễ đ ệ với âm thanh b ỗ n g nhiên theo mặt thị sơn phía sau chuyển đến nhưng mặt thị sơn cũng không có kinh ngạc bởi vì hắn đã sớm đã nhận ra ha ha ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem thời gian chính xác đến giây số lẻ hai vị về sau nghe đến mã đại luật sư lời dạo đầu mặt thị sơn không khỏi nổ nước bọt nói đáng tiếc câu này nổ nước bọt chỉ có chính hắn biết rõ là có ý gì đồ vật mang đến sao mặt thị sơn không muốn cùng đa dễ đệ v u nói chuyện phiếm gọn gàng r ứ t khoát nói p h ơ sno ổ chút tại kỉnh t ỉ n h trong thủ hạ thuộc về trung cao tầng thủ lĩnh địa vị không thấp ta nắm giữ trong tin tức ngoại trừ bùn sẽ liền không có mấy cái so địa vị hắn cao hơn người nếu mà không phải là bởi vì người ta nguyên bản cũng không muốn động chức con cá lớn này đa dễ đệ vụ cũng không mất tích trực tiếp lấy ra một cái túi bịt kín giao cho mặt thị r ồ n bên trong có một tấm lườn dạ tiệ từ thiện thư mời một tấm hình cùng với một chút vật gì khác phờ sno lúc này không tại hedkitchen chỉ có tiệc tối lúc bắt đầu mới sẽ trở về hắn bình thường bên cạnh sẽ không theo b ả o tiêu sở dĩ ta mới có thể nhẹ nhõm đến tay ngươi ngụy trang thành hắn là lựa chọn tốt nhất từ khi mặt thị sơn lần đầu tiên tới hedkitchen điều nghiên địa hình đụng tới đã dễ đ ệ biểu lúc hai người liền tiến hành lợi dụng lẫn nhau kết hợp đã dễ đệm hướng hắn cung cấp hedkitchen tất cả tình báo cùng với tiến vào hưởng trong đại lâu vé vào cửa thuận tiện tại mặt thị sơn động thủ phía trước hấp dẫn kìm tìm hỏa lực đại giới thì là mặt thị sơn muốn nhờ phờ sno thân phận chui và hưởng cao đến mức cái này ẩn tàng tình báo là bao nhiêu tận lực lại là làm sao cái tận lực pháp vậy sẽ phải dựa vào mặt thị sơn tùy cơ ứng biến dù sao đạ dệ đệ vự cũng không có siêu đạo trích kích dịch dung thuật hắn không có cách nào tiến vào hướng cao úc ngươi thế mà còn lột bỏ hắn vân tay tâm rất ác đ ộ c ca mặt thị sơn phát hiện bên trong còn có người nào đó vân tay trên ngón tay ra trực tiếp bị đạ dệ đệ vự lột bỏ tới nghĩ ngược lại là rất chú đáo có vân tay mới có thể đi vào càng nhiều địa phương mặt thị sơn chui vào quá lớn trong lâu bên trong không ít phòng nghiên cứu cần vân tay mở ra ức ít bộ phận còn cần trong đen ngươi cũng đừng trông cậy vào ta có thể tìm ra cái gì tình báo nếu có nguy hiểm ta sẽ không chút do dự lựa chọn chạy trốn mặt thị sởn chân thành nói liền tính đ ã dễ đệ vụ giúp mình hắn cũng không khả năng đem mạng của mình bồi đi vào đương nhiên đạ dễ đệ vụ ngược lại là nhìn rất thoáng hắn biết rõ cái này có nhiều khó trên thực tế siêu đạo trích k ị c h có thể đáp ứng liền đã nằm ngoài dự đoán của hắn liền tính cuối cùng không thu hoạch được gì hắn cũng không biết để ý giao tiếp xong xuôi hai người liền lần lượt biến mất trong bóng đêm rất nhanh thời gian liền đi tới ngày tám tháng tám chuyến hot tháng chín chương bảy mươi hết lòng quan tâm giúp đỡ một ngày này rót giờ sáng sớm liền xuất cảnh chờ tại hết kịch trèn khu bên ngoài nữ rót đồn cảnh sát nhân viên đồng dạng bị hắn phân công đến hết kịch trèn các n g õ ngách bên trong che giấu sở dĩ theo hết kịch trèn các cư dân rõ ràng cảm giác được đám láng diện phản phất trở nên nhiều hơn đồng dạng các đơn vị xin chú ý tại h u y ề g dạ t i ệ c từ thiện bắt đầu phía trước cẩn thận che giấu mình không muốn bị siêu đạo trích kịch phát hiện mánh khỏe rót giờ trốn ở một chiếc phổ thông màu xám trong ghe xe vì ẩ n tàng hành tùng hắn liền xe cảnh sát đều không có mở siêu đạo trích k ị c ngươi sẽ không có nghĩ đến chính mình thư thông báo đã bị chúng ta phá giải à chỉ chờ ngươi chủ động nhân th dót giờ tự tin nghĩ đến chật chật chật liệu dót cảnh sát nói như thế nào đây nhân số bên trên ngược lại là so dê cỡ tờ giờ nhiều không ít đang tiếp tổng hợp tố chất ngược lại càng kém lúc này không có một người cảnh sát nghĩ đến chính mình tâm tâm n i ệ m n i ệ m muốn bắt siêu đạo t r í c h kịp chính nên ngang ở trước mặt mình lúc g ầ n lúc hiện còn đem bên mình ăn bài sắp xếp toàn bộ cho xem thấu mặt thị sơn ngụy trang thành thờ nổ ôi chút bộ dạng trên đầu ngón tay cũng dán lên thờ nổ vân tay ra thần s ắ c tiêu căng đi tại thông hướng ư ờ n đại lâu trên đường t h nổ ôi chút đã từng là hết kịp chẹn thứ ba đại hắc bang lão đại mười năm trước bị kỉnh t ỉ n h thu phục đồng thời biến thành trung quyển trong mười năm gần như không cùng hắn nguyên bản tiểu đệ tiếp xúc đ ố i kỉnh t ỉ n h nghe lời răm giáp hiện nay bốn mươi tám tuổi tính khi nóng nảy tính cách n g ạ mạn có đôi khi liền tính tại kỉnh t ỉ n h trước mặt cũng không biết kiềm chế tính tình của mình này ngược lại là đủ dũng cảm đối ngoại thân phận thì là hưởng quỹ từ thiện dưới cờ một nhà cặp g i a công ty l á bản có ý tứ cái này ra hỏa hoặc là thật thần phục kỉnh t ỉ n hoặc h chính là kỉnh t ỉ n h căn bản không tin tưởng hắn chỉ cần con hàng này dám liên hệ tiểu đệ của mình sợ là liền sống không lâu bất quá kỉnh tìm cũng không có bạc đái phờ đãi ngộ vô cùng tốt không nói để hắn làm sự tình cũng đều là chuyện tốt sở dĩ phờ sno mới không có nghĩ qua phản kháng kịch t ì h thật sự là hảo thủ đoạn đoạn thời gian trước còn để phờ sno đi nói chuyện làm ăn là liên quan tới súng đạn buôn lậu kết quả để đạ dễ đệ vụ cho bắt được cơ hội mặt thị sơn vừa đi một bên tại trong đầu nhớ lại đạ dễ đệ vụ nói cho hắn biết tin tức bất quá dạng này một cái thân phận địa vị cao cũng không giả nhưng thật sự có tư cách thám thính kỉnh tín bí mật sao mặt thị sơn t h â m biểu hoài nghi nghĩ đi nghĩ lại đã đến mục đích ô chút tiên sinh là mặt thị sơn đi đến ư ờ cao ốc cửa chính thời điểm bảo an lập tức nhận ra hắn cung cung kính kính lên tiếng chào hỏi nhưng cũng không có thả mặt thị sơn đi vào ôi chút tiên sinh chủ tịch nói bất kể là ai tới tham gia dạ tiệc từ thiện đều muốn đưa ra thư mời bảo an thận trọng nói mặt thị sơn nghe xong trên mặt liền hiện lên một đạo sắc mặt giận dữ người cái này nhỏ đi cũng dám ngăn ta d o đến bảo an trong lòng k ê u khổ hắn tự nhiên biết rõ vị chủ nhân này là cái gì tính tình nhưng kỉnh t ì h bên kia có thể là xuống tử mệnh lệnh hắn lại không dám chống lại kỉnh tìm ôi chút tiên sinh ta đương nhiên không dám ngăn ngài chỉ là chủ tịch yêu cầu bảo an cắn chặt lấy chủ tịch cái từ này mặt thị sơn lập tức hiểu ý từ trong ngực lấy ra thư mời chỉ là trên mặt biểu lộ vẫn không nhanh giống như lúc diễn kỹ để bảo an lập tức tin tưởng thân phận của người đến hiện tại thời gian còn rất sớm ra tiệc từ thiện muốn tới trời tối về sau mới bắt đầu ngày trước đi phòng tiếp khách chờ một chút hoặc là trong công ty đi một chút chỉ cần không đi một chút đặc thù tầng lầu đều theo ngài cao hứng bảo an đối với mặt thị sơn như là đang định n ặ t nói trên mặt chất đầy định mọn nụ cười chủ tịch tại văn phòng sao ta nghĩ trước đi gặp thấy hắn tại tại mặt thị sơn ừ một tiếng cất bước đi vào một tuần trước trong đêm khuya mặt thị sơn liền lợi dụng đường ống thông gió d ò xét tốt cả tòa đại lâu kết cấu mấy ngày nay hắn trong đầu đã sớm mô phỏng dựng lại không biết bao nhiêu lần sở dĩ cho dù là lần thứ nhất đi vào nơi này mặt thị sơn cũng đã x e nhẹ đường quen đầu nào đường nối đi hướng chỗ nào đều rất rõ ràng chỉ thấy mặt thị sơn không gì sánh được tự nhiên đi vào giữa thang máy giữa thang máy bên trong có bốn tòa thang máy nhưng mặt thị sơn phải ngồi ngồi cũng không phải là nơi này bất luận cái gì một tòa hắn đi đến giữa thang máy phía bên phải vách tường đưa ngón trò ra điểm tại vách tường một chỗ thân phận đã nghiệm chứng chỉ nghe một đạo máy móc giọng nữ vang lên về sau vách tường liền tự động hướng về hai bên phải trái hai bên mở ra lộ ra một tòa mới thang máy tòa này thang máy là chuyên môn thông hướng kìm tìm văn phòng cũng chỉ có tòa này thang máy có thể đến nơi đó còn lại thang máy chỉ có thể thông hướng cái khác tầng lầu vừa mới đi vào thang máy liền bắt đầu nhanh chóng lên cao chỉ chốc lát sau liền ngừng lại tòa này trong thang máy không có bất kỳ cái gì n ú t b ấm hoàn toàn tự động khởi động sở dĩ không có cách nào phán đoán kìm tìm văn phòng cụ thể ở đâu một tầng n g ư ơ i trở về thời gian so dự tính muốn chậm rất nhiều kỉnh tin h an toàn ngồi trên g h ế giọng nói bình tĩnh đối cứng đi tới mặt thị sơn nói lần thứ nhất nhìn thấy kỉnh tin hình h dáng mặt thị sơn cũng không có theo trên người hắn cảm nhận được cái gì khí thế đặc b i ệ t quả thực tựa như là phổ phổ thông thông công ty lão tổng không có gì khác biệt nhưng nếu mà người nào thật muốn cho rằng như vậy lời nói vậy hắn cũng liền cách cái chết không xa kỉnh tin h mặt thị sơn rất rõ ràng nếu mà câu trả lời của hắn có một chút vấn đề kỉnh tin h liền sẽ trực tiếp độc thủ ai đừng nói nữa lần này giao dịch kém chút liền bị quấy nhiễu mặt thị s ơ biểu lộ mang theo ba phần tức giận cùng với bảy phần bất mãn liên tại sinh ý nhanh nói thành thời gian cái kia mặc màu đỏ của não bó ra hỏa lại đột nhiên xuất hiện phá hủy chúng ta mua bán hắn phá hủy ta một nhóm kia súng đạn một phần tư kém chút liền bán không đi ra nếu không phải là bởi vì kia cái gì bệnh quán gà g hiệp dây dưa lỡ việc toàn bộ giao dịch quá trình ta cũng không khả năng đến bây giờ mới về hết k ỳ c h trèn nói đến kích động chỗ mặt thị sơn gần như khoa tay mua chân liền kém không có vô bản n g h e xong mặt thị sơn phàn nàn kinh tin thân sắc không thay đổi không có người có thể xem thấu hắn đang suy nghĩ cái gì chỉ nghe kinh tin lặp đi lặp lại thì thầm mấy lần cái tên này hắn đối đà dễ đệ v ự kỳ thật không một ch nói thế nào cũng là tranh đấu nhiều năm đối thủ cũ lẫn nhau ở giữa đều biết do đối phương không ít tình báo bình thường đa dễ đệ vừa thường thường liền sẽ phá hư một lần kỉnh t n h dưới trướng màu xám giao dịch kỉnh t n h cũng đã tập mãi thành thói quen thậm chí liền tại mặt thị sơn tới đây phía trước đã có không ít thủ hạ báo lại kể i nói một tuần thời gian bên trong đa dễ đệ vừa phá hủy bọn họ mấy cái cứ điểm vừa vặn một tuần trước chính là siêu đạo trích k ị c h đưa ra thư thông báo thời điểm nghĩ như vậy tình huống liền hơi chút có như vậy một chút đặc thù chẳng lẽ siêu đạo trích kích cùng đa dễ đệ vừa có quan hệ hợp tác còn là nói đây là một cái t r ư n g hợp đa dễ đệ vựng có người đi đối phó chúng ta muốn đối phó chính là siêu đạo t r í c h k ít kỉnh t í n d ư ơ n g mắt nhìn hướng mặt thị r ộ n g thần sắc bình tĩnh nói ở mặt thị sơn rời phòng làm việc về sau kỉnh t í n bấm người nào đó điện thoại chuyến h ó t tháng chín chương bảy mươi mốt ra tiệc từ thiện b trong t điện thoại truyền đến một đạo thanh em khẳng hạn nghe thấy đến thanh em này liền cảm giác đối phương không phải người tốt bùn sậy đa dễ đệ vựng gần nhất thay đổi sinh động không ít không thể lại bỏ mặc không để ý căn cứ tình báo buổi tối hôm nay hắn sẽ đi phá hủy chúng ta tại thành tây kho quân dụng ngươi mang nhiều chút nhân thủ đi qua giết hắn tuân điện thoại cúp máy k n h t ì h ánh mắt thâm thúy nhìn qua miệng thông gió siêu đạo t r í c h kịch hy vọng ngươi có thể thông minh một chút hiển nhiên theo k n h t ì h không có cái gì mắt không mở người dám trêu chọc chính mình nhất là trên đường người cũng liền khoe khoang siêu anh hùng nghĩa cảnh không sợ chết siêu đạo t r í c h kịch trên danh nghĩa cũng là tội phạm trên lý luận cùng k n h t ì n hẳn h là một phe cánh tồn tại điểm này không q u ả n siêu đạo t r í c h kịch làm bao nhiêu trợ giúp người khác sự t ì n h cũng sẽ không cải biến cũng đã dễ để trà trộn đến cùng một chỗ sẽ chỉ làm hắn đồng thời cùng hai phe đều ở vào đối địch trạng thái tại kỉnh t ỉ n h người biết bên trong chỉ có tám năm trước g õ thảm cái người điên kia làm đến điểm này hắn không tin đồng dạng tên điên sẽ còn xuất hiện cái thứ hai có chút quy tắc n g ẩm cho dù thế lực mạnh như kỉnh t ỉ n h cũng tuyệt đối không thể đ ụ n g vào bất quá kýt xuất đạo thời gian rất ngắn hẳn là căn bản là không thể làm rõ anh hùng cùng nhân vật phản diện khác nhau không biết đạ dễ đ ệ vụ đối hắn hứa chỗ tốt gì vậy mà không biết tự lượng sức mình đến muốn trộm hắn kim cương Kim cương xanh dở rẽ đèn mặc dù chân quý nhưng ở kỉnh tìm trong mắt cùng một khối đá khác nhau cũng không lớn hắn càng coi trọng mặt của mình hắn muốn để nịu rót không muốn để người của toàn thế giới đều biết rõ Chọc g i ậ n tới k ì h t n h sẽ là kết cục gì không phải là cái gì người đều có thể t r e o cho c k ì h t n h lúc này mặt thị sơn không hề biết rõ k ì h t n h đã đem hắn nhìn đã thành bị đà dễ để v u lợi dụng trẻ con miệng còn hôi sữa kẻ trộm lợi dụng thờ nô ôi c h ụ t vân tay phần lớn súng đạn nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm hắn đều có thể tùy ý ra vào nhưng cũng m ẹ n m ẹ n giới hạn trong cỡ trung tiểu súng đạn cái này một loại chủ yếu là súng ống bơ lâu còn lại loạn thất bát tao không biết là đang làm cái gì g a phòng mặt thị sơn liền không có quyền hạn tiến vào thế là mặt thị sơn thuận lý thành trương được đến hướng kìm tìm mua sắm súng đạn người mua danh sách, trải rộng nước Mỹ Các Châu. l đừng ạ i nhìn t r g có kỉnh h s tìm bên ngoài không có chính thức súng đạn công ty nhưng hắn bán đi vũ khí phẩm chất so trước đây hẹn mở công nghiệp đều mất tốt giá cả còn tiện nghi nhiều lắm sợ tắc công nghiệp súng đạn chuyên trú tại mũi nhọn cỡ lớn vũ khí bên trên h ẻ mặt mở công n g h i ệ thị sơn không có nhìn xong danh sách chỉ là ở đáy lỏng ghi lại mười mấy cái kỉnh tìm lớn nhất giao dịch đối tượng hắn không có khả năng mang đi danh sách đây tuyệt đối là tự tìm được chết đến không hết tiểu hộ khách nhớ kỹ cũng không có ý nghĩa gì chân chính phần đầu cứ như vậy mấy cái mặt thị sơn rất nhẹ nhàng liền có thể ghi lại phần tình báo này mặc dù tác dụng không lớn nhưng định l u y n một cái buôn lậu súng đạn tội cũng không khó đáng tiếc lấy k ỉ tìm năng lượng cái tội danh này tiêu ít tiền liền không có thể giải quyết mặt thị sơn tại nội tâm thầm nghĩ bất quá đã dễ đệm hữu muốn cầm đến phần này danh sách đoán chừng không có mấy tháng thời gian là làm không được cho hắn những tin tình báo này đầy đủ dù sao hiện tại hành vi của mình đều thuộc về hắn bình thường chức quyền phạm vi bên trong t r ờ i n o vừa mới nói chuyện một bút có khó khăn chắc t r ở sinh ý trở về một lần nữa so với một cái giao dịch danh sách quả thực không có so đây càng hợp lý hành vi sự tình khác vậy liền tuyệt đối không thể làm không phải vậy mà thị sơn còn thật muốn đi tìm một chút phân chấn kim bị giấu ở nơi nào đến lúc này cũng đã dễ đệ vào chuyện giao dịch liền xem như hoàn thành mặt thì s ờ n không một chút nào muốn phức tạp thế là liền an an ổn ổn trở lại phòng tiếp khách chờ đợi dạ tiệc từ thiện bắt đầu đương nhiên tại trở về trước đây tại phối điện trong dương động động tay chân lại làm chút cái khác bí ẩn tiểu động tác những này lệ cũ cũng không cần nói thêm hắn chú ý tới phòng tiếp khách bên trong đã ngồi không ít người có nam có nữ trên thân tất cả đều mang theo một cỗ mùi máu tươi không cần phải nói khẳng định là kỳ tìm thủ hạn theo quần áo bên trên phán đoán cũng đều là thủ lĩnh cấp bậc mặt thì sơn không có phản ứng bọn họ mặt lạnh lấy ngồi xuống một cái không có người vị trí bọn họ tựa hồ cũng nhận ra p h ở n độ chỉ là hướng mặt thị sơn phương hướng nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì trò chuyện sau mấy tiếng dạ a tiệc từ thiện cuối cùng đã tới ra trận thời điểm mặt thị sơn lẫn trong đám người đi vào hội trường hội trường sắp xếp cùng hắn lần đầu tiên tới điều nghiên địa hình lúc nhìn thấy đồng dạng không nhiều không ít vừa vặn một mươi ba người sẽ không để hiện trường xem ra quá mức chen c h ú c k í n h tin còn không có xuống cũng không biết là đang làm những gì những người ở chỗ này không phải chạy đến phòng khiêu vũ khiêu vũ chính là tại bàn ăn bên trên ăn nên nói thật không hổ là hắc đạo tổ chức tiệc tối sau vẫn thật là giống như là tiệc tối đồng dạng phóng viên quay c h u ộ t khu cũng tới mười mấy cái phóng viên trên cơ bản đều là không nổi danh nhỏ truyền thông giống đây l y bụ lệ loại lực ảnh hưởng này rất lớn tòa báo căn bản liền không có được mời chỉ là nhìn xem những n à y tiểu phóng viên bọn họ run lẩy bẩy bộ dáng liền biết bọn họ đoán chừng không một chút nào muốn tham gia kỉnh tìm tổ chức hoạt động vượt quá mặt thị sơn dự kiến chính là kỉnh tìm mời tới ba ngàn cái hội ngân sách viên lại có hơn năm trăm cái là chân chính xí nghiệp ra cũng không biết bọn họ có biết hay không chính mình không gì sánh được tín nhiệm hợp tác phương trên bản chất nhưng thật ra là một cái siêu cấp h ban đầu cũng có khả năng những n à y nhà tư bản bọn họ kỳ thật đã sớm thông đồng đến cùng nhau cũng khó nói mặt thị sơn cũng tại bàn ăn bên trên tìm cái vị trí ăn uống thả cửa bạch chơi t h i ệ t ăn chuột thì ngu sao mà không ăn vịt tiên sinh đến đông nhiên một đạo kêu sợ hai vang lên chỉ thấy một tòa chuyên môn thang máy chậm rãi hạ xuống thân hình to lớn kỉnh t ì n từ bên trong đi ra mặt thị sơn ánh mắt ngưng lại vừa rồi nhìn thấy kỉnh t ì n ngồi tại bàn làm việc đằng sau cái kia khổng lồ dáng người kỳ thật không hề rõ ràng cũng không có khí thế bất người nhưng bây giờ xem xét mặt thị sơn nhưng cảm nhận được to lớn cảm giác các bách các vị quý khách hoan n g h ê n tham gia h u y ệ n dạng tiệc từ thiện lần này tiệc tối chủ đề là tiểu bang new mexico một cái chấn nhỏ xây dựng lại quyết tiền ta đại biểu h u y ệ n tập đoàn q u y ề n gia chân tàng đã lâu kim cương xanh dở dẹp đ è n tin tưởng mọi người đều biết rõ làm kỉnh tín đi đến bục giảng về sau cả người khí thế lại thay đổi hắn thế mà lộ ra mỉm cười hòa ái nhìn qua lại có chồng ngây thơ chân thành bộ dạng kinh người diễn kỹ liên tràng bên trong nhất chuyên nghiệp m à t h ị sơn đều tìm không ra bất kỳ tật xấu gì tới thế nhưng có một việc chắc hẳn mọi người hiện tại còn không rõ ràng lắm kỉnh tín dưng một chút sau đó cười thần bị nói đó chính là tại một tuần trước ta nhận đến siêu đạo trích hắn coi trọng ta sẽ q u ê n tặng đi ra giờ rẻ đẹn lời vừa nói ra toàn trường xôn s a o hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương bảy mươi hai kỉnh tìm ứng đối siêu đạo t r í c h k ị c h chính là gõ thảm cái kia ánh trăng bên dưới m à thuật sư sao hắn lúc nào đến nịu rót vì cái gì phía trước không hề có một chút tin tức nào k h phát tới thư thông báo tin tức ngoại trừ kỉnh tìm mấy cái tâm phúc thủ hạ biết rõ bên ngoài cũng không có trắng trận tuyên dương ra ngoài rót giờ cục trưởng càng không khả năng đem việc này để lộ ra đi sở dĩ mọi người ở đây gần như đều đối siêu đạo trích kịch muốn tới trộm kim cương xanh dở dẹ đèn sự t ì n h hoàn toàn không biết gì cả vào giờ phút này biến hóa lớn nhất thuộc về đám kia phóng viên nguyên bản run, run run dày dày không dám loạn động bọn họ nháy mắt hai mắt sáng lên nghiêm túc bắt đầu quay t r ụ đương kim truyền thông giới ai không biết chỉ cần cùng siêu đạo trích kịch dựng vào một bên đó chính là đại ti n tức rất có thể đây chính là bọn họ một lần duy nhất thắng nổi những cái kia tạp chí lớn cơ hội lúc trước không tình nguyện cùng sợ hãi lập tức biến mất không còn tăng tích từng cái tích cực cực kỳ trên một dạng chỉ thấy kỷ tìm lớn tiếng khiển trách siêu đạo trích k ị c h cử động lần này sẽ dẫn đến tiểu bang new mexico nguyên một chỗ ngồi tiểu chấn vô tội cư dân trôi d ạ t khắp nơi các vị mời nhìn đây chính là trong truyền thuyết kim cương xanh giờ rẻ đèn lúc này một tên thị nữ nâng cái nhỏ hộp pha lê đi tới thả tới bục giảng phía trước trên mặt bàn có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên trong viên kia bóng á n h trói mắt kim cương xanh là đồ thật mặt thị sơn cẩn thận phân biệt một cái rực rỡ cùng nhan sắc xác định không phải hàng á i bất quá kỉnh cứ như vậy tùy tiện để lên bàn sao trốn ở trong đám người mặt thị sơn n h ữ mày hắn luôn cảm thấy không thích hợp vừa rồi những người này phản ứng không giống như là làm giả bọn họ đích sắc không biết ta muốn tới lén c h u i đá cái này liền thú vị ta còn tưởng rằng chính mình có thể muốn đối phó hơn ngàn cái có chuẩn bị đối thủ kia là bết bắt nhất tình huống chẳng lẽ kỉnh t ì n hoàn toàn không có đem ta để vào mắt cái bàn kia nhìn xem cũng không giống có cái gì cơ quan bộ dạng theo đi vào lượng cao ốc lên mặt thị s ơ liền cảm giác kỉnh tìm giống hoàn toàn không quan tâm chính mình đồng dạng không có làm bất kỳ chuẩn bị gì công tác không có sớm an bài tiểu lệ cũng không có chuẩn bị cái gì thiết bị công nghệ cao tổn thương không lớn nhưng vũ n ụ c tính cực mạnh đ ó lấy tại trước mắt bao người k nghiễm h mình Tỳ nói n c ũ k ô n g thèm để ý mất để đ ý viên kim nhiên một bộ đại thánh nhân địa bộ quả thực chính là đương thời hiện giả nhìn ngay tại quay c h ụ các phóng viên một trận buồn nôn đặc biệt là đem tại t r à n g khán giả cùng nhau tán tụng kinh tí lúc loại cảm giác này liền càng cường liệt siêu đạo trích kịch làm sao vẫn chưa xuất hiện lúc này ở đây phóng viên trong lòng không hẹn mà cùng khẩn cầu người nào đó hiện thân trong lòng bọn họ khẩn cầu phảng phất được đến đáp lại đồng dạng một sát na ở giữa ánh đèn dập tắt toàn bộ hội trường lâm vào trong hát cám hơn nghìn người kinh ngạc tiếng kêu đồng thời văng lên trường q u a n cao ú c đột nhiên bị cúc điện khả năng là siêu đạo trích kịch độc thủ cũng trong lúc đó vị ưởng cao ú c phụ cận mấy tên cảnh sát mặc thường phục hướng rót giờ báo cáo tình huống nơi này rót giờ c ư ờ i lạnh một tiếng ra lệnh các đơn vị toàn thể hành động đem ưởng cao ú c bao vây lại sau đó rót giờ chính mình cũng dựa theo sớm định ra lộ tuyến lái xe lái vào hệ é kịch c n mọi người không nên kinh hoàng khả năng chỉ là đơn giản chập mạch đem dự bị nguồn điện mở ra kỉnh tin la lớn để những người ở chỗ này chấn tĩnh lại mặc dù lời nói ra chính hắn cũng không tin bút giấy l ợ đến còn đem nơi này bao vây lại n g h e lấy trong t hai ngay báo cáo kỉnh tin ánh mắt lấp lóe rót giờ cái này n g o à n cố đ ổ vật vẫn là tới sao hắn đã nói qua không muốn để cho cảnh sát đ ú n g tay chính mình sự tình thay cái khôn khéo điểm cục trưởng đã s ớ m coi như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng đây là chắc chắn ta sẽ không tại cảnh sát trước mặt c ư ơ n g ép khai hòa sao kỉnh tin cơi lạnh điểm này ngược lại là tính toán không tệ siêu đạo chích kịt đáng tiếc ta tử vừa bắt đầu không có ý định dùng súng đối phó ngươi bởi vì vậy quá lãng phí đạn kim cương xanh giờ rẽ đèn không có đặc biệt bảo hộ hắn k í n h t ì n chính là bảo vệ tốt nhất đột nhiên cắt điện đã sớm tại k í n h t ì n trong dự liệu hắn cũng rõ ràng siêu đạo trích kịch khẳng định đã xâm nhập vào tân khách bên trong những này là khó lòng phong bị không cần thiết lãng phí tinh lực chỉ cần giữ vững bước cuối cùng siêu đạo trích kịch cũng chỉ có thể làm chuyện vô ích bởi vì kim cương xanh giờ rẽ đèn chính vững vàng nắm tại k í n h t ì n trong tay ánh đèn dập tắt một máy mắt k í n h t ì n liền nắm lên trên bàn thủy tinh h ộ yếu đ ấ t thủy tinh tại k í n h t ì n cự lực xuống nháy mắt vỡ vụn chỉ để lại bên trong g i rẽ đèn đừng nhìn k ỉ n tìm một thân mập mạp bộ dạc trên thực tế cái kia chín mươi phần trăm trở lên đều là cơ bắp tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể thấp đến khiến người giận sôi tình trạng cường hành cơ bắp đổi lấy chính là lực lượng cường đại đây là siêu việt nhân loại cực hạ n lực lượng dù sao đơn thuần so khí lực lời nói b ạ t màn cũng không sánh bằng hắn cũng không biết kỉnh tin cùng ame gì ca cả vẹn người nào khí lực càng lớn mặt t h ì s ờ n chú ý tới kỉnh tin động tác ánh mắt một lăng như vậy thẳng tới thẳng lui phương thức vừa v ậ n là hắn lo lắng nhất tham g i tính đối k ỉ n tin năm đấm vung ra mấy tấm bài bộ kẻ nhưng mà quẹt làm bị thương đích thật là quẹt làm bị thương nhưng vết thương nông đáng thương vẹn vẹn lưu lại một đạo vết máu liền máu đều không có chảy ra nhìn mặt thì sơn một trận tạt l ư ỡ i kính t ì h xác định không có tiêm qua cái gì huyết thanh mặt thì sơn đại náo cấp tốc vận chuyển cốc ép đẩy ra kính t ì h nằm đấm hắn đối với chính mình khí lực không có lớn như vậy tự tin dù sao hạ cờ mạn máu lực lượng còn không có chân chính thức tỉnh dùng ma pháp không cần thiết mà còn lúc đầu người ở chỗ này liền không nhiều lại vừa sử dụng ma pháp lộng lấy đẳng cấp t h ấ p quả thực không thể tưởng tượng đến suy nghĩ một chút có hay không những biện pháp khác ba mất điện vẹn vẹn kéo dài mười mấy giây liên hoán đổi đến dự bị nguồn điện dập tắt ánh đèn một lần nữa sáng lên mọi người lập tức trái phải nhìn quanh lên nhất là các phóng viên đầy cõi lòng mong đợi muốn đập tới siêu đạo trích kịch ngay mặt nhưng mà không có siêu đạo trích kịch chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng thân ảnh màu trắng không ở nơi này mặt t h ì sờn y nguyên vẫn là p h ở ở sno n dán g dấp núp ở trong đám người có mắt s ắ c người nhìn thấy kỉnh tỉn trên tay hai đạo vết máu cả kinh kêu lên vịt tiên sinh t h ụ thường chẳng lẽ vừa rồi hắn cùng siêu đạo trích kịch giao thủ sao nghe nói kịch vô cùng am hiểu sử dụng bài bộ kệ đó phải là bài bộ kệ quẹt làm bị thương vịt tiên sinh tay ha ha, ha, ha. cái gì siêu đạo trích kích còn danh s ư n g g i ớ i ánh trăng ma thuật sư kết quả tại phi tức tiên sinh trước mặt cũng không dám lộ diện ta nhìn siêu đạo trích kích chắc chắn là được phi tức tiên sinh dọa đến trốn đi kính t ì h thủi hạ cười lên ha hạ mặt thị sơn không có nhàn tâm để ý tới những người này trào phúng ánh mắt cực nhanh tại trong hội trường q u é t mắt trên mặt đất phủ kín đỏ tươi thảm mấy ngàn vị khán đài t ả hữu g ặ n ra trước sau mỗi tám cái chỗ ngồi thiết lập một tấm bàn ăn trên trần nhà treo đèn huỳnh quang cùng với khảm vào thức điều hòa không khí đường ống thông gió gian phòng bốn góc cắt thiết mua hai cái thiết bị giám sát hướng cao ốc bên ngoài vách tường là một mặt cửa sổ một lần nữa đem nơi này tất cả kết cấu trong đầu qua một lần là mà lần này tốt nguyên bản đầy cõi lòng mong đợi các phóng viên từng cái liền như là xì hơi khí cầu cả người tinh khí thần đều bị làm hao mòn sạch sẽ một lần nữa biến trở về nguyên bản một mặt không tình nguyện bộ dạng coi bọn họ phát hiện chính mình vừa rồi kích động đập xuống nội dung không phải đ e n kịt một màu chính là kỉnh tỉn ở phía trên than thở khóc lóc diễn thuyết lúc lập tức có loại ăn cái kia c ả m thụ đáng tiếc người ở chỗ này từ đầu tới đuôi liền không có một cái quan tâm qua bọn họ tiến hội tiếp tục tiến hành kỉnh tỉn không có vương lòng ý đồ hắn là một cái có gia tâm có lý tưởng tội phạm sở dĩ hắn thấy đồng dạng có chính mình tín điều siêu đạo trích kịt tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha khoảng cách tiệc tối kết thúc còn rất dài một đoạn thời gian tại trong lúc này kịt u y ệ t đối sẽ không rời đi mà lúc này mặt thị sơn đã lặng lẽ meo meo đi vào toa led không thể không nói toa led là cái n thứ nhất nơi này không có giám sát thứ hai nơi này có mấy cái bị kín tiểu không gian thứ ba nơi này còn có chuyên môn đường ống thông gió thứ tư không quản t ứ lúc nào trường hợp nào chỉ cần không phải liên tục tại chỗ này ra vào cũng không biết có người ngăn cản ngươi tiến vào toilet chỗ xấu chính là không thể ở bên trong lốc quá lâu bất quá kia là tại nhân số không nhiều dưới tình huống thiếu mất một người rất rõ ràng nhưng bây giờ không giống ba nghìn không người ai biết ngươi phải không thời gian đi toilet ít nhất mặt thì s ờ n có thể khẳng định không có người đang một mực quan tâm chính mình cái này liền đầy đủ thuần thục rỡ xuống miệng thông gió lưới sắt mặt thị sơn thả người nhảy dựng liền x u ố n g lên ta nhớ ký hệ thống phòng điều khiển vị trí là tại sau một thời gian ngắn mặt thị sơn b ò tới hệ thống phòng điều khiển phía trên ở vào cửa ra vào bên trái trên trần nhà tổng cộng có hai cái máy giám thị một cái camera giám sát ở bên phải đối góc vị trí chính đối cửa ra vào lấy một đầu nghiêng tuyến xuyên qua cả gian phòng điều khiển một cái khác camera tại mặt thị sơn bên tay phải chỉ giám thị bàn điều khiển có chừng ba cái điểm ngụ tồn tại khoảng cách mặt thị sơn gần nhất trùng hợp chính là mặt thị sơn bên phải dưới camera vừa mới mãi đến góc tường phạm vi vì cái gì hôm nay đến phiên ta tại chỗ này trực ban liền thuốc lá cũng không cho hút đây cũng không phải là giết người sao ban điều khiển phía trước trên l ế trực ban người đang ngồi ở phía trên nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ vô cùng không kiên nhẫn ngoài miệng còn không ngừng b á n trách chỉ có một người phòng thủ xinh đẹp trước không vội mà dỡ xuống miệng thông gió lưới sắt mặt thị sờn lấy ra một tấm bài bộ kẹ n h ắ m chuẩn giám sát điểm mù vung ra một tấm bài bộ kẹ dùng cường độ không lớn phát ra tiếng vang vừa vặn có thể để cho trực ban người nghe đến đ ó lấy mặt thị sờn đưa ra cổ tay lật ra đồng hồ cái nắp nhắm ngay giám sát điểm mù chính là đồng hồ hình kim lây mê người nào t c h c ba người n nghe đến tiếng vang về sau cấp tốc móc súng lục ra bên trong phòng điều khiển hoàn toàn yên tĩnh người nào cũng không có t c h c ba người n nuốt một ngụm nước bọt từng bước một chậm dãi hướng âm thanh truyền đến địa phương đi đến sau đó hắn liền thấy góc tường mất một tấm bài bộ kẹ c h c ba người n nháy mắt nghĩ đến cái gì dùng tốc độ nhanh nhất đem họng súng nhắm ngay miệng thông gió lưới sắt hoàn chỉnh không tổn hao gì qua một lúc lâu cái gì cũng không có phát sinh t c h c ba người n nhẹ nhàng thở ra tưởng rằng mình cả nghị quá rồi liền tiến lên nhặt lên bài bộ kẹ cảm ơn bài bộ kẹ bên trên thế mà viết như thế một cái từ đơn chứ ba người n con ngươi co r i ù m lại trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ không rõ cảm giác x ú y cười chỉ nghe một đạo nhỏ đến mức không thể nghe thấy âm thanh v a n g lên t c h c ba người n liền đầu cũng không quay lại liền mắt t ố i sầm lại tê liệt ngã xuống trên mặt đất mặt thị sơn lúc này mới bắt đầu tháo rỡ lưới sắt điều chỉnh tốt góc độ nhảy đi xuống bảo đảm chính mình sẽ không bị giám sát đập tới mặt thị sơn thay đổi trực ba người n y phục sau đó đem nàng thả tới ca mê ra chính phía dưới vị trí này là tuyệt đối giám sát điểm mù đ ó lấy mặt thị sơn ung dung đi tới bàn điều khiển phía trước đơn giản điều chỉnh một cái hệ thống u người đang làm cái gì đừng lộn bàn điều khiển đột nhiên một thanh n â m theo bàn điều khiển bên cạnh bộ đ à m chuyển đến còn có vừa rồi ngươi móc súng làm cái gì có địch nhân xâm lấn sao hiển nhiên là phòng quan sát người đang nói chuyện ta rất xin lỗi ta vừa rồi chỉ là có chút nhàm chán mà thôi nào dám thật động hệ thống nơi này tất cả bình thường mặt thị sơn dùng trực ban người âm thanh trả lời trong giọng nói tức thời mang lên một chút bối rối cùng gấp rút ngươi có thể tự mình nhìn xem bàn điều khiển mặt thị sơn tránh ra thân thể để bàn điều khiển toàn cảnh bại lộ tạ ca mê ra bên trong phòng quan sát người cấp tốc đem tất cả trọng yếu hệ thống đều liếc nhìn một bên sáng lên đèn tất cả đều là màu xanh nói rõ tất cả bình thường bởi vì mặt thị sơn làm điều chỉnh đúng là bình thường hắn không có tâm lớn đến thật đi đụng vào trung ương hệ thống ân sự tình vừa rồi coi như xong ù ngươi lại nhàn cũng không thể loạn động đồ vật không phải vậy chọc giật bút cả nhà ngươi đều phải mất mạng phòng quan sát bên trong người kia tựa hồ cùng ngủ rất quen bộ dáng mặt thị sơn thầm nghĩ ta biết sẽ không có lần sau mặt thị sơn một bộ nghĩ mà sợ nói thế nhưng một mực ngồi ở chỗ này thật rất khó chịu ta nghĩ đi hút điếu thuốc có thể hay không nghĩ mà sợ xong mặt thị sơn lại bắt đầu phàn nàn nói rõ ràng có các ngươi đang theo dõi trong phòng nhìn xem căn bản cũng không cần người tại chỗ này nhìn xem nha ưu ngươi hôm nay lời nói hơi nhiều a được rồi ta cũng đã từng làm ngươi cái kia việc xác thực nhàm chán ngươi nhanh đi à ta trước giúp ngươi xem nơi này nhớ rõ đi toilet hút được đến cho phép về sau mặt thị sơn lập tức như được đại xá đi ra phòng điều khiển chui vào cách đó không xa trong toilet lần nữa bỏ lên đường ống thông gió mặt thị sơn về tới tiệc tối đại sành toilet một lần nữa thay đổi phờ ở sno y phục đến mức củ y phục thì bị lưu tại đường ống thông gió bên trong chuẩn bị xong xuôi về sau mặt thị sơn thần sắc tự nhiên về tới yến hội bên trên quả nhiên không ai phát hiện hắn đi vê đốt cờ thời gian có chút quá dài cũng nhanh muốn có hiệu lực mặt thị sơn nhìn xem đồng hồ xem chừng t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều lắm tất cả chuẩn bị cũng đã sẵn sàng tiếp xuống chính là sâu thanh mặt thị sơn đem tay nhét vào trong túi n h â n sớm đã chuẩn bị xong điều khiển từ xa vê a n g vê a n g vê a n g chính đáng ở đây các tân khách hưởng thụ lấy hiến hội cùng vũ hội thời điểm liên tiếp tiếng nổ đem bọn hắn bừng tỉnh s á m trắng khói nháy mắt đem toàn bộ hội trường nấp đầy là b ô n khói đây rốt cuộc là nơi nào đến b ô n khói có người nhìn thấy sao ta đã biết là siêu đạo c h í k ị hắn còn ở nơi này không hổ là siêu đạo trích kín quả nhiên không phải lời nói nhẹ nhàng từ bỏ người a các phóng viên lại bắt đầu hưng phấn dù là đối mặt một mảng lớn khói cũng kích động tại nơi nào đập không ngừng phóng viên tiên sinh đối với như vậy nồng hậu dày đặc thuốc lá các người đến cùng muốn đập tới cái gì đâu một đạo thanh niếm xa lạ theo các phóng viên trước mặt thuốc lá bên trong chuyền gia ưu nhã ngữ liệu ôn nhuận giọng nói cùng với lờ mờ có thể thấy được hất lên áo choàng mang theo mũ giả mơ hồ bóng người siêu đạo trích k í xuất hiện h a đánh giá h a đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương bảy mươi bốn chê bùa xem ra các vị phóng viên tiên sinh rất chờ mong ta đến a siêu đạo trích kịch chậm rãi theo trong khói dày đặc đi ra toàn thân hiện ra ở màn ảnh phía trước đám này phóng viên kích động mặt đỏ tới mang thai điên cùng nhấn cửa chớp muốn quá kích động mà còn ta bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn liền không chấp nhận các ngươi phỏng vấn chỉ nhìn siêu đạo trích kịch nói đùa nói quay người lại dung nhập trong khói dày đặc cứ việc trong hội trường đã lâm vào hỗn loạn nhưng không có cách nào thấy rõ cảnh tượng trước mắt liền khó mà hành động mỗi người đều chỉ có thể tại phạm vi có hạn bên trong chuyển động bởi vậy bọn họ ngược lại không ảnh hưởng tới mặt thị sơn di động mặt thì s ờ n mắt phải bên trên phẩm chất riêng tròng kính có thể trợ giúp hắn không nhìn khói đặc ngăn cản tại đám người hỗn loạn bên trong hành động tự nhiên u mở ra hệ thống thông gió kỉnh tin đệ xuống trên lỗ thai mang theo máy truyền tin liên lạc lên ủ tại hội trường loại này bịt kín hoàn cảnh bên trong bong khói tác dụng có thể duy trì liên tục thời gian rất lâu nhưng chỉ cần mở ra hệ thống thông gió như vậy những này khói đặc sẽ tại thời gian cực ngắn bên trong tiêu tán sạch sẽ nhưng mà u âm thanh chậm chạp không có vang lên hệ thống thông g i ó càng là một chút mở ra dấu hiệu cũng không có kỉnh tin sắc mặt nháy mắt âm chầm xuống xin hỏ ngài là đang tìm ta sao? hoặc là kính t n h kính t n h kinh ngạc quay đầu nhìn lại u âm thanh vậy mà theo trong khói dày đặc truyền tới đồng thời còn kèm theo một trận tiếng bước chân u không đúng ngươi là siêu đạo trích k ỳ đi kính t n h kinh ngạc vẹn vẹn kéo dài một giây không đến liền biến mất mặc dù đã sớm biết ngươi có khả năng tùy ý mô phỏng theo người khác cẩm thành nhưng lần đầu tiên nghe được vẫn cảm thấy để người sợ h ã i t h ạ n phục là một cái ma thuật sư ngươi xác thực làm đến người khác làm không được tình trạng nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có dạng này vừa mới nói xong một đạo thân ảnh màu trắng liền xuất hiện tại kính tìm phạm vi tầm mắt bên trong mặt t h ì sơn dáng người có thể dùng thon dài để hình dung có thể tại trước mặt kính tỉn quả thực tựa như một cái thấp bé gầy già khỉ động dạng siêu đạo t r í c h ký người biết rõ ngươi hôm nay xuất hiện tại trước mắt ta ý vị như thế nào sao kính tỉn giọng nói l ạ n h lạnh, lạnh s á t ý lạnh như băng theo khỏe mắt c h à n ra ta đương nhiên biết rõ ý vị này người yêu thích kim cương xanh dở rẽ đèn từ đây sẽ không còn thuộc về ngươi mặt t h ì sơn lộ ra một vệ khinh miệt tiêu ý kính tỉn s á t ý đôi hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng có một việc ta rất yêu kỳ dày đặc như vậy thuốc lá không phải một điếu thuốc xương mù đạn liền có thể thả ra ngươi là thế nào làm đến phóng thích nhiều như thế bom kh nghe đến kỉnh tin hỏi như vậy mặt thị sơn c ư ờ i vui vẻ rất đơn giản chỉ cần đem bom khói bộ dạng cải tiến một cái là được rồi chỉ thấy mặt thị sơn móc ra một cái bình đánh màu đỏ vật thể nhan sắc liền cùng hội trường thảm giống nhau như lúc thì ra là thế n g ư ờ i sớm làm tốt rất nhiều cái đồng dạng cỡ nhỏ bom khói đồng thời ngụy trang thành cái nào đó tân khách bộ dạng trà trộn vào đến tiện tay đem bom khói ném trên mặt đất là được rồi vừa nhỏ nhắn lại cùng thẳng có đồng dạng nhan sắc hầu như không tồn tại bị phát hiện khả năng vừa thấy được mặt thị sơn động tác kỉnh tin liền minh bạch siêu đạo trích kịch làm cái gì kỳ thật chỉ là vô cùng đơn giản thao tác nhưng ở tuyên bố phía trước lại luôn là không có người có thể kịp thời hiểu ý ta đoán ngươi còn đặc biệt điều chỉnh bom khói tính ổn định bảo đảm nó cho dù bị dẫm lên cũng không biết bị dẫn bạo mặt thị sơn cười chấp nhận kỉnh tìn tiên sinh ngài đâu góc đồng dạng để ta cảm thấy kinh ngạc đâu dù sao ngài cái bộ dáng này thực sự cùng trí tuệ không liên lạc được cái này phảng phất trào phúng đồng dạng tán thưởng để kỉnh tìn vốn là mặt tâm trầm trở nên càng thêm hư lệ ngươi tốt nhất chuẩn bị xuống chính mình di ngôn kỉnh tìn song quyền nắm chặt hiện nhiên định dùng trực tiếp nhất vũ lực giết chết trước mắt cái này dám to gan làm tức giận hắn siêu đạo trích nhìn bên ngoài kỉnh tìn tỉnh táo đáng sợ. Kỳ thật t nội â mặt của hực cho cảm lửa hắn hừng thế hắn thấy mình thân thể đều một trận khô lên giận, nên trận nóng. sớm một m đã đều dấy thị sơn con mắt nhìn về phía kỉnh tìm tay trái kim cương xanh dở rẻ đẹn chính là bị nắm tại nơi đó nói cho ngươi một cái bí mật siêu đạo trích là không biết thất bại chỉ nhìn siêu đạo trích kịch lôi kéo trên đầu mang theo mũ dạng cười thần bí ẩm đáp lại mặt thị sơn chính là kỉnh tìm nằm đấm bình thường tới nói hình thể như kỉnh tìm như vậy to lớn người nhanh nhẹn cũng không biết cao nhưng lúc này k ỉ t ì nhưng cho thấy tốc độ kinh người đánh ra một quyền thậm chí trong lúc mơ hồ sinh ra âm bạo thật la q á i vật đồng dạng lực lượng nhanh nhẹn là mặt thị sơn hiện nay đáng tự hào nhất thân thể thuộc tính nhẹ nhàng thân thể có chút một bên lại tránh được kỉnh tin quyền thứ nhất đồng thời thuận thế cùng kỉnh tin kéo ra thân b ị hắn cũng không cần cùng kỉnh tin cứng đôi cứng có thể tránh thoát một quyền này xem ra ngươi cũng không phải bình thường người nhưng chỉ vẹn vẹn có dạng này lời nói quyền kế tiếp ngươi cũng đừng nghĩ có thể tránh thoát đi chỉ thấy kỉnh tin bình tĩnh rút về đánh ra hữu quyền hai chân đột nhiên phát lực thân thể cao lớn giống như viên đạn đồng dạng hướng mặt thị sơn bắn tới đánh ra gần như có mặt thị sơn nửa gương mặt lớn như vậy nằm đấm hoa、wow, thật đáng sợ đáng tiếc ngươi đánh không chúng ta Mặt thì sờn quái kính h i ế u mà tìm tiên sinh quả đấm của ngươi lực lượng mặc dù lớn thế nhưng đánh không trúng người cũng không có lực lượng có cái gì khác biệt đâu lại là vừa vặn tránh thoát kính tìm một kích siêu đạo trích kịch sốc n ổ i biểu hiện càng t r ọ c giận kính t ì n hắn hiện tại chỉ muốn đem siêu đạo trích kịch đầu đè vào trên mặt đất ma sát kính tìm bẹ bẹ cổ đầu gối có chút cong nhìn đúng mặt thị sơn vị trí nhảy lên một cái chỉ nghe nhảy một tiếng kính tìm nặng hơn hai trăm linh k thân thể vậy mà lăng không mà lên nặng nề mà hướng mặt thị sơn đập xuống cả kinh mặt thị sơn tranh thủ thời gian một cái lấp mình chui vào đám người dưới đài bên trong ầm ầm kỉnh tìm rơi xuống đất lúc thuận thế một q u y ề n đập xuống đất cái k i a một khối thảm nháy mắt nổ tung liền sàn nhà đều bị đánh ra một cái to lớn vết n ư ớ c thở ra hai cái hơi nóng kỉnh tìm khô nóng cảm giác càng ngày càng nặng tính tình cũng càng ngày càng táo bạo ha ha kỉnh tìm ngươi tại hướng chỗ nào nhìn ta tại chỗ này có gan ngươi liền đến bất quá ta nhìn ngươi căn bản cũng không dám theo trên đài xuống bởi vì ngươi sợ hãi để thủ hạ của ngươi nhìn thấy chính mình vô năng bộ dạng mặt thị sơn trong đám người hô lớn đồng thời ở đấy lòng thầm nghĩ hẳn là không sa vâng nghe đến siêu đạo trích kịch như vậy trào phúng kỉnh tỉn h trên đầu nổi gân xanh nhanh chân một bước liền vọt vào khán đài bên trong hắn một đường v ọ t tới không biết đụng ngã bao nhiêu thủ hạ của mình cũng không biết đụng ngã bao nhiêu cái hợp tác đồng bạn b ụ t chúng ta là người một nhà siêu đạo trích kịch không tại cái này ở bên kia vì tiên sinh ngài bình tĩnh một chút ta không phải siêu đạo trích kịch mặt t h ì sơn dựa vào linh x ả o tẩu vị tại hội trường bên trong trận tới trận lui không ngừng trào phúng kỉnh tỉn quay đến dạ tiệc từ thiện một mảnh hỗn độn ngươi cũng sẽ chỉ như trùng tử đồng dạng tán loạn sao siêu đạo trích kịch kỉnh tỉn một bên thở hồn hệ một bên tức giận hét、lớn. Tốt ta, tất ố t t nhiên kỉnh tìm tiên sinh nghĩ như vậy cùng ta chính diện đấu lời nói vậy ta cũng chỉ phải đều xấu chỉ nhìn siêu đạo trích kích hai tay cắm ở trong túi quần hướng kỉnh tìm đi tới mang trên mặt tự tin mỉm cười trên mặt của hai người đồng thời thấm đầy mồ hôi nhưng cũng không có tiêu hao quá nhiều thể lực 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh đạo giá, giá giá chuyện siêu chất lượng Trưng cũng bao no, mời thưởng Trưng không có chút nào kỹ thuật hàm lượng phương chất thức chút thuật hàm thức trích kịch, siêu mời Siêu tiếp sao sao, bao kéo có tục kỹ kình tin h tiện tay l a u đi mồ hôi trên mặt nguyên bản v ẻ giận giữ một nháy mắt tàn đi thay vào đó là ánh mắt lạnh như băng bất thình lình một câu lại làm cho mặt thi sơn không nghĩ ra được kình tin h biết rõ kế hoạch của mình vậy tại sao còn như vậy phối hợp chính mình giả bộ bị t r ọ c giận bộ dạng còn có các ngươi là cái quỷ gì ngươi cùng đã dễ đệ vịu là cùng một bọn đúng không kình tin h dùng khẳng định giọng nói ngươi tại một tuần trước lợi dụng đường ống thông gió tiềm nhập phòng làm việc của ta còn lưu lại cái gọi là thư thông báo đây là đối t á lớn nhất khiêu khích chỉ cần ngươi dám xuất hiện ta liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi nhưng không quá hai ngày ta không ít thủ hạ bị đạ dễ đệ vụ đưa vào nhà tù cái này so hắn trước đây hoạt động tần số cao gấp mấy lần ta liền suy nghĩ ngươi cùng đạ dễ đệ vật có thể hay không có liên quan gì ngươi vẫn luôn chỉ ở gõ thảm hoạt động hiện tại đột nhiên đi tới new york nếu mà đơn thuần chỉ là vì quý báo bảo thạch gần nhất triển lãm châu báo có mấy cái mà còn tuyệt đối so t r e o chọc ta độ khó thấp hơn nhiều mặt thị sờn trên mặt rất bình tĩnh nội tâm nhưng hiểu được kỉnh tìm ý nghĩ có lẽ siêu đạo trích chính là một cái thích khiêu chiến khó khăn tồn tại đâu người đương nhiên là bằng không thì cũng không biết cuộn vọng đến đi trộm elizabeth nữ hoàng dây truyền sở dĩ ta nghĩ vậy đại khái chính là đ ã d ễ đ ể thuyết phục ngươi lý do hắn hẳn là h ứ a n g ư ơ i hứa cam kết gì ví dụ như hắn n g u y ệ n ý tại ngươi trộm bảo thạch thời gian giúp ngươi hấp dẫn lực chú ý của ta loại hình mà còn ngươi nhất định sẽ tin tưởng hắn bởi vì hắn khoe khoang là người không biết trong miệng thích nhất nhắc tới siêu anh hùng kinh tin h trí tuệ tuyệt đối không thể khinh thường hắn mặc dù không có tiếp thụ qua chính thống giáo dục tất cả tri thức đều là tự học nhất là si mê với chính trị học nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn là một cái gà mờ ngược lại kinh tin là một cái thủ đoạn chính trị cao siêu ra hỏa hắn gái kia tại h ắ c bạch hai đạo đều có thể xưng kinh khủng danh vọng cũng không phải đơn thuần dựa vào làm từ thiện liền có thể tích lũy liền giống với đà dệ đệ v i u ý nghĩ kỉnh tin dăm ba câu liền nói đi ra siêu đạo t r í c h k i n h ngươi không biết là đà dệ đệ v i u cũng không phải cái gì chân chính chính nghĩa sứ giả hắn mục đích thực sự nhưng thật ra là l ừ a gạt ngươi đến hấp dẫn lực chú ý của ta tốt đ i ể m hộ hắn phá hủy ta tại liệu rót lớn nhất tòa kia kho quân dụng nếu mà ngươi sống chạy trốn hắn còn có thể thu hoạch được không ít tình báo hữu dụng nếu mà ngươi chết hắn mục đích cũng có thể đã tới đây chính là một vị anh hùng phong cách hành sự đáng tiếc là kỉnh tin hiện h tại tư duy còn là dựa vào lẽ thường cơ sở bên trên mặt cùng mặt thị sơn giao dịch nội dung mặc dù bị hắn đoán được có thể hiển nhiên hắn tính sai ai mới là chân chính chủ đạo một phương dù sao mặt thị sơn vô duyên vô cớ liền muốn đến trộm kỉnh tin h kim cương là tuyệt đối siêu thoát lẽ thường sự tỉnh không có người so ta càng hiểu hết kịch trẻn nơi này từ trước đến nay liền không có cái gì anh hùng cũng không có để anh hùng sinh tồn đất này siêu đạo t r í c h kịch nghi ư phạm vào sai lầm lớn nhất chính là cùng đã dễ đ ệ vừa hợp tác đối phó ta không thể phủ nhận là ngươi rất thông minh rót giờ là ngươi gọi tờ a còn mang theo một đại bang cảnh sát bao vây nơi này Ta đoán ngươi ta. Kính mặt thị sơn nhịn không được vỗ tay lên kỉnh tin diễn thuyết đặc sắc vô cùng có như vậy trong nháy mắt mặt thị sơn tưởng rằng chính mình thật chính là nghĩ như vậy chỉ bất quá mặt thị sơn không có kỉnh tin phức tạp như vậy suy nghĩ như vậy kỉnh tin tiên sinh ngài hiện tại định làm gì đâu làm thế nào kỉnh tin cơi lạnh một tiếng đương nhiên là d i n g ư ơ i chỉ thấy kỉnh tin lần thứ hai hướng mặt thị s ờ n huy quần tới một cái bên phải đấm móc nhắm ngay mặt thị s ờ n mặt tiếng xe gió tại mặt thị s ờ n bên thai văng lên kỉnh tin quyền nhanh vậy mà lại tăng lên hắn vừa rồi quả nhiên không dùng toàn lực mặt thị s ờ n hiểm lại càng hiểm tránh ra bên cạnh đầu để kỉnh tin hữu quyền rán vào sống núi sắc qua tùy theo mà đến là kỉnh tin quyền trái cũng chính là cầm kim cương xanh dở rẽ đèn cái tiên n m đấm đối mặt một quyền này mặt thị sơn không có lựa chọn tranh né mà là đem hai tay quanh ngăn tại trước người tính toán l ạ n kháng kỉnh tin công kích kỉnh tin trong mắt lõe lên một đạo kinh nghi siêu đạo trích kỳ thế mà thật dám cùng chính mình chính diện đối quyết đông chỉ thấy kỉnh tin năm đấm đập trúng mặt t h ị s ờ n cánh tay phát ra một đạo chấm thấp tiếng vang lực lượng khổng lồ theo mặt t h ị s ờ n cánh tay truyền khắp toàn thân xương cốt t toàn thân cảm giác giống tan thành từng mảnh đồng dạng cái này kỉnh tin sợ không phải có mấy tấn l ự c quyền tại mặt thị s ờ n trong chi nhớ nhân loại bình thường có thể đạt tới đỉnh phong lực quyền đại khái tại bảy tám trăm kg tả hữu nổi danh nhất thuộc về t i sông nghe nói a bên trong lực quyền thậm chí đạt tới qua một năm tấn cũng không biết là thật là giả kỉnh tin lực lượng tuyệt đối xa tại những thế giới kia quyền vương bên trên sợ không phải phải có năm sáu tấn lược quyền có rất ít người có thể đỡ ta một quyền không chết kỉnh tin bỗng nhiên có chút thưởng thức siêu đạo trích kịp hắn vừa v ặ n thiếu mấy cái bồi luyện đối thủ dù sao mỗi lần huấn luyện xong đều muốn đổi hơn mười cái bồi luyện thời gian huấn luyện nhưng không có một lần vượt qua hai mươi giây thực sự là rất không thú vị kỉnh tin tiên sinh ngươi có cảm giác hay không đến nơi này có chút quá nóng ngay vậy kỉnh tin lập tức giật mình hắn hiện tại toàn thân y phục đều bị mồ hôi ướt n ẹ p nhưng hắn tưởng rằng cùng siêu đạo trích k ị thời gian dài bị mắt trốn tìm trò chơi đưa đến hoàn toàn không có lưu ý đến trong phòng nhiệt độ thế mà đang nói như vậy u quả nhiên là bị siêu đạo trích kịch đánh cháo sao hắn tại hệ thống phòng điều khiển vẹn vẹn chỉ điều tiết máy điều hòa không khí nhiệt độ khó trách phòng quan sát bên kia không có phát hiện bất cứ gì thường nào kỉnh tìm đại não nhanh quay ngược trở lại n g h ĩ thông suốt tất cả bắt lấy cái này q u a y người mặt thì s ờ n trong mắt tinh quang l ó e lên cố nén cánh tay đau đớn đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa đốt ngón tay đông nhiên hướng kỉnh t ỉ n hữu quyền ngón áp ú t n h n tới、Phốc. chỉ thấy một cái vật thể theo kỉnh tìm quyển trái ngón trỏ cùng ngón tay cái khe hở ở giữa tuột da bất luận kỉnh t ì n ra sao dùng sức nắm chặt đều không cách nào ngăn cản nó trượt ra thậm chí để kim cương xanh dở dẹ đèn rời tay tốc độ trở nên nhanh hơn làm sao để kỉnh t ì n v u n g ra chính mình nắm chắc quả đấm đâu mặt thị sờ nghĩ đến mấy cái phương án nhưng thực hiện độ khó đều rất lớn thế là hắn thay đổi ý nghĩ của mình làm sao cầm tới một người nắm đấm bên trong đồ đâu đơn giản nhất một cái phương pháp chính là để chính hắn không có cách nào nắm chặt v ậ t kia kim cương xanh mặt ngoài vô cùng b ó n g loáng làm trong lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi thời điểm sẽ phi thường dễ dàng trượt tay mà còn kim cương cùng chân châu khác biệt sẽ không bị mồ hôi tính thế là mặt thị sơn liền đến hệ thống phòng điều khiển đi điều tiết điều hòa không khí nhiệt độ đồng thời để nhiệt độ lấy tốc độ chậm nhất lên cao dạng này mới sẽ không bị người chú ý tới cơ thể người cảm thụ nhiệt độ biến hóa có một cái giá trị n g ư ỡ n g tại người có khả năng rõ ràng cảm giác được nhiệt độ biến hóa phía trước mặt thị sơn mới bắt đầu hành động không hề đứt đoạn tính toán trọc g i ậ n kính t n h còn để tiến vào trong đám người đi loạn tiến một bước gây tê liệt người thân thể đối nhiệt độ biến hóa cảm giác phương pháp này mặc dù không có cái gì kỹ thuật hàm lượng nhưng là mặt thị sơn có thể thực hiện đơn giản nhất trực tiếp phương thức Chuyển tiếp theo tỉn trong tay trượt tỉn tiên giờ sinh, kim cương ta liền nhận kỉnh đèn. Như kỉnh vậy, ra dẹ cho ư ơ n liền n g ta ậ n nói sờn Để lại một câu nói về sau, mặt thị câu c sau, về cẳng chạy, cao ốc liền phương hướng nhưng là hướng là ngoài dịa tới đất. t Cho bây giờ lúc này bong khói hiệu quả đã hạ thấp rất nhiều không ít người đều tại vây xem kỉnh tin cùng chính mình chiến đấu hiện tại không chạy chờ chút liền khó mà thoát thân hắn mới không muốn tại cái này cùng kỉnh tin bang phái liều mạng chỉ thấy mặt thị sơn theo ngực bên trong móc ra một cái điều khiển từ xa ấn xuống phía trên duy nhất núp ấm v anh một tiếng sau đó to lớn cửa sổ sắt đất thế mà nát một trận gió mạnh phất qua lâu thể tràn ra một bộ phận thổi vào trong hội trường l a phi thường thích hợp lướt đi tốc độ gió trường quan vị t r ư ờ n g cao ốc có một mặt cửa sổ sắt đất bị bạo phá dưới lầu lưu i gió đồn cảnh sát đám cảnh sát nhìn thấy như vậy ở biến lập tức cả kinh kêu lên dựa theo hết kịch chen tình huống phía trên này sợ không phải đang tiến hành một trận kịch liệt sống mãi với nhau đi giót giờ cũng lộ ra tươi cười đã ý không cần để ý đó nhất định là siêu đạo trích kịch c h ó x i ế c đoán chừng hắn đã đất thủ hiện tại đang muốn thông qua vỡ vụn trước cửa sổ chạy trốn hôm nay tốc độ gió là thích hợp nhất cánh lượn sử dụng hắn tuyệt đối sẽ lợi dụng cái này ưu thế lớn nhất máy bay trực thăng tổ a tổ b bắt đầu hành động kích cánh lượn đã trở thành hắn tiêu chí rót giờ làm sao có thể k h ô n g p h ò n g hắn đã sớm an bài máy bay trực thăng nút ở h ư ớ n cao ốc gần nhất mấy tòa nhà lớn bên trên vì không cho siêu đạo trích kích phát giác được cảnh sát động tĩnh rót giờ có thể nói là n h ọ c lòng nhưng mà trường quan ngươi không phải bảo hôm nay hành động bị bỏ để chúng ta rút lui trước đi siêu đạo trích kích chân chính động thủ thời gian là ngày mai sao a b hai cái tiểu tổ không hẹn mà cùng hồi đáp oan tờ phút ta lúc nào hạ qua loại này mệnh lệnh rót giờ tức giận hết lớn liền tại một giờ phía trước ngài sẽ không như thế nhanh liền quên đi đi không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nghe đến bộ hạ trả lời rót giờ lập tức cảm thấy bọn họ đang chơi chính mình ta theo hai giờ phía trước vẫn tại vườn dưới lầu ở lại hai người các ngươi tiểu tổ mười hai chiếc máy bay trực thăng cất cánh ta sẽ nhìn không thấy sao ngươi coi ta là người mù sao ách t r ư ờ n g quan ngài còn nói nếu mà máy bay trực thăng cất cánh lời nói rất có thể sẽ gây nên siêu đạo trích c á chú ý để chúng ta đem máy bay trực thăng ở lại nơi đó dù sao lại không có người sẽ trộm cảnh dùng máy bay trực thăng đến mức máy bay trực thăng không có đúng giờ về đơn vị tất cả trách nhiệm ngài gánh rót giờ mặt lập tức đen đến có thể nhỏ ra mực tới hai người các ngươi tiểu tổ tất cả mọi người ngày mai không cần tới đi làm trên lầu mắt thấy siêu đạo trích k ị c h nổ tung thủy tình không hề nghi ngờ chính là muốn đi đường không chạy trốn không ai bị nổi kín h tỉn thật muốn trơ mắt nhìn chính mình bảo thạch bị mang đi sao làm sao có thể từ bỏ ý đồ là mặt m thị sơn tiếp được kim cương xanh đồng thời hắn liền x n g tới thân thể cao lớn toàn lực bắt đầu chạy liền cả tầng lầu đều lắc lư phản phất chấn động đồng dạng mặt thị sơn nghe phía sau chấn động không cần nghĩ cũng biết là kình tỉn lại đuổi theo tới lúc này tăng nhanh tốc độ thu được ca cơ c mạn máu cường hóa về sau mặt thị sơn tô chất thân thể kỳ thật đang đứng ở chậm chạp mà ổn định lên cao bên trong về mặt sức mạnh thể hiện khả năng không quá rõ ràng nhưng ở phương diện tốc độ vậy liền khác biệt dù sao khí lực có thể dùng kg thậm chí tấn đến tính toán mà tốc độ chỉ có thể dùng dây để cân nhắc cứ việc kỉnh tìm tốc độ cũng đạt tới nhân loại c ự c h ạ n đáng tiếc tại cùng mặt thị sơn vốn là kém mấy cái thân vị dưới tình huống vô luận như thế nào cũng sờ không tới mặt thị sơn gốc áo chỉ có thể nhìn siêu đạo trích kịt ạ i trước mắt mình n h ả xuống mũ che màu trắng biến thành tam giác cánh lượn theo cơn do không ngừng bay xa Kính trưởng i n một mặt âm tại quan siêu đạo trích kích bay mất nhưng chúng ta không có máy bay trực thăng phụ trợ bây giờ nên làm gì d ó t giờ phụ tá không biết làm sao mà hỏi thăm không có máy bay trực thăng cũng phải đuổi ta cũng không tin hắn có thể một mực tại trên trời bay không xuống triệu tập tất cả nhàn rỗi xe cảnh sát cho ta nhìn chằm chằm siêu đạo trích kích dóp giờ hư lạnh một tiếng dùng sức g i ấ m mạnh chân ga lái xe theo sát ở siêu đạo trích k í đằng sau xem ra toàn bộ new job người đều nếu biết do ta đến lúc đầu không nghĩ chơi lớn như vậy bất quá cùng ta mục đích cũng coi là nhất trí mặt thị sơn không chê cánh lượn theo hết kịp trẹn phạm vi bay ra tại thành phố new job trên không chạy cùng lúc đó new job kiến trúc cao nhất tạo hình q u á i dị sở t ạ c cao ốc đ ỉ n h chót trên thế giới nổi danh nhất hoa hoa công tử chính tê liệt ngã xuống tại hắn tư nhân phòng nghỉ bên trong một đạo máy móc hợp thành âm thanh tỉnh lại hắn tiên h sinh new job trên không phát hiện bất mình phi hành vật tony sợ tặc kéo lấy vẻ p h i thân thể đứng lên hắn đầu tiên là job cho mình một ly chất lỏng màu xanh sâm uống hết sau đó mới đáp lại nói Giáp i v theo ì n ảnh điều ra tới. Chỉ thấy một đạo 3G màn hình tự động tại Tony trước mắt hiện h Chỉ thấy điều đạo tới. tại ra trước quay một tự mắt tinh trụ lấy 3G vệ lên, thị giác m hình ảnh phóng t trong h e o t á i đất t à cảnh biến thành nịu tấm nào Theo khu dân cư trên không. Theo trong tấm hình có thể rõ ràng mà thấy được một cái màu trắng cánh lượn nhìn qua không có cái gì dị thường cái này không phải liền là phổ thông lớp đi nha có cái gì tốt để ý tony cảm giác nhà mình trí tuệ nhân tạo có phải hay không trục chặt hắn còn tưởng rằng sẽ là cái gì kiểu mới máy bay chiến đấu máy bay ném bom hoặc là cô máy chiến tranh gì đó tiên sinh mời xem cái này cái dạ v ị lại điều ra một đạo hình ảnh bên trong là d ó t giờ cục trưởng mang theo chật ních cả một đầu đường phố xe cảnh sát theo đuổi tại lướt đi người sau lưng ân này ngược lại là có chút ý tứ ta nhớ ra rồi hắn là cái k i a siêu đạo trích tiểu tử lần trước đến xin giúp đỡ cái k i a tóc đỏ mỹ nữ hình như chính là hắn đưa tới cần lắp ráp chiến y sao david hỏi tony suy nghĩ một chút có chút ý động nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái david ta hiện tại thời gian không nhiều ngoại trừ phần tử khủng bố bên ngoài ta cũng không muốn còn muốn giúp cảnh sát xử lý ăn cảm n tốt ta thiên sinh tony một lần nữa kê liệt ngã xuống tại trên giường trường quan siêu đạo trích kịch hình như muốn hạ xuống rót giờ gắt gao đi theo mặt thị sơn đằng sau khoảng cách kéo rất mở dù sao ở trên trời có thể thẳng tắp phi hành xe trên mặt đất cũng không thể mặc lầu mà qua rất nhiều nơi đều cần đường vòng mới có thể đuổi theo mặt thị r ộ n g đông nhiên có người chú ý tới siêu đạo trích kịch phi hành độ cao giảm xuống lập tức kinh hỷ sức gió trở nên yếu đi mặt thị sơn nhịu nhữ mày nhìn hôm nay thời tiết sức gió hẳn là có thể duy trì đến sau nửa đêm mới đúng bất quá nửa đường có gián đoạn cũng rất bình thường đoán chừng muốn qua một đoạn thời gian sức gió mới sẽ khôi phục cài đặt cánh quạt ngược lại là có thể để cho hắn tại không gió dưới tình huống phi hành nhưng lượng điện chỉ có thể duy trì nửa giờ căn bản bay không gian l i ệ u rót p h ạ m vi còn là trước hạ xuống chờ đợi xem đi xung quanh đây khu dân cư không có đặc biệt cao cao mặt thị sơn đành phải hạ xuống cao nhất ngôi biệt thự kia lầu các bên trên tại hạ xuống phía trước mặt thị sơn còn là dùng cánh quạt r a tốc một đoạn thời gian để rót giờ không có cách nào rất mo đổi u theo đi lên đông nhiên một đạo yếu ớt tiếng bước chân theo lầu các bên trong chuyến đến mặt thị sơn xoay người nhìn lại đã thấy một cái mười hai tuổi khoảng trường tiểu nữ hài đi tới nhút nhác hỏi xin hỏi người là thiên sứ sao không ta chỉ là bay mệt mỏi xuống nghỉ ngơi một hồi chuyến hot tháng chín chương bảy mươi bảy mới ban thưởng đáng ghét quyên siêu đạo trích kịch còn tại cánh lượn càng thêm chứa cánh quạt để hắn thoát ly phạm vi tầm mắt khu dân cư mấy cây số bên ngoài trên đường cái rót giờ nhìn qua biến mất ở trước mắt thân ảnh màu trắng nghiến răng nghiến lợi nói tất cả mọi người nghe lệnh mở rộng lục soát phạm vi hắn chạy không xa nhất thiết phải cho ta tìm ra siêu đạo trích kịch vị trí rót giờ hướng toàn bộ cảnh sát hạ lệnh trường quan siêu đạo trích k ị bay qua cái hướng kia hình như ngài chỗ ở cũng ở đó đi lúc này một tên cảnh sát nhắc nhở rót giờ cái gì mối quan tâm toàn bộ tập trung ở siêu đạo trích kịch trên người rót giờ hiện tại mới ý thức tới nơi này chính ở nhà hắn phụ cận chẳng lẽ siêu đạo trích kịch sẽ chạy đến nhà ta phụ cận trốn đi không được gần đang ở trong nhà rót giờ trong lòng giật mình lập tức đạp mạnh chân ga tốc độ cao nhất hướng mình trong nhà chạy tới lúc này rót giờ nhà lầu các bên trên người biết bay đó không phải là thiên sứ sao chỉ có thiên sứ mới sẽ bay người không biết bay gần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi tham mặt thị sơn nhất thời bị tiểu nữ hải ngây thơ làm cho tức cười chỉ cần đầy đủ cố gắng người cũng là có thể bay gần mở to hai mắt nhìn trong mắt viết đầy không tin bất quá cái này đại ca ca cười lên bộ dạng thật là dễ nhìn a đ ỗ n g nhiên nơi xa truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng còi cảnh sát đồng thời càng ngày càng hướng bên này tới gần đến thật nhanh vậy mà ngắn như vậy thời gian liền khóa chặt vị trí của ta xem gian hữu rót đồn cảnh sát bên trong cô ta không biết người tài ba tại a mặt thị sơn ánh mắt ngưng lại gần chú ý tới trước mắt đại ca ca hình như cùng vừa rồi không giống nhau lắm người muốn đi sao mặt thị sơn ngạc nhiên nhìn một chút gần hắn không nghĩ tới tiểu nữ hải này cảm giác cư nhiên như thế nhạy cảm thật đúng là cái đáng yêu hài từ đâu chỉ thấy hắn ôn lu cười cười đi đến gần trước mặt nửa ngồi xuống dắt bàn tay nhỏ của nàng ở phía trên nhẹ nhàng hôn một cái lần sau gặp lại tiểu t i ể u thư sau khi nói xong mặt thị sơn liền theo lầu các bên trên nhảy xuống mở ra cánh lượn cùng cánh quạt bay lên bầu trời nguyên lai、like、người thật có thể bay a nho nhỏ gần không hề biết rõ có cánh lượn thứ này nhưng nàng có khả năng ý thức được vừa rồi cái kia đại ca ca sở dĩ có thể bay trên trời cùng tam giác cánh lượn quan hệ chắc chắn rất lớn mặt thị sơn bay đi phía sau không có qua hai phút t h ờ n g chiếc xe cảnh sát liền theo bên kia lai tới sau đó tiếp lấy hướng mặt thị sơn bay đi phương hướng đuổi theo Cái k một ngày ba ba xe, ca ca xe h này gần nội tâm sinh ra một cái tại nàng mười năm nho nhỏ trong đời lớn nhất hoang mang mau đuổi theo siêu đạo chiếc kịt hôm nay chắc chắn đừng để hắn chạy gọi thảm cảnh sát bắt không được kịt đó là bởi vì bọn họ vô năng hôm nay nhất định phải để cho quốc gia quốc nhân dân tất cả xem một chút chúng ta lựu g i ó p đồn cảnh sát mới là nước mỹ ưu tú nhất cảnh sát g i ó p giờ tận mắt thấy mặt thị sơn theo nhà mình lầu các bên trên bay đi lập tức tức giận hai mắt phút lửa may mà hắn còn nhìn thấy gần tại lầu các bên trên bình yên vô sự không phải vậy hắn x i n thể chính mình nhất định phải tự tay làm rơi siêu đạo chích kít cánh quạt lượng điện còn có thể duy trì mười năm phút mặt thị sơn một lần nữa bay đến trên trời sức gió vẫn là không có khôi phục bình thường hắn chỉ có thể tạm thời dựa vào cánh quạt duy trì phi hành sau lưng mấy chục chiếc xe cảnh sát vững vàng theo ở phía sau phu cận mấy cái quảng trường cũng có số lượng khổng l ộ xe cảnh sát tại chăm sóc chỉ cần ta vừa rơi xuống đất liền sẽ bị đoàn đoàn bao vây trên đường phổ thông thị dân thế mà đã bị sơ tán không sai bịt lắm nếu rót người hiệu suất có như thế cao sao g ò thảm thị dân làm sao lại không có loại này tự giác lần này liền trà trộn vào trong đám người chạy đi khả năng đều nhỏ đến có thể bỏ qua không tính chính đáng mặt thị sơn b u ồ n dầu ở giữa đống nhiên một trận gió đêm thổi tới hắn trên mặt lại gió nổi lên lần này liền không có nỗi lo về sau mặt thị sơn lập tức đóng lại cánh quạt chỉ dựa vào sức do hướng về sớm định ra lộ tuyến bay đi để phòng vặt nhất cánh quạt vừa thu lại lên tất cả cảnh sát đều chú ý tới lập tức biết rõ hiện tại gió lại đi lên dù sao trên mặt đất cao tốc lái xe đ ố i tốc độ gió biến hóa gần như không có khả năng có trực quan cảm thụ trường quan siêu đạo trích kích ngay tại hướng m ặ n hạ tờ tàng di động tốc độ gió khôi phục bình thường siêu đạo trích kích sợ rằng rất khó lại rơi xuống mặt đất rót giờ một bàn tay đập vào trên tay lái khẩn cấp điều máy bay trực thăng tiểu đội đâu làm sao còn chưa tới cũng nhanh bọn họ nói bởi vì là khẩn cấp triệu hồi người điều khiển sở dĩ ít nhất phải hai mươi phút mới có thể cất cánh dù sao hiện tại new jord còn lại máy bay trực thăng người điều khiển đều trong nhà mình đi ngủ r ó p giờ vỗ chán một cái hắn có loại dự cảm hôm nay hơn phân nửa là bắt không đến siêu đạo trích kín siêu đạo trích kín lại chuyển hướng nơi đó là quảng trường thời đại đông nhiên lại một cái nhân viên cảnh sát kinh hoàng hướng r ó p giờ báo cáo ngay vậy r ó p giờ cả người đều không tốt nếu như nói new jord có chỗ nào là khó khăn nhất làm tốt sơ tán công tác đó nhất định là quảng trường thời đại nơi này là toàn bộ new jord thậm chí quốc gia quốc phồn hoa nhất náo nhiệt quảng trường người lưu lượng cao đến trình độ khủng bố cùng phía trước trên đường đi tới tình huống vừa v ặ ngược n lại bởi vì hết kịch trèn hỗn loạn dẫn đến lấy hết kịch trèn làm điểm xuất phát xung quanh mười mấy cái quảng trường đều không có mấy người dám ở buổi tối ra ngoài sở dĩ rất nhẹ nhàng là có thể đem người đi trên đường sơ tán ánh sáng nhưng màn hạ tợ tặng khác biệt màn hạ tợ tặng quảng trường thời đại càng khác biệt n g h e tới siêu đạo trích kịch hướng màn hạ tợ tặng phương hướng bay đi lúc rót giờ gần như liền đã không ôm hy vọng Quả nhiên, siêu nhiên, đ bọn họ kiểm tra khắp cả bách hóa đại lâu màn hình giám sát không thu hoạch được gì 12. theo quảng trường thời đại nên ngang rời đi về sau mặt thị sơn đi vòng qua màn hạ tờ tặng bờ biển ngồi lên đã sớm chuẩn bị s o n g ca n o về tới gọt thảm vừa về tới trong nhà mặt thị sơn liền đem kim cương xanh dở dẹ đèn thả tới chát lơ vớt chó bên trong sau đó chính là chờ mong đã lâu hệ thống b a n thưởng lần này đối mặt kính tịn mặt thị sơn không có sử dụng bất kỳ siêu phàm năng lực cái này cũng liền mang ý nghĩa lộng lấy đẳng cấp ước định không biết đề cao tiêu chuẩn trong hội trường có ba người như vậy lộng lấy đẳng cấp h ẳ n là tại cấp b đã trộm lấy mục tiêu kim cương xanh dở rẻ đèn bảo vật giá trị b hoàn thành độ khó trung bình lộng lấy đẳng cấp b quả nhiên không có phạm sai lầm cuối cùng đánh giá b thu hoạch được ban thưởng d ẹ p v a r ồ d ẹ p v a r ồ xuất từ ha di vào tờ thế giới một loại có khả năng chữa trị vật phẩm mà chú mặt thì rộng hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao c h u y ệ n siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương bảy mươi tám di x ì n tại mời t nhìn thấy cái này ban thưởng mặt thì sờn không khỏi hít sâu một hơi thân mẹ nó cấp b chỉ ban thưởng một cái ma chú a nhân ra ma pháp màu đỏ cả bộ cũng liền mới cấp b người ha di vật tờ một cái nguyền rủa liền x o、so、qua làm sao cũng phải đến cái hồ gợt ma chú bách khoa t o à n thư gì đó đi năm nhất học sinh bản cũng được a có hay không nhận lấy ban thưởng nhìn xem bảng hệ thống bên trên bút mặt thị sơn một mặt xoắn suýt địa điểm số là bởi vì chỉ là một cái ma chú đương nhiên không có khả năng chỉnh ra một bản sách ma pháp mà là giống cắt lốt kinh nghiệm đồng dạng trực tiếp hóa thành mặt thị sơn ký ức ân làm tiếp thu dễ vạ rộ toàn bộ tin tức về sau mặt thị sơn phát hiện không thích hợp tương đương không thích hợp hệ thống ban thưởng hắn cái này thanh lý đổi mới hoàn toàn lại là không có hạn mức cao nhất có ý tứ gì đâu chính là nói chỉ cần ngươi ma lực đầy đủ khổng lồ đồng thời biết rõ được chữa trị vật nội bộ cấu tạo không q u ả n là cái gì đều có thể chữa trị tuyệt đối không phải chữa trị phá y phục đơn giản như vậy bao phề ô tô rơi vỡ máy bay thậm chí liền đã nổ tung đạn đạo đều có thể sửa khôi phục đến bình thường trạng thái chỉ cần không phải vật sống chỉ cần không có bị đánh nát ép viên chỉ cần ngươi sẽ tạo những vật này thanh lý đổi mới hoàn toàn đều có thể hoàn bị chữa trị điều kiện tiên quyết là ngươi ma lực đầy đủ cái này liền có chút n g ư ờ tiên chị bất quá lấy mặt thì sơn hiện tại ma lực cũng chỉ có thể chữa trị một cái phá mất y phục cùng với một chút cấu tạo đơn giản trang bị ít nhất xem như là có cái hy vọng đi nghĩ như vậy mặt thì sơn hài lòng đóng lại bảng hệ thống người hôm nay náo ra động tinh rất lớn lúc này c h a t lơ mới nói với mặt thì r ộ n g chỉ thấy c h a t lơ dùng móng vuốt đệ lại điều khiển từ xa mở ra tv ngay cả đổi mấy cái đ à i toàn bộ đều tại phát ra một cái nội dung đó chính là siêu đạo trích kịch bay tại trên trời sau lưng vô số xe cảnh sát đuổi theo hình ảnh cái này cũng có trách nếu biết rõ mặt t h ì sơn lần này có thể là theo mặt hạ tờ tặng bờ tây nam hét kịch chèn bay vào bờ rúc l i ê n khu sau đó lại đi ngang qua quận quyền quanh co đến mặt hạ tờ tặng trung ương quảng trường thời đại tương đương với chuyển gần phân nửa new jord không biết có bao nhiêu new jord người thấy được siêu đạo trích kịch xuất hiện dù sao toàn bộ new jord truyền thông đều điên rồi hơn nửa đêm đẩy nhanh tốc độ theo vào quay trụ trên cơ bản không ai không biết siêu đạo trích kịch chạy đi new jord đây chính là chúng ta vừa bắt đầu kế hoạch không phải sao chất lơ đối với cái này mặt thị sơn nhưng rất vui vẻ nếu không mình là cái gì muốn tại nữ rót lượn quanh như vậy một vòng lớn còn không phải là vì tuyên dương chính mình đi nữ rót càng cao điều càng tốt dù sao hắn cũng có bảo mệnh chuẩn bị ở sau cũng không sợ cái nào siêu anh hùng không quen nhìn chính mình muốn đậu thủ nhìn thấy những báo cáo này b ạ bạ ra tới tìm ta sao mặt thị sơn hỏi không có bất quá nàng đánh trong nhà máy riêng điện thoại ta giúp ngươi tiếp về sau nàng hẳn là sẽ không còn hoài nghi thân phận của ngươi cho dù ngươi làm cái gì đáng giá hoài nghi cử động cũng đồng dạng chất lơ đầu tiên là lắc đầu sau đó nói ra bà bạ ra cách làm mặt thị sơn nhẹ gật đầu qua một thời gian ngắn còn có thể đến những thành thị khác đi vòng vòng dạng này siêu đạo trích kích thân phận liền càng thêm khó b ể phân biệt bên kia bạ bạ dạ ngồi tại trên giường của mình l ấ y hoay bản bút ký của nàng máy tính ánh mắt lấp lánh nhìn màn ảnh bên trong mã hóa văn kiện phần văn kiện này là tại nàng xem một cái hacker chuyên môn xã khu lúc nhận đến tựa hồ mỗi một vị có chút đen khách kỹ thuật người đều nhận đến đồng dạng văn kiện văn kiện nội dung đại đa số vì mơ hồ điện tử giọng nữ tại phát biểu một loại nào đó tuyên bố tại cái nào đó thời gian điểm thì sẽ thả ra video hoặc là hình ảnh chúng ta không cách nào giải thích nhìn thấy tất cả nhưng chúng ta nh trên thế giới này ẩn giấu đi vô số bí mật anh hùng thần linh cùng quái vật lời dạo đầu kết thúc về sau hai đoạn ngắn video tờ lỡ đi ra một đoạn video là tại cái nào đó sa mạc bên trên một cái màu xanh cự nhân đơn đấu nguyên một nhánh quân đội một cái khác đoạn video thì là tiểu bang liệu mexico trong một cái c h ấ n nhỏ hủy diệt giả phun ra laser sau đó bị số、so、s hẻm mở nổ tình cảnh lấy bạ bạ dạ năng lực tự nhiên có thể nhìn ra những video này không phải nhân công chế tác mà là chân thật ghi chép hiện tại nàng mới chính thức tin tưởng đã xì nói tới tất cả đồng thời nàng cũng bắt đầu đối văn kiện gửi đi g ư i cái này tên là thủy triều hacker tổ chức sinh ra nồng hậu dạy đặc lòng hiếu kỳ video gỡ lỡ xong sau chế tác văn kiện người lại tiếp tục nàng diễn thuyết thế giới này tràn đầy kỳ tích không riêng trên mặt đất bên trên biển sâu phía dưới đồng dạng ẩn dấu đi không biết uy hiếp có lẽ atlantis truyền thuyết từ trước đến nay liền không phải là giả tạo cố sự lại là một đoạn mấy giây lớn lên video nội dung là biển sâu phía dưới một cái không người máy thăm dò bị một cái cầm tam xoa kích nam tính phá hủy sau đó hình ảnh kết thúc nhưng mấy chục năm qua trong bóng tối ẩn dấu tổ chức che giấu tất cả chân tướng lần này không phải video mà là một tấm hình ảnh phía t r ê nhưng vẽ lấy một cái ì n tròn h chim ưng hình d mơ mơ màng màng, á có thể Mọi n xác định là chúng ta đem dũng cảm đối mặt ra sức phản kháng những cái kia ngăn cản chúng ta hiểu chân tướng người bất luận kể nào bất kỳ cái gì sự tình đều không thể ngăn rừng chúng ta hiểu chân những lời này tất cả đều là đối cái kia núp ở trong bóng tối tổ chức nói tới thủy t r i ê u tổ chức này hiển nhiên đối tổ chức thần bí vô cùng c a m t h ủ lúc này văn kiện nội dung đã phát ra đến cuối cùng điện tử hợp thành giọng nữ đột nhiên hoán đổi thành một cái trầm thấp thanh â m nam tử pham la nhận đến văn kiện người đều là có nhất định kỹ thuật hacker ta tin tưởng các ngươi trong lòng chắc chắn có đôi chân tướng khao khát sở dĩ ta tại chỗ này đại biểu gì xỉn t á i mời các ngươi cộng đồng đào móc ra bị bọn họ che giấu bí mật những cái kia lẽ ra cái kia bị đại chúng biết bí mật gia nhập chúng ta a để chúng ta cùng một chỗ kháng nghị nói xong văn kiện liền tự động tiêu hủy bà bạ dạ nhất miệng sau cùng mời rõ ràng chính là cái nguy trang dị xỉn h tài s ở tác sở vi rõ ràng là chủ nghĩa hành vi tuyệt đối không có khả năng như thế trắng trận tuyển nhận thành viên nếu quả thật có người tin vào bọn hắn tính toán nhập bọn lời nói cái tiêu một trăm phần trăm chính là bên ngoài bên trong thành viên và ngoài đối tổ chức nội bộ hoàn toàn không biết gì cả còn muốn thay tổ chức sống pha chiến đấu t h u c sưng phá hồi bà bạ dạ đương nhiên không có khả năng bởi vì cái này vài câu kích động lòng người tăng thêm mấy cái video liền nhiệt huyết dâng lên đến muốn gia nhập dị xỉn tài đi để lộ thế giới này chân tướng vào giờ phút này bà bạ dạ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu nàng nghiên cứu hacker kỹ thuật đã rất nhiều năm nhưng trước đây chưa từng có nghe nói qua thủy triều người hắc khách này tổ chức nói cách khác đây là một cái triệt triệt để để mới xuất hiện tổ chức như vậy vừa mới hưng khởi dị xỉn tài liền như thế cao điệu tuyên dương loại này chủ nghĩa còn bước lên nguy hiểm to lớn hặc o vào chính phủ bí mật đơn vị cơ sở dữ liệu đến tột cùng là vì cái gì thật chỉ là vì để cho mọi người hiểu rõ chân tướng sao bà bạ dạ tuyệt không tin tưởng chuyến hót tháng chín chương bảy mươi chín quá độ thời kỳ bà bạ dạ đối dị xỉn tài chân chính mục đích sinh ra hoài nghi nàng muốn thật tốt điều tra một phen cái này thần bí hacker tổ chức có lẽ ta trước tiên có thể thử một chút tiến vào nó nội bộ nghĩ tới đây b ạ bạ dạ liền hướng vừa rồi chấm thấp giọng nam phát ra cuối cùng mời phía sau hiện ra giả lập hỏng thư gửi đi một cái b i ể u kiện biểu lộ rõ ràng chính mình có gia nhập thủy triều ý đồ cùng với một chút ngắn gọn thông tin cá nhân đây là dị xỉn tài yêu cầu đương nhiên thông tin cá nhân toàn bộ đều là b ạ bạ dạ nguy tạo chuyện này đối với nàng đến nói chỉ là tiểu kỹ thuật l i ê n tính dị xỉn tài thật đi hắn điều tra bà bạ dạ thân phận tin tức cũng sẽ chỉ phát hiện bà dạ nguy tạo người này là chân thật tồn、tại. nàng còn tuyên bố chính mình nắm giữ b è n sĩ vạn nhì ạ châu đứng đầu nhất hacker kỹ thuật hy vọng có thể được đến tổ chức coi trọng mà không phải theo một cái bên ngoài pháo h ô i làm lên điểm này bà bạ ra ngược lại là tại ẩn giấu chính mình chân thực trình độ trên thực tế lấy nàng kỹ thuật ngày nay cho dù thả tới toàn thế giới cũng là nhất lưu hacker mặc dù bà bạ ra bình thường rất ít lợi dụng những n à y kỹ thuật dù sao nàng tốt xấu là cảnh sát nữ nhi chính mình còn là ít phạm điểm cách nào so với tương đối ra dáng cũng không lâu lắm thủy triều hồi âm liền đến thật yêu cổ ân hiệu tiểu thư chúng ta vô cùng chào mừng ngài gia nhập theo ngài nói tới ngài đối với chính mình hacker kỹ thuật có tương đương tự tin đây quả thật là quá tốt rồi chúng ta bây giờ vô cùng cần ngài nhân tài như vậy chỉ bất quá tại ngài chính thức gia nhập phía trước chúng ta cần trước đối với ngài tiến hành một chút khảo nghiệm nho nhỏ để tránh ngài là đang nói khoác l á c hoặc là cái khác tổ chức gián điệp hy vọng ngài có khả năng thông cảm nếu mà ngài đồng ý một tháng sau mời tại cái này hồng thư gửi đi thủy triều đến lúc đó lại nói cho ngài bước kế tiếp chỉ thị nhận đến hồi âm về sau bạn bạ dạ làm chuyện thứ nhất không phải nhìn nội dung bên trong mà là lập tức truy tung phát hiện người địa chỉ i đ không hề nghi ngờ cuối cùng thất bại bởi vì nàng truy tung đến mục tiêu là hộ c ờ lệ vệ lẹn thị cái nào đó quắn nẹt một cái máy tính bạ bạ dạ không hề nản trí nếu mà đơn giản như vậy tìm ra đối phương cái kia gì xỉn t à i k h ó tránh cũng có yếu nói thế nào cũng là có thể tham chính phủ tài liệu bí mật trong kho đánh cắp tài liệu tổ chức thực lực nói thế nào cũng không kém bao nhiêu một tháng sau sao có chút ý tứ ngay hôm sau siêu đạo trích kịch bên trong cứ điểm mặt thị sờ ngay tại thí nghiệm chính mình có thể đem dễ vạ d ộ sử dụng đến mức nào hắn đầu tiên là tìm đến một cái gậy gỗ làm gãy sau đó vươn tay đối với đứt gậy gậy gỗ đồng thời ngoài miệm đọc lên chú ngữ dễ b à t rộ chỉ thấy quang mang l ó ạ i lên cắt ra hai đoạn gậy gỗ chậm rãi rửa sắt vào đến cùng một chỗ thành công r á n vào mặt thị sơn đình chỉ thi pháp đem chữa trị tốt gậy gỗ cầm lên xem xét lại phát hiện không hợp địa phương làm sao cảm giác cái này cùng gậy gỗ so trước đó dài ra không ít liền đường k í n h đều làm lớn ra rất nhiều cái này hình như ma lực tiêu hao cũng có chút vấn đề chữa trị một cái phổ phổ thông thông gậy gỗ liền dùng hết hạn ước lượng một phần trăm ma lực nhưng trên thực tế cần ma lực hẳn là không đáng kể mới đúng mặt thị sơn trầm tư nói hắn hoàn toàn là dựa theo hệ thống truyền ký ư c đi thi pháp lý luận là không thể nào sẽ có vấn đề dù sao phần này ký ức theo hệ thống ghi chép là đùm bợ l ạ đỏ kinh nghiệm không có khả năng dễ vạ d ộ dạng này cấp thấp ma pháp đều sẽ phạm sai lầm đó phải là xuất hiện ở ma lực lên haji b ọ t t e thế giới vô sư ma lực nơi phát ra một mực là bí mật theo vu sư sinh ra lên chỉ huyết thống luận chính là công nhận chân lý nhưng theo một lệ xuất thân vô sư càng ngày càng nhiều huyết thống luận tự nhiên tự sụp đổ thế nhưng nắm giữ vô sư huyết thống người học tập ma pháp so với người bình thường học tập ma pháp xác thực muốn lại càng dễ rất nhiều ngoại trừ một số thiên tri tiêu tử có thể đi đến rất cao vị trí bên ngoài thuần huyết vô sư cùng con lai vô sư đều xa xa mạnh hơn không phải là thuần huyết đương nhiên vũ sư gia tộc nội tình là một lớn nhân tố trọng yếu nhưng mặt thị sơn cho rằng ma lực có lẽ mới là trong đó trí mạng nhất t r ê n l ệ n h l i ê n cầm mặt thị sơn chính mình tu hành ma pháp màu đỏ làm ví dụ nắm giữ ma nữ huyết mạch quả dù mị ạ cả cỏ vừa ra đời liền nắm giữ không tầm thường ma lực tu luyện ma pháp màu đỏ làm ít công to còn có đối với người khác phái thiên nhiên lực hấp dẫn nhưng mặt thị sơn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mình tưởng tăng lên ma lực cũng không có loại kê hấp dẫn khác phái thể chất nhiều nhất chính là tăng lên chính mình nhan trị mà thôi ha di p t t thế giới bên trong thuần huyết vô sư cùng phổ thông vô sư ma lực đã có rõ ràng khác biệt cái kêu mặt thị sơn ma lực tự nhiên sẽ dẫn đến khác biệt tối đại hóa dù sao haji vào tờ chủ lưu ma pháp là trắng ma pháp cùng hát ma pháp cùng ma pháp màu đỏ hoàn toàn là khác biệt hệ thống mặt thị sơn dùng hồng ma lực sử dụng trắng ma pháp xuất hiện ma lực dư thừa hao tổn không hề kỳ quái quả nhiên tại nhiều lần điều chỉnh ma lực chuyển vận phương thức về sau mặt thị sơn tìm tới ma pháp màu đỏ cùng trắng ma pháp chuyển đổi điểm để hắn có khả năng lấy giống nhau ma lực thực hiện hiệu quả đồng dạng dễ và rộ người cái này chứng dối loạn ám ảnh cưỡng chế có chút nghiêm trọng a một phần trăm ma lực cũng có thể không đáng kể à dựa theo ngươi thuyết pháp dùng ma pháp màu đỏ thường dùng ma lực chuyển vận phương thức sử dụng dễ vã rộ so trắng ma pháp quen dùng phương thức vẹn vẹn chỉ nhiều bảy phần trăm hao tồn tỷ lệ thật đến chính thức sử dụng thời điểm căn bản cũng không có rõ ràng khác nhau đi c h a t lơ nhìn xem mặt thị sơn làm không biết mệnh nếm thử mới thi pháp phương thức không khỏi nổ nước bọn nói c h a t lơ, ngươi nói như vậy cũng quá tiêu cực phải biết thật đến mấu chốt thời điểm dù là một phần vạn ma lực cũng có thể ảnh hưởng một trận thắng bại mặt thị sơn một mặt chân thành nói ha ha nói cho cùng vẫn là thực lực của ngươi không đủ ma lực quá ít đưa đến ngươi hẳn là chuyên tâm tại làm sao để ma lực của mình trở nên c à n g mạnh hơn đi chát lơ nhìn chằm chằm một bộ mắt cá chết nói mà còn nói trở lại ngươi một cái siêu đạo trích cũng không phải cái gì siêu anh hùng quan tâm cái gì thắng bại có trời mới biết một con chó là thế nào làm ra mắt cá chết trên thực tế chát lơ con mắt cũng không có cái gì thay đổi nhưng ở xem tại mặt thị s ờ n trong mắt nó quả thật làm ra mắt cá chết đối chát lơ vô tình nổ nước bọn mặt thị s ờ n không phản b ắ t được chỉ có thể tiếp tục luyện tập lên dễ và rộ lần này hắn bắt đầu nếm thử chữa trị khác biệt vật phẩm ví dụ như siêu đạo trích trang phục cùng bài vỗ kẹ xuống loại hình cứ như vậy thời gian đang huấn luyện cùng với thỉnh thoảng cùng bà bạ dạ dạo phố trung bình qua lại là một năm khai giảng quý mặt thị sơn đã tại trường đại học gò thảm kết thúc hai năm học nghiệp năm thứ ba đại học một năm thì lại lấy học sinh trao đổi thân phận đến trường đại học nữ dốt bồi dưỡng tiến về nữ dốt tàu chở khách bên trên mặt thị sơn ôm chất lơ trên bong thuyền phơi tắm nắng bà bạ dạ nằm bên cạnh hắn tại nóng bức thời tiết bên trong hai người chỉ mặc lên từng người áo tắm mặt thị sơn mang theo kính dâm ánh mắt thì đang thưởng thức bà bạ mặc bị kỳ nghi áo tắm lúc có lồi có lom dáng người đồng thời còn có chất lơ nhìn chằm chằm hắm một đ Chuyển tháng 9. chương u tám mươi gặp lại thời điểm tất cả cũng thay đổi mặt thì r ộ n g ngươi thật đem chát lơ mang tới có thể trường đại học nựu dót trong túc xá là cấm nuôi s n g vật bà bạ dạ bỗng nhiên chuyển hướng mặt thì r ộ n g nhìn xem trong ngực hắn chát lơ nói cái này không quan hệ chúng ta có thể không ở tại trong túc xá mặt thị s ờ n không để ý nói vậy ngươi chính là muốn t h u ê p h ò n g bà bạ dạ hơi kinh ngạc nói nựu dót nhà tiền thuê rất đắt dê liền tính ngươi muốn tiêu xài nhà ngươi di sản cũng không cần đến như vậy đi ngươi hẳn là nhiều tích lũy một chút tiền mới đúng ngươi lo lắng khó tránh khỏi có chút quá mức đi bất quá ngươi không cần lo lắng tư a đã tìm tới m ộ nhân, nhân, la nhân gia giáo loại này công tác đêm hôm khuya khoác một người ra ngoài đồng thời điện thoại còn tắt máy đó chính là chuyện thuận lý thành trường có cái gì đột phá tình hình đều có thể giao cho công tác ngay vậy bà bạ giả nhưng nếu mày nhưng ư ờ i loại này không có kinh nghiệm ra giáo đồng dạng có thể mở ra ba mươi đô la một giờ liền đã đến đỉnh có thể ra năm mươi đô la đó nhất định là vô cùng có tiền gia đình ta nghe nói tại new y o r k rất nhiều người có tiền con cái tính cách đều rất tác liệt mà còn mặc kệ bọn hắn phạm vào cái gì sai cũng không thể đánh chửi ngươi thật có thể chịu được không có cái gì là ta không chịu được mặt thị sơn cười sờ lên chát lơ đầu mặc dù chát lơ là l á o sư ta sùng vật nhưng nó đồng thời cũng liền giống như là người nhà của ta đồng dạng ta không thể chỉ đem nó một cái đặt ở trong nhà vì có thể chiếu cố nó ta nhất định phải chính mình kiếm tiền thuê phòng sở dĩ vì chát lơ điểm này việc nhỏ không tính là gì nghe xong mặt thị sơn lời nói b à bà g i lập tức cảm động nói không ra lời đồng thời lại có chút ghen t ị chất lơ bà bà g i người muốn hay không cũng cùng một chỗ thuê phòng ở một giây sau mặt thị sơn mở miệng hỏi bà bà g i dọa đến toàn thân chấn động cái này cái này cái này đây là muốn làm gì hắn chẳng lẽ là tại mời chính mình ở chung sao mặt thị sơn lúc nào trở nên như thế chủ động cái này chẳng lẽ là tại tỏ tình sao đây là tỏ tình a đây chính là tại tỏ tình đi không đúng cũng có thể hiểu thành quấy dối tình dục bà bà g i trong đầu một đoàn q u y dối chúng ta nhanh như vậy liền đi tới một bước này không tốt lắm đâu bà bạ dạ tiếng như t ế văn sắc mặt đỏ bừng nói bất quá nếu mà ngươi nhất định muốn kiên trì càng nói đến đằng sau bà bạ dạ âm thanh lại càng nhỏ thế cho nên liền mặt thị sơn lỗ thai đều nghe không rõ nàng đang nói cái gì a mặt thị sơn kinh ngạc nói ta nói là ngươi cũng có thể tại liệu rót thuê cái phòng ở dù sao cho chúng ta an bài ký túc xá sẽ khá là phiền thoái cái này có cái gì không tốt lắm mà còn có cha ngươi tại ngươi hẳn là không thiếu chút tiền này a â bà bạ dạ tất cả tưởng tượng nháy mắt tan vỡ không cần ta ở trường học ký túc xá lên tốt sau y n bản mấy ặ t bừng l tiếng mặt thị sơn cùng bà bạ dạ đi tới trường đại học new york bình thường đưa tin đệ trình tài liệu phân phối ký túc xá đến một bước này thời điểm mặt thị sơn đề xuất không tại trong túc xá ở mà bà bạ dạ thì nguyện ý chợ ở trường lại sau đó nhận lấy chương trình học của mình thời gian biểu liền xong việc trường đại học new job phân phối cho bà bạ dạ ký túc xá điều kiện rất tốt vậy mà là hiếm thấy đến cực điểm phòng đôi cùng phòng thì là cao bọn họ một cái niên cấp học tỷ nghe nói cũng là gõ thang người để bà bạ dạ có thể tốt nhất du nhập g n trường đại học new job cuộc sống mới chính thức đưa tin ngày là vào ngày mai đưa tin hai ngày sau mới là khai giảng ngày sở dĩ bọn họ có ba ngày tả hữu tự do thời gian hiện tại trong trường học trên cơ bản không có cái gì học sinh tại bởi vậy mặt thị s ở mới có thể đi theo bà bạ dạ cùng đi vào ký túc xá nữ làm hai người cùng một chỗ đem bạ bạ dạ hành lý chuyển tới ký túc xá về sau phát hiện nàng bạn cùng phòng không ở bên trong nhưng bạn cùng phòng giường nhưng là đã trải tốt các loại hành lý tựa hồ cũng trưng bày hoàn hoàn chính chính cũng không biết nàng đi nơi nào giúp đỡ cùng một chỗ cửa hàng xong giường mặt thị sơn liền định đi ra tìm phòng ở đương nhiên chỉ là làm giá một chút hắn đã tại new jord thuê một gian trung cư không tính qua xa hoa cũng không coi là cấp thấp ba phòng hai sảnh phòng khách và phòng ă n là tách ra có độc lập phòng bếp cùng độc lập phòng tắm độ dùng trong nhà đầy đủ vị trí tại màn hạ tờ tặng phố người hoa bằng vào một cái lưu loát h à n ngữ mặt thị sơn rất dễ dàng được đến chủ thuê nhà hào cảm thu được nửa giá và ở ưu đãi một tháng tiền thuê tại 2.000 đô la tả h ư u một lần thanh toán thời gian rất lâu lời nói còn sẽ có cái khác ưu đãi mặt thị sơn trực tiếp thanh toán nguyên một năm tiền thuê chủ thuê nhà nhưng chỉ lấy hai vạn đô la cái này chủ thuê nhà tự xưng họ mạc để mặt thị sơn gọi hắn mặc thúc bình thường thích mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn nhìn qua rất lớn tuổi nghe một số lớn tuổi hàng xong nói vị này mặc thúc còn là cái người tập võ chỉ bất quá nhìn qua nhưng giống như là một cái si mê với thanh tú cô nương háo sắc lao đầu theo bà bạ dạ lầu ký túc xá bên trong đi ra đến không bao lâu mặt thị sơn liền đi tới cửa trường học mặc dù không phải chính thức đưa tin này g hôm nay vẫn có một ít học sinh trước một bước đến trường học ngay tại vừa rồi một tên tóc đỏ mỹ nữ cười đi vào trường học theo mặt thị sơn bên cạnh đi qua hướng ký túc xá nữ đi đến nhìn thấy nữ nhân này vừa đi vào trường học cửa chính mặt thị sơn liền chú ý tới nàng bởi vì đây là một cái người quen bà huệ l à h ả i ly chính là bị đạ gây hại cửa nát nhà tan đáng thương nữ sinh viên đại học về sau tại sự giúp đỡ của mặt thị sơn đi tới nữ giót nhưng kỳ thật đó cũng không phải mặt thị sơn chú ý tới lý do của nàng bởi vì hắn không chút để ý qua lúc trước giúp bà mẹ lạ sự tình dù sao đã đi qua tiếp cận thời gian nửa năm mặt thì s ờ n đã dần dần quên đi còn có người như vậy tại chớ nói chi là bà mẹ lạ cũng không có nhận ra mình nguyên nhân chân chính là hắn tại nhìn đến bà mẹ lạ lần đầu tiên liền theo nữ nhân này trong cơ thể cảm nhận được một cỗ không thể tưởng tượng sinh mệnh lực quả thực tựa như là nguyên một mảnh amazon rừng mưa nhiệt đới áp xúc vào một nhân loại trong cơ thể đồng dạng tại hắn thấy qua trong mọi người không có so với nàng sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy tồn tại dù là kỉnh t i đều còn kém rất rất xa nàng vấn đề lớn nhất là lần trước nhìn thấy bà mẹ lạ thời điểm n à n g c kiếp trước không phải cái gì thâm niên tràn đời mê đối thế giới chuyện tranh mỹ hiểu rõ vẹn vẹn giới hạn trong các loại bắp giang điện ảnh và gợi nghị vì tại trong điện ảnh gia kính tỷ lệ rất thấp lại thêm nước mỹ kêu bà mẹ là nữ tính thực sự quá nhiều thế cho nên đem xỉ mổ phản nghịt còn cho bà mẹ lã lúc mặt thì s ờ n căn bản cũng không có ý thức được nữ nhân này chính là đại danh đỉnh đỉnh khoanh lại vệ sĩ mà còn bà m ẹ l à biến thành bà n g ợ nghị vì thời cơ vốn phải là trường đại học gò thảm một lần thí nghiệm thân thể không biết vì cái gì đổi thành trường đại học new york simo phan in sự tình trong nguyên tắc tựa hồ cũng không có đề cập tới kinh lịch loại sự tình này đặc biệt làm sao có thể sẽ còn để bà m ẹ l à rời đi e a t n một bước bình thường trở lại trường đại học gò thảm lên lớp vậy theo nguyên bản quy tích v ạ mệ lạ lại là làm sao trở thành vạn g ợ nghị vì đây này mặt thì sơn không nghĩ ra cũng lười suy nghĩ hắn hiện tại đã đón được bà bà già cùng phòng hơn phân nửa chính là bà mẹ lạ làm bà ư ợ n ý vị cùng bà g ợ trở thành bạn cùng phòng sẽ phát sinh cái gì đâu mặt thị sơn lắc đầu hẳn là cái gì cũng không biết phát sinh à bà bà già hiện nay còn chưa trở thành bà g ợ mặc dù nàng rất có phương diện này suy nghĩ nhưng c h u n g quy là còn chưa bắt đầu không phải sao đến mức bà mẹ lạ mặt thị sơn hoàn toàn không nhìn ra nàng cùng bà ư ợ n ý vị có cái gì giống nhau địa phương duy nhất điểm giống nhau cũng chính là đồng dạng yêu quý thực vật à chính là không có khoa chương như vậy quanh lại ý thức nhìn qua bà mẹ lạ bóng dáng đi vào ký túc xả nữ một thanh âm theo mặt thị sơn bên t a i vang lên nữ nhân kia không đơn giản nghe tiếng mặt t h ị sơn giật mình vội vàng hướng bốn phía nhìn một chút không cần nhìn xung quanh không có người tại chú ý nơi này mặt t h ị sơn tức xạ mặt lại túi đầu nhìn xem chất lơ vậy ngươi cũng không thể ở nơi công cộng nói chuyện a được rồi chúng ta trước rời đi trường học mặt t h ị sơn một cái ôm lấy chất lơ đi ra trường học trường đại học n u dót vị trí cùng phố người hoa đồng dạng đều ở vào mặt hạ tờ tặng nam bộ khoảng cách gần vô cùng hoàn toàn có thể dựa vào đi bộ lui tới thật thuộc cho ngươi có thể nhìn ra bà mẹ là trên người gì thường chất l ngươi sẽ không phải có cái gì ẩn tàng siêu năng lực a đi tại không người trên đường nhỏ mặt thị sơn cùng c h á t lơ trò chuyện nói n g u y ê n lai、like、nàng chính là n g ư ờ i phía trước rút qua cái kia p à mẹ lạ lấy nhân loại thẩm mỹ nhìn đúng là ít có mỹ nữ mặt thị sơn cái chán nhỏ xuống không tồn tại mồ hôi lạnh c h á t lơ lời này của ngươi có phải hay không có ý riêng không có gì chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái m à t h ô i c h á t lơ nhớ tới đã từng mặt thị sơn nói về p à mẹ là sự kiện thời điểm nói qua p à mẹ là chủ động hôn hắn anh hùng cứu mỹ nhân c ố sự bất luận bao nhiêu k h ô n sáo cũ thủy chung là tốt đẹp một màn như vậy mặt thị sơn thế mà không có thừa cơ cầm xuống nàng đến đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi thậm chí liền thân một bên thân mật đến không thể lại thân mật bạ bạ dạ đều không có bất kỳ tiến triển nào tại tiếp cận trăm năm chó sinh bên trong chắt lơ bày tỏ chính mình chưa bao giờ thấy qua có như thế đầu góc chậm chạp người nhưng những lời này nó trung quy là nuốt vào trong bụng ta không có nhìn ra b h ạ m ẹ là có cái gì dị trạng chỉ là tại trong máu của nàng n g ư ờ i thấy không tầm thường mùi cùng nhân loại bình thường không giống nhau lắm có loại thực vật độc tố mùi chó phát hiện mùi năng lực là nhân loại một trăm vạn thậm chí một nghìn vạn lần mà huyết thống cao quý chắt lơ so cho thường còn muốn khoa trương hơn có khả năng cách làn da ngửi được hương vị của máu bởi vậy nó mới có thể phát hiện vạ mẹ là trong máu ẩn chứa đại lượng thực vật độc tố mặt thị sơn biết rõ đó chính là để vạ mẹ là biến thành vạ ư ợ n ý vị mấu chốt cũng là nàng có khả năng điều khiển thực vật cùng với bài tiết hoa m o n hóc môn lực lượng nơi phát ra sau đó mặt thị sơn liền đem chính mình biết liên quan tới vạ ư ợ n ý vị tin tức đều nói cho chất lơ cứ như vậy một người một chó câu được câu không tán gấu về tới phố người hoa nơi ở mặt thúc nhìn qua rất lớn tuổi nhưng không có con cái mà còn tài sản không yếu tại phố người hoa có chính mình một tòa trung cư cũng chính là mặt thị sơn thanh toán một năm tiền thuê cái gian phòng kia nhưng tương đối kỳ quái là Vị này Mạc theo ú c không thế n thích t vội vội vàng vàng、so、bóng lưng của bọn hắn cùng với chạy ra quyền quán lúc m ặ c thị sơn ngắm đến gò má nhìn cả người cao siêu qua một m tám gậy gò thiếu niên một cái vóc người trung đẳng hơi có chút mập thanh niên cùng một cái đen thấp nam t ử trung niên điểm giống nhau là đều mặc cùng khoản màu xanh áo khoác ba người này chạy ra quyền quán thời điểm mặt mũi tràn đầy sốt ruột lén lén lút lút tại new jord phát sinh loại tình huống này cơ bản cũng là t â n thủ cấp nhập thất ăn cướp không có chạy ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao mấy người kia c h ắ t l ơ hỏi mặt thị sờn núi bay ba người kia mặc dù hành tung cổ quái nhưng không có cảm thấy cái gì ác ý trên thân cũng không có cầm bất kỳ tài vợt hẳn không phải là ăn cấp phạm ôi thiểu v ó tới lúc này mặt thuốc t ự như chú ý tới mặt thị sờn bỏng sau đó hắn liền phát hiện mặt thị sơn đang nhìn đi xa ba người b ó n g lưng lúc này giới thiệu nói vừa rồi đi ba người kia à, thấp nhất cái kia là đồ đệ của ta tiểu đường bên cạnh cái kia tốt thanh tú cô nương kêu tiểu phượng còn lại cái kia kêu, kêu cái gì ta nghĩ không lên ha ha ha mặc thúc nói xong nói xong đột nhiên gãi đầu n ở nụ cười nghe xong hắn giới thiệu mặt thị sơn khỏe mặt giật một cái thanh tú cô nương là cái quỷ gì đây không phải là ba nam nhân sao mà còn luôn cảm thấy cái kia thân màu xanh áo khoác khá quen lại nhớ không nổi là ở nơi nào nhìn thấy dù sao cùng chính mình không có quan hệ gì nghĩ không ra liền không nghĩ Cùng mặt ạ luật sư văn phòng mặt thị sơn hạ xuống văn phòng đối diện một tòa nhà bên trên thị giác vừa vặn có thể thông qua một mặt cửa sổ nhìn thấy tình huống bên trong văn phòng bên trong không có bất kỳ hay đa dạy đệm hiệu cũng không xuất hiện đoan chừng là không biết đi nơi nào tiếp tục hắn nghĩa cảnh hành động thế là mặt thị sơn liền lấy ra bãi bộ kẹo xuống hướng cái kia mặt cửa sổ bắn ra một tấm bãi bộ kẹo bài b ồ kẽ mặt sau dính một tờ giấy trên đó viết mặt thị sơn c h o ghi lại kỉnh tỉn h ở thế giới các nơi x u ố n g ống buôn lậu giao dịch danh sách còn là dùng mật mà viết đến mức thân là người mù m ặ t có thể hay không nhìn thấy những tin tình báo này vậy thì không phải là hắn sự tỉnh tin tưởng chút chuyện nhỏ này không làm khó được đã dễ đẹp điệu thủy tinh lên tiếng trả lời mán nát mặt thị sơn bóng dáng cũng biến mất theo đến lúc này cùng mặt giao dịch liền xem như triệt để kết thúc k h e o ép kịch trèn điểm này phá sự mặt thị sơn lười lại để ý tới hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương 82, sở tài khoa học kỹ thuật hỗ trợ mặt t h ì s ờ n tại new jord sinh hoạt cứ như vậy bình thản qua hai ngày trường đại học new jord chính thức khai giảng ngày đến ban đầu hắn cho rằng bạ tổ hóc new jord gần trong c ă n tấc nhưng về sau hắn phát hiện thần sâm kịch bản tuyến tựa hồ sớm hơn mấy tháng nhưng cái này không quan trọng dù sao cầu bị giật sửa xong lại nhanh cũng muốn một hai năm thời gian new jord hiện tại thời gian liền ý rộng man hai kịch bản tuyến đều vừa mới bắt đầu đến mức hắn là thế nào phát hiện đương nhiên là bởi vì hôm nay tin tức bởi vì cái tin tức này xuất hiện trường đại học new jord không có người quan tâm trong trường học nhiều hai cái người xa lạ này ngược lại là để mặt t h ì s ờ n dễ chịu rất nhiều cái tin tức này chính là sở tạc công nghiệp vừa mới thả ra tin tức t o n y tính toán tổ chức sở tạc khoa học kỹ thuật h ộ i trợ quốc gia truyền thông đều điên rồi sau hai tuần sở tạc hội trợ long trọng khai mạc đây là toàn cầu cấp cao nhất khoa học kỹ thuật thịnh hội đây là new job thời báo thế kỷ này vĩ đại nhất thiên tài t o n y sở tạc tính toán lại xuất hiện cha hắn thân huy hoàng đây là phố hoa nhật báo sở tạc khoa học kỹ thuật hỗ trợ đã nơi phở lợi tìm đồng thời đem duy trì liên tục thời gian một năm đây là l o sang g lết thời báo đây là tự sở tạc công nghiệp xây dựng đến nay tổ chức lần thứ hai khoa học kỹ thuật hội trợ tục truyền sở tạc sẽ tại hội trợ nghi thức khai mạc bên trên gia dương đ ờ i thứ nhất phương chu hình cung lò phản ứng đây là hòa sinh tân quốc bên sĩ nghiệp cung osbu tập đoàn hai đại siêu cấp công ty chủ tịch đều công bố nguyện ý tại sở tạc khoa học kỹ thuật hội trợ bên trên gia dương các công ty mới nhất nghiên cứu chế tạo sản phẩm đồng thời còn đem tự mình tới đây đây là đây l y bù lệ một ngày này toàn thế giới đều tại phô thiên cái địa đưa tin cùng một chuyện đó chính là sở tạc khoa học kỹ thuật hội trợ tổ chức tại trận này hội trợ bên trên đương kim thời đại tuyến ngoài cùng kỹ thuật đều đ e m được đến biểu hiện ra. trong đó nặng cân nhất hàng triển lãm tự nhiên là đời thứ nhất phương chu hình cung lò phản ứng cũng chính là tony tại app phan iser tăng bị bắt cóc lúc chế tạo ra dựa vào chạy trốn mát số một động lực nguồn gốc trên thế giới cái thứ nhất cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân mặc dù lúc ấy bị giới hạn điều kiện đơn sơ đời thứ nhất hình cung lò phản ứng công tác hiệu suất không hề lý tưởng hao tổn năng lượng cực nhanh tại tony được cứu vớt về sau liền lập tức khai phát ra đời thứ hai ạc dễ a tỏ về sau bị đi ạ đập đi hiện tại tony sử dụng là đời thứ ba ạc dễ a tỏ thế hệ này lò phản ứng tiến bộ ở chỗ không cần lặp lại thay đổi lò phản ứng năng lượng hao hết lúc chỉ cần thay đổi nội bộ chịp là đủ nhưng thiếu suất là sẽ gia tốc ba nguyên tố t r ú n g độc dựa theo hiện tại thời gian suy tính muốn không được mấy tháng t o n y liền muốn ở ra rắm nhưng cuối cùng sẽ bị chứng mặn cứu t r g còn một lần hành động sáng tạo ra nguyên tố mới khai phát đời thứ tư ạc dễ ạ tỏ mặt n Batman, CN, t h ì s ờ n tâm tắc lấy làm kỳ lạ xem ra cái này ý rồng man hai kịch bản muốn so điện ảnh bên trong đặc sắc nhiều muốn hay không tại sở t ạ c hội trợ bên trên tham gia một chân đời thứ nhất phương chu hình cung lò phản ứng trộn tới lời nói mặt thị rồng người đang suy nghĩ cái gì bà b à dạ thấy mặt thị sơn lại bắt đầu tại trên lớp học thất thần không khỏi hỏi không có gì chỉ là đang nghĩ buổi tối hôm nay muốn làm sao dạy học sinh mà thôi mặt thị sơn há mồm liền ra nói dù sao những cơ sở này chương trình học ta hầu như đều biết cũng không có cần phải nghiêm túc nghe giảng mặc dù không sánh bằng đại、si、sĩ loại kia không nói lý học bá nhưng mặt thị sơn đầu góc còn là rất không tệ cơ bản đại học chương trình học cái kia biết đã biết càng sâu tri thức không có quá lớn cần phải sớm liên quan đến dù sao mặt thị sơn thời gian không nhiều không có khả năng tiêu vào tự học bên trên điển hình năm nay tri thức ta đã đều sẽ nhưng sang năm tri thức ta lười đi chuẩn bị bài cái chủng loại k i a người mặt thị sơn nói rất có đạo lý bà bạ dạ không phản bắt được kết quả là bà bạ dạ lại không phản ứng mặt thị rồng xoay qua chỗ khác cùng bên cạnh các nữ sinh nói chuyện với nhau sau khi tan học mặt thị sơn cùng bà bạ dạ cùng đi cắn tin ăn đi nhanh một chút đừng để người sốt u ruột chờ bà bạ dạ cơ hồ là tại đẩy mặt thị sơn đi lên phía trước làm gì gấp gáp như vậy ngươi nói tới ai sẽ chờ c ũ n g lên mặt thị sơn bất đắc gì nói hắn kỳ thật biết rõ bà bạ dạ nói người kia là ai mới vừa khai giảng ngày đầu tiên liền có thể để người chờ đợi mình cùng nhau ăn cơm ngoại trừ cùng trừ tốc xá bà mẹ là mẹ k hai ô n nào là người khác. Chờ người đến liền g thể biết. khác. Chờ là vào Đi c n n phần lớn n t trí e e vị đều đã g ồ đầy người số ít k h ô nghe có cũng cơ có ngồi đầy cũng trên cơ bản đầy đã có một a Hai i người trước chiếm. nơi người này. n g trước h Bà bà dạ, tiếng nhìn lại chỉ thấy một cái vị trí gần cửa sổ bên trên bà mẹ là ngay tại hướng bọn họ v ớ y c h ả o mặt thị sơn cùng bà b à dạ đi tới phát hiện bà mẹ lạ đã vì hai người cầm cẩn thận bữa ăn một phần chi sĩ hamburger cọ khoai tây xúc khoai tây cùng canh cà chua tiêu chuẩn kiểu mỹ thức ăn nhanh cái này canh cà chua cùng kiểu trung quốc canh cà chua khác biệt rất lớn trên thực tế theo mặt thì rộng cái kia căn bản liền không gọi canh nhiều nhất chính là hiếm một chút sốt cà chua qua loa có thể ăn đi mặt thị sơn không phải kén ăn người b ạ bạ dạ hắn chính là ngươi hai ngày này thường thường treo ở bên miệng bạn trai sao bà huệ là thú vị đối b ạ b ạ dạ cười hỏi xem ra hai nữ trung đụng rất tốt dê không không không ta không có nói hắn là bạn trai ta b ạ b ạ dạ hốt hoảng lay động lên cánh tay theo biểu hiện của ngươi bên trên ta khả nhìn không ra đến từ hôm qua ta đi vào ký túc xá thấy được ngươi từ lần đầu tiên đập mặt không sai biệt lắm mỗi ba câu nói ngươi liền muốn nâng một lần mặt thị sơn danh tự cái này chẳng lẽ không phải chứng minh tốt nhất sao Đó nhất định nhất ngươi nhớ là l ầ mặc Bà bà Bà dạ dáng cái cái chống đỡ nói. À, tốt à, ngươi nói cái gì chính nhu gì tốt đỡ đó đi. Bà mẹ là nhu vai. là là mẹ m t thì sờn h chính mình hamburger, một bộ đối hai nữ nói chuyện không có hứng thú u y ê n ăn nữ nói tâm một có bộ bộ đối dù ạ n gần người mòn, hắn không xác định bà mẹ là có thể hay không thông qua điểm này phát giác chính mình thân phận. g giác giác Bà bà vì có cảm cơ xác có Mặc thể thể thể phát hò hay điểm mẹ là qua d bây giờ nàng còn chưa phát hiện nhưng tiếp xúc quá nhiều lời nói tất cả sẽ rất khó nói cho dù hắn tin tưởng b ạ m ẹ lạ liền tính biết rõ cũng không biết bán rẻ chính mình có thể bắt buộc phòng bị vẫn là không thể ít bà bà Thì thật ì t h ta rất ghen tị ngươi không quản có hay không nói ra miệng ít nhất ngươi có thể một mực cùng thích người ở chung một chỗ nhưng ta không được bạn h u là t h ầ n sắc đ ỗ n g nhiên có chút cô đơn không thể nào bạn h u là ngươi đã có thích người cái này nếu để cho trong trường học những người khác biết rõ không biết sẽ có bao nhiêu người khóc giống cả đêm b ạ bạ giả có chút không dám tin tưởng bạn h u là chuyển tới trường đại học lưu rót mới t r ư ờ n g nửa năm cũng đã là toàn trường công nhận tình nhân trong ngộng ngươi không thể cùng thích người ở chung một chỗ chẳng lẽ hắn không tại lưu rót sao không trên thực tế ta chỉ gặp qua hắn một mặt nhưng liền xem như chỉ gặp qua một mặt nhưng là hắn đem ta theo trong thâm viên kéo đi ra sở dĩ ta đã thật sâu thích hắn phúc khu khu mặt thị sơn mới vừa uống một ngụm canh cà chua còn không có nuốt xuống liền không nhịn được phun ra ngoài ho khan liên tục xin lỗi xin lỗi có chút uống không quen loại này đậm đặc canh mặt thị sơn cười khăn nói thật là làm sao như đứa bé con đồng dạng bà bạ dạ vội vàng từ một bên rút ra k h ă n giấy đem mặt thị sơn trước mặt một chút mặt bàn leo sạch c h u y ể n hot tháng chín chương tám mươi ba năm trăm vạn nói như vậy ngươi thích người chính là siêu đạo chích kít giút mặt thị sơn sau khi thu thập xong bà bạ dạ khẳng định hỏi phía trước trung đụng thời gian bà mẹ lạ liền đã nói cho bà bà già chuyện xưa của mình bà bà già tự nhiên biết rõ cái kia theo trong thâm viên cứu vớt bà mẹ là người là ai kịch g a hỏa này a ngược lại là hiếm thấy biết làm điểm chuyện tốt nhìn xem bà mẹ là cô đơn bộ dạng bà bà già có chút đồng tình nàng nàng c ũ n g thích kịch đám kia p h è n hâm mộ không giống là chân chính lâm vào vong tình bên trong đây là chỉ có nữ nhân mới sẽ hiểu tình cảm ai cũng không biết siêu đạo trích kịch chân diện mục cả ngày xuất quỷ nhập thần muốn thấy mặt một lần cũng khó khăn càng thêm khó khăn thích dạng này người ngươi chắc chắn rất khó chịu đi kỳ thật còn tốt ta ít nhất ta không hối hận chính mình lựa ch bà m u ệ l à thu hồi x a s u ố t cảm xúc mặt giãn ra gượng cười nói muốn ta nói cái k i a t r ộ m đi trái tim của ngươi kẻ trộm nên chịu trách nhiệm mới đúng đương nhiên trước tiên cần phải để hắn ý thức được hành vi của mình là dị dạng chính nghĩa mới được bà b à ra nắm lại nắm đấm nói ta không cho rằng siêu đạo trích kích chính nghĩa là dị dạng vừa dứt lời bà m u ệ l à liền cau mày phản bác Khủ! ta cảm thấy cái đề tài này có chút quá nặng nghề còn là không cần tiếp tục đi mặt thị sơn ho nhẹ một tiếng muốn ngăn cản hai nữ lại tiếp tục nghiên cứu thảo luận đi xuống nói cũng đúng nói với các ngươi n h ữ này ảnh hưởng tâm tình của các ngươi xin lỗi bà mẹ l à có chút ấy này nói đừng nói như vậy bà mẹ l à là ta không nên nâng lên cái đề tài này sau đó ba người yên tĩnh ngăn xong rồi chính mình n ữ a c h ư a trường đại học new j o r c a n tin coi như có thể chứ chính là giá cả bên trên so trường đại học gò thảm bên kia muốn đắt một chút xíu bà mẹ l à cười hỏi ân bất quá chi sĩ hamburger bánh thịt cũng so trường đại học gò thảm muốn dày một chút bà bạ dạ nhẹ gật đầu sau đó nóng bỏng mà liếc nhìn mặt thị sơn phía sau đối bà mẹ l à nói ngươi hẳn là nếm thử mặt thị sơn tay nghề hắn am hiểu nhất làm tiểu trung quốc món ăn nhiều khi ta cũng nhịn không được suy nghĩ trên thế giới còn có hay không so cái k i a càng ăn ngon hơn đồ vật thật sao có cơ hội ta nhất định phải thử một chút điều kiện tiên quyết là m ặ t thị sơn nguyện ý vì trừ ngươi ở ngoài nữ nhân nấu ăn Bà biết biết bọn bình Bà Bà bà bà là làm là hài làm càng ngoài là là là... già là mẹ Mỹ, nam cơm cơm tiệm một mới mẹ mặt mẹ lạ, lời ngạc nhiên nói, nước tính chính trên nữ ăn ăn nhanh trận trạng thường. ngắt nói, giả tại thực tích, thực trước thức hoặc họ thái tuổi đi đi đổi trẻ tế đặt quả kỳ đỏ đây cũng không phải là nước mỹ nữ h à i nên có biểu hiện bà mẹ là nhìn xem bà bà dạ, ánh mắt phảng phất lại nói ngươi hẳn là không chịu thua kém một chút hôm nay thời gian còn rất dài chúng ta có phải hay không hẳn là suy tính một chút đi nơi nào chơi bà bà dạ không thèm đếm x ỉ a đến bà mẹ là ánh mắt nói sang chuyện khác mặt thì r ộ n g ngươi nghĩ như thế nào đâu đừng tổng ngồi ở chỗ đó không nói lời nào ta cảm thấy có thể hiếm thấy tới một lần nữ rót không cố gắng chơi một chút s ắ c thực không thể nào nói nổi chỉ bất qua chúng ta đảm đường không nổi quá cao tiêu phí mặt thị sơn đồng ý nói tốt ta vậy liền để ta cái này làm học tỉ tới làm các ngươi hưng đạo bà mẹ lạ vung lên bên hai tóc đỏ nói kết quả là tại bà mẹ lạ dẫn đầu xuống ba người cùng một chỗ đi dạo màn hạ thở t ặ n g rất nhiều nơi cái gì cao úc e m phải h e t tượng nữ thần tự do bờ dạng lây tự nhiên lịch sử viện bảo tàng hiện đại nghệ thuật viện bảo tàng loại hình kỳ thật mặt thì sơn đã sớm đi dạo qua một lần bà mẹ lạ xác thực rất chiếu cố hai cái đồng hương học đệ học m ộ i chọn lựa vị trí đều là chứ danh cảnh điểm đồng thời tiêu xài đều không cao thậm chí dứt khoát chính là miễn phí cứ như vậy màn đêm bung xuống bữa tối địa điểm chọn tại q u ậ b ì n một nhà phi thường nổi danh bỏ bít tết cửa hàng giá cả cũng rất thân dân dù sao mắn hạ t ở tặng người đều tiêu phí quá cao sau khi ăn xong bữa cơm tối b à mẹ là muốn trực tiếp trở về trường học nhưng b à bạ dạ nhưng cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn mặt thị sơn cũng giống như thế chỉ bất quá hắn ngoài miệng không nói có hai vị mỹ nữ làm bạn vô luận là làm cái gì đều sẽ để cho lòng người vui vẻ cách nơi này không xa chính là dù sệ vật đảo dù sệ vật tứ đại tự do công viên hoàn cảnh rất không tệ chính thích hợp thổi một chút gió đêm b à mẹ l à suy nghĩ một chút phụ cận cảnh điểm phía sau nói chúng ta liền đi nơi đó dạo chơi à đi dạo xong phía sau liền về trường học đến lúc đó vừa vặn cũng đến mặt thị sơn nên đi ra g i o thời điểm nghĩ không ra p h m ẹ là thế mà lại nhớ rõ mặt t h ị sơn bịa chuyện thời gian này ngược lại là có chút ý tứ ân còn có chừng hai giờ ngươi hẳn là kỳ ba b à ba ra nhìn xem mặt t h ị sơn hỏi yên tâm đi còn có rất nhiều thời gian mặt thị sơn ra hiệu nàng yên tâm đón lấy mấy người liền hướng về dù sệ vật công viên đi đến dù sệ vật đảo là kết nối lấy mặt hạ tợ t ẳ n g cùng quận quyến địa điểm trọng yếu dù sệ vật tứ đại tự do công viên thì ở vào tòa này hẹp dài hòn đảo đầu nam mặt thị sơn ba người đi tại trên đường đi qua trạm tàu điện ngầm càng đi về phía trước một cây số tả hữu liền có thể đến công viên cửa chính tương đối kỳ quái một điểm là cái giờ này cũng không tính đặc biệt muộn nhưng trên đường nhưng cơ bản không có người nào tại càng đi công viên phương hướng đi liền càng rõ lộ ra làm nhanh đến cửa công viên thời điểm bà mẹ lạ bỗng nhiên dừng lại một cái chớp mắt sau đó mới tiếp tục đi lên phía trước đồng thời bước chân rõ ràng so trước đó nhanh hơn rất nhiều bà mẹ lạ thân thể ngươi không thoải mái sao bà b à dạ lo hỏi ta không có việc gì để ngươi lo lắng bà mẹ lạ ôn nhu cười một tiếng để bà b à dạ không cần lo lắng chính mình chỉ có mặt thì sơn chú ý tới bà mẹ là sắc mặt tại cái kia một cái chớp mắt trở nên vô cùng khó coi nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường mặt thị s ờ n ánh mắt khé h í p một cái cảm thấy sự tình không đơn giản hắn không có tại bà mẹ l ạ trên thân cảm nhận được các ý nói rõ vừa rồi nàng không tự giác buộc phát địch ý cũng không phải là nhắm vào mình cùng bà bà già đó là bởi vì người nào còn muốn lên rủ sẹ vật công viên phụ cận không có một hai dị trạng mặt thị s ờ n trong lòng ngưng lại nhất là coi bọn họ nhìn thấy công viên cửa ra vào thế mà để đó phía trước thi công cấm chỉ đi vào nhãn hiệu lúc sự tình liền càng thêm thú vị có công viên thi công lúc cấm chỉ du khách đi vào điều lệ sao lúc này bà bà g i cũng phát giác được không thích hợp huống hồ công viên bên trong căn bản không có thi công âm thanh truyền g a bạn m ẹ lạ mặt thì rộng xem ra chúng ta vận khí không tốt lắm nếu không các ngươi còn là trước giờ đi à. chúng ta dạo chơi rủ s ẽ v ậ p đảo liền được các ngươi đều có chính mình sự t ì n h không cần bồi ta cùng một chỗ mặt thì s ờ n kéo lại bà bạ ra tay mỉm cười nói tất nhiên đều đến nơi này còn là cùng một chỗ hành động tương đối tốt đi bạn m ẹ lạ đừng chạy dừng lại đông nhiên theo công viên bên trong truyền ra một đạo ồn ào mặt thì sơn cùng bà bạ ra lướt nhau a n ý đồng thời và vào sau đó bọn họ liền thấy một tên người á o đen chính hướng nơi này phi tốc chạy nhanh cầm trong tay đem lợi khí mà người áo đen sau lưng thì có ba cái mặc màu xanh áo khoác người đ a n g đ u ổ i mặt thị sơn nhận ra bọn họ chính là ngày nào m ặ c ra quyền quán chạy đến phía trước nhanh bắt lấy người áo đen kia có thể cầm tới năm trăm vạn chuyến hót tháng chín chương tám mươi b ố thiện tay phá một c ọ c đại án cái cái gì nam năm trăm vạn a còn có người phải nói tiếng anh nghe đến đồng bạn h ọ hét theo đuổi chặt nhất cao g ầ y thanh niên nổ nước bọn nói chỉ nói là như cái cả lăm ta sẽ không nói tiếng anh à nha phía trước bằng hữu cần cần thật điểm hắn là cái tội phạm giết người thanh niên hướng mặt thị s ờ n mấy người hô lớn người áo đen nhìn thấy ngăn tại phía trước mặt thị s ờ n cùng bà bạ dạ hai người trong mắt hung quang l ó i lên có sắc ý mặt thị s ờ n đang muốn động thủ bà bạ dạ liền đã sâu lên chỉ thấy bà bạ dạ dùng so người áo đen nhanh lên hai lần tốc độ và o tới người áo đen bị bà bạ dạ tốc độ dọa cho phát sợ chờ hồi thần thời gian bà bạ dạ đã gần ngay trước mắt hắn cấp tốc huy động trong tay lợi khí hướng bà bạ dạ phần cổ đâm tới bà bạ hời hợt có chút nghiêng người né ra một quyền bánh kích người áo đen phần bụng đánh hắn nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau lập tức một tay bắt lấy người áo đ a người áo đen quát to một tiếng vung lòng tay ra lợi khí phịch một tiếng rơi xuống đất đón lấy b ạ bạ g i ả thuận thế t i ệ n hắn một cái ném qua vai đem nàng nặng nề g h mà ném trên mặt đất người áo đen nhận đòn nghiêm trọng này ngất đi toàn bộ quá trình một mạch mà thành b ạ bạ g i ả khinh thường phủ tay một bộ liền làm nóng người cũng không tính bộ dạng đừng nhìn b ạ bạ g i ả bình thường chỉ đối máy tính cảm thấy hứng thú nàng còn là một cái cách đấu kẻ yêu thích mấy năm trước cũng đã là r ù ổ cùng cà d â song đai đen còn tinh thông nhiều loại nữ tử thuật phòng thân mấy năm gần đây còn bắt đầu cạ l ủ võ thuật tu luyện gọn gang một màn nhìn tần phong cùng đường nhân trận mắt há hớm đồng thời con mắt của nàng gắt gao nhìn chăm chú người áo đen rất rõ ràng khi đó pa mễ la muốn sử dụng nàng năng lực cũng chính bởi vì vậy mặt thị sơn mới chậm bà ba ra một bước hắn muốn biết pa mễ la muốn làm gì sau đó mặt thị sơn liền phát hiện người áo đen cầm trong tay lợi khí đâm về bà bạ dạ thời điểm mất tự nhiên dừng lại một cái trước mắt không cần nghĩ cũng biết là bà mẹ l à không chế hắn mặt thị sơn còn chú ý tới bà mẹ l à phát động năng lực về sau ngược mất tự nhiên v à ậ p h ồ n g cứ việc nàng đang cực lực cẩn tảng nhưng thay đổi nặng hơi thở nói cho hắn bà mẹ l à tốn không ít khí lực xem ra bà mẹ l à trở thành bà h ư a n g ý vì thời gian rất ngắn đối với chính mình năng lực còn không có rất tốt nắm giữ mặt thị rồng ngươi không đi nhìn xem bà bạ có bị thương hay không sao bà mẹ lạ ánh mắt lóe lên nhắc nhở bà phiến phức người báo cảnh sát Mặt phạm mắt mồm thị thần tĩnh tới. tại, thể ta thật tội giết trận tần bình Hiện cho chuyện hướng hốc phong hai sờn sắc sao? sao? người Người nói này người người các có cái Bạ bạ gì đi giả hỏi. ra xảy là ở phía sau trong lúc nói chuyện với nhau mặt thị sơn đám người biết、Ê. rõ mặc thúc đồ đệ tiểu đường tên đầy đủ kêu đường nhân cao nhất thanh niên tiêu tần phong cái cuối cùng tiêu tống nghĩa ba người đều tự xưng là thám tử ngoại trừ đường nhân bên ngoài hai người đều là cờ di mạ s trên bảng xếp hạng thám tử trong đó tần phong xếp hạng thứ hai tống nghĩa xếp hạng một n h ì n chín r ă chín tám ngay đến đó mặt thị s ờ n cuối cùng nhớ tới vì sao lại cảm thấy màu xanh áo khoác nhìn quanh mắt là vì hắn tại xuyên qua phía trước đã từng nhìn qua một cái điện ảnh áp phích phía trên diễn viên chính chính là mặc cùng khoản áo khoác điện ảnh tựa như là kêu phố người hoa thám tử hay là cái gì mặt thị s ờ n không có nhìn qua dù sao cũng là rất xa xưa ký ức kiếp trước hắn cũng không có đọc đến đâu nhớ đến đấy bản lĩnh có thể có tấm kia điện ảnh áp phích một chút xíu ấn tượng đã vô cùng có được cả sự kiện nguyên nhân gây ra là vì một trận án mạng nịu dót phố người hoa giáo phụ người xưng thất thúc ngũ trí viễn trước mấy ngày nhi tử bị người giết sau đó cử hành cái gì tên th tiền thưởng 500 vạn u sau d tìm r h n Tần Phong thông qua một chút manh mối, suy luận ra hung thủ là cái liên hoàn người, người, người gan bị lấy ra ngoài. g giết giết thủ. một chút thủ tội thứ phạm phạm hại vào qua suy Sau ra vừa ra mối, mới cái lấy là vụ bị bị đó phạm án quá trình bị tần phong đám người chính mắt trông thấy đến liên bắt đầu một phen truy đuổi cuối cùng bị bạ bạ dạ kết thúc nếu mà nàng không có xuất thủ hung thủ rất có thể liền chạy thoát sau đó rất nhanh liền sẽ xuất hiện mới người bị hại đến mức những này cái gọi là tên thám tử bên trong hiển nhiên không có đạ dễ đệ vừa không có bật m ạ n không có zika tất cả đạ dễ đệ vự là cái luật sư nhưng rất nhiều công tác trên thực tế cùng thám tử cũng không có cái gì khác nhau mặt thì s ờ n không biết làm ra cờ gì m à sờ bảng xếp hạng người là cái cái cái gì phía trên đệ nhất thế giới thám tử lại là quy mà không phải b ậ c m ạ n thậm chí trên bảng xếp hạng căn bản liền không có b ậ c m ạ n người nói người là thế giới thứ hai thám tử bà bà dạ trên giới quét mắt thần phong trong mắt viết đầy không tin mà lại là cá nhân đều có thể nhìn ra nàng hiện tại rất khó chịu thế giới kia đệ nhất quy là ai vì cái gì không phải b ậ c m ạ n ta ta không phải đời thế giới thứ hai chỉ là đúng là cờ gì mã sờ thứ hai thần phong run run rẩy rẩy nói ta biết biết do biên bật màn ta kỳ thật cũng cũng cũng thế hắn phén sơ mộ cơ gì mạc sơ mặc dù là toàn cầu tính chất áp tại suy luận kẻ yêu thích trong mắt là trí cao thánh điện nhưng cuối cùng cũng chỉ là một đ á m kẻ yêu thích căn cứ mà thôi khả năng có không ít đường đường chính chính thám tử ở bên trong nhưng khẳng định là ít càng thêm ít tựa như hiện tại trận này ngũ hành án giết người khi nghe đến mấy cái người chết cổ quái vị trí xuất sinh năm tháng cùng t ổ n thất khí quan về sau mặt thị sơn liền đã biết rõ hung thủ gây án quy luật trên bản chất cùng thiết kế câu đố chính là một cái mạch suy nghĩ nếu không phải sợ người nước mỹ nhìn không hiểu mặt thị sơn đã sớm muốn dùng âm dương ngũ hành những n à y khái niệm thiết kế thư thông báo nhưng đám này tên thám tử nhưng cần nhắc nhở đến trên mặt mới có thể để lộ chân tướng đừng nói thám tử hình chiêu anh cái này cấp bậc liền có đồn sợ tắt lình cùng bốt bọn họ cũng không sánh bằng cũng liền tần phong chỉ số ở quy khả năng không thể so sợ tắt lình bọn họ yếu đi giống như là đường nhân cùng tống nghĩa mấy câu nói tiếp tống nghĩa còn bình thường điểm đường nhân chỉ số ở quy khả năng còn muốn tại bình thường trình độ phía dưới tần phong có phải hay không bật mạn fans h â mộ m mạt thị sơn không biết nhưng hắn sắc thực đối bật mạn bắt được tội phạm thuộc như lòng bàn tay nhất là đối tám năm trước rổ kẻ sự kiện tôn sùng đầy đủ chỉ là trong lời nói tựa hồ càng giống là rổ kẽ phen hồ c ũ n g không lâu lắm n g i ó t đồn cảnh sát phố người hoa phân cục cảnh sát liền đến dẫn đội thế mà còn là cái kêu trần anh nữ tử cảnh sát nàng còn là n g i ó t đồn cảnh sát bên trong số một số hai phạm tội chắc t ạ thấy khi biết được b à bạ dạ là gờ cờ vợ giờ cục trưởng nữ n h ư lúc thái độ của nàng rõ ràng thân thiện rất nhiều hung thủ lại là d ê m dìn sở phiêu bác sĩ thật sự là khó có thể tin đường nhân giúp tần phong đem toàn bộ vụ án lại giải thích một lần nếu để cho tần phong tới nói có thể muốn nói đến hừng đông trần anh p â n phó bộ hạ khiêng đi hôn mê jem sau đó thi thể hiện trường cũng cần thanh lý tần phong đường nhân tống nghĩa ba người thì cần phải đi cục cảnh sát làm cái ghi chép trên thực tế mặt t h ì sơn mấy người cũng là muốn làm cái ghi chép thế nhưng bởi vì bạ bạ giả tồn tại bọn họ có thể trực tiếp rời đi đánh đánh đánh đầu xa thuế. đến đang đi đột địa Đường đã giá, giá giá sát chuyện lượng Trưng cũng no, thưởng Trưng Người cùng còn chuyện chúng cảnh Thần Phong đột nhiên chết tử địa nhìn chầm chầm tống nghĩa hỏi, đường nhân thì nhìn không hiểu ra sao. Lao tần A, sự tình không phải đã kết thúc rồi à? Còn có chuyện gì à nha chất thức thuế Theo chết chầm chầm hỏi thì hiểu phải thúc hả gì gạt gì siêu mời tiểu rồi sao sao, sau sao sự bao xa ta ra ra Lao A, có cục có tử kết và về à âm dương vô cực thuyết quyển sách này ngươi có phải hay không đã sớm nhìn qua âm dương vô cực thuyết là một bản ghi chép rất nhiều tà môn thuật pháp sách trong đó một môn thuật pháp là thông qua hiến tế năm cái đặc biệt mệnh cách người ngũ tạng có thể phục sinh người nào đó quyển sách này có khả năng tại thành phố nựu rót lập trong tiệm sách an an ổn ồn để đó liền có thể xác định nó ghi lại đại bộ phận thuật pháp đều là giả môn này tà môn phục hỏa thuật nghe tới đã cảm thấy là thiên phương dạ đàm thế nhưng rất hiển nhiên lần này liên hoàn vụ án hung thủ xem gìn sợ p h ị đối với chuyện này là tin tưởng không nghi ngờ vị này thanh danh truyền xa bác sĩ vì phục sinh hắn vong thê mới phạm vào cái này tại nguyên bản tình tiết vụ án phía dưới tựa hồ còn ẩn tàng rất nhiều chưa giải câu đố tốt à chuyện cho tới bây giờ lại giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì quyển sách này ta sớm vài ngày trước kỳ thật liền nhìn qua thiếu thốn cái k i a m ộ t trang cũng là ta sẽ xuống thần phong ánh mắt càng ngày càng b ư ớ người tống nghĩa đành phải thẳng thắn vì cái gì là quy để ta làm như vậy tống nghĩa nói lời kinh người nói chứng mới đường nhân một tiếng kinh hô còn có ta phía trước sẽ đi phía trước hai cái hiện trường phát hiện án đều là quy để ta đi ngay vậy tần phong nhữ mày hắn không biết nên không nên tin tưởng tống nghĩa lời nói nhưng nhìn tống nghĩa biểu lộ không giống như là nói dối ánh mắt cũng bằng p h ẳ n g cùng hắn đối mặt thế là thần phong thu hồi ánh mắt tiếp xuống các ngươi tính toán đến đâu rồi tống nghĩa dò hỏi bởi vì lúc trước cha án lúc một chút hiểu lầm dẫn đến thần phong cùng đường nhân ở vào bị truy nã trạng thái hiện tại vụ án đã bài trừ hai người tự nhiên khôi phục tự do thân cái k i a còn phải hỏi a đương nhiên là đi lấy chúng ta năm trăm vạn á đường nhân ha ha cười nói hai mắt sáng lên cũng là a các ngươi phá án nắm lấy hung thủ là nên đi lĩnh thường tống nghĩa đồng ý nói hung thủ không phải chúng ta bắt là nữ hải tia bắt t ầ n phong một mặt nhức đầu bộ dáng có thể là vụ án là chúng ta phá rồi mà còn ngươi không nghe thấy sao nhân ra là trưởng cục cảnh sát thiên kim sẽ không kém tiền á đường nhân quăng lên tần phong tay liền hướng ngũ ra khu biệt thự đi đến tống nghĩa nhanh đuổi theo á ta liền không đi còn có chút chuyện khác muốn làm tần phong con ngươi co r ụ t lại vội vàng thoát khỏi đường nhân tay quay đầu nhìn một cái nơi nào còn có tống nghĩa b ó n g dáng dê tiểu tử này chạy còn rất nhanh đường nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói đi thôi lão tẩn đúng vậy bị người quay đụng n tống nghĩa trong giọng nói nhưng không có bất luận cái gì không cam lòng cảm xúc cho nên nói muốn giết người liền trực tiếp giết tốt ngươi cố ý thiết kế ra như thế một cái liên hoàn án giết người trên thực tế ngươi chỉ muốn giết một người không cảm thấy rất dư thừa sao Trên thế giới này h giới k ông có hoàn mỹ kế hoạch, hoàn nhiều khi, mỹ kế trầm giọng t nam tựa h hồ đối với tống nghĩa biểu hiện rất thất vọng ta đã sớm cho rằng quy kế hoạch là cái từ đầu đến đuôi thất bại kế hoạch thế nhưng tây vợ cả rất xem trọng ý nghĩ này hy vọng hắn không có nhìn nhận lần tiếp theo nếu mà ngươi bao quát cái khắc quy không có thể hiện ra đầy đủ giá trị vậy liền làm tốt tùy thời trên thế giới này biến mất chuẩn bị yên tâm chúng ta triển lãm phát hiện mình tác dụng dù sao giấc mộng của chúng ta cùng các ngươi mục đích không như mà hợp tống nghĩa thản nhiên nói ừ vậy ta sẽ chờ nhìn biểu hiện của các ngươi ông trầm nam nhân hừ lạnh một tiếng kết thúc đối thoại cựu đầu xà và thuế cựu đầu xà và thuế tống nghĩa nhẹ nói ra đồng dạng một câu khẩu hiệu về sau điện thoại liền giật máy、14. mặt thị sơn trước tiên đem bà bạ cùng bà mẹ l ạ đưa về trường học lúc gần đi vạn huệ là thần sắc có chút mất tự nhiên nhìn hướng mặt thị sơn thời điểm ánh mắt lấp lóe nàng đã nhận ra mặt thị sơn phía trước nhìn chăm chú nhưng vì cái gì mặt thị sơn không nói ra nàng dị trạng vạn h u là không hy vọng mình bị trở thành một cái quái vật càng không hy vọng bị người khác biết chính mình kỳ lạ năng lực nàng sợ hai chính mình sẽ phải chịu cái gì không phải người đối lãi đi ngang qua đã g â t hãm hại về sau vạn huệ là đối nhà tư bản bọn họ ghê tởm sắc mặt đã có rất sâu nhận biết dù là tony giúp nàng thoát khỏi đã gây khả năng tiến một bước hư hại nàng đối sở tặc gia tộc này ý nguyên duy trì m ư i phần cảnh giác vĩnh viễn không muốn trông cậy vào súng đạn thế gia sẽ đi ra người tốt lành gì tới. nếu có đó chính là hắn nếm đến nhà mình sản xuất vũ khí vị đắng may mắn là từ đ ầ u đến cuối mặt thị sơn đều thần s ắ c thản nhiên hình như không có phát hiện nàng không giống với thường nhân một màn bạ bạ dạ thì là hoàn toàn không có phát hiện điểm này cùng lúc đó lưu giót quật b ì n h phớt lờ tỉnh thảo nguyên có dô nạ công viên t o à này n công viên chiếm diện tích đạt 1.255 m n ă anh có lợi vì năm cây số vông t ả hữu cũng chính là hơn năm trăm v ạ n mở tiếp cận bảy vạn t r â u ngồi của cung k h ô n g lô diện tích tốt đẹp hoàn cảnh để tòa này công viên thu được rất nhiều vinh dự nước mỹ giới thứ nhất liên hiệp quốc đại hội ở cái này tổ chức năm 1964 t h ế giới hội trợ cũng tại cử động lần này xử lý mà năm nay van dội toàn cầu cơ hội trợ tổ chức địa điểm chính là ở vào tòa này liệu rót lớn thứ hai lâm viên công viên hội trợ hiện trường hoàn toàn do sở tắc tập đoàn thành lập thiết kế người không cần nhiều l ờ i chính là tony bản nhân h ắ n lợi dụng đại lượng hình vẽ hình học đến xem như trang trí mỗi một nhà kiến trúc đều có cực mạnh kim loại cảm nhận phối màu cũng nhiều dùng kim hồng s o n sắc không sai chính là m á số ba kinh điện phối màu cấp cao kiến trúc tài liệu cùng trương dương kiến trúc cấu hình để lộ ra đến chính là nồng đậm tiền bạc khí tức nghi thức khai mạc địa điểm ở v à hội trợ ở giữa một toa lộ thiên to lớn gian hàng nghe nói tony sẽ đích thân mặc sắt thép chiến y từ trên trời gián xuống chủ trì trận này nghi thức khai mạc cùng nói là hội trợ kỳ thật càng giống là buổi hòa nhạc tony thiết kế kiến trúc không có những cái kia sốc nổi nghệ thuật phong cách rất thản nhiên rất trực tiếp nói cho người đến chơi ta chính là ý dơ man ta chính là có tiền ta chính là nghệ thuật hội trợ tất cả kiến trúc sớm tại vài ngày trước liền làm xong chỉ bất quá còn chưa tới nghi thức khai mạc thời gian hiện tại ở vào phong bế trạng thái người đi đường chỉ có thể ở bên ngoài quan sát hội trợ hùng hậu chỉ bất quá mặc dù người rất khó sớm tiến vào hội trợ nội bộ nhưng cái gì k h á c liền không nói được rồi ví dụ như một con chó 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương 86, thứ năm phong thư thông báo hôm nay ba canh nửa đêm chát lơ trở lại phố người hoa mặt thị sởn sớm đã tại trong nhà chờ lấy nó thành công sợ tác hội trợ toàn cảnh đều ở nơi này chỉ thấy chát lơ có chút nâng lên nó đầu chó một cái lỗ kim ca mê ra thình lình cột vào trên cổ của nó thư thông báo đưa ra đi sao yên tâm cam đoan bắt mắt đến người người đều có thể chú ý tới mặt t h ì sơn nhẹ gật đầu sau đó đón lấy chắt lơ trên cổ lỗ kim ca mê ra hỏi làm sao đi lâu như vậy ngay vậy chắt lơ tại chỗ hướng hắn lấy mắt vì cái gì đi lâu như vậy trong lòng người không có điểm số sao ngươi nói cho ta một con chó lạ như thế nào mới có thể nhờ xe mặt t h ì r ộ n g cam cái này nói thật có đạo lý đều do chắt lơ bình thường biểu hiện so với người còn giống người nhiều khi mặt thị sơn vẫn thật là quên chắt lơ là con chó được rồi còn là xem trước một chút ta đập tốt sở tạc hội trợ đi c h a t lơ đem ca mê ra để đến trên mặt b à n sau đó đưa đến một cái laptop cùng máy chiếu đây là m ặ t thị sởn chuyên môn cho nó mua chỉ thấy c h a t lơ thuần thục đem ca mê ra cài đặt đến máy chiếu bên trên lại cùng máy tính liên tiếp đến cùng một chỗ sau đó một đôi móng đ u ố t nhỏ tại trên b à n phím ba t ba ba gõ đ ó lấy một đạo hình chiếu liền xuất hiện ở trên vách tường bắt đầu phát ra c h a t lơ toàn bộ hành trình quay chụp nội dung theo vởn quanh cả tòa hội trợ bắt đầu đến hội trợ mỗi tòa nhà đại thể kết cấu chỉ cần c h a t t e có thể đi đến địa phương đều tường tận quay chụp xuống dưới mặt thị sởn cũng không chỉ là ở một bên làm nhìn xem hắn lấy ra chính mình máy tính đồng dạng đang nhanh chóng đập bàn phím hắn đem c h á t lơ quay chụp sở t ạ c hội trợ toàn cảnh phân tích làm một đạo nói hình ảnh tin tức sau đó tổ hợp đến cùng một chỗ mô phỏng ra một tòa tiếp cận hoàn toàn hoàn nguyên sở tạc hội trợ có đôi khi hắn rất ghen tị tony ba dê hình ảnh kỹ thuật tạo dựng ra trăm phần trăm hoàn nguyên mô hình liền một giây đều không cần hơn nữa còn là vật lý bên trên thuần hình ảnh ba t r i ề u người xem có thể từ khác nhau góc độ không bị hạn chế quan sát thậm chí còn có thể tiến vào hình ảnh nội bộ thời gian thực hỗ động m à mạt thị sơn hiện tại chỉ có thể thông qua trong màn hình hơi có vẻ thô giáp ba g mô phỏng hình ảnh đến thấy sở tạc hội trợ hữu vĩ chủ yếu nhất quán triển lãm còn là ở và hội trợ trung tâm tiểu gì cũng sẽ c h ẳ n g cùng một tòa to lớn mô hình địa cầu pho tượng rằng co lẫn nhau toàn bộ hội trường hiện ra hình tròn kết cấu chưa hoàn chỉnh vách tượng vòng ngoài một vòng triệt để c h ậ m giống chỉ do số ít giao nhau chủ cột cấu tạo đỉnh chóp thì là một t ầ n g thủy tinh nắm giữ tốt đẹp thông sáng tính gian hàng rất lớn đồng thời phía trên mỗi một miếng đất tấm đều có thể thăng lên đến làm triển lãm lúc bắt đầu ở phát triển sản phẩm liền sẽ theo dưới sàn nhà dâng lên cái này cùng phổ thông triển lãm đại đại khác biệt đương nhiên mặt t h ì sơn rất hoài nghi loại này phương án có thể hay không thể hiện hết khóa kỹ cảm giác thế nhưng không thể không nói đây là kiến tạo chờ mong cảm giác phương pháp tốt không có người biết rõ vị kế tiếp triển lãm định muốn cho mọi người nhìn cái gì dạng sản phẩm mới gian hàng chính diện là một cái lớn màn hình tác dụng rất nhiều cũng rất bình thường cũng không phải là tony thích sử dụng cái chủng loại k ba d màn hình có lẽ là vì dán vào đại đa số người trình độ kỹ thuật màn ảnh lớn phía sau chính là quán triển lãm lối ra cùng với phim bom tấn chỗ đỗ xe đời thứ nhất tạc dễ hạ tỏ chính là tại cái này trên sân khấu triển lãm bao quát tất cả nặng cân cấp bậc cao tân khoa học kỹ thuật đều không ngoại lệ đến mức cái khác kiến trúc có rất nhiều quán triển lãm có rất nhiều phòng ăn có rất nhiều quán bar thậm chí còn có dân túc đều không phải cái gì đáng giá chú ý địa phương chất lơ ngươi cảm thấy từ nơi này chạy trốn thế nào mặt t h ì s ờ n chỉ mô phỏng địa đồ một chỗ nói ừ m nơi đó xác thực không dễ dàng bị cảnh sát vòng vây đến thế nhưng ngơi ư đối thủ lần này không riêng gì cảnh sát đơn giản như vậy theo ta hiểu rõ tony sở tặc cũng không giống như là một cái rộng lượng người chất lơ suy nghĩ một chút sau đó nói n g ư ơ i trộm hắn đạc dễ à tỏ hắn tuyệt đối sẽ không để đó ngươi không quản ngươi vừa rồi chỉ cái chỗ kia phạm vi quá trượt hắn một cái đạn đạo ném qua đến ngươi trốn đều không có trốn l i ê n tính ngươi dùng thuận di ma pháp cũng nhiều nhất di động cái một hai ngàn mét khi đó ma lực cũng kém không nhiều muốn hao hết còn muốn đi ra hội trợ quả thực chính là ý nghĩ hao huyền mặt thì sơn nhẹ gật đầu mắt chiến y tồn tại quá phá hư thăng bằng dùng thông thường thủ đoạn khẳng định là không thể thực hiện được tất cả có thể tại hiện có vật lý hệ thống phía dưới thành lập thủ pháp cũng không thể vượt qua dạ vì tôi diễn đến nghĩ cách để tôn y chính mình k h i xuống chiến y nếu có thể để hắn không xuyên vậy thì càng tốt hơn thế nhưng điều này có thể sao hiện tại tony chính ba nguyên tố trúng độc đoán chừng trong lòng của hắn nghĩ đều là chết cũng muốn mặc chiến y chết đông nhiên mặt thị s ờ n trong lòng hơi đ ộ n g chất lơ có lẽ chúng ta có thể làm như thế n g h e xong mặt thị s ờ n ý nghĩ chất lơ một mặt xoắn suýt không biết nên không nên tin tưởng hắn được rồi dù sao đến lúc đó xảy ra chuyện và cục người cũng không phải ta ngươi tự tin như vậy vậy liền nghe ngươi đi u i ngươi con chó này khó tránh cũng quá tuyệt tình đi mặt thị sơn khỏe mắt run rẩy ha ha so sánh với người nào đó để một con chó theo mặt hạ tợ tặng phố người hoa chạy đến quận quýnh phở lợ tìm sau đó lại hao tâm tổn chi phí sức quay chụp sau mấy tiếng còn muốn chạy về đi ta đã là tương đương nhân tử mặt thì rộng đột nhiên cảm thấy lương tâm có chút đau hẳn là ảo dắt đi ngày hôm sau phở lợ tìm thảo nguyên có dô nạ công viên hiện nay vẫn còn chưa mở ra trạng thái sở tác hội trợ sân bãi bên ngoài hàng ngàn hàng vạn người ngừng chân ở đây trong đó còn có không ít phóng viên đang điên quần quay chụp tất cả mọi người một mặt hưng phấn nhìn qua vào miệng bên cạnh bị bôi thành mỏ tuyết trắng từ ngoài cùng với phía trên đại đại mấy dòng chữ. cao ngạo anh hùng từ không trung rơi xuống đại biểu mặt trăng chi nữ tùy thời mà đậu làm kẻ lưu lạc lữ hành lên đường lúc ta đem bước lên cái này huy hoàng thị n h điển lấy đi ngày xưa phương chu siêu đạo trích kịch bên trên bên cạnh còn vẽ một cái quen thuộc siêu đạo trích kịch phim hoạt hình ảnh chân dung chỉ bất quá so tại trên thẻ càng lớn hơn rất nhiều lần siêu đạo trích kịch lại thả ra thư thông báo mà còn thế mà lớn mật đem thư thông báo viết tại sở tạc hội trợ t ư ờ n g ngoài bên trên cái này không phải liền là trắng trợn khiêu khích sở tạc công nghiệp khiêu khích dị dòng man sao trên thế giới không có người không biết tô ni sở tạc chính là ý dòng man siêu đạo trích kịch làm như thế tại bất luận cái gì người xem ra đều là tại hướng ị rồng màn phát ra khiêu chiến đặc biệt là trước đó không lâu tony mới tại monaco xe đua tranh tài bên trên gặp phải tập kích hiện tại sợ rằng chính là thần kinh mẫn cảm thời khắc siêu đạo trích kịch thật có thể theo nổi giận ị rồng màn d ư ớ i mí mắt trộm đi vật hắn muốn sao 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh đó, giá, giá giá chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng、thức. Chừng nho nhỏ tiếng vọng, canh Cùng chất thức. thứ siêu mời sao, sao, sợ bao ca lúc tạc cao Úc vào miệng. vừa mới nhậm chức s ở t ạ c công nghiệp CEO không đến bốn ngày tệm tợ một bị một đám phóng viên ngăn tại cửa ra vào đèn thờ last i a n cùng nói ra mỗi một vị phóng viên đều cướp đặt câu hỏi cực kỳ giống một đám con ruồi đang không ngừng l ó n g l ó n g kê ơ lại còn là tuyệt đối không thể đập cái chủng loại kia con ruồi bởi vì đây là một đám có độc con ruồi người bình thường kinh lịch loại trường hợp này hơn phân nửa là dọa đến ngay cả lời đều nói không đi ra nhưng mà tệm tợ hiển nhiên không phải người bình thường t m tợ trước đây dấn thân mặc dù chỉ là thư ký hoặc trợ lý loại công tác nhưng bởi vì tony phóng đáng cùng không đúng đắn trên thực tế ứng phó phóng viên loại chuyện này thường thường là từ tệm tệ bây giờ tại nàng nhìn lại chẳng qua là nhỏ trường hợp h ộ i trợ nghi thức khai mạc phía trước buổi họp báo mới là đau đầu hơn địa phương lúc đầu đẹp tợn là không có ý định để ý tới những ký giả này nhưng không nghĩ tới bọn họ đặt câu hỏi càng ngày càng vượt qua d a n h giới cuối cùng a có trời mới biết những ký giả này có hay không d a n h giới cuối cùng nói một chút một nữ sĩ ngươi bây giờ là sở t ạ c công nghiệp tân nhiệm ceo xin hỏi ngài đối siêu đạo trích k ỳ tuyên chiến có ý nghĩ gì Kỳ tại thư thông báo cuối cùng nói hắn muốn trộm đi chính là phương、Chu. rất hiển nhiên ngoại trừ tony sở tắc phát minh hạt dễ hạt tỏ không phải là vật gì khác thế nhưng vì cái gì một cái kẻ trộm sẽ muốn như thế một cái lò phản ứng hạt nhân liên tưởng đến m o na c o kẻ tập kích tên kia đã chết trong tù ivan vạn cổ tựa hồ đồng dạng nắm giữ lấy chế tác hạt dễ hạt tỏ kỹ thuật ngài cho rằng bọn họ ở giữa có thể hay không có một loại nào đó không biết liên hệ nói ivan vạn cổ thần bí tử vong sự kiện tựa hồ toàn bộ quá trình đều rất thần bí đồng thời tại hắn chết phía trước tony đã từng đơn độc đi tìm hắn có người nói ivan chết là bởi vì sở tắc căm hận ivan đánh cắp hạt dễ hạt tỏ kỹ thuật mà cái nào đó phóng viên kẹp tờ lập tức lên tiếng ngắt lời nói các vị mời trước yên tĩnh một chút nháy mắt một đám phóng viên bị c h ấ n trụ chỉ thấy kẹp tờ sắc mặt lạnh lùng một bộ nữ cường nhân giải quyết việc t r u n g bộ dạng siêu đạo trích kịch mục đích đến tột cùng là cái gì chúng ta bây giờ còn không biết không có ý nghĩa suy đoán không có nổi chút tác dụng nào đồng thời ta khuyên đ ủ các vị một câu không có căn cứ sự tỉnh thì không nên nói lung tung so sánh với tản lời đồn truy cầu chân tướng mới là phóng viên thiên mệnh không phải sao kẹp tờ trên mặt mặc dù mang theo thân thiện nụ cười nhưng các phóng viên nhưng từ cái nụ cười này phía sau cảm nhận được thật sâu h ẳ n ý cái này vừa mới bị t o n y bị t h ắ t trách nhiệm nữ nhân quả nhiên không phải hạng đơn giản còn có cái gì vấn đề mời các vị đợi đến chiêu đãi hội bên trên nhắc lại đẹp đ ợ để bảo an đem phóng viên xua tan mở đi vào s ở t ạ c cao úc ha ha ngươi thật hẳn là nhìn xem nạ tạ l y nàng thật sự là quá tuyệt mặc dù ngươi khả năng không quá ưa thích nghe thế nhưng nhất định phải nói nàng có nhiều chỗ làm s o ngươi khi đó còn tốt hơn đẹp đ ợ leo lên thang máy đến tầng cao nhất cái này đều tầng lầu cấu tạo vì sợ tặc công nghiệp chấp hành tổng giám đốc văn phòng cùng với tô ni phòng thí nghiệm tư nhân còn có phòng nghị cùng với diện tích lớn chỗ ăn chơi vừa đi ra thang máy đã nhìn thấy tony một bộ c à lơ phất phơ bộ dạng nằm trên ghế salon hướng tệp tợ tán thưởng nàng đang chuyên tâm ngâm cà phê trợ lý tony làm ceo thời điểm tệp tợ là phụ tá của hắn hiện tại ceo đổi thành tệp tợ nàng tự nhiên cũng cần một cái phụ tá của mình nạ tạ ly chính là nàng mới tuyển nhận trợ lý một cái xấy lấy màu đỏ gợn sóng cuốn đ ợ i cả mỹ m nữ đồng thời có được có thể xưng hoàn mỹ lý lịch lúc đầu tệp tợ là không muốn nhận dạng này một cái hoàn mỹ đến giống như là giả tạo người thế nhưng tony giải quyết dứt khoát trực tiếp dùng nạ tạ ly bởi vì lúc kia tệp tợ còn không có nhậm chức về sau tony mới để cho tệp t ợ kế thừa chính mình vị tr tony n g ư ơ i có biết hay không siêu đạo trích kích đã tại ngươi tỉ mỉ chủ bị hội trợ bên trên hướng toàn thế giới tuyên bố nói hắn muốn trộm đi ngươi đáng tự hào nhất phát minh Em tờ nhũng mày bụng dưới ở giữa một đoàn ngọn lửa vô danh hừng hực g i ấ y lên mà ngươi đây nhưng bây giờ một bộ không quan tâm bộ dáng nằm tại phòng làm việc của ta bên trong còn đối t a phụ tá riêng chỉ trỏ ta biết em, ta biết không phải liền là cái kia mặc một thân cũ màu trắng l âu phục tại những thứ vô dụng k i u cảnh sát trước mặt biểu diễn ảo thuật cái kia siêu đạo trích tiểu tử nha tony hoàn toàn thất vọng ngươi thật tin tưởng một cái kẻ trộm có thể trộm đi tony sơ tác trộm đi ý tẩu man đồ vật không không không đây không có khả năng không có người có thể theo ta cái này trộm đi bất kỳ vật gì trừ phi là ta đưa cho hắn tony sớm muộn cũng có một ngày ngươi lại bởi vì ngươi tự luyến cùng tự phụ mà chịu khổ bởi vì cái này khiến cho ngươi căn bản thấy không rõ chính mình cũng thấy không rõ người khác l i ữ u r ó t đồn cảnh sát cục trưởng r i ó t giờ sợ tạ sĩ tiếp qua không lâu liền sẽ đến nơi này đến chúng ta sẽ thật tốt thương lượng làm sao bảo hộ cái k i a cứu ngươi trái tim đồ chơi em tờ ngang tony một cái nói đi tới bàn làm việc của mình ngồi xuống mời c h ồ n dùng lúc này nạ tạ l ụ cũng pha tốt cà phê sau đó nàng liền đem cà phê bưng đến trên bàn công tác hoa ta còn tưởng rằng ly k i a cà phê là trò tang âm nhìn thấy một màn này tony có chút cứng nhắc nói n a t a l i chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái lời gì cũng không nói ta cự tuyệt tiếp thu nêu d ó t đồn cảnh sát hiệp trợ cảnh sát không có mấy cái có bản lĩnh thật sự húng chi bọn họ sớm đã bị siêu đạo trích kịch vui đùa chơi qua một hồi ta mới sẽ không để bọn họ bước vào ta hội trợ một bước tuyệt đối sẽ không g i á n cái mông lạnh về sau tony đành phải lần nữa chuyển hướng ép cờ ai ngờ liên tâm tình yêu đẹp cũng không phản ứng hắn giờ khác này tony cảm nhận được thế giới so le nản lòng thoái trí tony về tới chính mình phòng thí nghiệm bên trong tại chỗ này hắn sẽ không bị bất luận kẻ nào q u á y dày david cân nhắc hóa lại không có lệnh của ta đừng để bất luận kẻ nào đi vào bao quát ép tony đi đến trong một cái góc rót cho mình một bình lớn chất lỏng màu xanh sấm được rồi tiên sinh chỉ thấy tony nắm lỗ mũi nhắm mắt lại đem một bình lớn không rõ chất lỏng một uống mà xuống và cái đồ chơi này thực sự quá khó uống có cái gì hương vị tốt một chút thuốc không có tiên sinh đây là hiệu quả tốt nhất một loại nhưng cũng chỉ có thể chỉ hoãn ngài triệu chứng Tony giơ tay lên, xếp lên một cái kiểm tra đo lường sinh mệnh trạng thái vòng tay, phía trên nguyên bản biểu hiện ra huyết dịch độc tố vì 23%, uống xong thuốc về sau, chậm g ã i hạ xuống đến 19%. t h u ố c công hiệu ngay tại hạ xuống, tiên sinh, ngài sớm muộn sẽ sinh ra chống trọi dự tính, ngưng sử dụng ba u y ê n tố, ngài khỏe mạnh sẽ tăng lên rất nhiều. Dạ vịt đề nghị. không, dạ vịt, chỉ cần ta không có chết, ý d n g man cũng không thể chết, ta chính là ý d n g man. Tony c ự tuyệt dạ vịt đề nghị. Ma còn, bây giờ còn có một cái siêu đạo trích trở lấy ta đi ứng phó, ta không thể cứ như vậy dừng lại. Cùng lúc đó, Trang vợ i ê n luyện. rủ s ở b ê n ngay lập tức được đến siêu đạo trích kịch lần thứ hai phát ra thư thông báo tin tức chuyến hot tháng chín chương tám mươi tám lần đầu tiên chuyển biến canh thứ ba an v thơ xem ra chúng ta tiếp thu s ở t ạ c hội trợ mời là lựa chọn chính xác biết được siêu đạo trích kịch tin tức về sau vợ rủ s ở cười đối bên người an v thơ nói vên lao ra vì cái gì ngươi sẽ đối kịch chấp nhất như vậy chứ tony s ở t ạ c là y、e、tờ man kỹ thuật của hắn không thể so chúng ta kém mà còn hiển nhiên sắc thép chiến ý so ngài b á xịt muốn tân tiến hơn chút an thơ có chút không hiểu mà còn chiếu theo t o n y sợ tạc tính cách ta cho là hắn chỉ sợ sẽ không hoan nghênh bặt mạn đến đ ú n g tay ủy rộng màn sự tình điểm này từ trước đến nay liền không phải là vấn đề mà còn ta cũng không phải vì giúp sơ tạc mà là vì siêu đạo t r í c h kịt vợ dù s ở sơ tay kệ ạ chiến y phí tổn không thể so sắt thép chiến y thấp bao nhiêu mà còn càng thích hợp nhẹ nhàng hành động ta không cần tại giữa ban ngày thanh thế thật lớn đã kích phần tử khủng bố bất quá ai nói chúng ta lại không thể có chính mình sắt thép chiến y đâu vợ dù s ở cười thần bí hắn thất ngâm hiểu xem ra nhà mình lao ra lại sinh ra thăng cấp trang bị mới chuẩn bị ý nghĩ mỗi khi bợ rủ s ơ loại suy nghĩ này về sau trên thế giới liền chắc chắn có người nào đó sẽ không may nếu mà người này vừa lúc từng theo bặt mạn phát sinh qua chiến đấu vậy cái này cổ xui xẻo sức lực liền sẽ lớn hơn bên kia cn tông bộ ba khúc cánh ta úc hiệu toàn bộ hành trình giám sát sở tác hội trợ tình hình ta muốn biết siêu đạo trích kịch trộm hạt dễ hạt tỏ mục đích đến cùng là cái gì nít fu j i mặt đen lại đối h ớ i nhĩ đặc công hạ lệnh mặc dù theo tỷ m ũ rủ bị sự kiện phát sinh về sau fu j i liền để h i u mật thiết quan tâm siêu đạo trích kịch à n h tung nhưng mà kỉnh tìm kim cương xanh g ờ dẹ đèn sự kiện hy n đặc công còn là bỏ qua không có người biết rõ siêu đạo trích kịch đến tột cùng là thế nào trà trộn và o vườn đại lâu chờ hy nhĩ đặc công biết được tin tức thời điểm đã là siêu đạo trích kịch bỏ trốn mất dạng phía sau sau đó không quản nàng cố gắng như thế nào điều tra màn hình giám sát vẫn còn không biết rõ kịch cái kia đỉnh cao mũ dạ xuống đến ngọn nguồn là ai mà còn k ị vậy mà có thể để cho kỉnh tìm ăn thiệt t h i chẳng biết tại sao si ẹn trên giới thành viên trong lòng tựa hồ còn có chút mừng thầm bọn họ đã sớm muốn thu thập kỉnh t ì bất đắc dĩ kỉnh t ì tại nước mỹ thậm chí thế giới phạm tội internet bên trong địa vị quá mức đặc thù hắn đã là trật tự kẻ phá hoại đồng thời cũng là trật tự người xây dựng. chỉ bất quá xây dựng chính là phạm tội đế quốc trật tự mà lần này kịch để mắt tới chính là tính cách siêu cấp dễ dàng đắc tội nam tính tony sợ tạc đồng dạng có không ít đặc công ở trong lòng vì kịch điểm khen đến mức có khả năng hay không ngày nào kịch thư thông báo liền tiến dần lên ba khúc cánh ta úc sao lại có thể như thế đây nói ra lời này người chắc chắn là đang nói đùa ngoại trừ cn đặc công của mình bên ngoài biết rõ ba khúc cánh đại lâu vị trí đích s ắ c rất ít người siêu đạo trích kịch luôn không khả năng là cn nội bộ đặc công a nếu như là lời nói cái kia đã sớm sẽ bị bắt tới bọn họ không biết là cn cũng sớm đã không phải cn không đúng phải nói từ trước đến nay liền không có qua x、si、e n còn t ạ m được trường đại học new york ký túc xa nữ b à b à g i à c h ú n g ta cùng đi sở tạc hội trợ đi b à mẹ là nhìn xem trong điện thoại di động tin tức trên mặt vui mừng hứng thú bừng bừng đối bà b à già nói ách cái này tốt ta b à bà già nhìn xem bà mẹ là ánh mắt mong đợi thực sự không đành lòng tự tuyển nàng khoảng thời gian này nàng đã trên cơ bản hiểu rõ trong trường học tình huống bà mẹ là mặc dù tại học sinh bên trong nhân khí rất cao được công nhận giáo hoa cấp mỹ nữ bình thường tại trong sân trường đi dạo một vòng liền có thể nghe đến không ít người đang đàm luận bà mẹ là mỹ mạo nhưng trên thực tế gần như không ai có can đảm tiếp cận b à mẹ lạ thậm chí rất nhiều người tại nhìn đến b à mẹ lạ thời điểm đều sẽ nhìn không được né tránh nhất là cùng nàng cùng là thực vật hệ học sinh càng là như vậy b à n bạ dạ hỏi tham q u a không ít đồng học nhưng bọn hắn đều giữ kín như bưng chỉ biết là cùng một trận nghiêm trọng thí nghiệm sự cố có quan hệ trận k i a sự cố bên trong chỉ có b à mẹ l ạ một người sống tiếp được đương nhiên đi qua điều tra phía sau chứng minh thí nghiệm sự cố cùng b à mẹ lạ là không có quan hệ nhưng rất nhiều người đều hoài nghi ba mẹ là khả năng nhận lấy cái gì n g u y n rủa hoặc là trời sinh mang theo vận rủi gì đó biết được những này về sau bà bạ dạ đối bà m ẹ l à đồng tình liền sâu hơn nàng tại gọ thảm gặp phải liền đã rất bi thảm kết quả đi tới lưu rót phía sau còn muốn được đối xử như thế lấy bà bạ dạ đối loại này nhân sinh nhận biết phàm là trải qua cùng loại sự tình người rất dễ dàng kích phát phản xã hội nhân cách bệnh viện tâm thần hạ khảm bên trong đang đóng người tùy tiện bắt một cái đều có cùng loại đi qua thế nhưng bà m ẹ la lạ lại là làm sao biểu hiện đây này mỹ lệ hào phóng thiện lương liền một bụi cỏ nhỏ đều không đành lòng tổn thương bà bạ dạ tự hỏi nếu như là chính mình lời nói có thể bảo trì bà mễ lạ dạng này tâm tính sao nàng không biết có lẽ không có siêu đạo trích kịch lời nói bà m ẹ lạ liền sẽ không là hiện tại bộ dáng này đi nhìn qua bà m ẹ là không ngừng xem siêu đạo trích kịch tương quan tin tức như cái lâm vào yêu đương bên trong thiếu nữ đồng dạng si ngốc cười ngây ngô bà bạ dạ tâm linh nháy mắt có bị xúc động cảm giác hồi tưởng lại chính mình đối siêu đạo trích kịch thành kiến bà bạ dạ đột nhiên cảm giác được chính mình có phải hay không quá phiến diện toàn bộ kịch trộn qua đồ vật cũng chỉ có the sở ta h ó h a đang bị trao đổi vì lợi ích nhưng cuối cùng thu lợi nhưng là chân thực người k h n g khổ cứ việc bên xí nghiệp căn bản là t r ư ớ n g mắt the sở ta h ó c ta đam điểm này tiền thế nhưng cầm người khác hợp pháp vật sở hữu đi trợ giúp một người khác thật có thể xưng là chính nghĩa sao chính là bởi vì trong lòng một mực có cái này chất vấn b ạ bạ giả mới sẽ nhằm vào siêu đạo t r í c h ít càng không cần nhắc tới phụ thân nàng g ọ t đồn phía bên kia lập trường phía trước mặt thị sơn bởi vì một câu theo thói quen thân mật s ư n g hô mà bị nàng hoài nghi thời gian b ạ bạ giả còn rất xoắn suýt cho nên nàng lựa chọn chính mình đi chứng thực mà không có nói cho những người khác nếu mà mặt thị sơn thật là siêu đạo chích ít b ạ bạ g i thật không biết nên làm thế nào may mà cuối cùng chứng minh mặt thế nhưng hiện tại bà b à già bỗng nhiên có chút lý giải k ị c cách làm cũng hiểu được trên thế giới vì cái gì nhiều người như vậy thích dô bin thức siêu đạo trích siêu đạo trích kỳ ta, người đến tột cùng là cái hạng người gì đâu bà b à già yên lặng ở trong lòng nghĩ đến được rồi hiện tại cùng ta cũng không có quan hệ gì dù sao ta cũng không phải cảnh sát ta chỉ cần không giúp kịp nói chuyện liền xem như xứng đáng l a o ba bà mẹ lạ vừa vặn hội trợ ngày nào ta không có lớp vậy chúng ta liền cùng đi chứ bà b à già mỉm cười đối bà mẹ là nói tất cái kêu mặt thì sởn cũng sẽ đồng thời đi sao ngay xong bà bạ g i đáp ứng bà mẹ lạ rất vui vẻ sau đó lại hỏi mặt thị rồng mặt thị sơn ngày nào vừa vặn muốn đi làm g i a giáo không có cách nào cùng chúng ta cùng một chỗ vậy thì tốt mặt thị sơn nếu là không đến ta cũng không cần im bặt mà dừng bởi vì phạm ẹ là cảm thấy chính mình nói như vậy khả năng không tốt lắm người mới vừa nói người không cần cái gì bà bạ dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm không có gì bà bạ dạ ta rất đáng tiếc mặt thị sơn tới không được Chuyến Tạc thức mạc. hốt tháng 9. 89, Sở Tạc hội nghi thức khai Trường trợ Bột Sở Tạc Đếp、tờ vừa mới cùng dót giờ cục trưởng thỏa đàm các hạng ăn bài nạ tạ l ì liền đi tới ghé vào tệp tờ bên thai nói khẽ cái gì ngươi nói là sự thật sao nhận lấy điện thoại nghe một hồi về sau tệp tờ bỗng nhiên cả kinh t u lên nạ tạ l ì dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn quan à n g vừa rồi r i t thượng tá đánh tới lúc thanh âm của đối phương rất nóng lòng tựa hồ cùng quân đội lần thứ hai tạo áp lực yêu cầu tony sợ t ặ c nộp lên sắt thép chiến ý kỹ thuật có quan hệ jem g i t cùng tony là cùng một chỗ chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng đảng mà còn hắn tại quân đội bên trong có rất cao địa vị chớ nhìn hắn quân hàm chỉ là không quân thượng do đồng thời còn là lục quân vũ khí bộ khai thác bộ trưởng đồng thời tại tony đóng lại vũ khí bộ môn phía trước tự tiện cùng sở tắc công nghiệp tiến hành vũ khí giao dịch đây chính là trong quân đội đặc cấp công việc béo bở cầm cái thượng tướng đến đều không đổi loại kia có thể để cho r ộ t cấp thiết như vậy sự t ì n h khẳng định là chuyện lớn nhưng hiển nhiên loại chuyện này không có khả năng cùng một cái mới nhận trợ lý nói tỉ mỉ nạ ta lì không hề biết rõ r ộ t muốn nói đến cùng là cái gì bất quá theo kẻ bất n ờ phản ứng đến xem hẳn là sẽ không là một chuyện nhỏ cái này để nạ ta lì rất h i u kỳ ở trong mắt nạ tạ luy mẹp gợ sắc mặt biến rồi lại biến theo khiếp sợ biến thành phẫn nộ cuối cùng lại trở về bình tĩnh tốt ta đồng ý ngươi ý nghĩ vậy liền dựa theo ngươi nói xử lý à ngươi không thể lại hại tôn nghi đúng không theo tiếp vào điện thoại lên mẹp gợ cũng chỉ nói hai câu nói sau đó điện thoại liền dập máy là rất khẩn cấp sự tình sao nạ tạ l y lo lắng mà hỏi thăm cảm ơn ngươi quan tâm thế nhưng không có gì lớn chuyện này ngươi không cần quá quan tâm mẹp gợ lên dây c ố t tinh thần đối nạ tạ l y cười nói n ạ t ạ l y nhìn ra pèp tờ sắc mặt mất tự nhiên tuyệt đối có cái gì không đơn giản sự t ì n h phát sinh chỉ là nàng tình huống bây giờ tương đối đặc thù không thể nghe lén pèp tờ điện thoại không phải vậy cái nào cần dùng tới nói bóng nói gió có giả viết tại thường dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn đối sợ tắc đến nói cùng nhi đồng ha ha hy kịch không có khác nhau không sai n ạ t ạ l y không hề chỉ là một cái bình thường toàn năng trợ lý thân phận chân thật của nàng là s cn đ ỉ n h cấp đặc công n ạ t ạ xạ dỗ mano tony ba chúng độc sự tình cũng không phải là tiền mật không riêng c ă n hận hẳn ivan vạn cộ biết rõ cn càng là tại mật thiết giám thị tony độc tính trên thực tế tại tony chính mình xuất hiện ba chúng độc tình hình trước đây cn l i ề n đã dự đoán qua khả năng này đặc biệt là gần mấy tháng qua tony đủ loại cử động quá mức khác thường fuji liền mệnh nạ tạ xạ dùng tên giả nạ tạ ly vừa vặn mượn lúc ấy tony tính toán mới nhận một trợ lý cơ hội tiềm phục tại bên cạnh hắn nàng nhiệm vụ chính là biết rõ tony hiện tại tình trạng cơ thể đồng thời vì hắn làm một cái ước định nhìn xem có thể hay không để tony gia nhập người báo thủ kế hoạch kết quả tony chuyển tay liền đem chấp hành tổng giám đốc vị trí đưa cho vector cái này để nạ tạ xạ công tác trở nên nặng nề rất nhiều bằng tâm mà nói nạ tạ xạ đối tony ấn tượng vô cùng kém tự đại n g ạ m ạ miệng ba hòa tự cho là đúng nghe không vâu người k h á c khuyên trời ạ tony s ở t ặ c trên người tật xấu quả thực nói không hết vô luận như thế nào nội ứng vẫn muốn tiếp tục epv không muốn nói nạ tạ x ả đành phải thôi lại truy hỏi cũng quá tận lực tiếp xuống hai người liền bắt đầu công việc thường ngày epv còn muốn cân nhắc buổi tối làm sao đi ứng phó buổi h ợ p báo cùng lúc đó h ẻ m mở công nghiệp một gian bí ẩn trong phòng thí nghiệm vì cái gì ngươi tự tiện đem chiến y đổi thành máy bay không người lái g i skin hẹn、HM、mở hiện tại rất khó chịu xem như hẹn、HM、mở công nghiệp gia chủ hắn một lòng nghĩ làm sao thắng nổi sở tạc công nghiệp sở dĩ hắn mạo hiểm đem ivan vạn c ổ theo trong n g ụ c giam cứu r a bởi vì ivan là trên thế giới cái thứ hai có thể tự chủ nghiên cứu ra cỡ nhỏ lọ phản ứng hạt nhân thiên tài nhà khoa học ít nhất tại hẻm mở trong mắt chính là như vậy súng đạn chiếm c ứ hẻm mở công nghiệp gần như toàn bộ doanh nhận lúc đầu tại sở tạc công nghiệp tuyên bố đóng lại vũ khí bộ môn về sau quân mỹ tại hẻm mở công nghiệp đơn đặt hàng nhiều mấy chục lần nhưng mà làm ỹ rồng man xuất hiện về sau để quân đội ánh mắt triệt để đặt ở chiến y bên trên bọn họ bắt đầu dùng các loại thủ đoạn muốn bức bách tô n h đáng tiếc tô n h tính sơ tác tại nước mỹ dạng này trong quốc gia không có người có thể thật ép bực hắn trừ phi tôn y muốn phản quốc thế là h ẹ m mở liền muốn cùng ivan hợp tác chế tạo ra h ẹ m mở công nghiệp chiến y yể kết quả ivan đem chiến y đổi thành máy bay không người lái cái này để h ẹ m mở rất tức giận hắn cho rằng ivan đang lãng phí tiền của hắn tin tưởng ta máy bay không người lái muốn càng tốt hơn ivan nhưng hoàn toàn mặc sắc h ẹ m mở hắn biết rõ hiện tại là h ẹ m mở cần kỹ thuật của hắn người sẽ chế tạo phiến p h ứ c nhưng máy bay không người lái không biết thấy ivan một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng hẹn mở vô kế khả thi chỉ có thể mặc cho ivan bản thân phát huy s ở t ạ c hội trợ chẳng mấy c h ố c sẽ bắt đầu người tốt nhất cầu nguyện những n à y máy bay không người lái có thể thắng đến âm thanh ủng hộ ta có thể theo trong n g ụ c giam đem ngươi cứu ra cũng có thể đem ngươi y nguyên không thay đổi đưa trở về hẹn mở hung hang uy h i ề m nói kết quả là thời gian liền tại s ó n g ngầm phun trào phía dưới đi qua rất nhanh s ở t ạ c hội trợ nghi thức khai mạc thời gian liền đến mấy vạn người tụ tập đến hội trợ bên trong có rất nhiều chân tâm đối triển lãm cảm thấy hứng thú có thì là muốn thấy một lần siêu đạo trích k ị h ì n h dáng vòng ngoài trên tường kỹ thư thông báo hoàn hảo không chút tổn hại giữ lại ở phía trên tô n h thậm chí chuyên môn mời người đối hắn tiến hành bảo d g dót giờ mang theo mấy ngàn tên cảnh sát canh giữ ở hội trợ bên ngoài bởi vì tony nói cái gì cũng không để cảnh sát bước vào chính mình trung tâm quán triển lãm dù l à p é p ra mặt cũng không thể để hắn hồi tâm chuyển ý nghi thức khai mạc là tony s ở t ạ c biểu diễn cá nhân hôm nay sẽ chỉ ra dương một kiện đồ vật đó chính là đ ờ i thứ nhất tạc dễ à tỏ chỉ thấy một khung máy bay theo hội trợ phía trên lướt qua kia là tony máy bay tư nhân xác nhận độ cao hướng gió không khí tốc độ chạy tony mặc vào m a á k số bốn theo trên máy bay nhảy xuống cài đặt tại bàn tay cùng trên mặt bản chân tên lửa đầy lúc này phát động nhanh chóng hướng phía dưới lao xuống trong khoảnh khắc s á t thép chiến y r a tốc xong xuôi chỉ nghe một thanh â m bạo tô nhi y dòng man giống như một đạo lưu tinh từ trên trời gián g xuống ngắn ủi mấy chục d â y liền gần như mặt đất làm y dòng man sẽ hạ xuống hội trợ trung tâm quán triển l ã m gian hàng lúc tên lửa đẩy đỉnh chỉ r a tốc sau đó thân thể của hắn đảo ngược lại lần thứ hai mở ra tên lửa đẩy c h i ệ t tiêu hướng phía dưới x u n g lực lơ lửng tại phía trên sân khấu hai ba m vị trí y dòng man vừa xuất hiện lập tức toàn trường s ô trào tại hơn vạn người tiếng hoan hô bên trong y dòng man thực hiện một cái tiêu chuẩn anh hùng t ứ c rơi xuống đất lộ ra t o n y mặt sau đó biểu diễn tiếp tục chỉ thấy hậu trường chạy đến một đám cổ thành ỵ rồng man vũ nữ t o n y mặc s á t thép chiến ý trước mặt mọi người cùng các nàng nhảy lên múa hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương chín mươi tự l u y ê n t o n y hắn chính là t o n y sơ tác khán đài xuống bạ bạ ra một mặt cổ quái hỏi bạ mẹ là nói â đúng vậy hắn chính là cái loại người này trên thế giới cũng chỉ có hắn mới có khả năng ra chuyện như vậy người tại new york lâu dài liền sẽ biết rõ vị này sợ tặc tiên sinh đến cùng có nhiều không thích ràng bạn u ộ Bà mẹ l cười k h nói.、Ta、vốn ràng Ta cho sở bạn sinh như ý dòng man, như vậy nên cùng truyền bạn n trên đối hắn đánh biệt thế đối giá khác biệt mới đúng, thế nhưng hiện mới nhưng i mới biết ta t được r o g tin tức đối hắn miêu tả đối miêu hắn còn huyền chuyện. quá là Bà bà dạ không biết nên nói cái gì trước mắt bao người khiêu vũ coi như xong còn tìm một đám lớn vũ nữ tại chỗ này bạn nhảy lại không dám tưởng tượng là hắn thế mà còn để các nàng cổ thành ý d ồ n g man thử hỏi một cái trên sân khấu người không phải ý d ồ n g man mà là b ạ t man lợi nói a chọc b ạ bạn g kìm lòng không được dùng mình một cái hình ảnh kia quá đẹp nàng không dám nhìn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại sở tặc tiên sinh hình như hoàn toàn không có đem siêu đạo trích kích để ở trong lòng bộ dạng nơi này liền bảo a n đều không có mấy cái hoàn toàn tựa như là tô n y sở tặc cá nhân diễn xuất đồng dạng bà bạ gia đình chỉ chính mình trong đầu khủng bố ảo tưởng chuyển hướng một chuyện khác ừ dám xem thường kỳ sa mạ liền xem như ý rồng man cũng nhất định sẽ thiệt thòi lớn ta dám đánh cược không bao lâu nữa kỳ sa mạ liền sẽ tại ánh t r ă n g chiếu dọi bên trong hiện thân sau đó dùng lộng lây ma thuật thủ pháp thong dong lấy đi cái kia phương chu lúc này theo bà bạ dạ cùng bạ mễ là sau lưng của hai người chuyển đến một đạo khoa trường giọng nữ t h a ngay h âm này, loại này n loại ữ điệu đến đại giả giống là cái gì, vội lại.、Quả、nhiên Đại Quả là. là là làm vàng Bạ bạ nghĩ gì, ngươi như nhìn sĩ. o tại cái n à Bạ bạ giả kinh ngạc、hỏi. Ngươi phía trước không gò kinh hỏi. phải nói muốn về gò thảm sao? Nghe phía thảm trước sao? về xong bà bạ dạ nhấc lên cái này đại s i sắc mặt liền trở nên buồn b ự c lúc đầu ban đầu kế hoạch là như thế thế nhưng về sau lại phát sinh sự t ì n h khác chính là đơn giản đạo sư cắt duy cách tiến sĩ hắn bị chính phủ cái nào đó bộ môn bí mật mời tham dự một hạng nghiên cứu muốn trước đến new job bên này giao tiếp một ít chuyện đơn giản quyết định cùng theo tới đơn giản đối bí mật này bộ môn vô cùng không yên tâm bởi vì lúc trước bọn họ thế mà còn láo xưng chính mình là fbi thành viên muốn nghiên cứu s ổ cái bữa trên thực tế bọn họ còn có kia cùng với n g ỉ thậm chí na s a giấy chứng nhận có trời mới biết bọn họ đến cùng là ai sau đó ta suy nghĩ trở lại g õ thảm cũng không có chuyện gì làm liền đi theo dện cùng một chỗ đến New y o r k t thế nhưng chúng ta là chính mình tìm tới mà còn đơn giản phát hiện nàng liên lạc không được cắt các duy cách tiến sĩ nếu không phải cắt các duy cách tiến sĩ chủ động phát tới video trò chuyện nói cho nàng chính mình không có việc gì để chúng ta ở chỗ này chờ hắn sợ rằng đơn giản đều muốn đi báo hắn sau đó chúng ta trước hết tại nevê kép ở lại tạm thời coi là nghỉ phép đại sĩ thở dài tháng này ta đều đang không đ g ừ n g nghĩ nếu là sớm biết chúng ta kỳ thật cái gì đều không làm được lời nói ta liền không cùng theo tới thế nhưng sau đó đại sĩ thái độ đến cái một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn kỳ xạ mạ thư thông báo xuất hiện ta cuối cùng có thể tận mắt thấy biểu diễn của hắn phía trước đều chỉ có thể nhìn video thực sự là rất tiếc lối hôm nay ta cuối cùng có thể đền bù chính mình tiếc lối b à bà ra vị này là bằng hữu của ngươi sao bác mẹ lạ lung túng nhìn một chút đại sĩ sau đó hướng bà bà ra hỏi đại sĩ lưu hải c ta là bà bạ ra tại trường đại học gò thảm nhận biết k h u ê mật đại sĩ chủ động tự giới thiệu mình sau đó bà bạ ra hướng đại s i giới thiệu b a m e l a cái gì ngươi chính là cái kia bị kính sa mạc cứu qua nữ hải tử nghe nói ngươi còn bị hắn ôm vào trong ngực bay trên trời qua đó là thật sao đại sĩ khiếp sợ hô không thể tin nhìn chằm chằm b a m e l a ánh mắt bên trong đã bao hàm nhiều loại tình cảm ghen tị ghen ghét cực kỳ hâm mộ đỏ mắt pamela bị đại sĩ chằm chằm đến tê cả ra đầu thầm nghĩ người này sợ không phải có cái kia bệnh n ặ n xem ra năng cũng rất thích k ị đây bác m ẹ là nhìn xem messi yên lặng nghĩ đến lúc này âm nhạc đ ố n g nhiên đình chỉ mọi người hướng trên đài nhìn lại đám vũ nữ đã lui xuống trên đài chỉ để lại ủy dòng man một người chỉ thấy tony giải trừ rơi mắt số bốn vũ trang từng đầu cánh tay máy theo dưới sàn nhà dâng lên đem sắt thép chiến ý tháo rỡ xuống cái này không đại biểu hắn từ bỏ tất cả an toàn biện pháp bởi vì dạ vịt ngay tại thời gian thực giám sát hội trợ tất cả chỉ cần có một k i a dị thường mắt số bốn chiến ý liền sẽ nháy mắt xuyên đến tony trên thân dù sao nghi thức khai mạc người chủ trì là tony sơ tạc mà không phải y dòng man các nữ sĩ các tiên sinh hoan nghênh các vị đến tham gia gặt cơ hội trợ tony hướng toàn trường khán giả giang hai tay ra cười to nói tony tony tony vô số người hoan hô tony danh tự kỳ thật ta cũng không muốn nói cái này thế giới là vì ta mà nên đón một đoạn duy trì liên tục thời gian dài nhất hòa bình kỳ ta cũng không muốn nói tiếp lấy tony liền bắt đầu hắn cái kia không gì sánh được tự liên tự bạch từ khi ta tại cái kia h ắ t cám ở mức trong động quật giành lấy cuộc sống mới về sau ta liền hiểu một cái đạo lý đó chính là hòa bình dù sao vẫn cần người đi giữ gìn vậy cái kia cá nhân chính là ta bởi vì Ta c ò như k ô n n g g có có thấy ờ i thái đối dám mặt ở trạng thái tốt nhất trước mặt của ta cùng ta cứng đối cứng. Tony cùng cứng cứng. của lôi khoa tay chân. Thế nhưng, tony kéo dài qua, vậy hôm nay ta đ ú n g hẹn đến nơi này siêu đạo trích kýt ngươi có dám hay không xuất hiện tại trước mắt ta à đúng chúng ta vị này siêu đạo trích thích đóng vai thành người khác bộ dáng có lẽ hắn liền tại trong các ngươi tony làm bộ hướng trong đám người quan sát nhìn thấy tony bộ này địa bộ đại xi lông mày nháy mắt nhữ lại cái này ra h ỏ a là ta gặp q u a lớn nhất tự luyến điên cuồng liền h ắ n dạng này còn muốn để ký xà mạ thất bại so sánh với daci mù quáng tự tin bà huệ lại trong mắt nhưng có chút bận tâm nàng tại new jord dạo chơi một thời gian so daci dài hơn rất nhiều đối ý rồng man h i ể u rõ cũng muốn càng thêm khắc sâu những cái kia tầng tầng lớp lớp hắc khoa kỹ tuyệt đối không phải dựa vào ma thuật kỹ xảo liền có thể ứng đối nếu quả thật phát sinh ngoài ý m u ố n liền tính bại lộ năng lực của ta cũng nhất định phải giúp k í thoát thân bà huệ là âm thầm quyết định hỗ trợ sân bãi xanh thực vật bao trùm tỷ lệ rất cao bà huệ là lực lượng có thể được đến không nhỏ tam phúc bà bạ dạ kẹp ở một cái cuồng nhiệt ký fans hâm mộ cùng một cái thẩm mến kịch người ở giữa không dám nói câu nào tại giới thiệu hội trợ tình huống phía trước ta muốn trước hướng mọi người long trọng giới thiệu một vị theo gõ thảm đến bằng hưu hắn cùng ta quả thực tựa như là trên một thân cây hai mảnh tương tự l à cây chúng ta có giống nhau n i ê n kỷ giống nhau bối cảnh giống nhau gia đình giống nhau tại phú chính văn chương chín mươi mốt vợ rủ sở cùng s ở tác tin tưởng mọi người đều biết do gõ thảm đến xí nghiệp cũng nghe qua bọn họ buột cùng ta trước đây đồng dạng cũng là phóng đáng hoa hoa công tử nói thật ta vừa bắt đầu thật không nghĩ tới hắn sẽ tham gia ta hội trợ bởi vì theo tám năm trước lên, vị này hoa hoa công tử vẫn tâm h cư không ra ngoài ta nghĩ bên sĩ nghiệp ban giám đốc đều nhanh đem hắn xóa tên ta nguyên lai、like、tưởng rằng hắn đợi này cũng không biết bước ra chính mình trang viên tony dùng làm trách giọng nói nói vừa để chúng ta hoan nghênh vợ dù s ở vừa mới nói xong đèn chiếu liền chiếu đến trong tính h phòng khách quý vị bên trên người nào đó chính là vợ rủ s ở chỉ thấy vợ rủ s ở đứng người lên mặt mỉm cười đi lên gian hàng cùng tony cùng tồn tại hoa tony người đem nơi này xây thật là hữu vĩ đều nhanh để ta nhìn hoa mắt mới vừa lên đến vợ dù sợ liền tự rêu trêu kẹo nói tám năm chưa có xem cái này thế giới ta cảm giác chính mình cũng gần thành một cái giá nhân lời vừa nói ra dưới đại cười vang không không không bọn dù sơ nếu mà ngươi là dã nhân lời nói vậy ta cũng tình nguyện làm một cái dã nhân mặc dù đạ ghét đem công ty của ngươi quay đến một b ầ n loạn nhưng không thể không nói người này rất có thủ đoạn tony một mặt chân thành nói ngươi từ bỏ quản lý công ty tám năm bên trong đạ ghét đã thôn tính lên sĩ nghiệp đại lượng cổ phần nếu mà ngươi không ra mặt lời nói hắn gần như đã là bên mới chủ tịch không thể lay động thế nhưng liền tại ngươi tay xuất phía sau ngắn ngủi một tháng thời gian ngươi liền để đạ g h é đem hắn mất vào đi cổ phần lại nôn trở về cái này cũng không giống như là một cái dã nhân có thể làm được sự tình đã từng công ty của ta bên trong cũng có một cái cùng đạ ghét rất giống người thế nhưng ta nhưng vẫn không có thấy rõ miệng của hắn mặt mãi đến hắn đối với ta vận dụng kiểu mới vũ khí muốn đoạt đi tính mạng của ta về sau ta mới biết được người mà mình tín nhiệm nhất đã phản bội ta sở dĩ tại ta biết rõ diện mục thật của hắn về sau ta liền x i n thể nhất định phải đâm nát cái mông của hắn sau đó ta làm đến tony cười lên ha h a vợ dù sơ ta làm không được giống như ngươi dùng loại kia dườm ra mà phức tạp thương nghiệp thủ đoạn phá tan đối thủ của mình bởi vì ta cho rằng loại kia hiệu suất quá thấp đặc b i t là một cái việc xấu loang lổ ác ôn nếu như là ta đến bảo hộ g ọ thảm tòa thành thị kia lời nói ta nhất định sẽ mặc chiến y xông vào trong nhà của hắn sau đó đem đầu của hắn đẻ xuống đất hỏi hắn có nguyện ý hay không vì chính mình phạm sai lầm mà chỗ tội nếu mà hắn không nguyện ý vậy ta liền dùng bàn tay pháo đập nát đầu của hắn tony lời nói lại một lần dẫn tới khán giả cười to tất cả mọi người biết rõ tony là đang nói đùa nhưng mà đứng tại tony gần nhất vị trí bở rủ s ơ lại không cho là như vậy hắn thấy tony sở tặc cũng là một cái không đem pháp luật để ở trong mắt ra hỏa đặc biệt là gần nhất tony cho thấy nghiêm trọng tự hủy khuy hướng lấy b ợ rủ s ở kinh nghiệm phán đoán đây chính là sẽ đi đến phạm tội con đường điểm báo đặc biệt phía trước tony phát biểu nghiễm nhiên đem hòa bình thế giới công lao quy về chính hắn một bộ tự cho là vì thần bộ dạng làm một người xem chính mình vì thần sẽ phát sinh chuyện gì hắn sẽ không chút kiên kỵ thẩm phán thế nhân tất cả trật tự cùng quy tắc đều ướt thúc không được hắn b ợ rủ s ở con mắt có chút neo lại ý rồng man trước đây hành động coi như chính nghĩa bốn phía đà kích phần tử khủng bố s á c thực biết tròn biết méo nhưng tony sợ tặc biểu hiện nhưng tương đương để người lo lắng nhất là h ắ n còn có được dẫn trước thế giới khoa học kỹ thuật theo vợ hiện tại tony tựa như là một cái bom hẹn giờ tùy thời cũng có thể nổ tung lên uy hiếp đến toàn bộ thế giới nhưng mặt ngoài b ặ c dù s ở còn là duy trì thương nghiệp hóa hữu hảo mỉm cười tony ngươi nói người k i a hẳn là đi à à hắn đúng là một cái vô cùng tinh minh thương nhân đã ghét còn xa xa so ra kém hắn ta không thích thương nhân ta cũng không thích chính khách ta tin tưởng khoa học kỹ thuật mới là thực hiện hòa bình thế giới mấu chốt tony biểu thị ra chính mình đối một số quần thể khinh thường cho dù hắn bản thân cũng là một cái thương nhân hơn nữa còn là thương nhân đầu lĩnh phiên này l ô luận để giới đài quần chúng vì đó g e o họ tiếng vô tay như s ố n động vợ r ù sợ ngươi biết rõ bắt mạn sao tony quay đầu hướng vợ r ù sợ hỏi ta nghĩ tại g õ thảm không có người lại không biết bắt mạn vợ r ù sợ sắc mặt như thường nói ta nghĩ cũng là không biết ngươi lại như thế nào đối đãi bắt mạn đây này trên thế giới này cái thứ hai siêu anh hùng cái thứ hai siêu anh hùng cái thứ nhất là cạp đèn america hắn đã chết nhìn lại một chút trên thế giới này hiện có siêu anh hùng ta năm ngoái mới bị bắt cóc đến áp phanis sờ tăng ý rồng man cũng là theo lúc kia mới đản sinh cái khác cũng đều là mấy năm gần đây mới ló đầu ra chỉ có bặt mạng sớm tại mười năm trước liền bắt đầu đã kích phạm tội sau đó biến mất tám năm mỗi người đều cho rằng tám năm trước là bặt mạng sát hại hà vi đèn b ợ r ù sợ ngươi cũng cho là như vậy sao tony nhìn c h ầ m c h ầ m b ợ r ù sợ con mắt hỏi b ợ r ù sợ đáp lại tony ánh mắt nếu mà hung thủ không phải bặt mạng cái kia là ai giết hà vi đèn ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không chết tại tự sát năm đó lựa chọn đọc thuộc nỗi loa nước này b ợ r ù sợ liền đã quyết định muốn cả một đời con xuống tám năm qua đèn dự luật hiệu quả đã chứng minh bao nhiều cái siêu anh hùng cũng không bằng một bộ chân chính đi hữu hiệu chế độ hữu dụng sở dĩ ta cho rằng bặt m ạ n từ trước đến nay liền không phải là siêu anh hùng hắn cũng từ trước đến nay không nghĩ qua muốn trở thành một cái anh hùng nói ra câu nói này thời gian vợ dù s ở biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc tony trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải như vậy ta nghĩ hiện tại mọi người đối ta đã có đầy đủ quen biết tony ta sẽ không q u g i à y ngươi biểu diễn cá nhân vợ dù s ở hẽ miệng cười vừa rồi nghiêm túc quét sạch s a n h xanh trên sân khấu chỉ còn lại có tony một người xin lỗi vên tiên sinh tony hắn chính là người như vậy nếu mà hắn có nơi đó mạo phạm đến ngày người chính ư n ngài xin g là sở tặc công nghiệp tân nhiệm ceo tony sẽ đối ngươi coi trọng như thế ta nghĩ ngươi chắc chắn là một cái mỹ lệ mà tràn đầy trí tuệ nữ tính hôm nay xem xét quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng vợ dù sở ca ngợi nói về tiên sinh ngươi chắc chắn là đang nói đồ chứ tony làm sao có thể coi trọng ta chỉ sợ ta trong lòng của hắn còn so ra kém bộ kia chiến i hắn sẽ để cho ta làm ceo đoán chừng chỉ là muốn để ta đi ứng phó đóng k i a cục diện rồi dám đẹp gỡ cười khổ nói ps kịp tắt <cười> h Hoa Hoa không m Hoa Hoa cư rồi ta nghĩ huynh sĩ tony dùng làm trách giọng nói nói vừa để chúng ta hoan nghênh vợ rủ sơ vừa mới nói xong đèn chiếu liền chiếu đến trong thính phòng khách quý vị bên trên người nào đó chính là vợ rủ sơ chỉ thấy vợ rủ sơ đứng người lên mặt mỉm cười đi lên gian hàng cùng tony cùng tồn tại và a tony người đem nơi này xây thật là hùng vĩ đều nhanh để ta nhìn hoa mắt mới vừa lên đến vợ rủ sơ liền tự rêu trêu g ẹ o nói tám năm chưa có xem cái này thế giới ta cảm giác chính mình cũng gần thành một cái dã nhân lời vừa nói ra dưới đại cười vang không không không vợ dù sơ nếu mà ngươi là dã nhân lời nói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 chỉ có b ạ t mạn sớm tại mười năm trước liền bắt đầu đà kích phạm tội, sau đó biến mất tám năm. Mỗi người đều cho rằng tám năm trước là b ạ t mạn sát hại hạ vị đèn, vợ rủ s ở ngươi cũng cho là như vậy sao. Tony nhìn chằm chằm vợ rủ s ở con mắt hỏi. vợ rủ s ở đáp lại Tony ánh mắt nếu mà hung thủ không phải b ạ t mạn, cái kia là ai giết hạ vị đèn. ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không chết tại tự sát. năm đó lựa chọn đọc thuộc nỗi loa nước này, vợ rủ s ở liền đã quyết định muốn cả một đời con xuống. tám năm qua đèn dự luật hiệu quả đã chứng minh bao nhiều cái siêu anh hùng cũng không bằng một bộ chân chính đi hữu hiệu chế độ hữu dụng sợ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 hắn sẽ để cho ta làm ceo đoán chừng c h ị là muốn để ta đi ứng phó đống kia cục diện rồi dám bềm tợ cười khổ nói chuyến hot tháng chín chương chín mươi hai ta đã biết ta gọi h ạ tì hộ gẳng là tony bảo tiêu kiêm tài xế thấy bềm tợ cùng b ợ rủ s ở nói chuyện coi như vui sướng một bên dáng người to mọng nam tử cũng cắm vào hai người trò chuyện rất cao hứng b i ế t ngươi h ạ tì ta thích cái tên này b ợ rủ s ở hữu hảo cùng h ạ tì n ắ m tay k ị c xạ m à tại sao vẫn chưa ra bên kia đại sĩ buồn bực hỏi theo mở màn thức bắt đầu đến bây giờ đã qua một quãng thời gian không ngắn nhưng mà lại liền siêu đạo trích kịt cái bóng đều không nhìn thấy khả năng hắn không muốn trộm hạt dễ ạt to đi dù sao cái kia cũng không phải b ả o thạch bạ bạ giả cười khăn nói không hắn nhất định sẽ t ớ i một bên b á mẹ l à chém đinh chặt sắt nói trên đài tony nhìn đồng hồ tay một chút thời gian trôi qua thật là nhanh đã nhanh mười hai giờ như vậy hiện tại liền để chúng ta bắt đầu hôm nay trọng đầu hí đi toàn trường khán giả cũng bắt đầu mong đợi tất cả mọi người biết rõ tony chỉ là cái gì đời thứ nhất hạt dễ ạt to triển lãm cái này cũng liền mang ý nghĩa siêu đạo trích kịt hiện t xem ra các ngươi đều rất chờ mong cái k i a đem ta theo trong động vật cứu ra tiểu gia hỏa t h ô i ta ta biết rõ các ngươi mong đợi là một người khác tại gia dương phía trước cuối cùng trước hết để cho chúng ta tới hoàn hoàn chỉnh chỉnh giải thích một cái sợ tặc triển lãm chỉ thấy tony phủi tay xung quanh đèn chiếu tùy theo dập tắt mà trên sân khấu màn ảnh lớn thì phát sáng lên sợ tặc triển lãm đặt nền móng người là phụ thân của ta hà vợ sợ tặc ta cho rằng từ hắn hướng các ngươi giải thích triển lãm ý nghĩa là tốt nhất tony như thế nói không có người có thể nhìn ra đáy mắt của hắn chỗ sâu phức tạp hắn tôn kính phụ thân của mình đồng thời cũng đối hà luôn là chuyên chú vào công tác mà không nhiều khi hắn cũng nhìn không được suy nghĩ h ạ n h ộ t có phải hay không chưa từng có thích qua chính mình a n g ẫ nhiên toàn trường khán giả phát ra hưng phấn thét lên tony không nghĩ ra được không phải liền là h ạ n h ộ t giới thiệu triển lãm băng ghi hình sao chính mình cũng không biết nhìn bao nhiêu lần cường điệu đến vậy ư chẳng lẽ ngăn cách mấy chục năm h ạ n h ộ t tại dân chúng trong lòng địa vị như c ũ như vậy c a o thượng tony buồn bực quay đầu liếc nhìn màn ảnh lớn sau đó hắn liền sửng sốt cứ việc âm hưởng bên trong phát hình h ạ h ộ tâm thanh nhưng ở màn ảnh bên trong h ạ h ộ t băng ghi hình cũng không có chuyển phát ra mà là thả ra một tấm viết mấy dòng chữ màu trắng h ì n ảnh sợ tạc tiên sinh đời thứ nhất lạc dễ ạt ỏ ta liền nhận siêu đạo trích kịch lưu tại chữ bên cạnh đương nhiên thiếu không được kịch ảnh chân dung chẳng lẽ nói siêu đạo trích kịch đã trộm đi lọ phản ứng sao có thể là từ đầu tới đuôi hắn đều không có xuất hiện qua a mà còn hiện tại ạ c dễ ạt ỏ hẳn là còn tại nào đó miếng đất tầm phía dưới tồn phòng mới đúng giáp vịt cho ta mặc vào chiến y đi chỉ thấy gian hàng dưới sàn nhà lại một lần thăng đi ra rất nhiều cánh tay máy cấp tốc là tony mặc lên m á số bốn chiến y y y cha một chút có ai động tới băng ghi hình tony để dạ vịt xem xét triển lam giám sát sau đó nhấn chốt mở để động độ đạn thể ạc ạt tại tách Có cường cao chống cái cùng ngực dệ dâng dưới dâng tỏ tủ trưng trung tâm tự từ một tòa tủ trưng thấy, một Tony trang trong. ra, như lên. Gian hàng sàn nhà lên nhìn kinh nội phản ứng giống nhau như lúc trang bị nằm ở bên bày bày. bộ, bị lò lúc phía ở xem ra chúng ta siêu đạo trích cũng không có cầm tới hắn con n g ồ i dùng chiến y tự mang nguồn năng lượng trinh sát hệ thống kiểm tra ra tủ trưng bày bên trong lò phản ứng là thật về sau tony thoải mái m à cười nói nhưng mà lúc này không có người để ý tony nhẹ nhõm bọn hắn lực chú ý bị một kiện khác đồ vật hấp dẫn lấy a trời ạ trên mặt đất đó là cái gì là bom sao l i ê n tại tony mở miệng một giây sau toàn bộ trung tâm hội trường trên mặt đất không h i ể u toát ra rất nhiều màu đen tiểu cầu sau đó bành một tiếng nổ tung lên nông đậm khói nháy mắt bao phủ lại toàn bộ hội trường là b o n g khói hỗn loạn chật văng lên lưu giót thị dân cuối cùng không giống g ọ thảm thị dân dù là biết do chỉ là b o n g khói vẫn là chống cự không nổi trong lòng cố kia sợ h ã i sức lực trong hội trường khán giả nhộn nhịp hướng ra phía ngoài chạy đi bao lớn chút chuyện a cái này liền hụ chạy khán đài biên giới đại sĩ một mạc k i n h thường nói vị trí của các nàng vừa vặn cùng đám người nhiều nhất địa phương dịch ra nhất không dễ dàng nhận đến hỗn loạn hiện tại đi lời nói nhưng là không nhìn thấy kỳ sa mạ b à b à giả rất muốn nói ở đây khán giả chân chính kỳ fans hâm mộ kỳ thật cũng không nhiều ai sẽ bước lên nguy hiểm r ừ n g ở tại châu a nhưng lời nói đến bên miệng lại trở thành có lẽ nịu d ố t những năm này quá hòa bình đi một bên vạ mễ là ánh mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ cái gì t o n y thân là bảo tiêu hạ tỳ q u á t to một tiếng vội vàng hướng trên đài phóng đi ai cũng biết t o n y h i ệ n tại mặc chiến y căn bản liền không cần hạ tỳ bảo hộ nhưng đây không phải là hạ tỳ ngồi tại phía dưới cái gì cũng không làm lý do bảo tiêu liền muốn có bảo tiêu bộ dạng ai ngờ tốc độ còn nhanh hơn hắn h ắ nháy mắt tony trong đầu linh quang lợi lên nhớ tới cái thư thông báo hắn biết rõ ai là siêu đạo chicky tony ngươi còn tốt chứ lúc này em tợ vừa vặn chạy tới một bên chạy một bên lo lắng mà hỏi thăm không không không em xưa nay sẽ không đối ta ôn nhu như vậy tony trong lòng nghĩ đến chân chính em tợ không có chỉ cái mũi của hắn mắng đều coi là không tệ hắn lúc này ngăn tại em tợ cùng ạc dễ ạ tỏ t tủ trương bày ở giữa ha ha em trước đừng tới đây cái gì ngươi đang nói cái gì em tợ dừng chân lại c a o mày hỏi ngươi chính là siêu đạo trích k ỳ đi tony đem lòng bàn tay pháo nhắm ngay em t a tony ngươi quả thực chính là điên rồi ta làm sao lại là siêu đạo trích kỷ ha ha ngươi thư thông báo thực sự quá v ụ về đồng thời có rất mạnh lừa g ạ tính t nói thật ta không một chút nào thích giải đố ta càng thích phá giải ám hiệu bởi vì tất cả ám hiệu đều có một bộ nghiêm mật logic có logic liền sẽ có sơ hở thế nhưng câu đố khác biệt câu đố thiết lập thuần túy dựa vào người thiết kế chủ quan tâm lý nó có thể không có chút nào logic tìm không được mấu chốt điểm vào liền không khả năng đoán ra câu đố ý tứ ta càng muốn xưng câu đố là cười lạnh tony tự tin nói nói cho mọi người một tin tức tốt cùng tin tức xấu căn cứ lệ cũ chúng ta nói rõ trước tin tức đó chính là trường học lâm thời thay đổi t r ư ờ n g trình học sớm định ra tuần mười chín là thi tuần hiện tại biến thành tuần mười tám nghỉ thời gian sớm một tuần nói cách khác ta có thể sớm nếm thử t ă n g thêm tin tức xấu thì là trong tuần mười tám ôn tập khóa toàn bộ đẩy về đến tuần mười bảy cũng chính là tuần này sở dĩ cái này hai tuần thời gian sẽ tương đối gấp đổi mới có thể sẽ càng k h ô n g ổn định chuyến hot tháng chín chương chín mươi ba lại gặp bạn m ạ n cao ngạo anh hùng từ không trung rơi xuống đại biểu mặt trăng chi nữ tùy thời mà đậu làm kẻ lưu lạc lữ hành lên đường lúc ta đem bước lên cái này huy hoàng thị n h đ i ệ n lấy đi ngày xưa phương chu siêu đạo trích kịch bên trên tony muốn nói ra hắn đối thư thông báo lý giải kẻ lưu lạc lữ hành còn có một cái khác gọi là pháp đó chính là người ngu hành trình cũng chính là bài tạ ruột bên trong vị thứ nhất kẻ ngu kẻ ngu tự vị là không nói cách khác người động thủ thời gian là không giờ đồng thời tại bài tạ ruột bên trong đại biểu mặt trăng chính là nữ t ế thi ý là một cái trí tuệ nữ tính tựa như ta mới vừa nói cái này thư thông báo câu đố chính là một cái cười lệnh l ệ n nói cao ngạo anh hùng từ không trung rơi xuống chỉ hẳn là ta ban đầu mặc chiến y từ trên trời giáng xuống a bởi vì ta chính là anh hùng tony tự l u y ế n nói ta không biết ngươi tại sao muốn dùng rơi xuống cái từ này thế nhưng xin lỗi tiên sinh ta nghĩ một nữ sĩ không phải là siêu đạo t r í c h kịt dạ vịt đ ỗ n g nhiên t ắ t ngang tony có ý tứ gì chiến y bên trong tony nghi ngờ nói ta vừa rồi quét nhìn một nữ sĩ sinh mệnh đặc thù nàng chính là chân chính tệp tợt tony a x í c nghe xong tony một phen suy luận đ ẹ p tợt r ê n mặt không khỏi lộ ra vẻ giận dữ ngươi điên rồi sao tony nàng đối với tony giận dữ hét quen thuộc ép lại trở về ta lo lắng như vậy ngươi ngươi nhưng cho rằng ta là giả không không không ta chẳng qua là cảm thấy ngươi hôm nay thái độ đối với ta không thích hợp mặc dù có chiến y bảo hộ nhưng tony cái chán còn là kìm lòng không được lưu lại mồ hôi lạnh ta nghe ruột nói ngươi sinh bệnh thậm chí có thể muốn chết hắn còn nói c a tính của ngươi là tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho ta biết sở dĩ gọi ta không muốn biểu hiện quá kích động nói xong nói xong đ ẹ p tờ vành mắt đỏ lên đó là thật sao ngươi thật sắp chết sao ngươi nói cái gì người nào nói cho người ta sinh bệnh tony nháy mắt mở to hai mắt nhìn hỏi là dốt ngươi bằng hữu tốt nhất không có khả năng dốt căn bản không biết chuyện này tony ánh mắt nghiêm túc lên hắn không phải dốt là siêu đạo t r í c h kịt hắn còn cùng ngươi nói cái gì cứ việc tony mang theo mũ bảo hiểm em tợ không nhìn thấy tony ánh mắt nhưng r ồ n dập giọng nói vẫn là để nàng ý thức được chuyện nghiêm trọng em tợ hít sâu một hơi ổn định chính mình cảm xúc hắn nói hắn đã tìm tới t r ị tốt ngươi bệnh phương pháp chỉ là cần thời gian nhất định hắn lo lắng ngươi sẽ tự tiện làm chủ dùng không có thí nghiệm quát h u ố c sở dĩ tại thành công chế tạo ra thuốc trước đây để ta đối ngươi bảo mật em t nhớ lại ngày nào dốt gọi điện thoại tới lúc lời nói ngươi bị lửa lại thêm thư thông báo bên trên nội dung liền vô cùng dễ dàng lừa dối người khác cho rằng đẹp tợ là từ siêu đạo trích kích đóng giả mà đến có thể là vì cái gì kích sẽ biết ta ba chúng độc sự tình không đúng hắn không có nói với pep ta là ba chúng độc có lẽ đây chỉ là một trường hợp tony âm thầm nghĩ tới nghe lấy pep ta hiện tại rất tốt ngươi không muốn bởi vì một cái kẻ trộm hoang nôn mà suy nghĩ lung tung thế nhưng hắn liền tính để ngươi cho rằng ta là được giả trang lại có thể làm gì chứ hai chúng ta đều trên đ à i không có những người khác hắn dựa vào cái gì trộm đến lọ phản ứng Em xem mày chầm một điểm, thầm Mặt mở một miệng tờ tư chút, ta tại thời thì tại tới. thể trường thì tủ trưng xét, biết trong hạt tỏ thấy. thủy tinh cắt tề tròn Chờ những nói, sau đó nàng đống nhiên dừng lên cũng tại chạy qua bên này tới. Có thể hiện trường nơi nào có hạp cái bóng.、Hai、người thầm nghĩ không ổn, vàng chẳng nào bên không chỉnh hạp chạy hạp Hai chạy hạc đài bày Có có cái lúc đó lại. vội cái sau sau qua đã dệ bị về hẳn là vừa rồi tony cùng kẹp cờ rằng có thời điểm cắt ra đến bởi vì có tủ trưng bày cùng tony ngăn cản lại thêm nồng đầm khói kẹp cờ hoàn toàn không có cách nào thấy rõ tủ trưng bày mặt sau tình huống giạ v i t mới vừa rồi còn có một người tới vì cái gì ngươi không có phát ra cảnh báo tony chất vấn xin lỗi tiên sinh theo bom khói lúc nổ ta liền nhắc nhở qua ngài xung quanh sinh ra không rõ khoáy nhiều chẳng làm chiến y phạm vi rõ xét giảm mất đến ba m trong t vòng giạ v i t trong giọng nói không có bất kỳ cái gì tình cảm nhìn không ra hắn còn là cái h i ể u kỹ thuật bất quá cái kia siêu đạo trích tiểu tử hẳn là còn không có đi xa chúng ta đuổi theo bên trên hắn người trước đi tìm xem chân chính hạp đi ở nơi nào tony n g n g đầu lên xông lên phía trên đi ra bay ra hội trường phạm vi về sau thăm dò q u yếu nhớ giải trừ tony hướng bãi đỗ xe phương hướng nhìn lại nơi đó người nào đều không có david điều khiển nựu dóp tất cả thiết bị giám sát ta muốn biết cái kia đóng vai thành hạp tỷ siêu đạo trích kịch đi nơi nào sợ tắc triển l ã m trong sân cùng trung tâm quán triển lam xa xa nhìn nhau mô hình địa cầu cự t ư n xuống hạp t mang theo một cái cặp công văn xuất hiện ở đây chỉ thấy hắn không ngừng hướng bốn phía nhìn quanh xác nhận phụ cận không có bao nhiêu người đi đường đồng thời cẩn thận tránh đi thiết bị giám sát vị trí kẻ ngu lữ hành ngoại trừ bày tỏ không giờ bên ngoài cũng đại biểu ngươi chân chính sẽ giả trang người hạp tỷ h ồ gặng chính là cái kia đơn thuần kẻ ngu ta nói đúng không đ ỗ n g nhiên một đạo khàn khàn thanh â m trầm thấp từ bên trên chuyển đến hạp tỷ biến sắc ngầm đầu hướng về phía trước xem xét một thân ảnh màu đen đứng tại mô hình địa cầu bên trên nhìn xuống hắn đại biểu mặt trang chi nữ tùy thời mà động c h ỉ cũng không nhất định chính là muốn làm cái gì chuyện xấu cũng có thể là xuất phát từ một loại nào đó tình cảm bên dưới xúc động bị người nào đó lợi dụng làm mới ra chính nàng cũng không biết hy kịch ngươi là lúc nào phát hiện bạt m ạ n hạ tỷ thở dài tại trên cổ áo vỗ nhẹ cồng kênh bụng nháy mắt bình xuống dưới tiếp lấy dắt lấy ý phục hất lên dịch dung g i ả i trừ mũ tre màu trắng không gió mà động mắt phải đơn mảnh kính mắt phản xạ ra không khoa học phản quang siêu đạo trích kích hiện ra chân thân tay của ngươi bạt mạng c h m rãi nói hạ tỷ hồ găng đã từng là một tên ưu tú tay quần anh mặc dù hắn giải nghệ rất nhiều năm cũng mặt màn theo n mô hình địa cầu bên trên nhảy xuống tới tại rơi xuống đất tiền thân phía sau cánh rơi tự động dán ra vì hắn triệt tiêu rơi xuống đất xung lực người đối hạ tỷ hộ gàng quan sát xác thực rất cẩn thận hắn cân nặng cùng tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể ngươi đều sao chép vô cùng hoà mỹ nhưng ngươi chắc chắn không cùng hắn nắm qua tay mặt thị sơn trong lúc nhất thời im lặng hắn chỉ nhớ rõ hạ tỷ xác thực cùng tony đánh qua quyền kích nhưng cái kia càng giống là vui đ ù a tính chất ta còn bị bờ lách p o ả i đảo một chiều cho dây có nói qua hạ tỷ đã từng là chuyên nghiệp tay quyền á n h sao nhìn cái kia thể trạng là thật không giống dù sao hạ tỷ đảm nhiệm tony bảo tiêu về sau thông tin cá nhân liền được trên thế giới bảo vệ tốt nhất mặt thị sơn căn bản cha không được hạ tỷ đi qua kinh lịch bình thường lại gần như cùng tony như hình với bóng mãi cho đến hôm nay tony muốn theo trên máy bay n m y xuống mặt thị sơn mới bắt được hạ tỷ lạc đàn cơ hội Chuyển hot tháng theo ế mà c h ta được biết toàn bộ gọ thảm chỉ có thể có một công ty có thể chế tạo cái này cấp bậc siêu cấp máy tính ta nói sẽ không có sai a bậc màn không hẳn là hơn tiên sinh đối mặt siêu đạo trích kịt xác nhận bặt mặn đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận ngược lại làm ra một bộ quả là thế bộ dạng ngươi quả nhiên biết rõ thân phận của ta theo ngươi trộm đi tỉ mù du bị thời điểm ta liền đã nhận ra nhưng ngươi một mực không có phóng thích tin tức này ta rất hiếu kỳ ngươi tại sao phải giúp ta bảo mật bặt mặn ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú siêu đạo trích kịt ngươi đến cùng muốn làm gì nguyên bản nóng lòng trộm c ắ p bảo thạch ngươi vì cái gì đột nhiên muốn trộm sợ tạc gạc dễ à to trên thế giới này sự tỉnh nào có nhiều như vậy vì cái gì siêu đạo trích k ị xua tay thật muốn nói là gì đó lời nói vậy đại khái là vì nghệ thuật đi phạm tội cũng không phải nghệ thuật ngươi cần chính xác hướng dẫn bát m à n không hề từ bỏ khuyên bảo kín ta tin tưởng ngươi nắm giữ vượt xa người bình thường tài năng còn hiểu được một chút lực lượng thần bí vậy liền hẳn là đem chúng nó dùng tại thích hợp địa phương ta cần một người trợ thủ nghe lấy nghe lấy mặt thì sơn cảm thấy có chút không đúng vị chờ một chút lời này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ ngươi muốn để ta gia nhập đội ngũ của ngươi mặt thì sơn trong lòng một mảnh lộn xộn đây là muốn hắn làm rô bin tiết t ấ a cái này còn phải mặc kệ kiên quyết mặc kệ làm d o b i n không có một cái có kết cục tốt mà còn mặt thị s ờ n bản thân cũng không có nghĩ qua làm cái gì siêu anh hùng bắt mạn ta mới không muốn làm cái gì anh hùng nếu mà ngươi chỉ là vì mời chào ta mà không có bắt t a ý tứ vậy chúng ta như vậy nói tạm biệt mặt thị s ờ n hướng hắn k h o á t khoác tay sau đó ôm lấy cặp công văn xoay người chạy siêu một tiếng gió thổi theo mặt thị s ờ n phía sau v ă n g lên hắn phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh loại lên một cái bạ tạ giảng theo hắn nguyên bản vị trí bay đi muốn đi có thể đem lò phản ứng lưu lại lại ngầm đầu bắt mạn lại đến mặt thị sơn trước mắt、Và chẳng lẽ ngươi sẽ đem mình tân tân khổ khổ bắt được tội phạm thả ra sao mặt thị sơn ánh mắt khẽ h í p một cái Ác dễ à t ỏ đối ngươi vô dụng nếu mà ngươi để ý là trộm cắp bản thân vậy ngươi đã thành công đem cặp công văn thả xuống ta để cho ngươi đi b ắ t mạn âm thanh khàn khàn c h â m thấp nghe không ra tâm tình của hắn không không không ta chủ động trả lại cùng bị người buộc từ bỏ là hai chuyện khác nhau mà ở trong đó khác nhau vừa vặn là ta không thể tiếp thu siêu đạo trích k ị c h kiên định nói vậy ngươi cũng đừng nghĩ rời đi có thể làm được lời nói vậy liền thử một chút xem sao vừa dứt lời mặt thị sơn liền theo trong ống tay áo rũ ra hai cái pháo sáng chỉ nghe phịch một tiếng một đạo ánh sáng mạnh lẽ ó ra tuy theo mặt thị sơn không biết từ nơi nào móc ra một cái móng câu súng hướng mô hình địa cầu giống đỉnh c h ó t vào tới xung quanh đây cao kiến trúc cơ hội cũng chỉ có mô hình địa cầu chạy ra nơi này phương thức tốt nhất chính là lợi dụng cánh lượng dù cho bạt m ạ n theo sát đi lên cũng sẽ chậm hắn một bước nhưng mà mặt thị sơn mới vừa thăng lên một nửa một đạo bạ tạ dạng liền theo mặt đất bay đi lên đem kết nối móng câu dây thừng cắt n ư ớ bạt m ạ n đã sớm ngờ tới siêu đạo trích kịch biết sử dụng pháo sáng chiêu này sở dĩ hắn chuyên môn thăng cấp con rơi mũ bảo hiểm bị mắt bộ phận khiến cho có khả năng không nhìn ánh s dây t h ư ờ n g đứt gãy mặt t h ì s ờ n chỉ có thể từ giữa không trung rơi xuống rơi xuống đất đồng thời thuận thế lăn một vòng triệt tiêu phần lớn lực trung kích không đến muôn vàn khó khăn tình trạng cũng không cần phải sử dụng ma pháp không phải vậy lộng lấy đẳng cấp chặt một nửa liền thật là được không b ù mất siêu lại là một đạo tiếng xe gió chỉ nhìn siêu đạo trích kích tiết ra s u n g lực đồng thời bạt mạng theo nhiều chức năng trong dây lưng cũng lấy ra móng câu súng bắn ra đi chỉ bất quá mục tiêu là mặt t h ì s ờ n trong tay cặp công văn vội vàng không kịp chuẩn bị xuống cặp công văn bị móng câu súng trong số mệnh ba chỉ móng câu mở rộng dán tại cặp công văn thượng tướng dính chặt bạt mạn lại đ ỗ n g nhiên dùng sức lôi kéo cặp công văn liền theo mặt thị sơn trong tay thoát ra để nguyên nếm thử đồng dạng tư vị mắt thấy cặp công văn cũng nhanh sẽ rơi xuống bạt mạn trong tay mặt thị sơn phi tốc vùng ra hai tấm bài bổ kẹ một tấm bài bổ kẹ cắt đứt dây thừng một cái khác tấm bài bổ kẹ thì theo bên cạnh đánh trúng cặp công văn cặp công văn nhận cái này một ích hướng bên cạnh bay ra mười mấy mét siêu đạo trích k í c cấp tốc hướng cặp công văn phong đi bạt mạn cũng đồng thời vào tới bởi vì bắt mạn cùng cặp công văn thẳng tắp khoảng cách tương đối gần một chút đồng thời căn cứ lần trước tại gò thảm trong quyết đấu tình huống tốc độ của hắn cũng so siêu đạo trích kịch phải nhanh một chút siêu đạo trích kịch rơi vào bắt mạn sau lưng rất bình thường sở dĩ bắt mạn tự nhiên là hẳn là trước một bước cầm tới cặp công văn thế nhưng đã ngươi như vậy muốn muốn cái k i a cặp công văn vậy ta liền tặng nó cho ngươi đi ngay vậy bắt mạn con ngươi co rụt lại nhìn lại siêu đạo trích kịch đã đứng ở mô hình địa cầu phía trên chính hướng về hắn miết miệng cười gặp lại đại thám tử mặt thì sờn theo mô hình địa cầu mặt khắc một mặt nhảy xuống cánh lượn nháy mắt mở ra. cùng lúc đó cánh quạt cũng mở rộng đi ra mô hình địa cầu độ cao không hề đủ cho nên vẫn là cần cánh quạt cung cấp mới động lực hiện tại hắn không để ý tới cái gì tránh né thiết bị giám sát mau chóng chạy ra nơi này tương đối tốt bắt mạn mở ra cặp công văn xem xét bên trong quả nhiên không có vật gì hiện tại hắn muốn rửa vào nước đi đuổi theo khẳng định là không sáng suốt thế là bắt mạn tại hắn bao cổ tay bên trên nhẹ nhàng điểm một cái sau đó theo ông long long lâm thanh văng lên một chiếc màu đen bắt v ư t không biết từ nơi nào t r ô ra bắt mạn ngồi lên bắt v ư t hướng siêu đạo chích k ị c bay đi phương hướng tiến đến hai người một chiếc một sau tại sở tắc triển lãm trong hội trường truy đổi không sai triển lãm hội trường là một mảnh to lớn khu kiến trúc một chốc thậm chí đều không xông ra được tiên h sinh ta nghĩ ta tìm tới siêu đạo t r í c h kịp ở nơi nào trên bầu trời sắt thép chiến ý bên trong dạ vi tâm t h a n h đúng lúc vang lên đúng vậy a ta nghĩ ta cũng tìm tới hắn tony nhìn qua phía dưới bay tại trên trời màu trắng nhỏ chút nói để chúng ta đi xuống cùng hắn thật tốt h à n h u y ê n một chút chỉ thấy tony khóa chặt siêu đạo t r í c h kịp sau đó bỗng nhiên hướng phía dưới lao xuống tên lửa đẩy bật hết hỏa lực lấy mấy lần tại vận tốc âm thanh tốc độ cấp tốc hướng siêu đạo chích k ị tới gần mạnh liệt tâm bạo thanh rất khó để người không chú ý đến hắn mặt thị sơn ngẩng đầu nhìn một cái quả nhiên thấy được một đạo kim hồng sắt sắt thép khôi r á c ngay tại hướng phía bên mình xuống còn kéo lấy một đầu thật dài b ô i lửa chuyến hót tháng chín chương chín mươi lăm mạnh liệt quần chúng mắt số bốn tốc độ phi hành có thể nhẹ nhõm đột phá hai lần vận tốc âm thanh mà cánh lượn bởi vì t i ê n thiên nhân tố liền tính tăng thêm cánh quạt làm động lực nguồn gốc nhanh nhất cũng sẽ không vượt qua 150 một trăm năm mươi cờ m ở hở một g i â y nhiều nhất chính là bốn mươi mét mà còn tại loại tốc độ này xuống nếu như không có chuyên nghiệp hộ cụ người là rất dễ dàng xuất hiện mê mội dẫn đến rơi xuống y rồng man càng ngày càng tiếp cận m ặ thị t sơn độ cao tiên h sinh trên mặt đất xuất hiện hư hư thực thực b ạ t màn người b ị mặt dạ v ị hướng tony truyền lên siêu đạo trích kịt sau lưng mặt đất b ạ t một hình ảnh b ạ t màn thế mà lại xuất hiện ở đây nguyên lai là hắn a tony bừng tỉnh đại ngộ hắn ngáy mắt liền xác nhận b ạ t màn chân chính thân phận mặt thị sơn không chút hoang mang tại âm bạo thanh vang lên máy mắt hắn liền nhanh chóng giảm thấp xuống phi hành độ cao bản thân độ cao của hắn cũng chỉ tại năm mươi m trên dưới cái này đè ép thấp cách mặt đất cũng chỉ có hơn hai mươi m triển lãm bên trong chỉ có một số nhỏ kiến trúc thấp hơn độ cao này mà còn mặt thị sờ nệ thấp vị trí vừa lúc là triển lãm bên trong khu kiến trúc dày đặc nhất khu vực tất nhiên không thể t ạ i tốc độ của mình bên trên lấy được ưu thế vậy liền hạn chế tốc độ của đối phương trên thực tế tại sắp tiếp cận mặt đất quá trình bên trong ý r ò n g man giảm tốc đã bắt đầu khoảng cách mục tiêu còn có 5 0 0 0 m 4 4 0 0 m 3 7 0 0 m 2 0 0 0 m 1 6 0 0 m 1 3 0 0 m 1 0 0 0 m 8 0 0 m 6 0 0 m tới gần mục tiêu trước mắt tốc độ mỗi giây một m nghe lấy dạ vịt lần lượt báo cáo khoảng cách cùng tốc độ tony thần sắc tỉnh táo nhìn chăm chú siêu đạo trích kích làm ý d ồ n g man sẽ bay đến siêu đạo trích kích độ cao lúc hắn cùng mặt thị sơn ở giữa khoảng cách đã không đến hai trăm mét tony trực tiếp hướng siêu đạo trích kích tiến lên nhiều nhất hai giây hắn liền có thể bắt lấy cái này màu trắng kẻ trộm mặt thị sơn đã sớm dự liệu được tình hình bây giờ chỉ thấy hắn lấy một cái xào rượu góc độ tại không trung nghiêng về một trăm bốn mươi bảy độ sau đó liền theo một tòa quán triển l á mái nhà hai khối biển quảng cáo chính giữa xuyên qua phát hiện siêu đạo trích kích u y ể n hướng tony vội vàng đi theo cũng chuyển tới có dạ vị tự động phi hành hệ th Liên tính chỉ có ẩm ấ y giây khoảng cách cũng có thể cấp tốc phản ứng. Nhưng mà, đây cũng không có nghĩa đây cách thể phản có cấp tốc có mà, l à n ó có chính xác đến chuyển thể h đến n ư ớ g góc độ cùng cùng có độ đều vị trí đều có thể man ặ t thị sơn trung sơn s điệp, dù o cả tốc hai sơ tốc độ kém quá l ớ Ẩm. man dòng trực tiếp xuyên phá biển quảng cáo Thiên sinh, tại kiến trúc ở giữa tạt qua đề nghị tốc. Là, là, vậy liền chiếu nói xử lý. Tony lướt mắt. Hắn đem tốc độ duy trì đến、so、siêu đạo trích kịch một chút, hai người tại kiến trúc sinh, nghị chiếu không khỏi Hắn kịch hai kiến giữa giảm liền ngươi nói siêu người kiến giữa đến mong so đạo ở ở qua duy đề đem độ Là, là, lý. vậy xử cứ việc mặt thị sơn phi hành kỹ xảo tương đương hơn người thời gian dài cao tốc chuyển hướng đều có thể bảo đảm không đụng vào bất kỳ một cái nào c h ứ a n g ạ i vật nhưng ý rồng man cùng hắn ở giữa khoảng cách vẫn đang không ngừng rút ngắn bắt mạn cưỡi bắt buốt xích sao cắn lấy phía sau hai người hắn thân vị gần như cùng phía trên ý rồng man t r ù n g hợp không bao lâu nữa mặt thị sơn liền sẽ bị đuổi kịp mau nhìn là siêu đạo t r í c h kịp thật hay hắn quả nhiên trộm đến lò phản ứng chờ một chút ý sau lưng cái kia cưỡi mộ tỏ người b ị mặt là ai ngươi liền hắn cũng không biết sao k i là bắt mạn cái gì b ặ t mạn làm sao cũng xuất hiện hắn không phải chỉ ở gò thảm hoạt động sao mau nhìn trên trời ị rồng man cũng tới a thượng đế đây là giải thích nơi này có hai cái siêu anh hùng đang đổi u bắt siêu đạo trích kỳ sao k h ô n g là mặt t h ị sợn không hề cố kỵ bay tại trên trời lúc triển lãm bên trong tất cả du khách đều chú ý tới hắn cùng với đ u ổ i sát tại phía sau hắn b ặ t mạn đến mức ị rồng man chắc hẳn không có người có khả năng không chú ý đến hắn cứ việc phía trước trung tâm quán triển lãm hơn vạn tên khán giả đều chạy ra ngoài nhưng bọn hắn chỉ là chạy ra quán triển lãm cũng không hề rời đi triển lãm dù sao lại không có phát sinh bạo tạc bọn họ sau khi chạy ra ngoài liền ý thức được những cái kia chẳng qua là đơn thuần bom khói mà thôi những n à y khán giả cùng với nguyên bản liền tại triển lãm bên trong du lịch du khách cộng lại chừng bảy tám vạn người là khá là khổng lồ c ò n thể không chỉ có như vậy triển lãm bên ngoài rót giờ cục trưởng lúc này cũng biết siêu đạo trích ký xuất hiện tin tức hắn không để ý tới tôn y cự tuyệt cảnh sát hiệp trợ yêu cầu trực tiếp dẫn đội vọt vào triển lãm bên trong lại làm ấy ngàn tên cảnh sát gia nhập đi vào liên quan một đợt nguyên bản đối triển lãm không có hứng thú thị dân đều đột nhiên hiện lên hứng thú từng đợt máy bay trực thăng cánh quạt tiếng nổ vang lên mấy chục chiếc máy bay trực thăng bay vào triển lãm hướng siêu đạo trích k ị h phương hướng chạy tới trong đó chỉ có mười hai đánh làn hiệu dót đồn cảnh sát cảnh dụng máy bay trực thăng còn lại đều là các tạp chí lớn máy bay trực thăng phía trên tất cả đều là phóng viên cùng với thợ quay phim ngay tại đối trận này triển lãm bên trong quyết đấu tiến hành toàn cầu trực tiếp triển lãm bên trong nhân số cấp tốc tới gần mười vạn đại quan chuyển đổi đến hệ thống lộng lấy đẳng cấp đánh giá bên trong đó chính là cấp s điều kiện tiên quyết là m ặ t thị s ờ n không sử dụng bất kỳ ma pháp cùng bù lệ tìm đến mức gà cờ mạn máu mang tới cường hóa thân thể thì không thuộc về ảnh hưởng lộng lấy đẳng cấp năng lực chỉ là thân thể bất kể thế nào cường hóa cũng không có khả năng gánh vác được ý r ò n g màn công kích rất hiển nhiên mười vạn người không có khả năng chen đến cùng một chỗ vây xem k ị c h bị đuổi theo hiện trường bọn họ tụ tập đến triển lãm từng cái quán triển lãm bên trong thông qua màn ảnh lớn quan sát trực tiếp có trời mới biết nếu mà hạ t h u ớ i suối vàng có biết chính mình tân tân khổ khổ thiết kế tương lai chi thành Thân là thế thuật tạc triển trong thuật khoa học kỹ thuật chi khán không khoa học quang bên là lãm, là mà mà giới giả ai kỹ kỹ vậy sở vì đại ế biết n không tưởng Nhìn Kisama. gì. được đ cảm sẽ làm cảm tưởng gì. Nhìn à, là A, sĩ vẫn chưa đủ tại tại màn ảnh lớn bên trên nhìn trực tiếp nàng chạy tới trung tâm quán triển lãm trên lầu chót trong tay còn cầm kính v i ế n vọng liền vì tận mắt xem xét siêu đạo t r í c h kịp bà bạ i ạ tự nhiên là muốn ngồi tiếp nàng cùng nhau dù sao ai cũng không biết có thể hay không lan đến gần bên này nàng nhất định phải bảo hộ đại sĩ đại sĩ nâng kính viết vọng một khác càng không ngừng đối với siêu đạo chích kịp đồng thời còn không ngừng mà hô to g ọ nhỏ có ý đồng man cùng b ạ t mạn hai cái siêu anh hùng tại siêu đạo trích kịch lần này rất khó thuận lợi đào thoát bà bạ dạ lý tính nói ta tin tưởng kịch xạ mạ chắc chắn có thể nhẹ nhõm chạy trốn đại sĩ hoàn toàn thất vọng cũng không biết nàng bộ này lòng tin là từ đâu đến đúng rồi bà bạ dạ n g ư ơ i cái kia học t ỷ đâu n g ư ơ i nói bà mẹ là a nàng vừa mới nói thân thể không thoải mái đi về trước bà bạ dạ có chút lo lắng bà mẹ là thân thể nhưng bà mẹ là để nàng không cần đi theo chính mình nàng liền bồi đại sĩ cùng nhau dạng này a thật sự là quá đáng tiếc đại sĩ cảm t h ắ n nói siêu đạo trích tiểu tử nhanh lên dừng lại đem lỏ chương chín o ta, m mươi sáu siêu đạo trích kích nguy cơ siêu đạo trích kích đối tony gọi hàng mắt biết hai ngơ chỉ là một mạch tại triển lãm bên trong bay loạn tiểu tử nếu mà ngươi lại không dừng lại lời nói ta liền muốn phóng ra đạn đạo nhìn siêu đạo trích kịch phảng phất không nghe thấy tony tiếp tục uy hiếp nói nhưng mà trước mắt siêu đạo trích kịch vẫn là không cho đáp lại david khóa chặt mục tiêu phóng ra cỡ nhỏ đạn đạo tony đành phải vận dụng thủ đoạn bạo lực chỉ bất quá tuy nói là cỡ nhỏ đạn đạo nhưng bên trong chứa cũng không phải là thuốc nổ mà là thôi miên liệu sắt thép chiến y bên trong bình thường sẽ phối trí hai bộ khác biệt vũ khí một bộ là nhằm vào phần tử khủng bố thuần tính sát thương vũ khí một bộ khác thì là dùng để bắt phổ thông phạm nhân gây mê tính vũ khí siêu đạo trích k ị không có thương tồn qua nhân mạng ý dòng man ư ơ n g nhiên sẽ không sử dụng tính sát thương vũ khí chỉ thấy hai cái nhỏ nhắn tinh xảo cỡ nhỏ đạn đạo theo y tổng màn v à i bán ra tinh chuẩn không sai mệnh bên trong siêu đạo trích kịt nhẹ nhàng bạo tạc sau đó một đoàn thôi miên khói liền bao phủ lại siêu đạo trích kịt bóng dáng cổ quái sự tính phát sinh bị cỡ nhỏ thôi miên đạn đạo trong số mệnh siêu đạo trích kịt không chỉ có không có như dự tính lâm vào mê man sau đó rơi vào trên mặt đất mà là phảng phất bị xúc động cái gì chốt mở đồng dạng toàn bộ thân thể đột nhiên b ạ n h trướng vây anh một đạo so trước đó lớn mấy chục lần tiếng nổ vang lên bay tại trên trời siêu đạo trích k ị cả người nổ vỡ nát không có một giọt máu thịt tràn ra tới không cần nhiều lời đây là một cái người giả ta bị chơi sỏ hắn chắc chắn là tại biển quảng cáo nơi đó thả ra người giả theo tony định vị đến siêu đạo trích kịp về sau duy nhất mất đi mục tiêu nháy mắt chính là tại hắn không có đánh vỡ biển quảng cáo thời điểm nhưng nháy mắt kia thực sự quá nhanh mắt số bốn xuyên phá biển quảng cáo thời gian khả năng liền một mì lì i â y cũng chưa tới trong thời gian ngắn như vậy lại có thể đồng bộ thả ra người giả lừa gạt mình không thậm chí liền dạ o vịt đều bị lừa gạt siêu đạo trích k ị tốc độ của hắn đến cùng là nhanh bao nhiêu cái kia thật là nhân loại có thể thực hiện tốc độ sao tony bị khiếp sợ đến hắn chưa bao giờ từng nghĩ nhân loại tốc độ có thể siêu việt máy móc tốc độ ý dòng man ngừng lại lơ lửng ở giữa không trung càng cổ quái chính là liền tại ý dòng man chính phía dưới trên mặt đất bắt mặn cũng đồng thời ngừng bắt t u ố t cùng lúc đó bị ý dòng man đánh vỡ biển quảng cáo cao ốc phụ cận mặt thị sơn biến trang làm một cái mặc quần áo màu đen đại trúng mặt nam tính đồng thời t ậ n lực để chính mình d u n g nhập bóng tối bên trong lúc trước lợi dụng người giả ve sầu thoát sắc dĩ nhiên không phải dựa vào hắn tốc độ của mình tại mặt thị s ơ xào rượu theo biển quảng cáo khoảng cách bay quá l ú liền mở ra bù lệ tìm một mỹ lì dây công phu liền bị kéo dài đến một phút. cứ như vậy làm ra người già sau đó chính mình trốn đi liền dễ dàng hơn nhiều hiện tại ý dòng man cùng bạt mạn đều bị người già hấp dẫn lực chú ý chính là thoát thân cơ hội tốt mặt thị sơn nhìn qua phía trước cách đó không xa chính là đám người dày đ ặ t nơi không khỏi lộ ra nụ cười chiến thắng chỉ thấy thần sắc hắn tự nhiên hướng trong đám người đi đến nhưng mà còn chưa đi ra hai bước mặt thị sơn liền cảm thấy mình tay đột nhiên bị người nữ lại nhìn lại vậy mà là giờ phút này khó nhất xuất hiện ở đây người bạt mạn bên kia là mặt thị sơn con ngươi co g ụ c lại lập tức suy nghĩ minh bạch cái gì ngươi như vậy thích dùng người già vậy tại sao ta không thể dùng bắt mạn thanh em trầm thấp chuyển ra n g ư ơ i đoán không lầm vừa rồi một mực đuổi theo ngươi là ta chế tác người giả so ngươi làm người giả muốn giống ý như thật nhiều à giống như ta nghĩ ngươi quả nhiên nhìn không ra dù sao bạn bột là hàng thật giá thật mặt t h ì s ờ n ánh mắt khẽ h í p một cái sở dĩ ngươi là tại ý rồng man xuất hiện ta không có cách nào phân tâm tới mặt đất thời điểm đổi lại người giả đồng thời thiết lập bạn bột lái tự động hệ thống lấy ý rồng man vì toa độ bởi vậy bạn bột tốc độ cùng vị trí mới sẽ cùng ý rồng man độ cao t r ư n g hợp ngay vậy bắt mạn cười cười nói không sai ngươi quả nhiên rất có thiên phú ta đã nói rồi ta sẽ không cùng ngươi lẫn vào mặt thị sơn cũng cười cười hắn đột nhiên đem tay ra bên ngoài co lại muốn tránh thoát b ạ t mạng kiểm chế sau đó hắn thất bại cũng không biết b ạ t mạng đến cùng dùng cái gì kỹ xảo cho dù là bị ạ cờ mạn máu từng cường hóa mặt thị sơn cũng khó có thể khiến cho dao động khí lực của ngươi so với lần trước lớn ít nhất gấp mười b ạ t mạng ngạc như nói hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy một người có thể trong thời gian ngắn như vậy đem chính mình lực lượng tăng lên nhiều như vậy lần chỉ thấy b ạ t mạng từ hông mang bên trong lấy ra một bộ hình thủ kỷ quái con tay khảo đến mặt thị sơn trên tay dù sao hắn không có khả năng một mực dùng tay kiểm chế siêu đạo chiế Thời ra bát i mạn ộ t giây đều h đề. vừa nói một bên tay hướng về mặt thị sơn mặt với tới siêu đạo trích kích đến tội cùng là ai hôm nay chính là tuyên bố thời gian sau dưới tình thế cấp bách mặt thị sơn không nghĩ ngợi nhiều được lập tức thôi động trong cơ thể toàn bộ ma lực tính toán trực tiếp thuấn di chạy trốn chỉ thấy hồng quang loay lên mặt thị sơn bóng dáng cấp tốc biến mất ân ma pháp thi triển thành công về sau mặt thị sơn cực kỳ hoảng sợ thế cho nên trên mặt không thể kiên trì được nữa mặt lạnh a n tiền chỉ vì hắn mặc dù là thuấn di nhưng chỉ vẹn vẹn thuấn di không đến hai mét bắt màn một mặt bình tĩnh đất nhiều đi vài bước có rất ít người có thể sử dụng thủ đoạn giống nhau ở trước mặt ta đạt hiệu quả lần thứ hai ngươi làm cái gì ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ mặt thị sơn cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại ta chỉ là làm một cái đơn giản không gian ổn định trang bị có thể hữu hiệu ức chế n g ư ơ i thuấn di dị năng bát mạn nói chính là trói buộc chặt mặt thi sơn còn tay hiện tại có thể nói cho ta ngươi đến cùng là ai chưa bát mạn lần nữa vươn tay một tay lấy mặt thị sơn trên đầu đại chúng mặt nam tính mặt nạ lấy xuống sau đó lộ ra tony sợ tắc mặt bát mạn trầm mặc không nói tiếp tục giật xuống mặt thi sơn mặt nạ lần này là rót giờ sợ taxi tại tiếp tục lộ ra bờ rủ sợ vây mặt lúc này mặt thị sơn tâm đều nhanh nhảy ra cổ họng bởi vì vợ rủ sợ mặt là hắn sớm đeo lên cuối cùng một bộ mặt nạ may mắn bát mạn lúc này không có tại tiếp tục động tác mà là nghiêm túc suy nghĩ tới siêu đạo trích kịp mặt n g ư ơ i biết không đã từng cũng có một người đem mặt mình biến thành bộ dáng này nhưng hắn cả một đời đều chỉ có thể định lấy cái này khuôn mặt sinh hoạt bạt m ạ n cảm khái nói mặt thị s ờ n biết rõ hắn nói người là im miệng không nói không có qua mấy giây bạt m ạ n rốt cục vẫn là đưa tay ra mặt thị s ờ n chỉ có thể ra vẻ chấn định đại nào điên cuồng vận chuyển chắc chắn có biện pháp Vâng anh. Liên mản đến sờn đồng tay chạm thị thời, tại bát tay sẽ chạm đến mặt sờn mặt, mặt, mặt, mặt sẽ hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương chín mươi bảy thoát đi hiện trường canh thứ nhất theo lòng đất tôn u ra dễ cây càng ngày càng thô càng ngày càng dài thậm chí còn chia hai cái thân cảnh tráng kiện nhất dễ cây hướng bạt m ạ n càn quét mà đi bạt m ạ n chỉ có thể tránh về phía sau tương đối dài nhỏ dễ cây thì nhu h ò a kéo dài đến mặt thị sơn còng tay bên trên đem nàng một cái cắt ngang đón lấy dễ cây lại nhẹ nhàng quấn lấy mặt thị sơn đeo đem nàng kéo vào dễ cây tôn ra mặt đất lúc tạo thành trong h u ệ t động một lát sau mặt đất đình chỉ chấn động tôn u ra á dễ cây cũng lại không lớn lên bặt mạn đi đến hang động bên cạnh hướng xuống tìm kiếm sâu không thấy đáy đông theo một đạo rơi xuống đất tiếng vang ý dòng man đắp xuống nơi này bạn b ợ t cũng đi theo ý dòng m a n tự động lại tới vừa mới phát sinh cái gì nhìn xem bị to lớn dễ cây phá hư không còn hình dáng hiện trường tony hướng bặt mạn hỏi có người cứu đi siêu đạo trích kịt bặt mạn khẳng định nói nếu mà k ị c h bản thân liền có loại năng lực này lời nói lúc trước hắn liền sẽ không bị chính mình bước đến tiện lộ ít còn có đồng bọn căn cứ tony hiểu rõ ít cho tới nay đều là độc lập phản không rõ ràng bạt mạng đi đến bên kia nhặt lên đứt g â y có ổn định không gian tác dụng đặc chế còn tay phổ thông tài liệu quả nhiên không có cách nào gánh chịu quá năng lượng khổng lồ sao còn tay rất dễ dàng bị ngoại lực phá hủy bộ này còn tay mặc dù là bạt mạng chế tác không sai thế nhưng thiết kế mạch suy nghĩ kỳ thật không hề hoàn toàn do một mình hắn hoàn thành mà là trước đây thật lâu hắn quen biết một vị tính cách ác liệt đến để người hận không thể giết chết bằng hữu của hắn hướng hắn phổ cập một số phương diện tri thức mới để cho bạt mạng thành công tạo ra được bộ này còn tay ngày trước gặp phải địch nhân cũng không cần hắn vận dụng đến những kiến thức này mãi đến siêu đạo trích ký xuất hiện may mà bạt mạng Ngươi là trên h ế biết nào õ s i u đ ạ thực k tế bắt mạn đương nhiên không chỉ là dựa vào điểm này liền kết luận siêu đạo trích kịch kế hoạch nguyên nhân chân chính hẳn là mặt thị sơn sử dụng bù lệ tìm bạt m ạ n cùng kịch tại gọ thảm lần quyết đấu thứ nhất bên trong hắn liền tiếp thu qua một lần b ù lệ tìm mặc dù hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm kịch đến tột cùng là thế nào làm đến loại kia quỷ dị trạng thái nhưng bạt m ạ n thân thể đã tự nhiên nhớ ký loại kia cảm giác cổ quái loại kia phảng phất thời gian đột nhiên đ ỉ n h trệ ở cảm giác liền tại ý y dòng màn đánh vỡ biển quảng cáo một m á y mắt bạt m ạ n liền xuất hiện cảm giác tương tự trước mắt hắn còn không có quá tốt thủ đoạn đường đối bất quá ít nhất có khả năng xác định ở trong nháy mắt đó siêu đạo trích kịch chắc chắn đã làm những gì lớn nhất khả năng chính là lợi dụng người giả bởi vậy b để con rơi chiến xa đi theo ỵ dầu man mà chính hắn thì thông qua kịch thả ra người giả kiến trúc vị trí đến suy đoán ra tốt nhất đường chạy trốn sau đó tại chỗ này trông coi gốc cây chờ con thỏ dưới mặt đất ít nhất hơn một trăm mét thâm thủy trong động đất dài nhỏ dễ cây mang theo mặt thị sơn nhanh chóng tiến lên mặt thị sơn đã đoán được là ai làm tất cả những thứ này ngoại trừ bạo gợn ỵ vị b ạ mẹ lạ bên ngoài trên thế giới này không có người có thể tự do điều khiển thực vật rất nhanh mặt thị sơn liền cảm thấy mình từ dưới đất thăng lên đi lên bọn họ rất nhanh liền sẽ tìm đến nơi này chúng ta mau mau rời đi vừa mới đi lên mặt thị sơn liền nghe đến thanh âm một nữ nhân chính là bà mẹ lạ nàng lúc này trạng thái rất kỳ lạ nguyên bản da thị trắng t n o n hiện tại kèm theo lên một tầng màu xanh n h ạ t liền mái tóc màu đỏ cũng chịu không tấm ảnh nhỏ tiếng vang biến thành màu đỏ sợm theo nàng đối với chính mình năng lực càng ngày càng thuần thục màu da sẽ còn càng đổi càng sâu nhưng làm nàng không sử dụng năng lực thời điểm màu da lại sẽ khôi phục bình thường là mặt thị sơn vừa ra đến nhìn về phía nàng thời gian bà mẹ lạ theo bản năng bụng m ặ xoay người sang chỗ khác đồng thời cũng giải trừ năng lực sử dụng nàng không hy vọng để siêu đạo trích k ị nhìn thấy sử dụng năng lực lúc chính mình tại xoay người bà m ẹ lạ đã biến trở về bình thường bộ dáng nơi này đã là sở t ạ c triển lãm bên ngoài nhưng cách nhau khoảng cách cũng không xa mặc dù k ề bên này không có giám sát nhưng phía trước dễ cây tuôn ra tạo thành động tĩnh rất lớn ý rồng man hoàn toàn có thể theo hang động tìm tới không bao lâu nữa liền sẽ đến vị trí của bọn hắn cảm ơn ngươi cứu ta mặt thị sơn từ đ ấ y lòng hướng bà m ẹ lạ nói cảm ơn nếu như không có nàng kịp thời cứu c h à n g chính mình thân phận liền bị bắt màn biết rõ mặc dù b ờ rủ sở chưa chắc sẽ gây bất lợi cho hắn nhưng nhất định sẽ mượn cơ hội áp chế hắn làm robin cái này so giết hắn đều khó chịu n sau n đó mặt thị sơn tự nhiên khoác lên và mẹ lạ tay tại sao muốn cứu ta ngươi có biết hay không cứu ta sẽ cho ngươi mang đến phiền thoái rất lớn hai người cấp tốc rời đi nơi này trên đường mặt thị sơn không chớp mắt hỏi thế nhưng hỏi xong hắn liền hối hận và mẹ lạ đầu tiên là giật mình sau đó ánh mắt cấp tốc kiên định theo ngươi đem ta theo tòa kia tội ác thành thị bên trong giải cứu ra về sau ta liền đã thích ngươi ngươi biết rõ ta xưa nay sẽ không để người khác nhìn thấy diện mục thật của mình cũng tuyệt đối sẽ không dừng lại bước tiến của mình mặt thì sờ nghiêm túc nhìn chăm chú bà m ẹ là con mắt ta g i ấ u chân tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn chỉ dừng lại ở gõ thảm cùng nịu rót cái này hai tòa thành thị quốc gia quốc thậm chí toàn thế giới đều là ta sân khấu thích ta ngươi chú định không chiếm được nên có hạnh phúc ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ ngươi cũng nhìn thấy ta có trợ giúp ngươi năng lực nói đến đây bà mẹ là bỗng nhiên dừng lại nàng biết rõ chính mình sử dụng năng lực thời gian thân thể biến dị nàng không biết tiếp tục như vậy chính mình có thể hay không có một ngày màu da sẽ thật biến thành xanh không cách nào h o à n nguyên khi đó mình bộ dáng chắc chắn rất xấu đi được rồi ta không muốn buộc chặt ngươi tình cảm ngươi phía trước cứu qua ta một lần hiện tại ta lại cứu ngươi về sau chúng ta liền tính hòa nhau bà mẹ là ra vẻ chấn định nói mặt t h ì s ờ n không nói gì mà là đột nhiên dừng chân lại sau đó đem để tay đến bà mẹ là b ả vai bên trên ngươi muốn làm cái gì bà h u là đỏ mặt hỏi trái tim đập bịp bị. phía trước tiếp qua không xa liền có giám sát ngươi cũng cần một điểm nho nhỏ dịch dung mới được không phải vậy bọn họ rất có thể sẽ tìm tới ngươi mặt thị sơn bình tĩnh nói a a ngươi nói đúng b ạ mẹ là thất vọng nói chỉ thấy mặt thị sơn hai tay đắp lên b ạ mẹ là bả vai bên trên sau đó dùng lực nhất chuyển b ạ mẹ là không tự giác tại nguyên c h ỗ dạo qua một vòng sau đó nàng liền biến thành một tên trên người mặc trang nhã lệ phục d ạ h ộ i cao quý thiếu phụ cùng hiện tại mặt thị sơn vừa vặn đang đối hiện tại không nên nghĩ quá nhiều chờ rời đi nơi này lại nói mặt thị sơn nói khẽ vạn h là nhẹ gật đầu hai người không nói một lời cách xa nơi này chuyến hot tháng chín chương chín mươi tám thoải mái an thờ canh thứ hai cũng không lâu lắm y rồng man liền theo địa động bên trong chui ra ngoài đi tới bà mẹ l à c ứ u bên trên mặt thị sở địa phương bọn họ sẽ không có đi xa d p v i d điều ra mười phút bên trong xung quanh tất cả giám sát ghi chép xuất hiện mỗi người đều liệt vào khả nghi mục tiêu được rồi thiên sinh tony tại phủ cận dạo qua một vòng không có phát hiện siêu đạo t r í c h kịch vết tích bên kia rót giờ cục trưởng cũng sẽ thủ hạ các nhân viên cảnh sát phân tán đi ra tìm kiếm p h lợi tỉnh thảo nguyên có dồn hạ công viên mỗi một cái nơi hẻo lánh hắn hiện tại rất tức giận bởi vì hắn thấy siêu đạo trích kịch lần này sở dĩ thành công đào thoát cũng là bởi vì cái gì ý rồng màn cùng bạt mạng tùy ý truy kích nếu như là từ hắn dẫn đầu cảnh sát đến phụ trách kịch chắc chắn trốn không thoát có trời mới biết hắn cố tự tin này là từ lâu đến thế nhưng người thứ này luôn là hẳn là tự tin một chút tương đối tốt không phải sao ít nhất dóp giờ cảnh sát cuộc đời vô cùng có nhiệt tình hắn mỗi ngày đều biểu hiện rất có tinh thần dóp giờ nghĩ thầm khó trách gọt đồn cục trưởng tại tám năm trước liền truy nã bạt mạng năm đó tình tiết vụ h n đến tột cùng làm sao quỷ mới biết hắn đã từng cũng là hoài nghi tới nhưng chân g õ thảm những năm này tỷ lệ phạm tội hạ xuống là rõ như ban ngày mà rót giờ mối quan tâm hiển nhiên cùng người bình thường không giống hắn không cho rằng đèn dự luật thật làm ra cái tác dụng gì rót giờ kiên định cho rằng chính là bởi vì cái này tám năm g õ thảm không có bật mạn không có che mặt nghĩa cảnh trật tự xã hội mới trở nên so trước đây càng tốt hơn đương nhiên sự thật cùng hắn đoán cũng coi là tám chín phần m ộ ư ơ i a dù sao bệnh viện tâm thần h ạ c khảm bên trong hơn phân nửa bệnh nhân cũng là vì khiêu chiến bật mạn mà phạm vào đủ kiểu chẳng biết tại sao tội nói tóm lại rót giờ đối nghĩa cảnh loại này sinh vật theo trong xương liền để không nổi hảo cảm đến mức bật mạn đến t lúc này sơ tặc triển lãm nghi thức khai mạc liền triệt để kết thúc tất cả thị dân đều tại cảnh sát giám thị xuống lục tục rời đi triển lãm v n dù sợ hơn tự nhiên cũng là những người này một thành viên người mới vừa nói cái gì triển lãm bãi đỗ xe vợ dù sờ một mặt cổ quái nhìn xem bảo an vên tiên sinh ta xin thể ta mới vừa nói tất cả đều là thật ta tận mắt thấy ngài cùng n g à i thê tử cùng một chỗ đem lái xe đi tuổi trẻ bảo an không biết làm sao xin thể nói lúc này hắn cũng không nghĩ ra được vên tiên sinh vừa rồi rõ ràng đã rời đi làm sao hiện tại lại về tới đây tới vợ dù sờ không cần phải nói khẳng định là siêu đạo trích kịch dở cho quỷ hắn thế mà còn dám vòng trở về l á gan thật là lớn hắn liền không sợ vừa vặn đụng vào chính mình sao mà còn càng quan trọng hơn là trợ giúp k ị c người là một cái nữ nhân sao không nhất định bằng kịch dịch dung kỹ thuật đóng vai thành một cái nữ nhân cũng không khó vợ r ù sở trầm tư nói sau mấy tiếng anthers ngồi bên nhà tư nhân máy bay trực thăng tới đón vợ r ù sở bên lao ra nghe nói có người trộm đi xe của ngươi một cái máy bay anthers liền không khỏi hướng vợ r ù sở t r e o g ẹ o nói đây chính là năm nay vừa ra t i ể u mới nhất lạm bùa h ộ a ini lờ tờ bảy trăm lao ra ngươi hôm nay thua thiệt lớn vợ r ù sở vô tình cười cười đừng có lại nói móc ta an phi ta đã rất muốn ngủ là thời gian trở về thật tốt ngủ một giờ a đúng vậy chỉ mong ngươi là thật muốn trở về đi ngủ anthers giọng nói yếu đất nói. lại qua mấy giờ b ợ dù sờ cùng h n phân dịch về tới gọn thảm sau đó bọn họ liền thấy bị kích lái đi làm bùa ựa y nhì lờ bảy trăm an an ổn ổ n dừng ở trang viên lên cửa chính đồng thời tại trên cửa sổ xe còn đút lấy một tấm kích nhẫn lại tôn kính n g u y ê n tiên sinh từ nấy lòng cảm ơn n g à i cho ta mượn mở dạng này xe sang trọng đi hôm mát ta phải thừa nhận tiểu mới nhất làm bùa ựa y nhì mở cảm thụ thật là quá tuyệt chỉ là có một chút vấn đề nhỏ kia chính là ta dùng hết trong xe tất cả xăng chắc hẳn lên tiên sinh sẽ không để ý g ầ n ấy việc nhỏ đúng không siêu đạo trích k ị lưu ha ha v ê n láo ra ta bắt đầu có chút thích cái này siêu đ hàn thật thoải nói. mái cười b ợ r ù sợ nhịn không đ ư c cười l ý ý ánh mắt cửa xe, ngưng â y lại nếu g định là lúc trước những cái kêu lão bằng hữu động xe của mình vậy chân phía dưới đạp nhất định là một quả bom nhưng siêu đạo trích kịt hiển nhiên sẽ không làm như thế nhưng cái này cũng không hề đại biểu vợ dù sợ sẽ không điều kiện tín nhiệm ít chỉ thấy bờ r ù sợ lấy như điện quan g hỏa thạch tốc độ mở cửa xe thả người nhảy lên theo t r o n g xe nhảy ra ngoài đồng thời thuận thế nằm dạp trên mặt đất người đang làm cái gì vên láo ra chẳng lẽ trong xe bị kịch thả bom đột nhiên biến cố đem ăn phân g i kinh hài đến nhưng mà trong tưởng tượng bạo tạc cũng không có phát sinh xem ra là ta nghĩ nhiều rồi Bờ r ù sợ một mặt bình tĩnh bỏ dậy phủi tay bên trên đùi hắn một lần nữa đi trở về cửa xe một bên ngồi xuống đưa tay tìm được chân ga phía dưới mò tới một loại nào đó hình trụ tròn thể rắn vợ dù sợ nháy mắt nghĩ đến cái gì lập tức đem cái này vật thể rút ra vậy mà là đời thứ nhất hạc dễ à tỏ cái phản ứng này đắp là thật sao v ê n l á o ra ăn thức ngạc nhiên hỏi không phải giả vợ dù sợ cho trả lời khẳng định vì cái gì siêu đạo trích k ị c h muốn đem lọ phản ứng đặt ở ngài trong xe ta nghĩ hắn hẳn là không thể lại quên mang lên ăn thức khó hiểu nói không quản nguyên nhân là cái gì cái k i a đều không trọng yếu hiện tại vấn đề là chúng ta nên xử lý như thế nào nó b ợ r ù sợ nhìn qua trong tay hạc dễ ạ tỏ có chút xuất thần nói ha ha ngươi phải đem nó trả lại còn cho tony sợ tạc gặp một lần vợ dù sợ bộ dáng này ăn thức nhưng không hiểu nợ nụ cười vên lão gia ta nghĩ ngài chắc chắn là muốn hảo hảo nghiên cứu một phen cái phản ứng này đắp sau đó lại trả lại đúng không vợ dù sở không có trả lời theo h ạ n phân dịch chính là chấp nhận ta phải nói siêu đạo trích kịch hiểu rất rõ ngươi h ắ n biết rõ ngươi sẽ đối lỏ phản ứng cảm thấy hứng thú cho nên mới cố ý đem nó giao cho ngươi có ý tứ gì vợ dù sở nghi ngờ nói lão gia ngươi luôn là biểu hiện giống cái gì đều biết rõ nhưng ở rất nhiều phương diện kỳ thật ngươi còn không bằng ta h ạ n phân dịch thở dài nói ta nghĩ siêu đạo trích k ị nhất định sẽ thả ra ạt dễ ạt tỏ trong tay chúng ta tin tức lúc này chúng ta không trả về lời nói v ê n danh tiếng của gia tộc sẽ phá hủy nhưng hắn biết rõ vợ rủ s ở v u n h không là bạn m ạ n nhất định sẽ cẩn thận nghiên cứu lò phản ứng huyền bí sở dĩ khi đem lò phản ứng cho ngươi liền tương đương với ở trước mặt ngươi thả một khối ngon miệng bánh ngọt thế nhưng để ngươi chỉ có thể nhìn không thể ăn n g h e xong hẳn phớt giật lời nói vợ rủ s ở không khỏi bật cười sở dĩ ta không thể không chủ động còn về lò phản ứng còn nhất định phải càng nhanh càng tốt h ắ n thật là hẹp hòi ngài cũng không phải hoàn toàn không thể thỏa mãn ngài tò mò sáng sớm ngày mai đem ạ t dễ ạ t tỏ đưa đi sở t ạ c cao ốc là được rồi ngài còn có nửa cái ban đêm thời gian đến suy nghĩ lò phản ứng kỹ thuật thế nhưng ta đề nghị ngài không nên đem nó hủy đi bởi vì nếu mà trước khi trời sáng không có để nó khôi phục nguyên dạng lời nói chúng ta vẫn sẽ có phiền t h á i rất lớn anthers nói không sai dù sao cũng là cá nhân đều rõ ràng cùng loại ạ t dễ ạ t tỏ thứ này một cái siêu đạo trích muốn tới là không chỗ hữu dụng nhưng giống bên xí nghiệp dạng này công nghệ cao công ty liền không đồng dạng có thể nói ạ t dễ ạ t tỏ kỹ thuật trên thế giới không có cái nào một nhà khoa học kỹ thuật công ty không、muốn. nếu mà tony phát hiện lò phản ứng bị người từng d ở trò chỉ cần lò phản ứng là tại bên trên tay như vậy dù là thật là kịch d ở trò quỷ cũng không có người sẽ tin tưởng sở dĩ so sánh với nghiên cứu lò phản ứng nội bộ kỹ thuật trước kiểm tra một chút nhìn nó có cái gì không nên xuất hiện thay đổi mới là trọng yếu nhất và dù sợ nhữ mày hắn đ ờ i này gần như liền không có như thế bị người treo b ợ t qua dù sao những người khác hoặc là muốn giết hắn hoặc là muốn để hắn sụp đổ nhưng việc đã đến nước này hắn đành phải dựa theo kịch muốn để hắn đi đường đi đến dù sao cũng không có trên thực chất t ổ thất trong lòng khó chịu không tính a b ợ rủ sơ một lần nữa ngồi xuống đến trên ghế lái kỳ thật theo vừa rồi ta liền nghĩ nói v ê n lao ra ngại là không phải quên đi kịch nói hắn dùng hết xăng cái xe này vốn chính là mở không lên an phật nhắc nhở ai ngờ b ợ rủ sơ bình tĩnh nói ta phía trước đôi chiếc xe này là một m chút cải tiến ngoại trừ nguyên bản nhiên liệu hệ thống bên ngoài ta nhiều chứa một cái ẩn tàng điện lực hệ thống phản lực chỉ thấy b ợ rủ sơ đem hai tay thả tới tay lái chỉ định vị trí sau đó hai cánh tay ngón áp út đồng thời có chút hướng vào phía trong nhấn một cái tay trái ngón áp út đi lên hoạt động tay phải ngón áp út đi xuống động lập tức trước mặt bảng đồng hồ liền phát sinh biến、hóa. theo biểu thị còn thừa dầu lượng biến thành còn thừa lượng điện đồng thời toàn bộ xe nội bộ đều phát ra huyện khốc thanh quang khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần mà bảng đồng hồ bên trên vừa v ặ n biểu hiện ra còn thừa lượng điện một phần trăm. trong xe sáng lên h u y ễ n quang vừa vặn đem sau cùng một chút điện cho hết sạch sáng lên vẹn vẹn ba giây không đến liền dập tắt vợ r ù s ở ạn thơ giục một n c ư ờ i ta nghĩ siêu đạo trích kịp nhìn ra ngài ẩn tàng hệ thống động lực v ê n lao ra vợ dù sờ lắc đầu sau khi xuống xe đi thẳng tới làm bùa hựa ý n g đuôi xe sau đó hai cánh tay đặt ở sau xe đắp lên dùng sức đẩy tay chân đồng thời phát lực trực tiếp đem xe đẩy vào sáng sớm hôm sau an thơ dứt liền đem hạt dễ hạt tỏ còn về sợ tạc ca úc dù sao loại chuyện này không có khả năng để b ợ dù sợ tự mình đến làm n g ư ơ i chắc chắn đoán không được n g ư ơ i đi về sau phát sinh cái gì trường đại học new jord ký túc xá nữ bên trong bà bà giả sinh động như thật hướng bà mẹ làm miêu tả siêu đạo trích kịch đồng thời bị bật m à n cùng ý rộng màn truy kích cảnh tượng cùng với về sau xuất hiện cứu đi siêu đạo trích kịch to lớn dễ cây nàng cũng không phải là vì thỏa mãn chính mình thổ lộ hết mướn dù sao nàng cũng không phải đại si thế nhưng xét thấy nhà mình cùng phòng đối siêu đạo trích kịch một khối tình si đ ê m qua lại bởi vì thân thể nguyên nhân không thể nhìn thấy kịp thế cho nên hiện tại cảm xúc dị thường xa suốt thậm chí đến cơm đều ăn không trôi trình độ sở dĩ bạ bạ dạ cho rằng chính mình có nghĩa vụ nói cho bạ mạ dạ cho rằng chính mình có nghĩa vụ nói cho bạ mạ là toàn bộ sự tình không q u ả n là tin tức bên trên có thể nhìn thấy còn là tin tức bên trên nhìn không thấy chỉ là nàng không biết là bạ m ẹ là biết rõ nội tình xa so với nàng biết rõ muốn nhiều nói ví dụ nàng biết rõ siêu đạo trích kịch chính là mặt t h ị rộng mặc dù bạ m ẹ là không có tại trước mặt mặt thị sơn xuyên phá tầng này nhưng nàng có thể xác định siêu đạo trích k ị chân thực thân phận đây là bởi vì bà ư ợ n g vị có khả năng cảm giác được nhân loại hormone hóc môn cùng với sinh thân thể đ ặ c thủ sở dĩ trước mấy ngày bà mẹ l à không nhìn ra mặt thị sơn chính là siêu đạo trích kýt đó là bởi vì mặt thị sơn đưa bà mẹ l à đến new job thời điểm nàng còn không phải bà ư ợ n g vị nhưng bây giờ không đồng d ạ n g tối hôm qua nàng phát hiện siêu đạo trích ký thế mà nắm giữ cùng mặt thị sơn giống nhau như lúc sinh thân thể đ ặ c thủ biết rõ chân tướng bà mẹ là nháy mắt nội tâm phức tạp nàng biết rõ mặt thị sơn cùng bà bạ g i ở giữa không giống bình thường quan hệ sở dĩ vạ mẹ l ạ cho rằng mặt thị sơn là vì bà bạ g i mới cự tuyệt nàng cũng chính bởi vì nhìn ra mặt thị sơn thân phận bà mẹ lạ cuối cùng mới không có kiên trì một mực đi theo kịp chỉ bất quá nàng không có ở siêu đạo trích kích trước mặt nói ra những lời này mặt thị sơn lần lần cảm thấy bà mẹ lạ tâm tư nhưng hắn cũng không có điểm phá những lời này là không thể nói thấu không phải vậy sẽ lâm vào vô cùng lúng túng hoàn cảnh bởi vậy bà ba ra mới nhìn đến trầm thấp bà mẹ lạ cảm ơn ngươi nói cho ta những thứ này bà mẹ lạ khoe miệng kéo ra một cái nụ cười khó coi không biết vì cái gì nàng ban đầu đối bà ba già hảo cảm lúc này tựa hồ đã tiêu hao hầu như không còn thời gian q a y lại tối hôm qua new y o r phố người hoa mặt thị sơn hiện nay ở cho thuê trong căn hộ sở dĩ bắt mạng làm ra một cái có khả năng ức chế ngươi sử dụng dịch chuyển không gian ma pháp còng tay để ngươi kém chút hoài nghi nhân sinh c h a t l e nghe xong mặt thị sơn giải thích một mặt bình tĩnh mà h ỏ i t h ă m nó cho sinh rất dài cái gì cổ quái kỳ lạ đồ chơi đều coi là gặp qua ma pháp a trường sinh bất lao a người ngoài hành tinh a nó đều tận mắt nhìn thấy qua mặt thị sơn nói những vật này đồng thời không có thể làm cho c h a t l e sinh ra quá rõ ràng cảm xúc chập trùng mặc dù ta không hiểu ma pháp nhưng cái này kỳ thật không hề kỳ quái c h a t t e nói đạo lý rõ ràng trước nói một cái khác thường nhận thức sự t ì n h không quản ma pháp còn là khoa học kỹ thuật kỳ thật trên bản chất nguyên lý là tương thông chỉ bất quá tại thực hiện mục đích môi giới bên trên xuất hiện bất đồng ma pháp có thể thực hiện sự t ì n h khoa học kỹ thuật phần lớn cũng có thể thực hiện khoa học kỹ thuật có thể làm được sự t ì n h ma pháp làm càng giản tiện bởi vì hai loại hệ thống đều là lợi dụng năng lượng cùng nguyên tố ở giữa phản ứng khoa học bên trong thích đem bảng tuần hoàn các nguyên tố nguyên tố cơ bản làm căn bản căn cứ tiến tới dung hợp g a vô cùng vô tận vật chất chuyển đổi đến ma pháp bên trong chính là ngược lại trước phân ra vô số cái thuộc tính ma pháp sau đó lại cẩn thận tìm tỏiên cứu ra khác biệt ma pháp thuộc tính bản chất khác biệt lớn nhất ngay tại ở khoa học kỹ thuật thông qua thực sự nguồn năng lượng đến thực hiện tất cả mà ma pháp thì dựa vào ma lực hoặc là hướng cao vĩ độ mượn năng lượng đến thực hiện tất cả nói câu không dễ nghe lời nói chính là ma pháp là phải bỏ ra chắc chắn đại giới đường tắt mà khoa học kỹ thuật thì là cước đạp thực địa đần biện pháp khả năng phát triển ngàn vạn năm cũng không đổi kịp ma pháp tiến độ mặt thị sơn nhẹ gật đầu chắt lơ kiểu nói này quả nhiên rất có đạo lý hiện tại còn có một cái chuyện quan trọng không có làm nhận lấy ban thưởng đã trộm lấy mục tiêu đời thứ nhất đạt dễ đ tỏ bảo vật giá trị a hoàn thành độ khó cao lộng l â y đẳng cấp s cường đại đối thủ có thể chống đỡ qua vô số người bình thường lần thứ nhất thu hoạch được cấp s đánh giá cuối cùng đánh giá s thu hoạch được ban thưởng litavov hầu ngỏ litavov hầu ngỏ đây là kỹ năng có sẵn vĩnh viễn ở vào phát động trạng thái đồng thời có trường thành tính chỉ cần là tại nhận biết bên trong có thể làm vũ khí vật thể tại rơi vào người sử dụng trong tay lúc liền sẽ tự động thăng cấp làm cấp dê bà cụ hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm có lẽ hắn biết rõ cứu ngươi phương pháp litavov hầu ngỏ mặt thị sơn hai mắt tỏa sáng cái này kỹ năng có thể là số một cường lực kỹ năng b ả o hiểm đi trộm hạt dễ h t t ỏ quả nhiên là lựa chọn chính xác chỉ b ấ t quá mặt thị sơn nghĩ tất tốt hổ ngọ không hề hoàn toàn cùng thế giới t hai mùn trong quan lạn sẽ luật kỹ năng có sắn đồng dạng bởi vì tại t r u y ệ n tranh mỹ thế giới bên trong cũng không có bảo cụ cái này m ỗ i khái niệm tại phía thế giới bên trong cái gọi là bảo cụ chính là chỉ trong truyền thuyết thần thoại cổ xưa thánh vật thần khí cụ hiền hóa chiếu theo lịch sử địa vị nổi tiếng tín ngưỡng nhiều ít chờ nhân tố đem bảo cụ phân làm cấp e đến s cấp bảy cái đẳng cấp bởi vì bảo cụ cường độ cùng hiệu lực là c sở dĩ cũng bị giải thích là lấy nhân loại ảo tưởng làm khung xương mà bị làm ra vũ trang thế nhưng tại t r u y ệ n tranh mỹ thế giới bên trong mặc dù cũng có loại đồng dạng truyền thuyết ảo tưởng nhưng không hề tồn tại đem những này ảo tưởng cụ hiện thành thực chất anh linh toạc sở dĩ cũng liền không thể lại biểu hiện ra thai mùn bên trong bảo cụ nguyên bản lý lực đến mức giống cái gì trồng c â y chối u chạm đất cầu toàn bộ trái đất đều sẽ biến thành bảo cụ vậy thì càng là lời nói vô căn cứ đồng thời bởi vì mặt thị sơn bản thân là không có bảo cụ sở dĩ cũng sẽ không giống như lặn xe lốt lấy đến trong tay vũ khí đều sẽ bổ sung bên trên chính hắn bảo cụ đ ặ tính dù là như vậy mặt thị sơn trong tay bị thăng cấp làm cấp dê bảo cụ vũ khí ý nguyên có không thua tại dọc kẹt bảo tạc năng lượng dĩ nhiên không phải nói sẽ giống dọc kẹt đồng dạng bảo tạc mà là có lẫn nhau xứng đôi lực sát thương đánh cái đơn giản so sánh mặt thị sơn cầm trong tay một khối cục gạch như vậy khối này gạch liền sẽ theo phạm vật biến thành cấp dê bảo cụ nhưng bởi vì bản thân nó tính chất chỉ có cứng rắn cùng nặng nghề cái này hai hạng sở dĩ là mặt thị sơn sử dụng cục gạch đập người thời điểm đánh cường độ sẽ chờ hiệu quả là dọc kẹt bảo tạc lúc sinh ra lực trúng kích một kích đi xuống người kia đầu liền không có nói tóm lại có nghỉ tất vót hổ ngỏ cái này cường đại bị động m ặ thị t sơn thực lực cuối cùng bước vào siêu phàm lĩnh vực dù sao ma pháp màu đỏ là thật quá không thích hợp lấy ra chiến đấu bên trong chú thuật đều là một chút khiến người khác mê luyến mình thích chính mình thậm chí nghe theo chính mình t à ác ma pháp sẽ chỉ ảnh hưởng chính mình làm ảo thuật tốc độ tay về sau thời gian bên trong m ặ thị t sơn bứt bỏ tất cả t ạ p nghiệm chuyên tâm thí nghiệm lên nghỉ tất vót hổ ngỏ các loại sử dụng cùng lúc đó sợ tạc ca úc tony ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu diếm ta é p nhìn chằm tony ánh mắt không tốt nói ây người chỉ cái gì tony ánh mắt p h i ế hốt thân thể của ngươi vì cái gì ngày đó siêu đạo trích kịch muốn nói với ta ngươi t r ú n g độc chỉ còn lại mấy tháng sinh mệnh、em、ánh mắt l a n g lệ một bộ không cho ra giải thích hợp lý liền không bỏ qua bộ dạng ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần ta rất tốt chẳng lẽ ngươi phải tin tưởng một cái kẻ trốn nói đến hoài nghi ta sao tony không nhịn được nói không tony ngươi đang nói dối trên thế giới này không có người so ta hiểu rõ hơn ngươi nếu mà ngươi thật dám nói chính mình không có chuyện gì giấu d i ế m ta vậy liền nhìn ta c o n mắt Em đợ âm thanh lạnh lùng nói ta mệt mỏi ta cần nghỉ ngơi tony là người trung pi là không dám nhìn tệm cờ con mắt chỉ có thể trốn tránh cái đề tài này n g ư ơ i trốn không thoát nếu mà thân thể của ngươi thật sự có vấn đề gì mà siêu đạo trích kích lại biết cái này ai cũng không biết bí mật vậy đã nói do hắn có lẽ biết rõ chị tốt người phương pháp tệm cờ cảm xúc có chút kích động lúc trước mấy tháng bắt đầu ngươi đầu tiên là chạy đến mổ rộng cổ tự tiện làm lên tay đua xe sau đó lại để cho ta đảm nhiệm sở tặc công nghiệp ceo trước mấy ngày sinh nhật của ngươi tụ hội càng là hoang đường tới cực điểm ngươi thế mà để giột mang đi ngươi chết cũng không nguyện ý giao ra s ắ thép chiến y là giột cướp đi tony yêu ớt phản、bác. không có người có thể theo ta cái này trộm đi bất kỳ vật gì trừ phi là ta đưa cho hắn lời này có thể là chính ngươi chính miệng nói đúng vậy thế nhưng về sau ngươi cũng đã nói sớm muộn cũng có một ngày ta lại bởi vì ta tự luyến cùng tự phụ mà ăn t h i t thòi mấy ngày nay ta đã ngay cả ăn hai lần thua thiệt em tớ lập tức hung h ă n g chừng tony một cái hắn lập tức ngậm miệng lại đủ loại này dấu hiệu đều chỉ chứng minh một việc tony ngươi biết rõ chính mình còn lại sinh mệnh không nhiều lắm nghĩ cuối cùng lại điên c u ồ n g một lần bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ trừ phi thật không có bất kỳ cái gì phương pháp cứu chính ngươi nếu không ngươi tuyệt đối sẽ không làm những này hoang đường sự tình Ít nói là sự thật thật lâu tony cuối cùng nhẹ gật đầu hắn trong lòng biết hiện tại lại g i ấ u giếm nộ độc bạ lạ đi ủng sự t ì n h đã không có ý nghĩa hắn không nguyện ý nói cho bép chính mình nộ độc bạ lạ đi ủng sự t ì n h bởi vì hắn phát hiện chính mình đối v ớ p sinh ra vô cùng cảm tình sâu đậm tony thích bép tờ mà còn cũng không phải là trước đây đối đám kia trang bịa cô nàng thích mà là muốn cùng cùng qua một đời tình cảm cái gọi là cặn bã nam quay đầu hải vương lên bờ không có gì hơn như vậy chơi mệt rồi muốn tìm một cái tâm linh cuối cùng nơi quý tụ thế nhưng tony không thể đem phần này tình cảm nói ra miệng bởi vì làm hắn phát hiện chính mình tâm tư về sau h ắ người đã s ố n k biết do ngộ h n v n độc tạ la đi ủng tâm, hả n tony g t nói cho bẹp tơ bộ ngực mình bên trên đồ chơi mặc dù cứu mệnh của hắn nhưng cùng lúc cũng tại ăn mòn sinh mệnh của mình vậy ngươi đem ngực trang bị lấy xuống chẳng phải có thể sao bẹp tơ nghe xong tony giảng giải về sau lập tức vội la lên ta nghe nói tại new york có một vị phi thường nổi danh khoa ngoại thần kinh bác sĩ nếu để cho hắn tới giúp ngươi làm phâu thuật vậy nhất định có thể bảo vệ tính mạng của ngươi ta nhớ kỹ hắn hình như tính sơ chẩn không é p không ta không thể đem nó lấy xuống tony lập tức cử tuyệt phép đề nghị nếu là hắn muốn làm phâu thuật lời nói như thế nào lại trở tới bây giờ chỉ cần ngưng sử dụng ba u y ê n tố triệu chứng chúng độc tự nhiên sẽ có rõ ràng làm dịu thế nhưng như vậy ị rồng man liền sẽ theo trên thế giới này biến mất tony tiếp thụ không được chuyện như vậy hắn là ý rồng man cũng sẽ xem như ý rồng man mà chết vì cái gì ngươi muốn kiên trì như vậy Em hốc mắt nháy mắt liền đ ỏ lên nàng là trên thế giới hiểu rõ nhất tony người nhưng cùng lúc cũng là không thể nhất lý giải tony đối ý rổng màn cố chấp người tony trầm mặc e m tờ hít sâu vài khẩu khí nàng biết rõ chính mình không ngăn cản được tony cũng không có lý do đi ngăn cản hắn dù sao bọn họ hiện nay quan hệ đã kết nối với hạ cấp đều không phải nếu mà ngươi không muốn làm p h ẫ u thuật lời nói vậy liền nghe một chút ta phía trước đề nghị đi hỏi một chút siêu đạo trích kích có lẽ hắn thật biết rõ cái gì hữu dụng phương pháp trị liệu e m tờ trầm g i i nói có thể ta căn bản không biết siêu đạo trích k í ở đâu làm sao đến hỏi hắn chỉ cần cho hắn biết ngươi ở đâu là được rồi tác giả c u n hôm nay tâm tính có chút vỡ từ giữa t r ư a bắt đầu ký túc xá bắt đầu mất điện có khi liên tiếp nhảy hai ba lần áp có đôi khi cách hai giờ một lần cắt điện mãi cho đến buổi tối bảy tám giờ mới xem như khôi phục lại chờ chút còn có thể mất điện làm cho ta hôm nay một chút xíu linh cảm cũng không có cưỡng ép viết có thể sẽ xảy ra vấn đề sở dĩ xin lỗi các vị hôm nay chỉ có thể m ộ t canh dựa theo lệ cũ ngày mai ba canh bồi thường chuyển hot tháng 9, chương 101, Tony tuyên chiến. hôm sau một cái rung động toàn bộ new job t tức chuyển khắp phố lớn nhỏ nhỏ đồng thời cấp tốc hướng cả nước các nơi lan tràn tony sở tắc tại anh mạng gạ d ỉ n bịa cao điệu tuyên chiến siêu đạo chicky không chỉ có như vậy new york thời báo l o s a n g e l e s nhà báo washington port daily bù lệ gần như quốc gia quốc tất cả báo chí trang đầu đều không ngoại lệ xuất bản chuyện này hai ngày sau ta sẽ tại sở tắc triển lãm triển lãm của hữu i siêu đạo chicky nếu mà ngươi đang nhìn đoạn này tin tức lời nói ta muốn nói cho ngươi viên này hiếm thấy trên đời kim cương lớn so ngươi trước đây trộm cái gì theo sở ta hoa đ a m cái gì cắt seie cái gì giờ rẽ đèn đẳng cấp muốn cao hơn vô số lần quảng trường thời đại vô số cỡ lớn ngoài trời lép trên màn hình cộng đồng phát hình một cái thăm hỏi tiết mục bên trong nhân vật chính chính là làm ra những n à y đại thủ bút tony sơ t ạ c chỉ thấy tony ngay mặt đối với màn ảnh ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích trong lời nói càng là trần trụi lộ ra vênh vá hung hăng cái từ này đây là đủ để so sánh tỉ mụ du bị tồn tại quý báo kim cương giá trị đã không cách nào cân nhắc nó c h â n quý ta nghe nói ngươi vô cùng si mê với những n à y lấp lánh phát sáng phát sáng b à o thạch nếu mà n g ư ơ i muốn viên này có y nủ lời nói ta sẽ tại sở tặc triển lam cho ngươi địa điểm liền tại chỗ cũ ngươi trộm đi phản ứng của ta đắp trung tâm quán triển lãm sau đó ta liền sẽ đem ngươi bắt nhốt vào trên thế giới này vững chắc nhất nhà tù nếu mà ngươi có lá gan lời nói liền đến thử một chú ta t siêu đạo trích kịch nếu mà ngươi không dám tới vậy liền không xứng lại mang theo siêu đạo trích chi danh. Tony đối mặt truyền thông, thướng đối siêu Tony truyền mặt đạo trích kịch truyền đạt chiến thư Lúc là liền lâu, là liền lo liền lần chủ cũng châm công tác. tắc trước cũng chưa tới, ngài phản ứng liền bị siêu đạo trích kịch này, ngài có có người nàng ngoài không, tiên sinh, không hẳn tuần ngài phản ứng À gió. thổi tại tới, siêu đi trì bắt một trộm một bị đầu đó đạo qua Sợ tuổi trẻ xinh đẹp người chủ trì mang trên mặt chức nghiệp tính mỉm cười hỏi lần trước bị kịp đến tay chủ yếu là bởi vì ta đối hắn còn chưa đủ quen thuộc dù sao ta trước đây chưa từng quan tâm những n à y tiểu mau tặc nhưng bây giờ lại bị ư ớ c hiếp đến cửa nhà đến vậy ta liền không thể không nghiêm túc đối đại đi lên tony bình tĩnh từ một bên cầm lấy một cái bình lớn được một hớp cái bình này mặc dù không phải trong suốt nhưng vẫn là có thể nhìn ra bên trong chất lỏng đại khái làm à u xanh sấm sợ tặc tiên sinh ngài uống đây là cái gì ta nhớ kỹ hình như không có cái này nhan sát rượu a ngươi nói cái này chính là phổ thông nước ép rau củ ta gần nhất không thế nào uống rượu bởi vì uống quá nhiều rượu đối khỏe mạnh không quá tốt tony thần sắc tự nhiên nói h o à thật khiến cho người ta kinh ngạc tại đại đa số người trong trí nhớ tony sở tặc từ trước đến nay là ưa thích cấp cao dành tự người ta đã từng là nhưng bây giờ khác biệt theo hai người nói chuyện xâm nhập trận này liên quan tới tuyên chiến tony siêu đạo trích ký thăm hỏi dần dần có phát triển thành tony dưỡng sinh tâm đắc xu thế may mắn người nữ chủ trì chuyên nghiệp tố dưỡng coi như không tệ rất nhanh liền ý thức được chính mình tiết mục triệt hướng ban đầu chủ đề thế là nàng lại một lần đem chủ đề dẫn hướng siêu đạo trích ký chúng ta đều biết rõ siêu đạo trích k ỳ tam hiệu dịch dung b i ế n trang nhưng tương tự sở t ắ c công nghiệp nắm giữ trên thế giới tân tiến nhất trí tuệ nhân tạo kỹ thuật như vậy có khả năng hay không thông qua trí tuệ nhân tạo siêu cường khả năng tính toán cùng với chúng ta biết kỳ tương quan số liệu tính toán ra trên thế giới người nào có khả năng nhất là siêu đạo trích k ỳ vấn đề này họ trên thế giới tuyệt đại đa số người nghi vấn trong lòng rất nhiều người đều rất hiếu kỳ tại hiện tại thời đại này hệ thống theo dõi có thể nói trải rộng mỗi một tòa thành thị mỗi một cái nơi hẻo lánh mọi người vấn đề lo lắng nhất thường thường chính là tư ẩn vấn đề liền tính siêu đạo trích kích sẽ dịch dung thuật thật chẳng lẽ có thể theo giám sát bên trong biến mất không lưu lại một chút xíu vết tích hay sao dĩ nhiên không phải trên thực tế siêu đạo trích kích tại giám sát bên trong dấu vết lưu lại rất nhiều rất nhiều hắn rất nhiều lần biến t r a n g đều từng bị ca mê ra giám sát ghi chép lại tony giải đáp nói thế nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là siêu đạo trích kích địa phương đáng sợ nhất không ở chỗ hắn biết dịch dung có thể mô phỏng theo thanh â m của bất kỳ người nào hắn đáng sợ nhất một điểm là tốc độ của hắn tốc độ được đến câu trả lời này về sau người nữ chủ trì chuyện đương nhiên lộ g i không hiệu lộ không sai xem như nhà ảo thuật trọng yếu nhất một loại kỹ năng chính là tốc độ tay mà siêu đạo trích ký tốc độ tay siêu việt trên thế giới đã biết bất luận cái gì nhà ảo thuật giống david copt thiệu da sơn latimer michael esma rẽ nạp j i m bọn họ đều là thế giới nổi danh nhất nhà ảo thuật tốc độ cũng rất nhanh nhưng bọn hắn tốc độ tại siêu cao tốc kame ra trước mặt y nguyên c h ậ m giống như là d a đen có khả năng rất dễ dàng cho thấy bọn họ đã làm những gì siêu đạo trích ký khác biệt ta thử qua sử dụng s ở t ạ c công nghiệp đặc hữu kỹ thuật đem một cái đập tới hắn biến trang giám sát ghi chép thả chậm gần hai vài lần nhưng cuối cùng vẫn là không thể nhìn ra hắn đến tột cùng là thế nào có đôi khi ta cũng nhìn không được nghĩ siêu đạo trích kịch có phải là thật hay không biết biến hình tony không khỏi nổ nước v à nói sợ tặc tiên sinh ngài thật biết nói đ ù a người nữ chủ trì hiển nhiên không tin tony lời nói người nào tốc độ tay tại chậm thả hai vạn lần thời điểm còn có thể để người thấy không rõ đây chẳng phải là nói siêu đạo trích kịch tay tại không phải mấy giây bên trong có thể liên tục động tác hai vạn lần ở trên cái này nếu như là thật vậy hắn bạn gái chẳng phải làm lớn nghĩ đến cái nào đó hình ảnh về sau người nữ chủ trì không khỏi dùng mình một cái kia thật là quá đáng sợ mà còn cũng không tránh khỏi quá thoải mái đi cùng lúc đó s i cn toàn bộ chỉ s t e l ì y ống cao úc hào hột nhi tử lại tại đều cái gì yêu thiêu thân fuji biết được tony hướng siêu đạo trích kýt cao điệu tuyên chiến tin tức về sau lập tức cảm thấy một trận đau đầu tony thân p h ậ n đối s i ì n đến nói quá mức cả thù bởi vì phụ thân hắn hào hột chính là s i ì n người sáng lập một trong n i fuji nhất định phải thời khắc quan tâm đồng thời bảo hộ tony an toàn siêu đạo trích kýt hiệu ta để ngươi mật thiết quan tâm s ở tác triển lãng nghi thức khai mạc bên trên tất cả tình hình từ ngày đó bắt đầu tính lên ngươi đã nghiên cứu đủ dài thời gian nói cho ta ngươi có cái gì phát hiện mới Chuyển cn hai ba sự t ì n h cái này cục trưởng k hưu một mặt hồ thẹn ấp á ấp nói g n nhìn ngươi cái bộ dáng này liền biết lại là không thu hoạch được gì đúng hay không fuji hừ lạnh một tiếng nói ta bình thường đối các ngươi còn là quá rộng rãi siêu đạo trích kịch gần nhất sinh động tần số biến lớn ý vị này chúng ta có càng nhiều tình báo để phán đoán hắn động tĩnh thế nhưng các ngươi thế mà đến bây giờ còn không có biết rõ thân phận của hắn thậm chí liền hắn khả năng gần thân phạm vi đều không có k hữu hai mắt vừa nhắm lần nữa tiếp thu một đợt fuji nước bọt tẩy lễ từ khi cn đem siêu đạo trích k ị liệt vào cấp bảy hồ sơ về sau hưu liền không ít chịu qua phu di mắng mặc dù ngoài miệng không nói thế nhưng hưu lúc này sâu trong nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là chờ tìm ra siêu đạo trích k ị c h là ai về sau nàng nhất định phải hung hăng đánh cái này hại chính mình nhiều lần bị mắng hút đản còn có n ít phu di tốt à hắn hiện tại là cục trưởng chính mình chỉ là cái phó đồng thời c h ứ c vị phía trên hưu còn có một cái xì ẻn bí thư trưởng không quản phu di mắng có nhiều khó nghe hưu đều chỉ có thể ngoan ngoan nghe lấy thế nhưng cái này không trọng yếu bởi vì vô luận là đương nhiệm cục trưởng p u di còn là bí thư trưởng tỷ ở sơ đều là sống vượt qua nửa cái thế kỷ lao giả liền tính bọn họ đều sử dụng qua chống trọi g i yếu d ư tề còn lại tuổi thọ cũng sẽ không quá dài mà hưu hiện tại còn rất trẻ sớm muộn có một ngày nàng cũng sẽ lên làm cục trường đợi đến lúc kia liền đến phiên nàng thư thư phục phục ngồi tại trên ghế mắng người khác đến lúc đó nàng cũng muốn lớn mùa hè mặc cái thật giày á o khoác màu đen sau đó ngồi ở trong phòng làm việc t u ổ i điều hòa không khí trong đầu suy nghĩ càng phiêu càng xa mặc dù hưu trên mặt biểu lộ từ đầu đến cuối rất nặng nề nhưng phu di mắng nàng lời nói một cái từ đều không có nghe vào sự thật chứng minh không quản là người bình thường còn là tinh anh ngạc công tại bị mắng chuyện này phản ứng cũng sẽ không có quá lớn khác biệt nói cứng có rất lớn khác biệt lời nói cái kia hẳn là người bình thường không có chịu qua hơi biểu lộ huấn luyện thất thần thời điểm sẽ rất dễ dàng bị nhìn đi ra từ đó dẫn tới nghiêm trọng hơn hậu quả đi ta đối ngươi rất thất vọng hữu không biết qua bao lâu f u j i cuối cùng phun đủ rồi nước bọt có lẽ hắn đã k h á t đến bài tiết không ra miệng nước cũng c ó nói chỉ thấy f u j i không để lại dấu vết bưng lên cà phê trên bàn n g o n lành lạc là uống một ngụm ta rất xin lỗi trưởng quan lúc này hữu nháy mắt lấy lại tinh thần sắc mặt đau s u t đối p u di nói nhìn thấy chính mình coi trọng nhất bộ hạ một chồng ăn n ă n thái độ như vậy thành k ẩ n trên mặt một chút không nhịn được ý vị đều không có phu di lập tức cảm thấy tuổi già an lòng tưởng tượng năm đó chính mình tại ti ở sở thủ hạ làm việc thời gian cũng thường thường giống như vậy bị mắng thế nhưng phu di chính mình nhưng liền không có tốt như vậy tính tình mỗi lần ti ở sở mang hắn hắn đều biểu hiện ra cực kỳ không nhịn được cảm xúc chống đôi cấp trên không thể nói thường có chỉ có thể nói mỗi năm đều có như vậy mấy lần có mấy lần thậm chí còn bị ti ở sở trụ thật nhỏ nửa năm tiền lương hại hắn kém chút cơm đều không ăn nổi có trời mới biết kia là bao nhiêu thống khổ trải qua thế cho nên hiện tại làm cục trưởng đều không có trì hoa tới thế giới hội đồng bảo an u người s năm xuống phê toán, kia h n o nhiêu là lần đầu tiên tại đại chúng trong tầm mắt sử dụng năng lực trước đó chưa từng có nghe nói qua có người có thể khống chế thực vật hugh trầm mặc hai giây phía sau nói sơ bộ phán đoán Chỉ cái biết là cái này sở i giả người tại đối dễ cây lấy mẫu nghiên cứu đi sau hiện thời dài, kiện ê yêu trên lên u mẫu cứu sau luận năng nữ tính, Chúng nhà nay, những này dễ cây thời hạn không hề dài, trên lý luận không có khả năng lớn lên đến như tráng trình lực là là lấy lý thực thực thực có kịch hoặc học cây cây có khả hư hư thể thủ. hề thế một trợ ta vật độ. vị dễ dễ s dĩ nàng ngoại trừ có khả năng k h ô n g chế thực vật bên ngoài còn có thể có nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng thực vật năng lực đồng thời chúng ta không cách nào p h ả n đoán nàng là chỉ có thể khống chế cây t ố i cái này một loại thực vật còn là có thể khống chế tất cả thực vật Fuji chồng nói không thể phán đoán chính xác tình huống cứ dựa theo xấu nhất dự đoán đến tương đối nếu siêu đạo trích cái tên này giúp đỡ có khả năng điều khiển tất cả chủng loại thực vật đồng thời còn có thể nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng những thực vật này lời nói f u j i trong đầu đã tự động tạo ra một màn hình ảnh trong thành thị từng khoả đại thụ c h e trời vụt lên từ mặt đất hoa cỏ bùi gai tùy ý lớn lên trải rộng tại mỗi một góc người đi trên đường bị phi tốc lớn lên cành cây đâm rách thân thể nhà cao tầng bị đại thụ xuyên qua thành thị hóa là phế tích nhân loại hóa thành chất dinh dưỡng trái đất biến thành thực vật nhạc viên không được người này quá nguy hiểm nhất định phải nghiêm ngặt quản thúc f u j i bị tưởng tượng của mình kinh hãi suốt mồ hôi lạnh cả người không chỉ là trên trái đất uy hiếp còn có lần trước tại tiểu bang new mexico xuất hiện thần sấm sổ nhân loại tại trong vũ trụ từ trước đến nay liền không phải là cô độc đồng thời những này uy hiếp gần ngay trước mắt Kẻ sĩ giặc nghiên cứu nhất định phải tăng nhanh tiến độ có lẽ nên đi thúc giục thúc giục c á c duy cách tiến sĩ mau chóng động thân bất quá trước đó f u j i đình chỉ suy nghĩ chuyển hướng hữu nói hữu tất nhiên không có cách nào theo giám sát trong ghi chép truy t u n g siêu đạo trích kịch động tĩnh vậy liền trực tiếp đi cùng hắn tiếp xúc dừng một chút p u di lại lắc đầu nói không siêu đạo trích kịt cùng chúng ta trước đây biết rõ siêu năng lực giả không giống đơn giản tiếp xúc chú định không có tác dụng trực tiếp bắt hắn trở lại dỗ mạ nổ còn tại sở tắc bên người ẩn nút tạm thời không thể bại lộ ngươi đem cụ nườn cùng bạ tổng gọi trở về để bọn họ mang mười tên cấp năm ở trên đặc c ô n g hai ngày sau đến sở tắc triển lãm đi ẩn nút đi thật tốt chiếu cố một cái siêu đạo trích kịt có thể là triển lãm bên trên thị dân quá nhiều mà x i ẹ n tôn chỉ từ trước đến nay là muốn nút ở tầm mắt của mọi người bên ngoài hiệu trần trờ nói yên tâm đi hiệu vợ tổng cùng cụ nườn sẽ xử lý tốt p u di ngược lại là lòng tin trần đầy đúng trưởng quan bên kia trường đại học new y o r k đã lâm vào sôi trào trạng thái mọi người đều biết người trẻ tuổi thường thường đối các loại thu được người ánh mắt điểm nóng thời sự không có sức chống cự cùng loại tony cho siêu đạo trích kịch hạ chiến thư tin tức hiện nhiên sẽ tại ngay lập tức nóng này cả tòa sân trường gần như không có một cái học sinh lại không đàm luận y r ộ n g màn đại chiến siêu đạo trích kịch chủ đề không quản là ở đâu vị giáo sư trên lớp học đều như thế thế cho nên chương trình học hôm nay lên tới một nửa vô số giáo sư trực tiếp bãi công không làm nữa trường đại học new job bị ép nghỉ học ba ngày đợi đến cuộc phong ba này triệt để lắng lại phía sau khôi phục lại chương trình học Tình huống giống nhau tại New York các trường đại học bên trong phát sinh, nhất là tại danh giáo bên trong thường thấy nhất. Dù sao, không quá tốt trường học bên trong, thường thường huống giống nhau New bên sinh, danh bên không bên học học không quá quá giáo đại sao, York các có mức sẽ là Dù xem u đều Chuyển ấ mấy t thể dùng thành tích thúc trong. thể ít thể thế hót tháng、9. Trước sắc sinh. sinh, sư sinh sẽ sao? khắp học có ước học chứ học Có bác học có, có họ nhưng danh hơn khóa như Bọn đại giáo nơi lại ngươi dùng bên ngày nào bỏ bay để đây. ở mở máy x ra tony sợ tạc đối ngươi không phục l ắ m à cái này mới qua vài ngày nữa liền đăng báo khiêu chính ngươi chắt lơ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói hiếm thấy liên tục ba ngày nghỉ học mặt t h ì sơn thư thư phục phục nằm trên ghế s a lon xem tv xem như huấn luyện sau khi điều chỉnh kết quả vừa mở ra tv tất cả đều là t o n y mặt dù sao siêu đạo trích kịch xuất đạo đến nay đây là lần thứ nhất có người công khai khiêu chiến đương nhiên sẽ trở thành lớn nhất tiêu điểm ngày trước giống cái gì đ ã gẹt cái gì kính tỉn h đều là tại hắc đạo bên trong treo dài trên trời hy vọng có thể được đến siêu đạo trích kịch tình báo hoặc là trực tiếp làm rơi hắn đáng tiếc qua thời gian dài như vậy kết quả không có một sát thủ tìm tới mặt thị rồng t r e o thưởng từ đầu đến c u ố i treo ở danh s á c h b ê n trên, l ạ i không n g ư ờ i có thể cầm tới, đều n h h thành a n n g h i ệ p dưới t ra u thuyết. u y ề n Liên q n tới siêu đạo trích kỳ thật không là đa dạng, c ó người nói kỳ là cái có t h ể tổ ù y chức danh c ư n g tóm l ờ i chính là c h ô n g ai có t h á nói còn c n g ư ờ nói siêu đạo trích kỳ thật không chỉ một kỳ là một tổ chức danh sưng ơ tóm lại chính là không ai có thể nói ra siêu đạo trích kỳ thật không chỉ một k n là một c tổ chức danh sưng tóm lại còn không chịu bỏ qua sao. mặt thì sợ đột nhiên cảm giác được thật là phiền phức mặc dù đã sớm dự đoán qua hiện tại tình trạng này thế nhưng không nghĩ tới tôn y thế mà cao điệu như vậy còn thả ra của ý n u loại bảo vật vô giá này tới làm mùi nhử ý n u thường có m u ố n bèn óp lì tật danh sưng là trên thế giới lưu truyền cổ xưa nhất kim cương một trong truyền thuyết đã có ba ngàn năm ở trên lịch sử nhưng không có người biết rõ thật giả bởi vì có thể khảo chứng sớm nhất ghi chép là tại công nguyên năm một nghìn ba trăm linh bốn dù là như vậy lưu truyền hơn bảy trăm năm xem như bảo thạch đến nói vẫn là một đoạn không ngắn tuổi thọ ấn độ giáo kinh văn bên trong có dạng này một đoạn văn tự để diễn tả của ý n người nào nắm giữ nó người nào liền nắm giữ toàn bộ thế giới người nào nắm giữ nó người nào liền phải tiếp nhận nó mang đến tai nạn duy có thượng đế hoặc một vị nữ nhân nắm giữ nó mới sẽ không tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào đương nhiên bình thường loại này ghi chép phần lớn là lời nói vô căn cứ trên thế giới có danh tiếng đại bảo thạch bình thường đều có cái gì đáng sợ người liền rủa nếu là không thể cho người dẫn tới không may cũng không có tư cách gọi là quý b á o bảo thạch bất quá h u y nủ thật là có điểm tám ô n mặt thị sởn tại tìm đọc đại lượng tư liệu về sau phát hiện cuộc y nủ lại là hạ t khi còn tại thế theo nước anh lưu chuyển đến trên tay h ắ n khi đó đang đứng ở nhị chiến khẩn trương nhất thời điểm vô số bảo vật chân quý đều là tại lúc này lưu lạc đến các nơi trên thế giới c ủ a h i nù chỉ là một trong số đó mà thôi kỳ quái một chút ngay tại ở làm hạ v t được đến của h i nù về sau trùng hợp chính là s ở tắc công nghiệp phi tốc phát triển thời gian cuối cùng phát triển thành trên thế giới lớn nhất súng đạn công ty mà còn hạ v t cuối cùng cũng xác thực chết oan chết thuồng đây quả thực xác minh của h i nù người rủa mặt thì s m u ố n là không nguyện ý tin tưởng bảo thạch mang tới vật rủi nhưng cái này thế giới chuyện tranh mỹ tất cả đều có khả năng phía trước còn trải qua có ma lực tỉ mù dù bị lưu truyền nhiều năm như vậy của hãy nù có cái gì sức mạnh bí ẩn khó l ư ợ n g thật không có gì lạ ngươi định làm như thế nào tiếp thu khiêu chiến của hắn sao chắc lơ nhìn xem mặt thị sơn hỏi không phải vậy đâu lần đầu có người công khai đối ta hạ chiến thư ta nếu là khiết đảm chẳng phải là không duyên hữu cớ bị người xem t h ư ờ n g húng chi của hãy nù đáng giá một t r ộ n mặt thị sơn đương nhiên nói đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi y dòng man lần trước đã cơ bản thăm dò ngươi thủ đoạn hôm nay cao điệu như vậy tuyên chiến hiện nhiên đã có mười phần lòng tin mà còn bặt mặn rất có thể cũng sẽ xuất hiện lần nữa ngươi sẽ không phải quên đi trước mấy ngày kém chút bị hắn để lộ mặt nạ、à. nếu là không có gọi gợn ý vi hỗ trợ ngươi đã sớm không làm được siêu đạo trích c h a t lơ nghiêng mắt đối mặt thì sờn nói yên tâm đi ta phía trước là không nghĩ tới bặt mạng có thể chế tạo ra áp chế ma pháp trang bị mà còn tựa hồ liền bú lệ tìm đều bị hắn đã nhận ra thật là một cái kẻ đáng sợ mặt thì sờn ra hiệu c h a t lơ chính mình không quan hệ bất quá tục ngữ nói tốt lúc này không giống ngày xưa hiện tại ta hoàn toàn chắc chắn chiến thắng bọn họ ha ha hy vọng ngươi nghỉ tất v ó p h ầ ngỏ sẽ không lại bị bặt mạng tìm ra phá giải biện pháp c h a t t e không có bị mặt thì sờn tự tin lây nhiễm c h a t t e có một chút ngươi nói không sai nếu không có bà mẹ l à hỗ trợ ta liền nguy hiểm sở dĩ lần hành động này ngươi phải giúp ta mặt thị sơn nghiêm túc đối chát lơ nói ồ ngươi cuối cùng cũng muốn cầu người hỗ trợ sao ngươi hy vọng ta làm những gì sẽ không phải lại giống lần trước như vậy đi nếu là lời nói ta không phải giúp ngươi chạy cái này chân chát lơ hoài nghi nói ngay vậy mặt thị sơn một trận xấu hổ hắn biết do chát lơ nói là chính mình để nó đi dò xét sở tặc triển lãm con đường không nghĩ tới sẽ nhớ đến bây giờ không đương nhiên sẽ không sở tặc triển lãm tình huống chúng ta đã biết do rất rõ ràng nói đi ngươi đến cùng muốn để ta làm gì chất lơ ngươi sẽ lái máy bay trực thăng sao mắt thị sơn một mặt ngưng trọng hỏi chất lơ hôm sau trong đêm sơ tắc triển lãm là một trận duy trì liên tục nguyên một năm long trọng khoa học kỹ thuật triển lãm gần như mỗi ngày đều sẽ có vô số người tới đây tham quan hoa tự nghĩ v ị chế tạo ra cái tiêu m ấ y đạo to lớn dễ z hiện tại đã trở thành triển lãm mới cảnh điểm từ khi tony tin tức tuân ra đến về sau chúng ta rót giờ cục trưởng tính t ì n h cũng bạo hắn c ư ỡ n g ép đem đại lượng nhân viên cảnh sát p h ả i đến triển lãm bên trong đóng giữ mà còn trên trời còn ăn bài mấy chục khung cảnh dụng máy bay trực thăng qua lại tuần tra thủ bút này so gở cờ giờ lớn thêm không ít ngươi xác định siêu đạo trích kích sẽ đến sao ta cảm giác chính mình như cái đồ ngốc đồng dạng tại tin tức bên trên đối với không khí tuyên chiến phàm là một cái chỉ số ở quy người bình thường đều biết rõ của hãy nụ là cái mội nhự đây là một cái nhằm vào h ắ n cảm ấy nếu mà ta là siêu đạo trích kích ta liền căn bản sẽ không để ý tới chuyện này trung tâm nhà triển lãm hậu trường tony đối v ớ bẹp cỡ phàn là nói không ngươi biết mà còn ngươi sẽ ngay lập tức liền chạy tới người khiêu chiến trước mặt bởi vì ngươi coi trọng mặt mũi của mình liền cùng coi trọng sinh mệnh của mình đồng dạng bẹp cỡ vô tình đâm xuyên hắn đây không phải là trọng điểm ý của ta là ngày mai sẽ là cỏ hĩ nụ triển lãm thời điểm thế nhưng hiện nay ở siêu đạo trích kịch vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào chính là kia cái gì t h ư thông báo hắn mỗi lần phạm án phía trước đều nhất định sẽ phát món đồ kia nhưng bây giờ không có cái này chẳng phải mang ý nghĩa hắn sẽ không tới tony ý nghĩ không phải không có lý tệp t ỡ cũng có chút đắn đỏ khó định là đi e sen gần nẹ mẹn đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một đạo ôn nhuận d ọ g nam đó chính là siêu đạo trích kịch tâm thanh tony cùng tệp c t lẫn nhau không hẹn mà cùng hướng ra phía ngoài chạy đi hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm lẻ năm giết thử tony cùng em bất n ờ chạy ra bên ngoài sân liền nhìn thấy khán giả cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời nhìn hướng cùng một cái phương hướng hai người theo tầm mắt của bọn hắn nhìn lại chỉ thấy lộ thiên thức trung tâm nhà triển lãm chính diện con phố kia đạo trên không tại hai tòa nhà cao tầng đại lâu vị trí trung tâm chẳng biết lúc nào sinh ra một đoàn khói từ bên trong còn có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng người liên tưởng đến vừa rồi siêu đạo trích kỳ tâm thanh hiển nhiên trong sương khói chính là hắn tony hắn tới em bất n kinh hỉ nói đúng vậy à thế nhưng hôm nay cũng không phải giao hẹn thời gian hắn đến sớm một ngày tony cảm thấy có chút kỳ quái mời các vị khán giả tha thứ ta mạo mội trước đến bởi vì sợ t ạ c tiên sinh khiêu chiến quá vội vàng sở dĩ ta chưa kịp chuẩn bị thư thông báo cái này thật sự là quá thất lễ khói rất nhanh tán đi siêu đạo trích kịt bóng dáng quả nhiên xuất hiện nhưng khiến người khiếp sợ là hắn thế mà tại không trung đứng v ữ n g không có bất kỳ cái gì chống đỡ cánh l ư ợ n cũng không có mở ra siêu đạo trích kịt cứ như vậy thẳng tắp đứng tại trên trời phảng phất tại dưới chân của hắn có một tầng nhìn không thấy sàn nhà nhưng người, người đều biết rõ đây là chuyện tuyệt đối không thể nào a a a a a a a siêu đạo trích、kịch. vô số người phát ra kinh hô cùng thét lên bởi vì người trước mắt hiện ra chính là kỳ tích khó mà tin nổi sở dĩ ta hôm nay đến chính là vì nói cho mọi người tại hạ tiếp thu sở tạc tiên sinh khiêu chiến bởi vì không có gửi ra thư thông báo mọi người liền không có cách nào đoán ra kế hoạch của ta cái này rất không công bằng chỉ nghe siêu đạo trích kịch c h ầ m rãi mở miệng dùng nhất ôn nhuận lễ độ giọng nói nói ra t i ê u ngạo nhất lời nói sở dĩ hôm nay ngoại trừ đáp lại sở tạc tiên sinh khiêu chiến bên ngoài cũng là vì làm cái nho nhỏ diễn thử do cục trưởng thấy cảnh này lập tức chú ý tới kịp ở vào hai tòa nhà cao tầng ở giữa đồng thời độ cao so hai tòa kiến trúc muốn hơi thấp một chút lập tức nghĩ đến cái gì siêu đạo trích kịp ta đã xem thấu người cho siếc rót giờ lộ ra đắc ý nụ cười mau phái hai đội người phân biệt đến cái kia hai tòa kiến trúc mái nhà đi hắn chắc chắn là sử dụng tơ thép kết nối hai tòa kiến trúc sau đó ở giữa đem chính mình treo lên rất nhanh hắn phái đi lên hai đội nhân viên cảnh sát l i ề n phát tới báo cáo trường quan chúng ta ở phía trên không phát hiện chút gì vô luận là k ị dưới chân còn là mái nhà rào chắn bên trên đều không có tơ thép có lẽ là thượng đế cho rằng vẹn vẹn hai tiểu đội thủ hạ báo cáo không cách nào bỏ đi rót giờ tự tin sở dĩ lúc này vừa vặn có một khung cảnh d ụ n g máy bay trực thăng d ừ n g ở siêu đạo t r í c h kịch ngay phía trên c h ó i mắt đèn pha chiếu ở siêu đạo t r í c h kịch trên thân nơi này là máy bay số bảy không có ở siêu đạo t r í c h kịch trên thân phát hiện tơ thép cái gì cái này sao có thể rót giờ không thể tin nói mặc dù không biết siêu đạo t r í c h kịch có phải là thật hay không biết bay thế nhưng hắn cứ như vậy rõ ràng d ừ n g ở phía trên quả thực chính là một cái bia sống bình tĩnh mà xem xét rót giờ trong lòng vô cùng muốn ra lệnh một tiếng tất cả mọi người hướng k ị nổ súng hắn cũng không tin cái này siêu đạo trích kịch đ ụ c thể p h ả m thai còn có thể không sợ viên đạn hay sao nhưng tony sợ t ạ c thái độ làm cho rót giờ không thể không thận trọng mặc dù lần này tony lần đầu tiên đồng ý để cảnh sát hiệp trợ bảo hộ của hãy đủ nhưng đưa ra một cái cứng nhắc điều kiện đó chính là không quản phát sinh cái gì tình huống n h ữ n g cảnh sát này đều không cho phép chủ động nổ súng trừ phi kịch công kích trước bọn họ lý do rất đơn giản tony nói triển lãm bên trong người bình thường số lượng khổng lồ sát thương cướp có quá nguy hiểm rất dễ dàng ngộ thương đến người bình thường đồng thời tony còn vô cùng cường ngạnh đẹp mắt nói nếu có người dám dẫn đầu nổ súng hắm liền để người kia trực tiếp t h ấ nghiệp băng vào sở ta ạ c công nghiệp lực vừa mới nhìn thấy cái gì thượng đế a mời ngài nói cho ta đây không phải là thật ta chắc chắn là đang nằm mơ chính đang g rót giờ phiền muộn đến không thể thở nổi thời điểm khán giả có một lần buộc phát ra kinh hô mà còn lần này âm thanh xa so với lần trước càng lớn càng r u n động bởi vì nguyên bản thẳng tắp đứng vững siêu đạo trích kịch động chỉ nhìn siêu đạo trích kịch tại không có vật gì không khí bên trên bình tĩnh tự nhiên bước một bước về phía trước làm bước chân phóng ra đồng thời trên bầu trời thế mà thật chuyển đến đạn một tiếng cái này cũng chưa hết bước ra một bước về sau siêu đạo trích kịch lần nữa bước về phía trước một bước lại phát ra một đạo tiếng bước chân thanh âm kia thanh thúy mà quen thuộc cùng bình thường trên mặt đất đi bộ không có một chút khác nhau hô các vị khán giả xem ra ta biểu diễn còn không, tính xấu, không phải sao siêu đạo trích k ị khẽ mỉm cười nói đây tuyệt đối là đời ta nhìn qua hoàn mỹ nhất đặc sắc nhất mà thuật biểu diễn mấy vạn tên khán giả t r ă n miệng một lời ta nhớ ra rồi siêu đạo trích kịch trước đây liền biểu diễn qua đồng dạng ma thuật thật sao là ở nơi nào diễn xuất vì cái gì ta chưa nghe nói qua đông nhiên trong đám người có không ít người cảm thấy siêu đạo trích kịch lần này biểu diễn ma thuật khá quen t i ế a là tại gõ thảm ế lìa bét nữ hoàng tới chơi thời điểm cuối cùng có người nhớ tới là ở nơi nào nhìn thấy một màn này lần kia siêu đạo trích kịch chính là dùng loại phương thức này đem tỉ mụ rủ bị trả lại cho nữ vương bệ h ạ là cái này chân chính k ô n g chung dạo bước ma thuật siêu đạo trích kịch tựa hồ rất vương lòng bộ dáng hai cánh tay cắm ở trong túi quần bắt đầu không ngừng tại không trung đi từng bước một tới gần trung tâm nhà triển lãm chỉ có từng đạo tiếng bước chân theo trên không chuyền đến tony người biết rõ siêu đạo trích k ị c h là thế nào làm đến ở trên trời đi sao tờ nhìn xem một màn k i n h người tay nhỏ nhịn không được bịt miệng lại ta không biết nhưng nghĩ đến hẳn là cũng chính là dùng tơ thép hoặc là cái gì khác thủ pháp à, có lẽ cái kia tơ thép mảnh đến để nhìn bằng mắt thường không thấy cũng khó nói tony hoàn toàn thất vọng gia v ì hẳn là có thể trực tiếp quét hình ra tơ thép ở trên người hắn địa phương nào nhưng ta hôm nay không có mặc chiến y tới trí tuệ nhân tạo mạnh hơn cũng không phải không gì không biết thần quét hình kiểm tra đo lường cuối cùng là phải dựa vào phần cứng đến hoàn thành huống hồ chúng ta muốn hắn tới cũng không phải thật muốn cùng hắn quyết đấu y nụ đồ chơi kia đ ố i ta vốn là không có tác dụng gì trực tiếp đưa cho hắn cũng không có việc gì ta chỉ hy vọng hắn thật sẽ giống ngươi nói đồng dạng biết rõ giải quyết như thế nào ngộ độc bạ lạ đi ủ m vấn đề tony nói là thật tâm l ờ i nói bất quá nếu là siêu đạo trích thì không hề biết rõ làm sao điều trị ngộ độc bạ lạ đi ủ m vậy thì không phải là chuyện như thế ngoại trừ tin tưởng hắn bên ngoài chúng ta bây giờ còn có lựa chọn khác sao em hỏi ngươi nói đúng ta không có lựa chọn nào khác tony đồng ý nói chuyến hot tháng chín c h ư n một trăm linh sáu c h á t l ơ c h á t l ơ c h á t l ơ r lái phi cơ c h á t l ơ đạp đạp đạp theo từng đạo tiếng bước chân chuyên r a siêu đạo trích kịch cuối cùng đi tới trung tâm nhà triển lãm ngay phía trên tổng cộng hai trăm l i n khoảng cách nhưng đi hơn ba phút đồng hồ bởi vì siêu đạo trích kịch bộ pháp không nhanh không chậm mỗi một bước đều tinh chuẩn khống chế tại một mét lúc này toàn trường đã lặng ngắt như tờ tất cả mọi người đắm chìm tại không trung dạo bước mang tới rung động bên trong h ô đi máy n diễn liền thử bay số bảy bên trên khởi xuống siêu đạo trích trang phục đồng thời thay đổi lưu dót đồng phục cảnh sát mặt thị sơn đối điều khiển máy bay trực thăng chatler ư ờ i nói chỉ thấy chatler ngồi tại trên ghế lái hai cái vớt cho cầm thật chặt thao tắc cán đến mức hai cái chân sau bởi vì chiều cao vấn đề không có cách nào dẫm lên trên bàn đạp sở dĩ mặt thị sơn chuyên môn giúp nó làm một đôi chân sau máy móc tay chân giả để nó có khả năng thuận lợi điều khiển máy bay trực thăng đối mặt mặt thị sơn khen ngợi chất lơ không nói một lời chỉ là một lòng điều khiển máy bay trực thăng máy bay số bảy siêu đạo trích kịch biến mất có phát hiện hay không cái gì dị trạng đ ỗ n g nhiên bộ đ à m bên trong vang lên rót giờ âm thanh chất lơ bình tĩnh hồi đáp tất cả bình thường trưởng quan không có phát hiện siêu đạo trích kịch vết tích phức cái này kịch vì sao lại khó chơi như vậy máy bay số bảy tiếp tục tuần tra đúng trưởng quan mặt thị sơn ở phía sau đối chắt lơ đưa ra một cái ngón tay cái chắt lơ liếc xéo hắn một cái ha ha đừng như vậy bạn đồng nghiệp chúng ta là tốt nhất cộng tác ha ha nếu mà ta đem ngươi làm ra sự tình khiếu nại đến động vật bảo hộ hiệp hội ngươi đoán ngươi sẽ như thế nào chắt lơ tức giận nói Khục, ngươi không phải bình thường chó chắt lơ những nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói hẳn không phải là chuyện ghê gớm gì mặt thị sơn nhẹ nhàng t h n g hắn một cái nói đạo lý ta đều hiểu thế nhưng ngươi sẽ không phải là muốn để ta đến một mực điều khiển máy bay trực thăng a ngay vậy mặt thị sơn bất đắc dĩ cười một tiếng tốt ta tiếp xuống để cho ta tới mở ngươi còn là thật tốt làm một con chó đi nếu mà thu đội thời điểm để bọn họ nhìn thấy điều khiển máy bay số bảy chính là một con chó vậy coi như không dễ chơi chắt lơ trước hết để cho máy bay trực thăng lơ lửng ở trên trời sau đó mạt thị sơn cấp tốc đưa nó theo trên ghế lái ôm lấy sau đó chính mình ngồi lên máy bay trực thăng tiếp tục bay về phía trước máy bay số bảy ngươi vừa rồi làm sao đột nhiên ngừng là xảy ra chuyện gì sao lúc này, bộ lại lên. Lần này là số chín cơ hội người điều khiển hắn vừa vặn liền tại máy bay số bảy phía sau cách đó không xa yên tâm đi nơi này mọi chuyện đều tốt ta vừa rồi chỉ là nhìn thấy một con chim theo bên cạnh bay đi mà thôi mặt thị sơn dùng bộ này máy bay trực thăng nguyên bản người điều khiển âm thanh hồi đáp nơi này có chim a trời ạ vậy chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút tốc độ phi hành không thể quá nhanh đúng vậy bạn đồng nghiệp ta biết rõ nên làm như thế nào mặt thị sơn cùng đối phương đơn giản hàn huyên vài câu về sau trò chuyện liền kết thúc nói máy bay số bảy nguyên bản người điều khiển mặt thị sơn đương nhiên không có khả năng đem người giam cầm hai ngày mà là sớm tại ngày hôm qua tony truyền đạt chiến thư về sau mặt thị sơn thương lượng với chát lơ tốt kế hoạch hành động sau đó bọn họ liền chọn lựa một cái thích hợp nhất mục tiêu cũng chính là máy bay số bảy người điều khiển căn cứ cả ngày hôm qua điều tra mặt t h ì sơn biết rõ cái này người điều khiển tại đồng sự bên trong trên cơ bản là một cái tiểu trong suốt không tính rất nổi bật cũng không tính cực kỳ cãi bắc cả điều khiển kinh nghiệm xem như là tương đối phong phú thiếu sót chính là hắn là một cái không thế nào am hiểu xã giao g i a hỏa nhưng có một chút vô cùng đáng giá lợi dụng đó chính là người này phi thường yêu thích lữ hành chỉ cần có hai ngày trở lên nghỉ hắn liền sẽ chạy đến xung quanh những thành thị khác hoặc là vùng ngoại ô đồng ruộng đi hưởng thụ một mình hắn tự do thời gian thế là mặt thị sơn liền ngụy trang thành rót giờ cục trưởng đối tên này người điều khiển lớn thêm t á n thưởng sau đó đặc biệt cho hắn thả bảy ngày kỳ nghỉ lại sau đó người anh em này liền ngựa không dừng vó chạy đến tiểu bang ẩn xỉ van i ạ đi nghỉ phép thế là mặt thị sơn liền thay thế máy bay số bảy người điều khiển thân phận bên kia sợ tặc triển lãm bên trong nào đó tòa nhà kiến trúc mái nhà ẩn nút mười hai cái trên người mặc quần áo bó màu đen người c ù n s ầ n vừa mới siêu đạo trích kịch biểu diễn không trung giáp ước ngươi nhìn ra manh mối gì sao một tên lưng beo thanh cung trung niên nam nhân đôi một cái k h á chân tóc siêu cao trung niên nam nhân hỏi c đồng thời hạ tổng cũng có thể thuần thục vận dụng đã biết tất cả xuống ống thậm chí so tuyệt đại đa số người đều mạnh hơn nhiều lắm ít nhất tại đánh lén bên trên hạ tật tuyệt đối là xì ẻn đệ nhất tay b á n tỉa đáng tiếc hắn chỉ thích hắn cung tiễn mà đứng tại vạn tông bên cạnh thi đ ỗ tê tuyến trung niên nam nhân dĩ nhiên chính là p h i ê u c ù n s ầ n đừng nhìn cù nượn chân tóc cao không chừng ngày nào liền hói đầu cũng đừng nhìn hắn luôn là mỉm cười một bộ người hiền lành bộ dạng trên thực tế tại đặc công chuyên nghiệp bên trên cù nượn thậm chí so v ạ n tông đều muốn ưu tú hơn hai người cùng là cấp bảy đặc công nhưng vạn tông chỉ là chiến đấu viên cù nượn nhưng thường thường xem như quan chỉ huy ở trong đó c h lệchắc h ẳ n không khó coi ra tại xì cú n ư ờ n là bị f u j i ca tụng là đặc công mô bản tồn tại đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể được đến minh hạnh đặc biệt ta không nhìn ra được ngoại trừ sử dụng tơ thép bên ngoài ta muốn không ra còn có cái gì biện pháp có thể làm được để người đứng tại không trung thế nhưng đi liền không khả năng là sử dụng tơ thép cú n ư ờ n lắc đầu nói khả năng duy nhất chính là siêu đạo trích kịch vừa mới dùng da hắn siêu năng lực xác thực không có càng thêm giải thích hợp lý và tống nhẹ gật đầu đồng ý cú n ư ờ n ý nghĩ sau đó lại hỏi căn cứ chúng ta phía trước được đến tình báo siêu đạo trích kịch có siêu năng lực hư hư thực, thực có p h â lửa di động cao tốc hoặc thay đổi giọng nói thay đổi khuôn mặt hiện tại còn muốn tăng thêm một cái phi hành cùng sẩn trong chúng ta ngươi là tiếp xúc những n à y siêu nhiên hiện tượng nhiều nhất chỉ có ngươi có thể cung cấp quý g i á ý kiến nói thật ta không biết ba tổng cụ nườn thở dài nói ta trước đây chưa từng thấy cùng loại siêu đạo trích kích loại tình huống này ý của ta là trước đây xuất hiện qua siêu năng lực giả đại đa số đều chỉ có một cái siêu năng lực tối đa cũng sẽ không vượt qua hai cái mà còn hai cái này siêu năng lực ở giữa là có liên hệ thế nhưng siêu đạo trích kích chuyến hot tháng chín chương một trăm linh bảy bặt mãn phát hiện siêu đạo trích ký không giống với ngày trước chúng ta biết rõ bất kỳ một cái nào siêu năng lực giả hắn rất nhiều loại năng lực chúng ta không có cách nào xác định là không phải siêu năng lực cù n ư ợ n giọng nói ngưng trọng nói hắn có thể biết biến hình có thể biết thay đổi giọng nói có thể biết phun lửa có thể biết thuần hấn di có thể biết phi hành cũng có thể sẽ cái gì khác chúng ta còn không biết năng lực đặc thù chúng ta có thể biết rõ chính là siêu đạo trích ký nắm giữ những n à y kỹ năng lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì liên quan trên lý luận hẳn là không thể lại đồng thời xuất hiện tại trên thân một người có thể hiện thực là thật sự là hắn cái gì cũng biết pa tông hỏi đúng vậy hắn mỗi một lần xuất hiện đều biết biểu hiện ra năng lực mới không có người biết do hắn đến cùng đều biết thứ gì có lẽ hắn thật cái gì cũng biết cũng nói không chính xác c ú nượn cảm t h ắ n nói những cái kia thật đều là siêu năng lực sao vạ tống lần nữa phát ra nghi vấn ý của ta là siêu đạo trích kịch mặc dù biểu hiện ra phun lửa siêu năng lực thế nhưng hắn chỉ sử dụng qua một lần không phải sao mà còn cũng không phải trong chiến đấu sử dụng như vậy có thể hay không giống f b cùng kia suy đoán như thế hắn kỳ thật chỉ là một cái giỏi về hoạt dụng hóa học chi thức quy cao nhà ảo thuật những cái kia chẳng qua là một lần lại đơn thuần bất quá vật chất tự đốt hiện tượng cũng khó nói đó là không có khả năng c ú nương ngắt lời nói có chuyện ngươi không biết liền tại tị mụ du bị sự kiện sau đó không lâu cục trưởng liền phái xìm mòn đến hiện trường đi thu thập tin tức kết quả nàng không phát hiện chút gì không có bất kỳ cái gì phản ứng hóa học dấu hiệu cũng không có không nên có vật chất l i ề u tại hiện trường d ẹ m m à xìm mòn ta nhớ kỹ nàng tựa như là cấp năm hậu cần đặc công ba t ổ n g nói với c ú nương người cũng không có quá sâu ấn tượng nàng là xì ẻn tốt nhất sinh vật học hóa học cùng chuyên gia y học nếu mà nàng nói đây không phải là lợi dụng hóa học nguyên lý làm đến vậy liền chắc chắn không phải cụ nương cơi nói đây cũng là vì cái gì cục trưởng và ta đều như thế vững tin siêu đạo trích kịch là siêu năng lực giả nguyên nhân vạ tổng cuối cùng minh bạch cù nườn đối kịch năng lực nghi ngờ、ừ. liên quan tới siêu đạo trích kịch có thể sử dụng những này khác biệt chủng loại siêu năng lực có lẽ ta có một ít phỏng đoán nói n g h e một chút tại trong truyền thuyết không phải có một đám thần kỳ người chỉ cần nghiệm niệm chú ngữ liền có thể thực hiện đủ kiểu kỳ tích cũng chính là ma pháp vạ tổng tràn đầy nghiêm túc nói ra ý nghĩ của mình nghe xong vạ tổng lời nói cù nườn h ị n không được bật cười ha ha bà tổng ta thích ngươi hài hước thế nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi cái này thế giới không có ma pháp chỉ ích tạ、si、từng thấy cái thứ cái sư.、Ach. Johnny English không tính ngày mai sẽ là chúng ta chính thức hành động thời gian cục trưởng xuống tử mệnh lệnh nhất thiết phải bắt sống siêu đạo chicky hành động của chúng ta không thể ở trước công chúng tiến hành cho nên chúng ta muốn chờ đến kịch thành công trộm đến của hãy đủ phía sau lại hành động nếu mà hắn thất bại kia dĩ nhiên càng tốt hơn chúng ta có thể thông qua phía trên quan hệ đem siêu đạo trích kịch chuyển rời đến cn cù n ư ờ n g đem các đội viên tất cả đều tụ tập lại một chỗ bắt đầu làm sau cùng nói rõ thế nhưng chúng ta không thể để cho những cảnh sát kia nổ súng nếu không bất luận là chọc g i ậ n siêu đạo trích kịch còn là giết chết hắn đối với chúng ta đến nói đều không phải một chuyện tốt sở dĩ ta đã cùng cục trưởng báo cáo qua ngày mai rót giờ sẽ tiếp vào tư pháp bộ điện thoại nghiêm lệnh hắn không cho phép tại triển lãm phạm vi bên trong nổ súng giao phó xong về sau cn chi tiểu đội này liền biến mất tại hát cám bên trong bên kia đệm tợ phụ tá riêng tóc đỏ mỹ nữ nạ tạ ly cũng chính là xì n cấp mười đặc công nạ tạ xạ r ồ mạ nổ lúc này chính bản thân chỗ một cái không người gian phòng bên trong tại cùng cấp trên của mình n i d fuji tiến hành trò chuyện tony sở t ạ c gần nhất hành vi vô cùng cổ quái hắn thường thường đơn độc cùng đệm tợ một mình không cho bất luận kẻ nào tới gần liền ta cũng không cách nào xác định bọn họ đến cùng đàng thương lượng thứ gì nạ tạ xạ ngươi tại sở tặc công nghiệp ở cũng có một đoạn thời gian đối với cái này ngươi thấy thế nào sở tác ngộ độc bạ lạ đi ùn sự tình cơ bản có thể xác nhận là thật mà còn hắn hiện tại triệu chứng đã đến vô cùng nghiêm trọng trình độ ngộ độc bạ lạ đi ùn phía sau sinh ra máu độc đã lưu thông hắn hơn phân nửa thân thể nạ tạ xạ đem chính mình nhìn thấy tình hình nói cho f u j i ta cho rằng sở tạ hiện tại đã đối sinh mệnh của mình không ôm hy vọng sở gì hắn bắt đầu hướng tệp tợ b ả n giao hậu sự đích thật là hợp lý phán đoán xem ra ta nhất định phải nhanh ra mặt mới được ân l i ê n chờ ngày mai siêu đạo trích kịch sự tình kết thúc về sau người đem tô ni hành trình nói cho ta ta đi tìm hắn thật tốt nói chuyện Fuji nguồn, người tại trong mắt thâm thúy không thể nhất ra ngoạn không nhận chỉ có liền ú c tuyệt vọng m ớ sẽ l i u l ĩ h muốn m cứu còn n bắt lấy còn có ạ giống cũng chỉ có t ạ dưới tình h u như với ậ y người m sẽ chân chính cảm kích cứu hắn người. Liên giống với tony sợ tắc loại này kiêu ngạo đến tận xương tùy người nhất định phải tại hắn nhất tuyệt vọng cho trợ rút hắn mới sẽ cảm ơn fu j i trợ rút đồng thời cũng liền dễ dàng hơn fu j i k h ô n g chế không có vấn đề trưởng quan cho chuyện cúc máy thời gian rất nhanh liền đi tới sau nửa đêm lúc này sợ tắc triển lãm đã qua đóng quán thời gian to như vậy triển lãm bên trong không a y ánh đèn toàn bộ dập tắt cả tòa triển lãm đều lâm vào hát cám cùng yên tĩnh bên trong không biết qua bao lâu một đạo bóng người màu đen đột nhiên đắp xuống cái nào đó kiến trúc mái nhà sau đó tại trên lầu chót bốn phía con s á t đạo nhân ảnh này hành động không có phát ra một chút tiếng vang hắn tựa như cùng hắc cám hòa thành một thể không có chút nào không hài hòa cảm giác xung quanh y ê n t ĩ n h đáng sợ ngoại trừ bật m ạ n trên thế giới không có người thứ hai nắm giữ loại khí chất này chỉ thấy bật m ạ n tại trên lầu chót cẩn thận tìm kiếm manh mối vì phá giải ra siêu đạo trích kỷ không t r u n g dạo bước không sai nhà này kiến trúc chính là siêu đạo trích kỷ xuất hiện lúc hai bên kiến trúc một trong số đó thông qua mũ rơi nhìn ban đêm công năng bạt mạn không cần ánh đèn hoặc là đèn tin cũng có thể thấy rõ trong bóng tối tất cả nếu màn i ư u dót đồn cảnh sát cảnh sát thị lực bình thường như vậy tại khoảng cách gần như vậy không có khả năng không nhìn thấy siêu đạo trích kịch dưới chân tơ thép bạt mạn đi đến mái nhà rào chắn nhìn xuống nhìn phía sau nghĩ đến nếu mà không phải dưới chân có tơ thép lời nói vậy cũng chỉ có thể là trên bờ vai thẳng đứng treo tơ thép tại máy bay trực thăng đèn pha bên dưới xác thực rất khó chú ý tới nghĩ đi nghĩ lại bạt mạn chầm rãi ngồi sổn người xuống đem mỗi một, cây lan can đều kiểm tra một lần cuối cùng hạ tại một cái lan can dưới đáy phát hiện kỳ quái vết tr nếu là như vậy như vậy đối diện cũng có thể có đồng dạng vết tích bặt mạn không nói hai lời lập tức chạy tới đối diện kiến trúc mái nhà quả nhiên tại đồng dạng địa phương phát hiện vết chảy nguyên lai、like、là chuyện như vậy hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chưng một trăm linh tám bị phá giải không trung dạng bước ngày hôm sau khoảng cách nửa đêm mười hai giờ còn mấy phút nữa sơ tắc triển lãm trung tâm nhà triển lãm hậu trường tony cùng để p tờ ngay tại nói chuyện lúc này tony đã mặc vào sắt thép chiến y ngươi hẳn phải biết kế hoạch chúng ta một màn này là vì cái gì tệp tơ một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm tony sợ hắn tính tình đi lên liền làm ra cái gì không lý trí sự tình yên tâm đi、ép. nếu có một khả năng nhỏ nhoi lời nói ta đương nhiên không muốn chết nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là siêu đạo trích kịch thật biết rõ làm sao điều trị ngộ độc vạ lạ đi ủ m tony đem tay đ ắ p lên đ ệ p tờ b ả vai bên trên ra hiệu nàng yên tâm cho dù ta rất khó tin tưởng một cái kẻ trộm sẽ có bao nhiêu cường hóa học tri thức chỉ là ta hiện tại thật không có lựa chọn khác nếu mà cái kia con rơi muốn tới bắt hắn vậy cũng phải chờ ta được đến đáp án cuối cùng mới được c h ờ một chút ngươi mới vừa nói cái gì kèm tờ một cái đập xuống tony đắp lên trên bả vai mình tay kinh ngạc hỏi ngày hôm qua đêm khuya triển lãm toàn diện đóng quán về sau bặt mạn tới nơi này còn cẩn thận kiểm tra một lần siêu đạo trích kịch ban đầu đăng tràng thời gian hai bên kiến trúc nếu mà không phải ta tối hôm qua ngủ không yên tại chỗ này trong suốt cả đêm thật đúng là không biết hắn tới qua bởi vì thiết bị giám sát căn bản cũng không có đem hắn đập xuống tới rất rõ ràng bặt mạn đối siêu đạo trích kịch rất cố chấp mặc dù ta không biết đây là vì cái gì tony như thế nói đây không phải là ta muốn hỏi trọng điểm ngươi vừa mới câu nói kia rốt cuộc là ý gì ngươi chẳng lẽ muốn trợ giúp siêu đạo t r í c h k ị c h làm bặt mạn đi bắt hắn thời điểm đẹp vợ lông mày xít sao nhân lại n g ư ơ i điên rồi sao tony ta không có ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì nếu mà siêu đạo t r í c h k ị c h biết rõ cứu ta phương pháp cái kia để cho ta giúp hắn một lần lại có cái gì không thể tony không để ý mà hỏi vấn đề là làm mọi người nhìn thấy ý rộng man vì trợ giúp siêu đạo t r í c h k ị c h mà đi ngăn cản bặt mạn ngươi biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì sao không ta không phải là vì giúp siêu đạo t r í c h k ị c h ta là vì bặt mạn ngay vậy tony nhưng tự tin nợ nụ c ư tại gọ thảm b ặ t mạn còn là thứ nhất tội phạm truy nã tin tưởng g ờ cờ t ờ giờ g ọ t đ ồ n cục trưởng vô cùng thích để cho ta đến giúp hắn bắt đến Bạc mặt n Mạn nhất thời yên l n không g b i ế nên l à mạn sao đánh giá Tony đánh định giá nghĩ. Người cứ như vậy khẳng vậy ý cứ b c có thể phá giải ra siêu đạo trích kịch chúng ta liền sẽ vô ý thức nhận định siêu đạo trích kích trên đầu không có khả năng có đồ vật nhưng trên thực tế hắn vẹn vẹn chỉ cần tại ban đầu lợi dụng móng câu đem tơ thép treo ở hai bên kiến trúc trên lan can trước hết để cho chính mình tại hai tòa nhà kiến trúc bên trên treo lơ lửng giữa trời lúc này máy bay số bảy kịp thời xuất hiện tại kịch đỉnh đầu sau đó theo trên trực thăng dùng một căn khác tơ thép thẳng đứng kéo lại kích tiếp theo tại giót giờ thủ hạ còn chưa chạy tới mái nhà thời điểm đem hai bên kiến trúc trên lan can tơ thép thu hồi cứ như vậy bọn họ liền không có cách nào ở siêu đạo trích k í dưới chân hoặc là rào chắn bên trên tìm tới tơ thép có lẽ bọn họ lại cẩn thận điều tra một lần liền có thể phát hiện móng câu thu hồi lúc lưu tại trên lan can vết chầy nhưng ở lúc ấy dưới tình huống đó không có người sẽ tỉ mỉ đến mức này chớ đừng nói chi là kích đã tại trên trời đi d a o chắn bên trên có tơ thép khả năng liền cơ hồ bị chúng ta vô ý thức bài trừ mất nghe đến đó em tợ hiểu rõ gật gật đầu ngươi ngày hôm qua chú ý tới sao siêu đạo trích kích mỗi một b ư ớ c đều tinh chuẩn không sai lầm không chế tại một mét nhưng dùng chiều cao của hắn bình thường b ư ớ c b ư ớ c hẳn là tại sáu mươi cm đến bảy mươi cm ở giữa nói cách khác hắn cũng không phải là thật ở trên trời đi mà là từ máy bay trực thăng treo bay về phía trước tiếng bước chân cũng là sớm ghi chép tốt dùng loa phong thanh thả ra chỉ bất quá hắn diễn kỹ tinh xảo đến có thể lừa gạt tất cả mọi người con mắt mà thôi dù sao không quản kích giúp đỡ điều khiển máy bay trực thăng kỹ xảo lại làm sao cao cường cũng không có khả năng chính xác đến mỗi giây chỉ di động mấy chục cm đến b ư ớ c này không trung dạo bước bí quyết liền bị tony phá giải bảy tám phần đi gần nẹ mẹn. chúng ta lại gặp mặt đông nhiên siêu đạo trích kị tâm thanh theo bốn phương tám hướng vang lên tony cùng kệ p tợ lẫn nhau cùng một chỗ ngồi hậu trường thang máy lên lầu chót chỉ thấy một đoàn khói nổ lên siêu đạo trích kịch xuất hiện lần nữa tại cùng ngày hôm qua giống nhau vị trí kịch, kịch, kịch. đi qua siêu đạo trích kịch ngày hôm qua biểu diễn không trung dạo bước về sau mặt t h ì sởn tại lưu rót cuối cùng xem như là nắm giữ nhóm đầu tiên trung thực hội f a n hâm mộ làm siêu đạo trích kịch hiện thân về sau vô số người phát ra gieo họ cùng thét lên bọn họ cùng kêu lên hô hào kịch danh tự đ ậ p đ ậ p đ ậ p ngay trước mặt của mấy vạn người siêu đạo trích kịch lần nữa hiện ra ngày hôm qua giống nhau như lúc biểu diễn c ù n sởn siêu đạo trích kích đã xuất hiện ngay tại giám thị bên trong phu cận một tòa bí ẩn kiến trúc bên trên t ọ tổng tiềm phục tại phía trên nhìn chăm chú lên từng bước một hướng trung tâm nhà triển lãm đi đến siêu đạo trích kích một ư ơ i hai tên xì ẻ n tinh anh đặc công phân bố ở xung quanh từng cái ẩ nấp n nhà cao tầng bên trên có ngụy trang thành người bình thường có t h ì tiềm phục tại chướng ngại vật đằng sau đều không ngoại lệ khóa cứng siêu đạo trích kích từng cái phương hướng ta cũng nhìn thấy hắn hiện tại còn không phải chúng ta hành động thời gian tiếp tục bảo trì giám thị khoảng cách trung tâm nhà triển lãm một s m bên ngoài một tòa đại lâu mái nhà cụ nườn cầm trong tay một chi x u n g n ắ m nhìn chăm chú lên trung tâm nhà triển lãm mái nhà nơi đó có tony gặp gỡ cùng với rót giờ cục trưởng và hắn tinh anh bộ hạ đương nhiên còn có siêu đạo trích kịch mục tiêu lần này c ộ t h i n ụ viên này giá trị liên thành kim cương lúc này chính giữ gìn đang dùng đặc cấp cứng lại thủy tinh chế thành trong tủ kính khoe thủy tinh gắt gao cố định tại một cái rất có khoa học kỹ thuật cảm giác trên bàn chỉ cần nhẹ nhàng n h ấ n chốt mở cái bàn liền sẽ tự động rút vào dưới sàn nhà tiến vào dưới lầu chuyên môn phòng bảo tàng bên trong cù nươn mục đích cũng không phải là vì đánh lén tony hoặc là trong bọn họ cái nào mà là vì xác nhận nếu mà siêu đạo trích ký ị thật trộm đến của h ý nù vậy hắn tiếp x u ố n g sẽ đi hướng nào sợ tắc tiên sinh siêu đạo trích ký ngay ở phía trước ngươi đã mặc vào ngươi chiến ý ỉa vì cái gì còn đứng ở nơi này không đi ngăn cản hắn dót giờ nhìn hướng tony quái thanh quái khí hỏi chuyến hot tháng chín chương một trăm linh chín ảo thuật vốn chính là một trận âm mưu ngươi thật giống như sai lầm vào việc cục trưởng tony không cam lòng yếu thế đáp lại nói chỉ thấy hắn mở ra chiến y mũ bảo hiểm làm cho đối phương có thể nhìn thấy nét mặt của mình cứ việc tony tận lực dùng khách khí giọng nói, nói chuyện nhưng trên mặt nhưng tràn đầy ghét bỏ cùng cao ngạo nơi này là địa b à n của ta ta muốn làm thế nào không tới phiên ngươi đến chỉ huy tony chỉ cao khí dương nói ngược lại ngươi hẳn l à n g h e ta phân phó làm việc hy vọng ngươi biết rõ chính mình đang nói cái gì rót giờ hư lệnh một tiếng nói không quản hắn lại thế nào tức giận giống tony dạng này siêu cấp nhà tư bản cảnh sát thật đúng là không có bao nhiêu quyền lực đi c h ó i buộc hắn nếu để cho tony không cao hứng đỉnh đầu lãng phí người đóng thuế tiền trục mũ liền trục đi lên bây giờ căn bản không cần ta ra mặt đi đối phó siêu đạo chích k í sẽ có người đi đối phó hắn tony nhìn hướng nơi xa siêu đạo chích k í ánh mắt thâm thúy không biết suy nghĩ cái gì đông đông đông đông n h i ê n trên bầu trời lại truyền tới một trận mới tiếng bước chân nghe đến tiếng bước chân đám người nháy mắt kinh ngạc bởi vì cái này cùng siêu đạo trích kịch tiếng bước chân hoàn toàn khác biệt nếu như nói siêu đạo trích kịch tiếng bước chân vừa thanh thúy lại êm hay từng bước một ổn định nhẹ nhàng như vậy đạo này mới xuất hiện tiếng bước chân chính là chỉ có thể dùng nặng nề g h để hình dung vì cái gì lại có một trận tiếng bước chân cái kia thật là từ trên trời chuyển đến sao khán giả bên trong có người gấp rút hỏi có lẽ vậy ta nghe rất rõ ràng như vậy nói cách khác ngoại trừ siêu đạo trích còn có một người khác ở trên trời đi có người phá giải k ị c thủ pháp sao cái này sao có thể người kia ở đâu đến không hết khán giả bắt đầu hướng bốn phía quan sát hy vọng có thể tìm tới cái thứ hai có thể ở trên trời đi người nhưng mà trên bầu trời ngoại trừ một vùng tăm tối bọn họ cái gì cũng không có nhìn thấy đúng lúc này cùng máy bay số bảy lẫn nhau đối ứng một khung máy bay trực thăng đột nhiên mở ra nó đ è n pha nháy mắt q u a n g mang trói mắt liền chiếu sáng phía dưới một thân ảnh màu đen b ạ n mạn bác sĩ hút sạch hiệu suất vô cùng tốt tại đêm tối bên trong gần như có thể ẩn thân khó trách không có người phát hiện hắn cùng tất cả mọi người phỏng đoán đồng dạng bạt mạn quả thực lơ lửng trên bầu trời từng bước một hướng đi về trước cùng siêu đạo trích kịch mặt đối mặt nơi này là máy bay số mười hai phát hiện nhân vật khả nghi phát hiện nhân vật khả nghi xác nhận hắn là bắt mạn hiện tại ngay tại duy trì liên tục theo vào x o n g xuôi máy bay số mười hai bên trên ản thơ nghiêm trang hướng rót giờ báo cáo lại là bắt mạn hẳn tại sao muốn chạy đến nịu rót đến chẳng lẽ hắn cùng siêu đạo trích kịch có khúc mắc ngay vậy rót giờ hơi nhũ mày lập tức bất mãn nói mặc kệ bọn hắn ở giữa có cái gì không muốn người biết đi qua bắt mạn cùng siêu đạo trích kịch đều là hiện tại xếp hàng đầu tội phạm truy nã hôm nay nhất thiết phải một cái đều không thông tha dót giờ hung tợn hạ lệnh tất cả máy bay trực thăng cho ta hướng siêu đạo t r í c h k ị c h cùng bặt màn r ử a sắt vào những người còn lại lập tức đem trung tâm nhà triển lãm phía trước con phố kêu đạo thanh chống không sơ tán đám người bởi vì có cấm chỉ nổ x u ố n g mệnh lệnh cho nên chúng ta chỉ có thể đem bọn hắn bao bọc vây quanh không lưu một chút khe hở cũng không cho phép bọn họ rơi xuống mặt đất ta cũng không tin siêu đạo t r í c h k ị c h ở trên trời còn có thể dựa vào dịch dung trà trộn vào đám người dót giờ mệnh lệnh lệnh được đưa ra sau khi rời khỏi đây những bộ hạ của hắn liền cùng kêu lên trả lời đúng vậy trưởng quan càng ngày càng nhiều máy bay trực thăng tại hướng bên này gần lại khép Siêu đạo trích ký xung quanh đã có không ít máy bay trực thăng tại xoay quanh, gần như chắn mất hắn mỗi một con đường lui. nhưng kỳ q u á i là, không quản có bao nhiêu k h u n g máy bay trực thăng tụ tập tới, cánh quạt máy bay cao tốc xoay tròn lúc thổi lên gió lớn đến bao nhiêu. Siêu đạo trích kýt nhưng phản phất không có nhận đến một chút x í u ảnh hưởng, k i n h người nhất là hắn áo tràng thế mà còn bảo lưu lấy nguyên bản ráng dấp không có bị gió thổi lên đến. trái lại bên kia bật màn, màu đen áo tràng sớm đã bị thổi bay phất phới. Mặt thì rồng, người bây giờ định làm như thế nào. đối mặt cảnh tượng này, chắc lơ hướng mặt thị sơn hỏi, một người một người bọn b họ ắ là, tại, ta ta nhau nhau tại làm ảo thuật phía trước tuyệt đối không thể lộ ra sẽ phát sinh hiện tượng không thể trong cùng một lúc cùng một địa điểm đối giống nhau khán giả thay đổi đồng dạng ảo thuật hai lần chứ danh thủ sân ba đại nguyên tắc ngươi lần này lập tức liền phạm vào hai cái siêu đạo trích kýt có lẽ ngươi cho rằng chính mình thiên tài đến có thể trở thành trường hợp đặc biệt nhưng xem như một tên chân chính nhà ảo thuật ngươi tự hồ còn không có học đến nơi đến trốn bắt màn khàn khàn mà có từ tính thanh â m trầm thấp đáp lại siêu đạo trích kýt mà ta học ngươi ở trên trời đi chỉ là tại hướng mọi người chứng minh ngươi không trung dạo bức cũng không phải là cái gì kỳ tích chỉ cần nhận qua chắc chắn huấn luyện kỳ thật bất luận kẻ nào cũng có thể làm đến điều này tất cả cái gọi là kỳ tích kỳ thật sẽ ra đến xem đều chỉ bất quá là một trận âm hưu ngay vậy siêu đạo trích kýt xô tay à, bát mạn ngươi có biết hay không ngươi bây giờ hành vi chính là đang đập bát ăn cơm của người khác ngươi một cái siêu anh hùng không có chuyện gì chạy đi nghiên cứu thủ sư ầ n ba nguyên tắc làm gì tốt à ta thừa nhận mình muốn khiêu chiến nhà ảo thuật nhất quyền uy ba nguyên tắc quả thật có chút tự đại bất quá có một chút ta không hề tán đồng quan niệm của ngươi đông nhiên siêu đạo trích kịch khinh bạc giọng nói trở nên nghiêm túc lên ta chưa bao giờ từng nghĩ dùng kỳ tích xem như mánh lưới đi lừa gạt khán giả cũng không có cái gì không thể cho ai biết âm mưu có lẽ ảo thuật bản thân liền là một trận âm mưu như, nhưng kỳ thật mỗi một cái khán giả đều lòng dạ biết rõ nhưng vì cái gì còn là có nhiều người như vậy thích ảo thuật bởi vì nhìn ảo thuật người bọn họ chỉ là thích bị lừa mà thôi bạt mạn kinh ngạc nhìn thoáng qua trước mặt không xa siêu đạo trích kịt không nghĩ tới hắn thế mà có thể nói ra lời nói này nhưng mà không nhìn không biết cái nhìn này nhìn sang lại để bạt mạn phát hiện máy khỏe vừa rồi hai người khoảng cách quá xa rất nhiều chi tiết thấy không rõ lắm hiện tại lẫn nhau ở giữa chỉ còn lại không tới ba mươi mét bạt mạn tự nhiên vẫn có thể phát hiện không ít phía trước không có phát hiện chi tiết nói ví dụ như máy bay số bảy treo xuống tơ thép hình như cũng không có treo ở siêu đạo trích k ị trên thân có thể là siêu đạo trích kịch quả thực còn là đ a n g đi đồng thời từng bước một tại tiếp cận bặt mạn vị trí tiếng bước chân cũng một mực không có từ loa phong thanh bên trong đ ỉ n h chỉ phát ra chẳng lẽ là người giả không đúng liền xem như người giả cũng nhất định phải treo tơ thép m ớ i đúng mà còn bặt mạn đối kịch người giả đã có rất sâu hiểu rõ hắn có thể xác định trước mắt siêu đạo trích kịch chắc chắn không phải người giả trừ phi hạn phi tăng thêm tốc độ tiếp cận máy bay số bảy ta muốn đi xác nhận một việc bặt mạn hướng trên trực thăng hạn phân dục thúc g i ù nói hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyển siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức Trước một r màn, màn kinh ị c h đ đâu rồi? mở m sơ người phát sinh làm b ạ t màn đến siêu đạo trích k ị c h trước người thời điểm hắn vậy mà không có đụng chạm đến thực thể mà là theo siêu đạo trích kịch trong thân thể xuyên qua bặt mạn bắt lấy máy bay số bảy treo xuống tơ thép phát hiện tơ thép quả nhiên không có treo ở siêu đạo trích kịch bả vai bên trên mà là tách rời ra mấy cm cái này cũng đưa đến giờ phút này bặt mạn thân thể cùng siêu đạo trích kịch thân thể gần như trùng điệp ở cùng nhau chẳng lẽ là ba d hình ảnh không đúng nơi này không có phát hiện tương quan thiết bị không quản siêu đạo trích kịch dùng thủ đoạn gì chế tạo một cái như thế giống ý như thật huyết ảnh hiện tại đã không trọng yếu trọng yếu là chân chính siêu đạo trích k ị c đi đâu rồi còn có phụ trợ siêu đạo trích k ị c máy bay trực thăng người điều khiển là ai hiện tại lái máy bay trực thăng người có phải hay không siêu đạo trích kịch đồng bọn bặt màn một khắc không ngừng theo tơ thép leo lên trên đi nhưng mà chờ hắn bỏ lên máy bay số bảy bên trong lúc phía trên thế mà không có một người đương nhiên cũng không có chó trên ghế lái là chống không cái kia máy bay số bảy là thế nào bay lên chỉ thấy máy bay trực thăng cần điều khiển bị một cái mảnh tơ thép xít sao cái chốt lên bên kia cố định tại máy bay trực thăng trên cửa cần điều khiển bị cái chốt lên biên độ rất nhỏ sở dĩ tại không bị phá hư dưới tình huống có khả năng một mực duy trì tốc độ thấp phi hành chân đạp không cần cài đặt cái gì cơ quan dù sao không cần chuyển hướng bặt mạn mới vừa ở trong cabin nhìn lướt qua máy bay số bảy thân máy bay lại đột nhiên lắc lư phản phất lúc nào cũng có thể rơi vỡ bởi vì bặt mạn xâm nhập mở ra máy bay trực thăng cửa khoang dẫn đến buộc lại cần điều khiển tơ thép nháy mắt buông lỏng chỉnh thể cân bằng nháy mắt đánh vỡ dưới tình thế cấp bách bặt mạn chỉ có thể nhảy đến trên ghế lái điều khiển lên máy bay số bảy cái này mới để cho máy bay trực thăng một lần nữa bảo trì ổn định chỉ là nguyên bản nhằm vào siêu đạo trích k ị c h việt cảnh giờ phút này lại trở thành bặt mạn hoàn cảnh khó khăn cùng lúc đó ở phía dưới vây xem siêu đạo trích kích đám người bọn họ cũng bị một màn trước mắt cho kinh vừa mới phát sinh cái gì ta thấy được bặt mặn theo siêu đạo trích k ị c h trong thân thể đi xuyên qua ai có thể nói cho ta kia rốt cuộc là thế nào một chuyện chẳng lẽ siêu đạo trích k ị c h kỳ thật không phải người hắn là một cái linh hồn đây quả thực quá điên cuồng ha ha ta mới sẽ không tin tưởng trên thế giới có cái gì linh hồn đây cái này chắc chắn lại là k ỹ t ạ o thuật thủ pháp có lẽ hắn chỉ là dùng cái gì công nghệ cao hình ảnh kỹ thuật chế tạo ra một cái hình chiếu mà thôi to như vậy một cái s ở tắc triển lãm kiến thiết dự tính ban đầu vốn là vì kích thích toàn thế giới khoa học kỹ thuật giao lưu lúc này lại bị vô số người tiếng ồn ào cùng tiếng kêu sợ hay che giấu không ai quan tâm trên đài đến cùng biểu hiện ra cái gì kỹ thuật chỗ khách quý ngồi mười mấy tên lục quân tướng quân ngồi ở bên trong trên mặt biểu lộ rất là không vui bọn họ là thật sự rõ ràng đất là một số có thể biết có công nghệ cao vũ khí mà đến cái gì siêu đạo trích k ị c h cái gì b mà m ạ n bọn họ không có chút nào quan tâm lúc đầu quân đội đại bộ phận vũ khí đơn đặt hàng đều là s ở tắc công nghiệp nghiệp vụ mấy chục năm xuống quân mỹ sử dụng s ở tắc đỉnh cấp vũ khí trên chiến trường ngày càng nặng nế đáng tiếc tô ni đột nhiên tuyên bố không làm buôn bán xuống、ống. trải qua mấy năm quân mỹ mũi nhọn vũ khí đổi mới tần số liền giảm xuống rất nhiều mặc dù có hẻ mở công nghiệp kị nhưng mà hẹn mở xuất phẩm vũ khí cái kia trục chặt tỷ lệ quả thực một lời khó nói hết sở dĩ những n à y quân đội các đại lao chỉ có thể gửi hy vọng ở sở tắc triển lãm hy vọng có thể khám phá một chút tiềm ẩn vũ khí cung cấp thương nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật triển lãm nghiễm nhiên đã bị q u y n h i ê u dạng này bọn họ còn thế nào tìm kiếm mới vũ khí mua vũ khí người đang giàu dĩ bán vũ khí người cũng không chịu nổi thậm chí càng càng nổi nóng bởi vì tại buôn bán súng đạn cái này một khối quân đội đơn đặt hàng xa so với cái khác bất luận cái gì đường đi còn lớn hơn nhiều lắm buôn lậu súng đạn lợi nhuận kỳ thật cũng không tuyệt đại bộ phận thời điểm chỉ có tại quân đội tập trung thu mua một đám vũ khí về sau còn dư lại tản thứ phẩm mới sẽ tiến vào buôn lậu thị trường l i ê n cầm hiện nay thái bình dương bên trên lớn n h ấ t súng đạn buôn lậu súng u lì s ẹ t rào đến nói mỗi năm lợi nhuận có chừng mười mấy ước út sd nhưng tuyệt đại bộ phận đều bắt nguồn từ phân chấn kim buôn lậu chân chính thông qua súng đạn được đến lợi nhuận kỳ thật chỉ chiếm một phần rất nhỏ buôn lậu súng còn như vậy những cái kia chính quy súng đạn công ty liền càng không cần nói chuyện buôn lậu súng đạn mặc kệ ở quốc gia nào đều là trọng tội một khi bị tra được đó là một con đường chết sở dĩ bọn họ đường sống chỉ mỗi năm quân phí dự toán đều là không nhiều ai có thể cầm tới nhiều nhất đơn đặt hàng người đó là một năm này xuống đ ạ n vương nếu mà không giành được quân đội đơn đặt hàng vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chờ đến sang năm lần nữa tới qua đồng thời còn muốn chịu được một năm hao tổn bởi vậy ngay tại tích cực chuẩn bị thay thế tôn nhi sợ tặc dở xin hammer h i ệ n nhiên là không nguyện ý nhất nhìn thấy triển lãm bị quáy n h i u người Phút! Cái này đáng chết trích kịch. Nghe lấy xung quanh kinh hồ, Hammer nghiến răng nghiến lời nói. Nguyên bản kế hoạch hôm nay biểu hiện ra ta Cái đáng siêu lời nói. biểu này xung răng Nguyên bản nay lấy đạo kế ra chỉ có thể kéo dài thời hạn. h ẹ m mở không cam lòng muốn nói phía trước nghi thức khai mạc bởi vì siêu đạo trích k ị c h trước một bước phát ra thư thông báo h ẹ m mở chủ động lưu lại một tuần lễ giảm sốc thời gian nghĩ đến một tuần thời gian luôn có thể đem siêu đạo trích k ị c h lực ảnh hưởng giảm đi à, kết quả tony thẳng ngu này thế mà nhảy ra muốn khiêu c h i ế n k ị c hắn h là náo vào nước sao bị trộm ác dễ a tỏ coi như xong liền của hãy nủ cũng nói không cần là không cần tâm phiền k h í nóng này h ẹ m mở bấm người nào đó điện thoại ivan ta quyết định hủy bỏ hôm này trực kỳ đầu bên kia điện thoại ngay tại hẹn mở công nghiệp l o y hay dụng cụ tinh vi ivan vạn cổ dừng tay lại đầu công tác vì cái gì? aha vì cái gì hỏi rất hay nếu mà ngươi có khả năng t ố n c h ú t suy nghĩ nhìn xem tin tức hoặc là hỏi thăm một chút chuyện ngoại giới mà không phải cả ngày đùa ngươi cái k i a chim lời nói ngươi liền hẳn phải biết ngươi chỗ căm hận cái k i a đáng chết tony sơ tát tại hôm nay buổi tối muốn khiêu chiến siêu đạo t r í c h k i n h sau đó làm kịp xuất hiện thời điểm đi đối phó hắn người nhưng là bật m ạ n hẹp mở tức giận nói tony ở đâu ngay vậy ivan nhưng nết môi n ở nụ cười hủy bỏ t r i ể n kỳ k hiện tại mới là tốt nhất triền kỳ thời cơ hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức c h ư n g một trăm mười một muốn kiếm chuyện v ặ n cổ người hỏi ta tony ở đâu nghe vậy hẹn mở lông mày v ẫ n ở chung một chỗ có chút theo không kịp ivan não mạch kín hắn là nói siêu đạo trích k ị c h cùng bặt mạn xuất hiện đem triển lãm làm một b à n loạn tony mặc dù là kẻ đầu t nhưng hắn bây giờ còn chưa đăng trảng quỷ mới biết hắn ở đâu. Ta làm sao sẽ biết sao làm sẽ rõ tony ở đâu tony tiến về trung tâm nhà triển lãm mái nhà lúc cũng không có người ngoài ở tại đồng thời hắn không có lộ ra chuyện này sở dĩ tại nhà triển lãm bên trong ở lại hẻm mở không hề biết rõ tony ở nơi nào mặc dù điểm này hơi chút động xuống não suy nghĩ một chút liền có thể biết rõ có thể h ẹ m mở lúc này hiển nhiên không muốn động đầu góc của hắn được rồi ta nghĩ ta biết rõ hắn ở đâu nhưng cái này đã không trọng yếu ivan cười ha ha sau đó lời nói c h u y ể n hưng ớ nói người mới vừa nói muốn lấy tiêu máy móc quân đoàn biểu hiện ra ta cho rằng đây không phải là một cái lựa chọn tốt h ẹ m mở tức giận cười ta biểu hiện ra máy móc quân đoàn mục đích là cái gì là vì để tất cả mọi người ở đây nhìn thấy người tạo những này máy bay không người lái có thể trở thành mới quân đội từ đó thu hoạch được quân đội đơn đặt hàng thế nhưng bây giờ căn bản không ai nguyện ý hướng trên đài nhìn một chút ngươi nói cho ta hiện tại không hủy bỏ biểu hiện ra vậy ta muốn làm thế nào ngươi biết rõ tại sở t ạ c triển lãm trung tâm nhà triển lãm muốn tới một cái biểu hiện ra tư cách có nhiều khó sao ta cũng không muốn lãng phí hết như thế một cái cơ hội tốt đừng kích động lao h u n h i v a n trấn an xuống hẻ mở cảm xúc ngươi không phải nói triển lãm xuất hiện siêu đạo trích kịch cùng kia cái gì man b ạ c theo ta được biết triển lãm trung tâm nhà triển lãm hẳn là sẽ có không ít tướng quân tại nơi đó đúng không ngươi tưởng tượng một cái nếu để cho bọn họ nhìn thấy ngươi máy móc quân đoàn hai ba lần liền bắt đến cái kia siêu đạo trích nghe đến đó h ẻ m mở ánh mắt hơi động một chút ivan nói cũng không phải là không có đạo lý a so sánh với trên đài đứng biểu thị trực tiếp khiến mọi người nhìn thấy máy móc binh sĩ cường đại không phải càng tốt sao mặc dù không nhìn thấy hẻm mở biểu lộ nhưng ivan đã đoán được hẻm mở dao động l i ê n tính ngươi nói như vậy thế nhưng ngươi vẫn luôn không đáp ứng sớm biểu thị những cái kia máy bay không người lái sở dĩ ta đối ngươi chế tạo cái gọi là máy móc quân đoàn không có một chút hiểu rõ chúng nó thật có thể làm đến như ngươi nói như vậy hữu dụng xin lỗi ivan ta không phải hoài nghi tài năng của ngươi chỉ là ta đối những cái kia máy móc binh sĩ tính năng hỏa lực sức chiến đấu hiểu rõ quá ít đối với ivan đề nghị h ẻ m mở mặc dù rất động tâm nhưng hắn cũng có chính mình suy tính đừng nhìn hiện tại ivan vạn c ổ là tại bên trong h ẻ m mở công nghiệp công tác nhưng hắn tuyệt đối không phải h ẻ m mở nhân viên hai người có thể hợp tác một là bởi vì có cùng c h u n g địch nhân tony sở tạc hai là bởi vì ivan nắm giữ chế tạo hạt dễ hạt tỏ kỹ thuật cứ việc ivan hãng kỹ thuật so với sở tạc kỹ thuật phải kém không ít có thể phóng nhãn toàn thế giới hiện nay không có người thứ hai có thể tạo ra phản ứng giống vậy đ ấ p bởi vì loại này kỹ thuật không phải một hai người tốn một hai năm liền có thể hoàn thành sớm tại hai v tại thế thời kỳ s ở tắc công nghiệp liền đã có ạc dễ ạt tỏ kỹ thuật nguyên lý hình thức ban đầu lúc ấy bị giới hạn thời đại cùng với nhiều phương diện nhân tố hạ h ợ t truy cứu cả đời cũng không thể hoàn thành hắn cái này c ấ u tứ mãi đến mấy chục năm sau tony mới chính thức đem cái này phát minh tạo đi ra i van vạn cổ có thể chế tạo lò phản ứng cũng là bởi vì phụ thân hắn hạn tần vạn cổ tại quá khứ là hạ h ợ t đồng bạn hai người đều tham dự ạc dễ ạt tỏ sơ bộ thăm dò chỉ là so sánh với tony i van tài nguyên điều kiện còn kém rất nhiều bất quá theo một cái góc độ khắc nhìn hắn có thể tại một đống đồng nát sắt vụn bên trong chế tạo ra hình cung lò phản ứng cùng tony tại a p f a n i s sở t ă n g tạo mát số một điều kiện trên cơ bản không sai biệt nhiều ivan nghiên cứu khoa học thiên phú kỳ thật không thể so tony kém bao nhiêu nói tóm lại h ẹ m m e r cần ivan kỹ thuật ivan cần h ẹ m m e r tài nguyên ngươi là đang hoài nghi ta máy móc quân đoàn liền một cái kẻ trộm đều không đối phó được sao ta vì chúng nó phân phối tốt nhất hệ thống vũ khí trên thế giới không có chúng nó không chiến thắng được đ ị ợ c nhân ivan ra vẻ bất mãn nói không cần suy nghĩ nhiều h ẹ m m e r ngươi chỉ để ý đem máy móc quân đoàn thả ra còn lại giao cho chúng nó là được rồi tốt ta tốt ta vậy ta liền đem những n à y máy bay không người lái đều thả ra nếu là biểu hiện của bọn nó không chiếm được ta tán thành ngươi biết rõ chính mình hạ tràng làm sao h ẹ m mở suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là không có thể cự tuyệt cái này dụ hoặc đồng ý ivan đề nghị cuối cùng còn thuận miệng uy hiếp một câu h ẹ m mở công nghiệp bên trong ivan kết thúc trò chuyện trong mắt lóe lên một chút hàn mang chỉ thấy ivan đi đến trong một gian mật thất lấy ra một cái lại d à i lại dày tủ sắt sau đó đem hắn mở ra một đôi tráng kiện hạm tợ lạt hình dáng vũ khí nằm ở bên trong s ơ tắc triển lãm trung tâm nhà triển lam trên không nữ giót đồn cảnh sát máy bay trực thăng đã đem máy bay số bảy cùng máy bay số m ư ơ i hai bao bọc vây quanh lúc này siêu đạo trích kích u y ễ n ảnh đã biến mất chỉ để lại hai cái tơ thép treo ở máy bay số bảy phía dưới thấy được một màn này hơi có chút não đều đoán được không trung dạo bước bí mật nguyên lai điều khiển máy bay số bảy chính là kích đồng bọn à cái kêu máy bay số mười hai bên trên hẳn là b ạ t mạng đồng bọn đúng không g i d t giờ hậu c h i hậu rất nói hắn hiện tại mới phát hiện nguyên lai mình hai tên cấp dưới đã bị đánh cháo bặt m ạ n lái máy bay số bảy trực tiếp đi phía trái bên cạnh một tòa cao ốc đ ỉ n h chóp hạ xuống đi máy bay số bảy bên trong không có siêu đạo trích k í h o ặ c là hắn đồng bọn chỉ có bặt mạng mới biết được chuyện này nhanh cho ta đuổi theo máy bay số bảy máy bay số m ộ ư ơ i hai cũng không thể bông l ò n g v ớ i quanh không quản là b ạ t mạng còn là siêu đạo trích kích tất cả đều bắt lại cho ta g i ó t giờ lập tức đ ố i toàn thể máy bay trực thăng hạ lệnh hơn m ộ ư ơ i khung máy bay trực thăng đi theo máy bay số bảy cùng một chỗ hướng cao ốc phương hướng hạ xuống còn lại thì theo sát máy bay số m ộ ư ơ i hai vên lao ra chúng ta bị bao vây làm sao bây giờ hãn phơ xoa xoa mồ hôi trên t r ắ n nói h ắ n đây là lần thứ hai phát hiện lao ra cũng có tính sai thời điểm hạn phi hiện tại nghe ta chỉ lệnh trong máy bộ đàm truyền đến bặt m ạ n tỉnh táo âm thanh cái này để hạn phơ yên tâm không ít ngươi bây giờ đeo lên mặt nạ chắc chắn không thể để cho bọn họ nhìn thấy mặt của ngươi sau đó đem máy bay trực thăng d ừ n g ở phía bên phải cái kia tòa nhà cao ốc bên trên nhớ kỹ nhất định phải cam đoan máy bay trực thăng d ừ n g ở mái nhà bên d ư ớ i khi ta gọi ngươi nhảy thời điểm không cần do dự chỉ để ý hướng phía dưới nhảy là được rồi được rồi b ê n láo ra ảnh dục vô điều kiện tín nhiệm b ặ t mạn lập tức để máy bay trực thăng hướng phía dưới hạ xuống bên kia máy bay số bảy cũng đã đáp xuống bên trái cao ốc biên giới chỗ mười máy đánh cảnh dụng máy bay trực thăng theo sát phía sau mười mấy tên nhân viên cảnh sát theo trên trực thăng lao xuống hướng máy bay số bảy chậm rãi đi đến tạo thành một cái nửa vòng đ â y chỉ nghe p h ị c h một tiếng bạt m ạ n đánh vỡ khoang điều khiển cửa hướng dưới lầu lao xuống màu đen cánh rơi nháy mắt mở ra hướng ả n phật d i ậ hạ xuống cao ốc bay đi hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm m ư ơ i hai phẫn nộ rót giờ ạ phi, chính là hiện tại nhanh ngày ả n phật d i ậ nhận đến chỉ lệnh không chút suy nghĩ liền mở ra cửa khoang hướng xuống ngày lên vừa lúc bị bay tới bạt mạng tiếp lấy cách cách cách. Cũng k h ô bởi vậy làm bắt mạn tiến đến tiếp lấy hạn phân giật thời điểm cái này vài khung máy bay trực thăng cũng theo đó hạ xuống độ cao muốn tiếp tục vây khốn bắt mạn hai người bắt mạn há lại dễ dàng như vậy bị nhốt lại người hạn phỉ nhắm mắt lại chỉ thấy bắt mạn tiếp lấy hạn phân giật về sau cũng không có hướng những phương hướng khác tiếp tục lướt đi mà là trực tiếp đóng lại con rơi cánh lượn cả người bỗng nhiên hướng xuống lao xuống tại lao xuống đồng thời nhưng mà bặt mạng còn chưa rơi vào một nửa đâu bọn họ liền nghe đến sau lưng chuyển đến một trận kịch liệt tiếng nổ nhìn lại khá lắm chỉ thấy một chiếc khóc khoe khoang đến cực điểm chiến xa màu đen trên đường phố phi nhanh tốc độ so hiện nay nhanh nhất xe thể thao đều muốn nhanh chuyển hướng tránh né chướng lại vật so bất kỳ tay đua xe đều muốn linh mẫn làm một người nhìn thấy như thế cao tốc xe cộ hướng mình xông lại phản ứng đầu tiên đều không ngoại lệ đều là chủ động hướng hai bên tránh đi nhường ra ở giữa con đường những cảnh sát này làm ra người bình thường lựa chọn để bắt trạ gì họ thông t suốt phi nhanh đi qua khi nó sắp đến bật màn rơi xuống đất vị trí lúc liền tự động giảm tốc đồng thời mở ra cửa khoang làm bật màn lao xuống tới mặt đất ba bốn m khoảng cách lúc sau lưng con rơi h áo choàng lần nữa mở ra n g á y mắt triệt tiêu lực t r ù n g kích đồng thời dưới tác dụng của quán tính một cách tự nhiên chui vào bắt trạ gì họ bên trong buồng lái này bắt màn để h n p ậ t trước ngồi đi vào sau đó ghế lái tự động hướng về sau bàn tới để ạn p h n dự tiến vào chỗ ngồi phía sau vị trí ngay sau đó một cái mới ghế lái từ phía dưới bắn ra ngoài để bạt m ạ n ngồi lên toàn bộ quá trình trong thời gian cực ngắn hoàn thành thế cho nên bạt m ạ n đã ngồi vào b á t trạ dị họ đồng thời mở ra nó xông ra cảnh sát vòng vây về sau những n à y nhân viên cảnh sát mới kịp phản ứng vừa rồi phát sinh cái gì động tác kia thật là người có khả năng làm ra sao lúc này chứng kiến một màn này tất cả nhân viên cảnh sát trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên một vấn đề vên lao ra chúng ta bị siêu đạo trích kịch bày một đạo bạt trạ dị họ bên trong ạn phơ dự tờ g i i nói hiện tại bọn hắn đã không có biện pháp lại phân tâm tìm kiếm đồng thời bắt được siêu đạo trích kịt bởi vì hiện tại gần như tất cả cảnh sát đều đem l ự c chú ý chuyển rời đến bặt m ạ n trên thân đại lượng xe cảnh sát đều đổi u tại bát trạ di họt đằng sau cứ việc xe cảnh sát tốc độ còn kém rất rất xa bát trạ di họt nhưng ở người đi đường đông đảo trên đường phố chạy bát trạ di họt không thể nào làm được hết tốc độ tiến về phía trước muốn triệt để vứt bỏ đổi u ở phía sau xe cảnh sát tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng ạn phi ngươi cảm thấy siêu đạo trích k ị hiện tại sẽ tại đâu bặt mãn đột nhiên hỏi ản thật sưng sờ đúng a siêu đạo trích k ị xưa nay sẽ không sai hẹ ngày hôm qua hắn nói tiếp thu tony khiêu chiến vậy hắn hôm nay liền nhất định sẽ tới trộm c ủ a h inu nhưng bây giờ một loạt phát triển nhưng lộ ra cảm giác quỳ dị theo ban đầu ra sân không biết thông qua cái gì kỹ thuật sáng tạo huyết ảnh càng về sau cùng bắt m ạ n cách không đối thoại giải thích chính hắn đối h ảo thuật lý giải cùng ngày hôm qua chân thân biểu diễn hoàn toàn khác biệt p h ả n phát chính là đang tận lực hướng dẫn bắt m ạ n đồng dạng ta nghĩ không được v ê n láo ra nhưng ta khẳng định hắn nhất định còn nút ở triển lãm bên trong một chỗ ngay vậy bắt m ạ n thần bí nợ nụ cười ta nghĩ ta biết đại khái siêu đạo trích k í kế hoạch là cái gì a hy vọng ngài lần này ý nghĩ sẽ không lại là siêu đạo trích kịch lừa dối an phê chu nói trước hết để cho chúng ta đem truy binh sau lưng vứt bỏ sau đó lại đi nghiệm chúng ta ý nghĩ có chính xác không chúng ta cần tăng thêm tốc độ an phi không phải vậy rất có thể chúng ta không đổi kịp siêu đạo trích kịch đặc thù nói xong bắt m ạ n liền để bắt t r ạ gì họ tốc độ tiến một bước tăng nhanh hết sức chăm chú đang tránh né chướng n g ạ i vật bên trên bắt t r ạ gì họ trung tâm nhà triển lãm mái nhà rót giờ cục trưởng nghiến răng nghiến lợi nói lần trước chỉ là thể tích nhỏ bắt buốt không có kiểm tra đến vậy thì thôi hôm nay ta rõ ràng đã hạ lệnh nghiêm tra phụ cận đường phố tất cả quá khứ xe cộ vì cái gì không có người phát hiện lớn như vậy một chiếc bạt t r à gì họ phụ trách con đường kiểm tra người chẳng lẽ đều là ăn cơm khô sao đủ rồi sợ tạ xì、si、cục trưởng tony đột nhiên quát ta đã chịu đủ các ngươi cảnh sát vô năng mà còn ngươi sẽ chỉ ở nơi này điên cuồng nổi giận ngươi để ta làm sao đi tin tưởng các ngươi có thể bắt được siêu đạo t r í c h kịp cảnh sát vô năng vừa nghe đến tony chắc mắng rót giờ nháy mắt tức nổ tung mặc dù thật sự là hắn không có năng lực phản bác nói nhưng hắn nhưng cho rằng bạt mạng xâm nhập mới là dẫn đến tất cả những thứ này thủ phạm đương nhiên nhất không thể bỏ qua công lao còn là trước mắt vị này sợ tạc tiên sinh nếu như không phải chính ngươi muốn tuyên bố khiêu chiến siêu đạo trích kịch hôm nay những chuyện này cũng sẽ không phát sinh sợ tạc tiên sinh ta phải thật tốt hỏi một chút ngươi vì cái gì từ vừa mới bắt đầu ngươi liền dừng ở chỗ này đối bên ngoài phát sinh tất cả thờ ơ dóp giờ hung hăng nhìn chằm chằm t o n y c ắ n ngược lại nói nếu như không phải là bởi vì ngươi yêu cầu cảnh sát không cho phép tại triển lãm bên trong nổ súng trói buộc lại lực lượng của chúng ta siêu đạo trích k ị sớm đã bị nuốt vào nựu dót đồn cảnh sát trong mộc giam hiện tại ngươi thế mà đem bắt không được siêu đạo trích k ị quy tội đến cảnh sát vô năng chi không thể không nói sợ t ạ c tiên sinh ngài thật sự là một cái chính cống nhà tư bản rót giờ từng tiếng châm chọc chạy vào t o n y trong t h a i ngươi không phải nói ngươi còn chưa từng thấy có người dám ở trạng thái tốt nhất trước mặt của ngươi cùng ngươi cứng đối cứng sao y dòng man ngươi bây giờ không phải chính xuyên ngươi tự hào nhất chiến y sao ngươi không phải đệ nhất thế giới thông minh thiên tài sao vậy ngươi vì cái gì không đi tìm ra siêu đạo trích k ị c h ở đâu ngươi trước tiên đem hắn b ắ t đến sau đó lại đến trách mắng cảnh sát chúng ta vô năng vào giờ phút này rót giờ đã ở vào buộc phát biên giới đúng vậy không sai ta là không cho các ngươi nổ súng nhưng ta không nói không cho các ngươi sử dụng súng gây mê vì cái gì các ngươi liền không thể thoáng chuyển đổi một cái mạch suy nghĩ nhất định phải dùng súng thật đặc thật ai ngờ tony hồn nhiên một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng liền kém không có chỉ rót giờ lô mùi măng hắn ngu xuẩn ngâm miệng tony một bên bẹp không nhìn nổi c a o mày quát bảo ngưng lại tony để phòng hắn tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu ta rất xin lỗi rót giờ cục trưởng tony hắn tính cách chính là như thế ác liệt ngài hoàn toàn không cần đem hắn để ở trong lòng ta dùng nhân cách đảm bảo sợ tặc công nghiệp tuyệt đối không có khinh thị cảnh sát ý tứ dù cho tony thân phận cùng thân g i a xác thực có thể để cho chính hắn không cần quan tâm nước mỹ tuyệt đại đa số người ý nguyện nhưng cái này không đại biểu công ty của hắn cũng là dạng này nếu như rót g i thật muốn tại một số địa phương cho sở tặc công nghiệp làm khó dễ còn là rất có thể buồn nôn đến tony chuyến h ó t tháng chín chương một trăm mười ba vạn c ổ điện thoại gọi đến b ệ bậc tờ khuyên bảo rất có hiệu quả tony không nói thêm gì nữa mà rót g i cũng nhớ tới chính mình vừa rồi suýt nữa đắc tội chính mình không nên nhất đắc tội người là ta thất lễ một nữ sĩ hắn chỉ có thể mượn vệp tờ cho bậc t h a xuống thiên sinh có ngài điện thoại chưa biểu thị dãy số đ ồ n g nhiên dạ vị tâm thanh theo chiến y bên trong truyền hình ra tony ánh mắt nhất động thời gian này ai biết gọi điện thoại cho hắn chẳng lẽ là xin lỗi xin lỗi không tiếp được một cái ta cần phải đi nhận cú điện thoại chỉ thấy tony khởi động lòng bàn tay pháo từ trên nóc lầu nhất phi t r ù n g tiên h dừng ở hơn trăm mét không trung dạ v i kết nối điện thoại ha ha tony người còn tốt chứ lần nữa nghe đến người âm thanh thật sự là thật tốt ta đem vận tốc quay gấp đôi vừa tiếp thông điện thoại tony liền nghe đến một câu mang theo nồng đậm giọng nga tiếng anh mà còn thanh âm này còn rất quen thuộc đối phương đầu tiên là bình thường thăm hỏi một câu sau đó đông dưng lời nói xoay chuyển ivan và cô tony một nháy mắt liền nghĩ tới đạo thanh âm này chủ nhân ngươi nói qua để phản năng lượng đi qua ẩn hóa điện dịch thể đ ậ m đặc đường nối hiệu suất quá thấp đề nghị ta gấp đôi vận tốc bay chế tạo càng nhiều năng lượng ta làm theo là cái rất tốt đề nghị hẹn mở công nghiệp bên trong ivan nết môi cười nói ivan ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu không nghĩ tới còn rất có tinh thần tony một bên cùng ivan cãi cọ một bên để dạ vịt truy tung cái này thông điện thoại nơi phát ra ha ha t r ư n g hợp chính là ta cũng là nghĩ như vậy nộ độc tọa lạ đi ủ n tư vị không dễ chịu đi ha ha ha ha ivan cười quái gì nói ngươi bây giờ vừa vặn ở tại triển lãm bên trong đúng không dạng này liền tiết kiệm ta không ít khí lực nhìn cho thật kỳ à tony tiếp xuống ta sẽ để cho sợ tạc gia tộc trả lại các ngươi phạm vào tất cả sai lầm phụ thân của ngươi tại cái này bốn mươi năm đến đối gia tộc bọn ta làm qua tất cả ta sẽ tại tiếp xuống bốn mươi phút bên trong đối ngươi làm xong sau đó triệt để sửa sợ tạc gia tộc lịch sử nghe vào không sai chúng ta có thể thật tốt hẳn huyên một chút tony tiếp tục cùng ivan trò chuyện sau đó hỏi dạ vi nói dạ vi tìm tới hắn ở đâu sau tiên h sinh ngay tại sâm lấn giáp cốt văn điện thoại internet truy tung mục tiêu đến nước mỹ bờ đông nữ rót m à n hạ thợ tàng cùng lân cận khu hành chính nhanh đợi thêm mấy giây liền có thể hy vọng ngươi đã làm tốt chuẩn bị tony ivan lúc này không chút nào không cho tony cơ hội một cái cúp điện thoại hắn đã sớm biết tony nhất định sẽ lựa chọn truy tung vị trí của hắn mặc dù h ẻ m mở công nghiệp không có cường đại trí tuệ nhân tạo nhưng ivan chính mình xây dựng internet bình t h ư ớ n g cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể công phá sở dĩ tại dạ vịt tìm tới ivan chính xác chỉ phía trước hắn liền cúp điện thoại mặt hạ t h tàng lân cận triển lãm tony túi đầu nhìn hướng lúc này đã đi đến đài giờ xin h ẻ m mở lại liên tưởng đến h ẻ m mở công nghiệp vị trí không cần nói cũng biết cứ u đi i v a n chính là h ẻ m mở khó trách h ẻ m mở cái này ra hỏa gần nhất càng ngày càng p h á c lối nguyên lai là mời đến i v a n cái này cường lực ngoại viện chi tiết h ẻ m mở vẫn là trước sau như một n g u xuẩn chọn lựa người hợp tác thế mà chọn lấy cái chính mình chơi không lại người i v a n tựa như là một thất tàn bạo xảo trá sai bờ gì ạ sói mặt ngoài tại vì h ẻ m mở công tác trên thực tế hắn đã sớm lén lút đem hẹm mở công nghiệp đại lượng tài nguyên chút xuống đến trên người mình cái gì máy móc quân đoàn kỳ thật chẳng qua là dùng một đội đồng nát sắt vụn chế tạo lên sản xuất hàng loạt pháo hôi mà thôi thực tế sức chiến đấu tương đương cảm động số lượng không nhiều mũi nhọn tài liệu đã sớm trong lúc vô tình bị ivan lén lút cầm đi chế tạo chính mình c h i ế n y ia chuyên môn vì làm rơi mát chiến y hàm tợ l à chiến y ia bên kia làm tony vội vã bay lên trời đi đón điện thoại về sau dót giờ cục trưởng và k e p đám người hai mặt nhìn nhau ở đây ngoại trừ tệ bắt tợ cùng dót giờ bên ngoài h ạ t h cũng ở nơi đây bốn phía còn có dót giờ tinh anh cấp dưới không sai biệt lắm mười mấy người một nữ sĩ người biết rõ cho sở tạc gọi điện thoại tới người là ai rót giờ đột nhiên hỏi nhìn sơ tặc biểu lộ tựa hồ không đơn giản bộ dáng tập tờ lắc đầu nói ta nghĩ không được nếu là lúc trước khả năng này là ruột thượng tá nhưng bọn hắn hiện tại quan hệ tương đối khẩn trương nói cách khác hiện tại cho tony gọi điện thoại người không phải là các người quen thuộc đối tượng trên thực tế tony liền không có mấy cái quen thuộc người sẽ cho hắn gọi điện thoại bao quát hắn trước đây những tình nhân kia nói đến nơi đây tập tờ thần sắc có chút mất tự nhiên tony năm đó những cái kia chuyện tình do trăng người khác là thế nào đối đãi nàng không biết có thể chính nàng là phi thường không muốn nhắc lên khi đó tony、ừ. nghe xong tập tờ lời nói d ó t giờ rơi vào trầm tư tại hiện tại thời gian này nếu như cho tony gọi điện thoại người không phải là các người quen thuộc người như vậy có thể là siêu đạo trích kịch gọi điện thoại tới d ó t giờ nữ khí trầm trọng nói siêu đạo trích kịch có thể là hắn làm sao sẽ biết rõ tony tư nhân điện thoại vệm tợ nghi hoặc mà hỏi thăm đừng quên hắn phía trước còn đóng giả thành ruột thượng tá lửa con người một nữ sĩ tuyệt đối không nên xem thường cái kia dưới ánh trăng nhà ảo thuật d ó t giờ thời khắc này biểu lộ không gì sánh được nghiêm túc để vệm tợ đều nhận lấy một cô không hiệu sức cuốn hút bằng vào siêu đạo trích kịch năng lực biết rõ sở t ặ n điện thoại cá nhân cũng không phải là một việc khó. nếu quả thật chính là kịch lời nói hắn tại sao muốn liên hệ t o n y g h i em tợ vẫn cảm thấy có điểm đáng ngờ trừ cái đó ra liền không có cái khác giải thích hợp lý rót giờ trầm giọng nói có lẽ siêu đạo trích kịch là vì để sở t ạ c rời đi nơi này dù sao ý rồng màn tại chỗ này trông coi của h i nụ lời nói hắn rất khó tìm đến hạ thủ thời cơ kịch thường dùng bom coi pháo sáng tại sở taxi trước mặt đều sẽ mất đi hiệu lực em tợ nhẹ gật đầu rót giờ phiên này phỏng đoán mười phần hợp lý như vậy ngươi cho rằng tôn n rời đi nơi này về sau siêu đạo trích k ị sẽ xuất hiện ngươi nói không sai một nữ sĩ ta chính là nghĩ như vậy dót giờ đồng ý b ẹ p tờ ý nghĩ sở dĩ ta cảm thấy hiện tại còn là trực tiếp khởi động an toàn trang bị đem của hãy nụ thu hồi phòng bảo tàng tương đối ổn thỏa cứ như vậy bất luận có phải hay không siêu đạo trích kịch gọi điện thoại tới chúng ta đều có thể rất tốt tương đối b ẹ p tờ suy nghĩ một chút gật đầu nói ngươi là đúng sợ tạ s ỉ c ụ c trường chỉ thấy b ẹ p tờ đi đến để của hãy nụ trước quầy tại trên sân khấu cực nhanh điểm mấy lần một cái nút liền theo triển lãm đài chính diện cao vút b ẹ p tờ lập tức nhấn xuống c h ố t mở sau đó toàn bộ quầy hàng liền tại một trận rất nhỏ tiếng nổ bên trong khảm vào mặt sàn ba tổng có tình huống khoảng cách trung tâm nhà triển lãm một n h ì n sáu trăm linh m ở bên ngoài một tòa cao ốc mái nhà c ú nườn liên hệ đến hạ cậy y dòng man đột nhiên lên không tọa độ lạ hàng ngày ba canh ngày đầu tiên lét chuyến h ó t tháng chín chương một trăm mười bốn ý nụ đã bị trộm c ù n sần ta nhìn thấy hắn sau đó thì sao tiếp vào c ú nườn thông báo về sau hạ t ổ n g lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến y dòng man trên thân chú ý y dòng man động tĩnh chúng ta cần c ú nườn lời còn chưa nói hết hạ tông lại đột nhiên gấp giọng nói y dòng man bắt đầu di động cao tốc hắn tại hướng trung tâm nhà triển lãm phía dưới lao xuống c ú n g luôn vội vàng chuyển hướng nhà triển lãm phía dưới sau đó liền thấy trên sân khấu ngay tại điên cuồng vũ điệu ngượng ngùng giờ xin hẹn mở bởi vì siêu đạo trích kịch đột nhiên biến mất cùng với bặt mạn bị xe cảnh sát đuổi theo nhảy lên ra hiện trường làm cho khán giả trong lúc nhất thời mất đi quan tâm mục tiêu cái này để h ẹ m mở nhìn chúng cơ hội hắn vui mừng chính mình mới vừa rồi không có nao nóng lên liền trực tiếp hủy bỏ triển lãm mà là nghe theo i v a n đề nghị tiếp tục chờ đợi quả nhiên chờ đến tốt đẹp thời cơ lúc này hẹn mở nhất định phải đem khán giả lực chú ý một lần nữa hấp dẫn trở về cái kia hẳn là làm sao bây giờ đâu rất đơn giản vũ điệu ng chỉ nghe trung tâm nhà triển lãm bên trong âm hưởng phát hình ra một bài phong tao vũ khúc sau đó h ẻ m mở đi theo tiết tấu ô néo cái mông nhảy lên đài phía trước phiên này thao tác thực hấp dẫn không ít người xem ánh mắt rất nhanh toàn trường khán giả đều đem ánh mắt nhìn về phía h ẻ mở m về phần bọn hắn là mang nhìn siếc khỉ tâm thái còn là nhìn khoa học kỹ thuật biểu hiện ra tâm thái liền không nhất định không thể không nói h ẻ m mở ra mặt vẫn là tương đối dày đối mọi người cổ quái ánh mắt không thèm để ý chút nào một mặt mê tự hào khen ngợi nhà mình đẩy ra máy móc quân đoàn chỉ thấy hẹ mở vung tay lên theo giới sàn nhà dâng lên ba đội tạo hình đ mỗi một đội có tám cái người máy tổng cộng hai mươi bốn đây chính là hẻm mở công nghiệp vì nước mỹ sáng tạo tương lai chiến sĩ đây là không quân lục quân cùng với hải quân dưới đ à i cười vang bởi vì những người máy này tạo hình thực sự là xấu làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng nhìn xem chính là một bộ cồng kênh bộ dạng chỉ có quân đội các đại lão còn tại quan sát vũ khí có đẹp hay không xem đối với bọn họ mà nói không có chút ý nghĩa nào thực tế sức chiến đấu mới là bọn họ xem trọng địa phương hy vọng những ngày máy móc binh sĩ tính năng cùng hẻm mở thổi phòng đồng dạng đi đông đột nhiên một đạo vật nặng rơi xuống đất âm thanh truyền đến chỉ thấy một tên vàng rực phối màu người máy một gối rơi xuống đất tại trước mặt hẻm mở chậm dại đứng dậy hắn ở đâu ivan và c ổ y giống man nhìn chằm chằm hẻm mở lạnh giọng hỏi ha ha tony chúng ta bực này chiến trận lập tức đem hẻm mở do sợ lập tức trở nên nói năng lộn xộn mà bọn họ không có phát hiện chính là hẻm mở công nghiệp máy móc quân đoàn mỗi một cái máy móc binh sĩ con mắt đều không hiểu sáng lên quỷ dị hương quang cùng lúc đó rót giờ cục trưởng giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái phát hiện thời gian đã vượt qua siêu đạo trích k ị c phía trước nói rõ thời gian ta nghĩ chúng ta sợ rằng cần phải đi xác nhận một chút của hãy n u an h uy bất thình lình ngôn ngữ để vẹn t ợ cùng h ạ n thì không khỏi ánh mắt xếp chặt đây là vì cái gì vẹn t ợ cảnh rất hỏi không để lại dấu vết cách xa mấy bước g i o t giờ phát hiện vẹn t ợ tiểu động tác nhưng cũng không có để ở trong lòng dù sao chính mình vừa mới đề nghị đem của hãy n u thu lại cái này mới mấy phút liền thay đổi chủ ý nghĩ như thế nào làm sao cổ quái thế là g i o t giờ nói ra chính mình lý do hiện tại đã vượt qua dự định thời gian có thể thân ảnh của hắn từ đầu đến cuối không có xuất hiện như vậy chỉ có hai loại khả năng thứ nhất siêu đạo trích kịch từ bỏ hôm nay hành động khả năng là triệt để từ bỏ cũng có thể về sau lại tìm cơ hội rót giờ ý vị thông trường nhìn tệp t ỡ nói thứ hai hắn đã đem của hãy nủ trộm đến tay sở dĩ chúng ta nhất định phải làm sao cùng xác nhận c a m đoan của hãy nủ còn bình yên vô sự chỉ có dạng này chúng ta mới có thể biết rõ là khả năng thứ nhất tính còn là loại thứ hai khả năng nếu như ngài là như thế cân nhắc lời nói lớn như vậy có thể không cần tiến hành xác nhận ai ngờ tệp t ỡ nhưng hào phóng cười nói Thu xếp của nụ phòng bảo tàng kỳ thật hỷ phòng không phải xếp của cũng nụ bảo là kỳ một g i a nữ chân chính mật thất, mà là chuyên thất, môn tại tầng mật mà m tại là lầu ặ sĩ ngươi chẳng lẽ quên đi ta mới vừa nói qua lời nói sao tuyệt đối không nên xem thường tên kia dưới ánh trăng nhà ảo thờ ta d ó t giờ trầm giọng nói người khác vào không được địa phương chưa hẳn làm k h ó được siêu đạo trích kích ta biết rõ ta hiện tại nói như vậy vô cùng đột ngột sở dĩ để chứng minh trong sạch của mình ta liền dừng ở mái nhà bên cạnh hạp đi ngươi có thể đi tới nhìn ta chỉ thấy d ó t giờ rời xa phía trước đứng thẳng vị trí đi tới sân thượng biên giới chỗ cách nơi này có hơn mười mét khoảng cách đi đến vị trí về sau d ó t giờ còn để hạp đi đến giám thị chính mình khoảng cách này liền xem như siêu đạo trích kích cũng không có khả năng trong nháy mắt bước qua dạng này ngươi tổng không có nghi ngờ à một nữ sĩ thấy dóp giờ thái độ không giống giả mạo đ tờ nửa tin nửa、ngờ. nàng nhìn hạ t ì một cái hạ t ì n g ầ m hiểu h ư ớ n g rót giờ đi tới chẳng ngang ngăn tại rót giờ cùng tệp tờ ở giữa sau đó tệp tờ mới bắt đầu thao tác có thể y nủ quầy hàng nhanh chóng dâng lên vượt phút đột nhiên tệp tờ phát ra một tiếng kêu sợ hãi có thể y nủ không thấy giữa sân mọi người nhất thời giật mình đảo mắt nhìn lại trong quầy quả nhiên đã t r ố n g không n à n g nề g h cứng lại thủy tinh bị cắt một đạo hình tròn lỗ hổng có thể ngắn ngủi vài phút trước bọn họ tận mắt nhìn thấy của y nủ giảm đi xuống a mà còn căn cứ tệp tờ miêu tả một tên người trưởng thành là tuyệt đối không có khả năng tiến vào giữ gìn của y nủ bí ẩn gian phòng chẳng lẽ siêu đạo trích k ị c h đem trong tầng lầu bộ cho đánh xuyên qua suy nghĩ một chút cũng biết không có khả năng mọi người ở đây lâm vào khiếp sợ bên trong lúc rót giờ nhưng q u ỷ dị lộ ra mỉm cười tin tưởng rất nhiều người đều đ o á n được không sai rót giờ chính là m ặ t thị sơn g i ả trang vì để tránh cho thế giới chuyện tranh mỹ cục trưởng cục cảnh sát có một loại nào đó không thể giải thích lực lượng thần bí hắn đặc biệt sử dụng có thể khiến người ta hôn mê ba ngày liều lượng sở dĩ không lo lắng rót giờ sẽ nửa đường tỉnh lại đến mức phía trước xuất hiện không trung dạo bước k ị viễn ảnh đương nhiên là mạt thị sơn sử dụng viễn ảnh ma pháp cũng chính gõ h là tại t ả máy dùng dạ nghi để tiêu trừ bà bà hoài bạ bạ ký m bay số bảy vừa bắt đầu đích thật là từ c h a t lơ tại điều khiển bằng không thì cũng không có cách nào bay đến trên trời bất quá làm c h a t lơ lắp đặt tốt cần điều khiển bên trên cơ quan về sau nó liền theo máy bay số bảy bên trên mẹ xuống chó hình thể là không có cách nào sử dụng cánh lượn chỉ có thể sử dụng dù nhảy may mà c h a t lơ thể tích đầy đủ nhỏ khi tất cả người l ự c chú ý bị kích u y ễ n ảnh hấp dẫn về sau liền không có người có thể phát hiện nó đ sớm kịch bản đương nhiên vì cam đoan chatter sẽ không bị nhìn thấy hoặc là cho dù bị nhìn thấy cũng sẽ không bị nhận ra m ặ t t h ì sơn còn đối với nó tiến hành nhất định dịch dung c ầ u c ầ u biến trang đen thuốc màu thoa khắp toàn thân chi thuật đến lúc này chatter liền theo một cái da trắng đốm đen chó biến thành một cái đen nhanh chó tại trong màn đêm càng không dễ dàng bị quan sát được cho dù một số nhỏ người nhìn thấy trên trời lướt qua một đạo hát ảnh cũng sẽ chỉ cho rằng kiên là một cái bay qua chim mà thôi dù sao ai có thể tưởng tượng đến lái máy bay trực thăng sẽ là một con chó đâu đồng thời con chó này sẽ còn chơi dù nhảy dù là thông minh như bặt màn cũng chưa từng có hướng phương diện này cân nhắc qua lại sau đó phát sinh sự tình chắc hẳn tất cả mọi người đã biết rõ chắt lơ theo người ít địa phương đường vòng đến trung tâm nhà triển lãm phía sau sau đó theo tuyến đường trong thông đạo chui vào theo lối đi hẹp một đường leo đến dấu kín của hĩ nủ gian phòng sử dụng nơ con bướm bên trên cắt laser trang bị cắt cứng lại thủy tinh cẩm ngâm đi của hĩ nủ À, đúng tại kế hoạch bắt đầu phía trước mặt t h ì s ờ n còn ngụy trang thành nhân viên công tác đặc biệt tại nhà triển lãm phía sau tuyến đường đường nối phủ cận dấu một bộ cao su y phục vì chắt lơ lượng thân định chế cái c h ủ loại tiêng o mặc dù sở t ạ c công nghiệp kỹ thuật đẳng cấp hẳn là sẽ không xuất hiện tuyến đường trục chặt hoặc là chập mạch loại này vấn đề nhỏ nhưng để phong vạn nhất còn là cần thiết xin chú ý đây không phải là ngược đ ạ i sùng vật đây không phải là ngược đ ạ i sùng vật đây không phải là ngược đ ạ i sùng vật chắt lơ có thể là có được so với người bình thường loại còn cao trí tuệ là cùng nhân loại ngang nhau cấp bậc tồn tại tại sao có thể coi nó là thành sùng vật đây vào giờ phút này chắt lơ đã thần không biết q u ỷ không hay chạy ra khỏi triển lãm trên đường đi mọi người chỉ thấy một cái cổ q á i màu đen cho con chạy ra ngoài đến mức của hay ụ t h ì bị chắt lơ ngậm trong miệm kim cương độ cứng bản thân liền cao p h â n tử kết cấu tính ổn định càng là không lời nói không quản thả bao nhiêu năm đều có thể bảo trì ánh sáng lóa mắt tiếng họ gieo khen ngợi bởi vậy không cần phải lo lắng chắt lơ nước bọn sẽ đối hắn tạo thành ảnh hưởng gì Hínu sinh thực trích kịch lưu. Trống rông trong thủ kính, chỉ còn lại một tấm kịch nhắn hẻ. trích kịch đáng duyên tiên Trống rông trong còn trường, Siêu lưu. siêu đã uống, đi, đối. đạo đạo bị ta tiếc tạc một mặt, rất tiếc một tấm tấm tạ lấy lại là lại lại là gặp cục vô sở sự Sở xì rõ ràng vẫn là ban đầu như thế căn bản không có khả năng để người thông qua lớn nhỏ người ở chỗ này vừa rồi đều tại trên sân thượng không ai nửa đường rời đi sở dĩ cơ bản có thể bài trừ trong bọn họ có siêu đạo trích kịch khả năng nhưng vô luận bọn họ nghĩ như thế nào cũng khó có thể lý giải siêu đạo trích kịch là như thế nào tiến vào lối đi hẹp bên trong luôn không khả năng hắn thật sẽ thu nhỏ a ở đây gần như tất cả đều là người chủ nghĩa duy vật không tin siêu đạo trích kịch sẽ có loại này không thể tưởng tượng nổi siêu năng lực chơ một chút tùy y biến lớn thu nhỏ n g nhiên em t n nghĩ đến thứ gì tại nàng trở thành sở tặc công nghiệp chấp hành tổng giám đốc về sau rất nhiều phụ đ u ổ i nhiều năm tài liệu bí mật cũng đồng thời hướng nàng mở ra thế là mt liền từng tại một phần không hoàn chỉnh tư liệu trông được đ ế n q u a hạ vợt ạ i nhiều năm trước đây tự hồ liền muốn cùng người nào đó hợp tác hy vọng có thể cộng đồng nghiên cứu một loại có khả năng thay đổi vật chất lớn nhỏ thần bí hạt căn bản thế nhưng người kia tự hồ đối với hạ vợt h à n h kiến rất sâu cự tuyệt hắn hợp tác t h ỉ n h cầu chỉ là mt tìm tới phần tài liệu này thực sự không hoàn chỉnh không ra dáng cái kia thần bí nhà khoa học cùng với hạt căn bản tên đều được triệt để lao đi vì sao lại căm thù hạ t đồ đồng dạng cũng là bí mật ngoại trừ cái này một tấm không hoàn chỉnh tư liệu bên ngoài trên thế giới không có bất kỳ cái gì liên quan tới chuyện này đ i chép hạng vô chưa hề bị thế nhân chán ghét qua thế cho nên kệm tờ tưởng rằng phần tài liệu kia chẳng qua là cái nào n h ả m chán ra hỏa làm ra đến chơi ác hạng vô cho tới hôm nay siêu đạo trích kịch có thể theo nhân loại hình thể tuyệt đối vào không được địa phương trộm đi của hạng như vậy hắn rất có thể chính là tên kia thần bí nhà khoa học hậu nhân c a m thủ sở t ạ c gia tộc nhà khoa học hậu nhân chơi ạ loại này người thế nào cảm giác có chút giống như đã từng biết cùng mấy tháng trước xuất hiện y văn vạn cổ quả thực chính là cùng một loại người bọn họ cũng đều biết rõ tony ngộ độc vạ lạ đi c n g sự tình Bếp tờ càng nghĩ càng kinh hãi càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng thậm chí siêu đạo trích kích cùng i van vạn cổ chính là cùng một bọn cũng khó nói nàng thật quá ngu lại muốn t o n y tìm siêu đạo trích kích hỏi t h ă m cứu chữa biện pháp tám thành chính là một chân bước vào siêu đạo trích kích cùng i van cộng đồng thiết kế c ạ m bẫy bên trong vào giờ phút này ngụy trang thành rót giờ mặt t h ì s ờ n không biết vệp tợ trong lòng đối hắn n á ã bổ hắn chỉ phát hiện vệp tợ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi một hồi xanh một hồi đen sợ không phải đến cái gì bệnh nặng ta gọi ngươi thật là nhiều lần ta cũng nghĩ không ra siêu đạo trích kịch là thế nào theo như thế chật hẹp không gian bên trong đánh cắp của hỷ nủ trừ phi hắn mặt thị sơn làm ra một bộ vắt hết vóc bộ rằng nói ngươi cảm thấy siêu đạo trích kịch có thể sẽ thu nhỏ không chờ hắn nói xong đẹp đỡ liền dành nói mặt t h ì rộng、đẹp、cái này mạch suy nghĩ rất thanh kỳ a vì cái gì ngươi sẽ như vậy muốn ta làm u ố n nói siêu đạo trích kịch có khả năng hay không tại chúng ta còn không có đem của hỷ nủ thu lại thời điểm liền đã trộm đi nó tại chúng ta trước mắt bao người mặt thị sơn nói ra một cái càng khiến người ta không thể tưởng tượng phỏng đoán ngươi vừa mới nói cái gì h ạ t ỷ hoài nghi mình mới vừa rồi không có nghe rõ ta nói vê a n g vê a n g vê a n g cạch cạch cạch cạch cạch cạch đột nhiên liên tục mấy đạo tiếng nổ từ phía dưới chuyển đến tùy theo mà đến còn có không gián đoạn hỏa lực mặt t h ì sơn biến sắc lập tức lấy ra bộ đàm hô to người nào nổ súng t ê u đồng thời hắn chạy đến sân thượng biên giới hướng xuống nhìn lại khá lắm chỉ thấy một tên kim hồng phối màu người máy cùng hơn hai mươi cái màu đen người máy ở giữa không chúng đánh nhau ở cùng một chỗ mỗi một cái màu đen máy móc binh sĩ hai bờ vai đều phân phối hai rất cơ q u a n tháo phát ra vừa rồi cái k i a m ộ t c h u ô i âm thanh chính là những này máy móc binh sĩ đây là ý tổng man hai cuối cùng k ị c bản mặt thị sơn làm sao sẽ không biết một màn trước mắt đại biểu cái gì có thể là hắn nhớ một trận chiến này rõ ràng là phát sinh ở tony sáng tạo ra nguyên tố mới phía sau mới đúng hiện tại mác sáu liền cái bóng cũng không có chứ làm sao hẹn mở liền sớm hắn triển lãm trên thực tế cũng không phải là hẹn mở sớm hắn biểu hiện ra mà là xì ẻn hành động chậm trễ bởi vì mặt t h s ơ xuất hiện làm cho tony mấy ngày nay một mực cùng tệp tờ ở chung một chỗ chuẩn bị cùng siêu đạo trích k ị c h tiếp xúc sự tỉnh nạ tạ xạ căn bản tìm không được cơ hội để tony cùng f u j i đơn độc gặp mặt sở dĩ mặt thị sởn tại phát hiện tony n g ư ợ c đồ chơi không có thay đổi về sau còn tưởng rằng đoạn này kịch bản sẽ không tại hôm nay phát sinh kết quả mơ mơ hồ hồ liền đụng phải trận chiến đấu này tiếp xuống hắn nên làm cái gì trực tiếp chạy đi còn là hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn chấm năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm mười sáu bạn tợt làn c ù n sởn hiện tại tình hình tại dự liệu của ngươi bên trong sao vợ tông liên lạc lên cù lớn hỏi trên thực tế ta không nghĩ qua sẽ phát sinh tập kích cụ nườn một mặt khó chịu nói bọn họ trông lâu như vậy liền chân chính siêu đạo trích kích đều không thấy ngược lại đụng phải người máy tập kích tốt ta máy móc quân đoàn bạo động cũng coi là tại s ỉ hẹn nghiệp vụ phạm vi bên trong dù cho bọn họ có nhiệm vụ mang theo cũng không thể đ ố i trước mắt xảy ra sự kiện bỏ mặc c ù n sẩn nghe được sao đ ỗ n g nhiên lại một đường âm thanh theo cụ nườn trong máy bộ đ ả m vang lên là nạ tạt xạ xảy ra chuyện gì dỗ mạng đặc công ta cần tận lực kỹ càng tình báo những n à y máy móc binh sĩ toàn bộ đến từ h ẻ m mở công nghiệp nhưng giờ xin h ẻ m mở bản nhân đối với cái này tựa hồ không biết chút nào tony cho rằng là ivan vạn cổ ở sau lưng chủ đạo tất cả những thứ này những n à y nổi khùng người máy đều tại bị ivan không chế sở dĩ chỉ cần làm rơi hắn sự kiện lần này liền có thể giải quyết ivan vạn cổ ở đâu còn tại bên trong h ẻ m mở công nghiệp cú n ư ớ n nhẹ gật đầu ba tổng kêu lên đội viên của chúng ta hiện tại chúng ta cần rời đi trận điện anh, tại ivan điều khiển bên dưới máy móc quân đoàn toàn bộ hóa thành kinh khủng cố máy giết người đến không hết hỏa lực tại bốn chỗ nổ vang trung tâm nhà triển lãm tại trong chốc lát liền biến thành một đống phế tích theo tiếng súng đầu tiên vang lên bắt đầu khán giả cũng đã bắt đầu thất kinh chạy tử tán y dòng man cùng máy móc quân đoàn đại chiến đem sân bãi làm một bàn loạn vậy mà không ai bị hỏa lực chính diện đánh trúng qua số ít thương vong cũng đều là rớt xuống tấm gạch hoặc bức tường tạo thành mỗi khi đến lúc này mặt thị s ơ liền không thể không cảm thán thành phố n ệ u giót dân khẩn cấp tránh nguy hiểm năng lực mạnh tố chất cao hành động nhanh chóng thật là khiến người ta nhìn má tha thở tại gọ thạm là tuyệt đối không nhìn thấy cảnh tượng như vậy rõ ràng hai tòa thành thị nằm cạnh gần như vậy vì sao sinh hoạt tại cầu lớn đối diện hai nhà hàng xóm t r ê n l ệ n h rõ ràng như vậy đâu tất cả mọi người từ bỏ hiện nay tất cả hành động nhanh sơ tán đám người nhân viên chiến đấu vào chỗ chuẩn bị tùy thời hiệp trợ ý r ộ n g man đánh bại đ ị c h nhân cấm chỉ nổ súng mệnh lệnh giải trừ chỉ để ý đánh nổ những cái kia đổ sắt bình dân người máy mặt thị sợ dùng rót giờ âm thanh hướng toàn thể nhân viên cảnh sát ra lệnh tại hắn trong ấn tượng những ngày máy móc sức chiến đấu của binh lính tại ý r ộ n g man trước mặt căn bản không đáng chú ý lại thêm mười máy đánh máy bay trực thăng vũ trang hiệp trợ còn sầu đánh không lại cái ivan và cô máy bay trực thăng nhanh chóng vào chỗ thời khắc sau đó nhắm ngay thời cơ phá hủy máy móc binh sĩ l i ê n tại phía trước một giây ý d ò n g man mới từ trung tâm nhà triển lãm bay lên công t r ú n g hẳn là muốn đem máy móc quân đoàn dẫn tới không có người vị trí lại tiến hành chiến đấu để tránh ngộ thương bình dân xét thấy tony còn không có nghiên cứu ra đời thứ tư hạc dễ à tỏ sợ xịt g u ồ năng n lượng hiệu suất trên thực tế cũng không có biên độ lớn tăng lên bởi vậy sợ xịt tốc độ so i van chế tạo máy móc binh sĩ nhanh nhưng nhanh không nhiều làm ý rồng man bay ra khoảng cách nhất định về sau những n à y máy móc binh sĩ liền sẽ từ bỏ đuổi theo tony ngược lại đem hỏa lực nhắm ngay vô tội thị dân khiến cho tony không thể không giảm bớt tốc độ cam đoan chính mình cùng máy móc quân đoàn sẽ không cách nhau q u á xa ước chừng bay đến hai trăm mét trở lên vị trí thiên sinh chúng ta bị khóa định đề nghị khẩn cấp né tránh dạ vịt thông báo âm thanh theo sở tại xịt bên trong v a n g lên cái gì tony còn không có nghe rõ dạ vịt liền trợ giúp tony điều khiển lên chiến ý nghĩa bỗng nhiên đâm xuống dưới một cái sau đó mấy viên dọc kẹt liền theo ý d ò n g man vị trí cũ bay đi phía trên cùng với hai bên trái phải đều có công kích mặc dù tránh thoát tập kích nhưng cũng chính là bởi vì mới vừa rồi là hướng phía dưới tránh né tony trực tiếp đụng phải theo sát tại sau lưng máy móc quân đoàn sau đó liền tại trên bầu trời y dòng man bắt đầu cùng máy móc binh sĩ vật lộn lúc này y dòng man không có cách nào giống điện ảnh bên trong như vậy nhẹ nhõm phá hủy đi hẻm mở công nghiệp máy móc binh sĩ một phát lòng bàn tay pháo đánh đi ra chỉ có thể đánh dụng một tên máy móc binh sĩ ngoại tầng hộ giáp c h i t để phá hủy một cái ít nhất cần ba phát lòng bàn tay pháo máy móc binh sĩ thời khắc ở vào di động cao tốc bên trong tony không có cách nào cam đoan chính mình mỗi một lần công kích đều có thể trúng đích cứ như vậy sợ k ẹ xịt năng lượng tiêu hao liền rất nhanh may m à t o n y chiến y tài liệu xa so với hẻm mở công nghiệp sử dụng mức tốt những n à y máy móc binh sĩ vũ khí thông thường trên cơ bản không đả thương được hắn trường quan chúng ta đã tiếp cận mục tiêu lúc này vài khung máy bay trực thăng tới gần ý rồng man chiến trường bọn họ muốn đem họng pháo nhắm ngay máy móc binh sĩ khóa chặt mục tiêu nhưng máy móc binh sĩ tốc độ di chuyển quá nhanh nhân loại lực phản ứng căn bản không có cách nào đuổi theo chúng ta không có cách nào khóa chặt mục tiêu đối phương tốc độ di động quá nhanh trên sân thượng mặt thị sơn thật không biết nói cái gì cho phải không ngờ cảnh sát ngoại trừ sơ tản đám người thật sự không còn gì khác thôi xem ra đến cuối cùng quả nhiên vẫn là muốn hắn ra sân mới được cạch cạch cạch cạch cạch cạch đ ỗ n g nhiên một đạo cấp thiết cơ quan tiếng pháo từ trên trời chuyển đến chỉ thấy một khung tạo hình cổ quái màu đen chiến cơ không biết từ nơi nào chạy đi lên đánh máy móc quân đoàn chính là một trận bắn phá l i ê n chiến đoàn bên trong tony cũng tại hỏa lực phạm vi bao trùm bên trong cái này ra hỏa thế mà liền bạn c ỡ làn đều lai tới đột nhiên một màn để mặt t h ì s ờ n s ử u g sốt hắn còn tưởng rằng bạn mạn đã rời đi triển lắm đây bạn cợ làn hỏa lực rất mạnh không bao lâu liền phá hủy ba năm đài máy móc binh sĩ sắt thép sát từ trên bầu trời rơi vào trên mặt đất ha ha ngươi đến cùng là một bên nào tony tức giận hết lớn những người máy này bọc thép độ dày so ngươi phải kém rất nhiều ta điều chỉnh hỏa lực chuyển vận không có khả năng tổn thương đến ngươi bạt màn thanh âm khàn khàn theo chiến cơ bên trong bay ra liên tính cách nặng nghề bọc thép tony cũng có thể cảm nhận được bạt màn lạnh lùng vây anh lúc này b ạ t c ợ lặn bắn ra mười mấy cái cỡ nhỏ đạn đạo hướng về máy móc quân đoàn bay đi máy móc binh sĩ cũng đồng thời phóng ra rộng kẹt tính toán chặn đường bạt mạn cỡ nhỏ đạn đạo nhưng mà còn là có mười đài máy móc binh sĩ bị phá hủy mà máy móc binh sĩ dọc kẹt đánh chúng bạn tợn lạn liền để nó lắc lư một cái tư cách đều không có bắt mạn bình thường sẽ không sử dụng những vũ khí này bởi vì hắn chưa từng giết người không q u ả n là người tốt hay là người xấu hiển nhiên người máy là không thuộc về người sở dĩ bắt mạn tắc phong so thường ngày muốn thô bạo rất nhiều đây chính là bắt mạn sao h ẹ p mở công nghiệp bên trong ivan nhìn xem màn hình bên trong hình ảnh sắc mặt tâm trầm hắn là thế nào đem bạn tợn lạn lái đến nữ giót chỉ thấy ivan nhìn đồng hồ lại nhìn sau l ư n g sớm đã chuẩn bị xong hạp t ợ lạt chiến ý、ấy. tựa hồ là tại cân nhắc muốn hay không hiện tại liền mặc vào chiến ý tự mình đi z chương ũ n g k lâu một Ivan liền lắc đầu, bệnh trăm mười bảy bặt mạn mới chiến giáp chỉ thấy y văn tại khống chế trên đài cực nhanh thao tác đồng thời trong miệng còn phát ra quái dị âm h i ể m cười còn sót lại mười mấy đài máy móc binh sĩ phản phất tiếp thu được cái gì chỉ lệnh nháy mắt không nhìn ý r ò n g màn cùng bạn tợ lạn công kích tốc độ cao nhất phóng tới mặt đất hơn nữa còn là ngay tại sơ tán quần chúng vị trí xích chúng nó chẳng lẽ là lớn tony lập tức minh bạch điều này có ý vị gì hắn đồng thời hướng phía dưới phóng đi b ặ n mạn tỉnh táo đem bạn tợ lạn đầu hướng phía dưới cũng đi theo máy móc các binh sĩ lao xuống hỏa lực một khắc không ngừng phát t i ế t tại máy móc quân đoàn trên thân lại phá hủy mấy đài máy móc binh sĩ chỉ còn lại sau cùng bảy đài y rồng man cùng máy móc binh sĩ chiến đấu giữa không c h u n g không hề cao chúng nó rất nhanh liền đáp xuống trên mặt đất làm tới gần mặt đất nháy mắt bảy tên máy móc binh sĩ liền phân tán ra đến hướng về đám người phóng thích hỏa lực súng máy cùng dọc kẹt tràn ngập tại triển lãm d à i đất trung tâm trong nháy mắt liền chế tạo ra hơn trăm người thương vong đồng thời cái số này còn đang không ngừng mở rộng đến lúc này bạn tợn lặn đã không thể lại tiếp tục truy kích một là bởi vì bạn tợn lặn thể tích tại triển lãm bên trong rất khó hành động hai là vì không thương tổn đến vô tội thị dân chỉ thấy bạn m ạ n theo bạn tợn lặn bên trong n ả y xuống lướt đi tới trên mặt đất bạn tợn tự động b hai người phân biệt hướng một tên máy móc binh sĩ tiến đến xung quanh quần chúng quá nhiều bọn họ không thể sử dụng phạm vi lớn vũ khí chiến đấu chỉ biết so vừa rồi càng thêm gian nan tiên sinh chiến y còn thừa năng lượng đã không đủ năm mươi lúc này dạ vịt bỗng nhiên hướng tony báo cảnh nói làm sao biết tiêu hao nhanh như vậy tony kinh ngạc hỏi tiên sinh ngươi lần trước thay đổi lò phản ứng hoạch tâm là tại hai tuần phía trước tony sắc mặt ngưng chọn lên tạo thành hiện trạng ivan vạn cổ lúc này còn không có lộ diện hắn liền đã liền một nửa năng lượng đều không đủ cùng ivan gặp qua một lần tony biết rõ hắn không phải một cái tầm thường ngóc đầu trở lại ivan nhất định sẽ so với lần trước càng mạnh mà tinh thần xa suốt tony còn là cùng nguyên lai、like、đầu dạng hắn thật có thể đối kháng ivan sao nộ độc t ã l à đi ủng triệu chứng càng ngày càng nặng màu xanh la cây đậm mạch máu đã theo tony ngực lan tràn đến cái cổ đợi đến toàn thân mạch máu đều biến thành cái này nhan sắc cái tia tony sinh mệnh cũng liền đi đến cu đến lúc này uống thuốc đã không được ước chế độc tính tác dụng tony chỉ có thể giảm b ấ t thay đổi lọ phản ứng hoạch tâm tần số không nghĩ tới nhưng đưa đến hiện tại năng lượng không đủ tình cảnh lúng túng cái này để ta nhớ tới đời thứ hai ạc dễ ạt to bị đi ạ cướp đi trải qua lần này cũng không có tòa thứ hai cự hình ạc dễ ạt to đến nổ tony tự rêu nghĩ đến dạ vịt mang tới thực sự là một cái xấu đến không thể lại xấu tin tức mặt t h ì sơn một mặt ngưng trọng nhìn qua triển lãm phía dưới hỗn loạn b ặ t mặn mặc dù rất mạnh nhưng ở đám người đông đảo địa phương khó tránh khỏi bó tay bó chân mà còn máy móc binh sĩ không giống loài người có thể dùng ngôn ngữ hướng dẫn chúng nó rời xa đám người. i v a n truyền đạt giết sạch bình dân chỉ lệnh vậy chúng nó liền sẽ không làm chỉ lệnh bên ngoài sự t ì n h dạng này bắt mạn cũng chỉ có thể dựa vào thân pháp của mình cùng c o n nhau nhưng cái này không đại biểu bắt mạn liền không có đối phó máy móc binh sĩ biện pháp hạn phi là thời điểm khởi động cái kia bắt mạn liên lạc lên bạn tợ làn bên trong an phật dục. đúng vậy vên láo ra an phật dục đã sớm chuẩn bị xong tại bắt mạn liên hệ hắn về sau hắn cũng đã đem bạn tợ làn lái đến bắt mạn trên không chỉ thấy an phật nhấn xuống một cái màu đỏ thấm núp ấm bạn tợ làn đôi phi cơ liền tự động mở ra từ bên trong ném ra một cái lại dài lại g à y to lớn dương kim loại b ì n h một tiếng rơi đến trên mặt đất chỉ thấy bạt mạn lăn mình một cái đến cái này to lớn dương kim loại trước mặt tạch tạch tạch dương kim loại từ bốn cái khác biệt mổ đủ lệ tạo thành làm bạt mạn tại tay trái hộ hoàn g bên trên điểm một cái về sau bốn cái mổ đủ lệ lập tức tự động bắn ra mở ra không gian bên trong chỉ thấy một bộ nặng nghề trang giáp kim loại dựng đứng ở bên trong đặc biệt mũ rơi hoàn toàn như trước đây toàn bộ màu đen phối màu cùng bạt mạn mặc trên người bộ này chiến ý khác biệt chỉ có một điểm đó chính là trên trang giáp rõ ràng kim loại sàn bóng cùng với bọc thép nặng nghề bộ kia bọc thép không phải ánh sáng công lý bên trong sao Thấy được một màn này mà thị sơn không khỏi kinh ngạc nói cái này thế giới rõ ràng không có sụp màn bọn dù s ở thế mà còn là tạo dạng này một bộ chiến giáp cái kia cũng không đúng cái này thế giới bật m ạ n rõ ràng là bẹ ở bản m ớ i đúng làm sao biết tạo ra lớn bản bản chiến giáp được rồi dù sao hắn là bật m ạ n làm ra cái gì đều không kỳ quái mặc vào s ắ t thép chiến giáp bật m ạ n sức chiến đấu nháy mắt tăng vọt mười mấy lần p h o n g hộ tính cùng với cánh tay cùng chân đẩy tới lực còn muốn vượt qua tony mát số bốn khuyết điểm duy nhất chính là bật màn chiến giáp không biết bay còn có vạn năm không đổi lộ ra cái cầm mũ bảo hiểm thiết kế tóm lại rơi đến trên mặt đất hẹn mở công nghiệp máy móc binh sĩ hoàn toàn không phải là đối thủ của b ạ n mạn hai ba lần liền đem một cái máy móc binh sĩ hủy đi thành nắp bét ý d ồ n g man bên kia cũng giống như vậy nhẹ nhõm lòng bàn tay pháo phối hợp tầng tầng lớp lớp cao trí năng cỡ nhỏ đạn đạo rất nhanh liền giải quyết hai cái máy móc binh sĩ lúc này b ạ n mạn vừa vạn phá hủy cái thứ ba máy móc binh sĩ còn lại hai cái máy móc binh sĩ thì dưới sự chỉ huy của mặt t h ị rồng bị lưu rót đồn cảnh sát cho tập kích tiêu diệt đương nhiên mặt thì sơn còn là lặng lẽ vận dụng một chút xíu không muốn người biết nhỏ mà pháp có thể không bại lộ lời nói hắn còn là muốn tận lực bảo hẹn mở công nghiệp ivan nhìn xem thủ hạ máy móc quân đoàn toàn bộ hủy diện m ặ t không hề cảm xúc phế vật chính là phế vật bất kể thế nào sửa đổi từ đầu đến cuối cũng không thoát khỏi được phế vật tác dụng ngươi nói đúng à. ivan đột nhiên quay đầu lại nhét miệng cười nói các ngươi tới thật là nhanh vừa dứt lời c u n ư ơ n g cùng hạ tổng liền mang theo xì n các đặc công đi đến trên tay mỗi người đều nâng súng mời lập tức giải trừ người máy k h ô n g chế sau đó đem hai tay đặt ở trên đầu vạn cộ tiên sinh nếu không ta không dám khẳng định ngài sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý mớn cunn cười tủm nói vừa nói một bên đánh ra ivan tiêu c hai u ẩ n nước n g đ ạ Hán, thân làn da là đen, toàn trên lợi dài, da tóc rất mươi đều văn lên hình nói xăm. Phúc! Ha, ha. Lời bảy bộ bộ đánh giá a n hai mươi n g sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức